ngươi lâm thanh hà vừa định báo nổi ngay sau đó lại đột nhiên cười nói t ố t ta nào tử lần được tôi h ngươi vẫn làm mau nói cố sự đi t ố t ta ta muốn sửa đổi cố sự là như vậy tiếp đó d i ệ p phong đem bản sắc anh hùng cố sự đại cương hướng mấy người tự thuật một lần nói thật làm lấy từ khắc cùng nô vũ xâm hai người mặt nói ra cái này góp nhặt lấy bọn hắn tâm huyết cùng trí tuệ cố sự hắn còn thật có chút tâm hỏng bất quá vì vòng tiền hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm làm tiếp một lần á c nhân may ra từ khắc cho tới bây giờ đều còn không có tại bộ phim này phía trên tốn tâm tư nô vũ sâm càng là liền chụp lại bộ phim này ý đều không có. c là này liền nghĩa không Nghe xong、diệp、Phong đối nội dung lại phim Diệp đối đều bộ ý ố thì truyện sau k i giới thiệu, nói, đổi chiếu cái phim hội dưng từ tức tán nói, thật tốt, là này, tám thành t khác kịch đánh chạy. h muốn bán cố lập là là này đến này bản đến, này Nô sự sửa Sâm ra bộ Vũ ngạc nhiên nói diệp tiên sinh bộ phim này thật để cho ta tới đạo diễn hắn đặt chén trà xuống nói hiện tại điều quan trọng nhất là nghĩ biện pháp cầm tới bộ phim này cải biên quyền t h ì nam sinh dành nói việc này ta đi làm cam đoan có thể đem cải biên quyền nắm bắt tới tay d i ệ p phong gật đầu nói được tết xuân trong lúc đó ta đem kịch bản trước viết ra các loại năm sau liền đi hướng công ty xin đã được duyệt t h ì nam sinh vội nói a phong bộ phim này có thể hay không để cho lão từ phòng làm việc tham dự đầu tư d i ệ p phong trầm âm một lát m ớ i nói nam sinh tỷ các ngươi phòng làm việc dù sao cũng là tân nghệ thành d ư ớ i cờ vệ tinh công ty để cho các ngươi tham dự đầu tư ta lo lắng t i ệ u chủ tịch cùng phương tiểu thư không thể đáp ứng lâm thanh hà chen miệng nói a phong liền để a liên ngọc phong công ty cùng từ đạo phòng làm việc hồn vốn quay t r ụ bộ phim này ngươi đừng nói cho thiệu chủ tịch không là được à. d i ệ p phong im lặng nói thanh hà tỷ ngươi đây không phải để cho ta làm kẻ phản bội sao lâm thanh hà bất mãn nói thiệu thị có cái gì tốt để ngươi đối bọn hắn trung thành như vậy d i ệ p phong nghiêm nghị nói chí ít cho tới bây giờ thiệu chủ tịch cũng không có bạc đại ta thì nam sinh cười nói như vậy đi a phong ngươi đi cùng phương tiểu thư nói một chút nàng muốn là phản đối việc này coi như nàng nếu là không phản đối liền để lao từ phòng làm việc tham dự đầu tư như thế nào d i ệ p phong gật đầu nói được ta sẽ hướng phương tiểu thư chi tiết b ẩ m báo thỏa đ a m chính sự về sau mấy người lại trò chuyện lên tết xuân lúc mấy cái bộ phim đúng lúc này d i ệ p phong máy lại văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét thấy là một cái số xa lạ hắn đứng dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe dựa theo máy nhắn tin phía trên biểu hiện d â y số phát một chiếc điện thoại trở về điện thoại kết nối về sau bên trong truyền ra lại là châu huệ mẫn thanh âm là a phong sao diệm phong ngạc như nói tiểu mẫn ngươi ở chỗ nào vậy châu huệ mẫn ta tại hoa tinh công ty cùng á mai tỷ cùng một c h â đây ngươi chở t chương hai trăm sáu mươi ba đòi nợ chương hai trăm sáu mươi ba đòi nợ taxi chậm rãi lai、like、tới gần hoa tình công ty ở châu đó trước ca úc thông qua cửa kiếm xe diễm phong nhìn đến đứng tại trước lầu đường bên cạnh châu huệ mẫn cùng mai diễm phương bởi vì khí trời so sánh lạnh lẽo phong cũng so sánh lớn hai cô nương đều mặc lấy cổng cây náo lông một đỏ một trắng lộ ra phá lệ làm người khác chú ý taxi vừa dừng lại diệp phong liền từ trong túi móc ra một tờ một trăm n g u y ê n đô la hồng kông kín đáo đưa cho tài xế đại thúc nói không cần tối lại nói xong hắn liền đẩy cửa xe ra động tác nhanh nhẹn địa nhảy xuống xe hơi sau lưng tài xế đại thúc theo cửa sổ xe n ô đầu ra hướng hắn lớn tiếng c ư ờ i nói đẹp trai chúc ngươi ôm mỹ nhân về dứt lời hắn liền quay đầu xe lái taxi vội vã mà đi bốn diệp phong bước nhanh đi đến hai nữ trước mặt hướng cái mũi nhỏ đầu đông lạnh đến đỏ bừng châu huệ mẫn cười nói trời lạnh như vậy làm sao không ở bên trong chờ ta châu huệ mẫn ngượng ngùng mà túi t h ấ p đầu không có trả lời diệp phong tra hỏi mai diễm vương thì ở một bên t r e o chọc mà nói tiểu mẫn nghe nói ngươi trở về thì vội vã muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi châu huệ mẫn ngẩm đầu hướng mai diễm vương gắt giọng a mai tỷ ngươi khác nói mỏ ta mới không muốn hắn đây d i ệ p phong vui vẻ nói nghĩ tới ta cũng không có gì không có ý tứ ta ở bên ngoài ngày ngày đều muốn ngươi đây mai diễm vương cố ý đưa tay xoa xoa hai tay nói lời này thật buồ diệp phong tiến lên ôm châu huệ mẫn nói không để ý tới nàng chúng ta đi vào nói chuyện nghe đến diệp phong nói ra lời này mai diễm vương lập tức cả giận nói diệp phong ngươi cái không có lương tâm ta giúp ngươi chiếu cố tiểu mẫn ngươi thì đối với ta như vậy diệp phong bay đầu cười nói nhà ta tiểu mẫn đáng yêu như thế có thể chiếu cố nàng là ngươi phúc khí người khác muốn chiếu cố nàng còn không có cơ hội này đây mai diễm vương nghe hắn nói ra vô s ỉ như vậy lời nói nhất thời làm giận dữ châu huệ mẫn chừng lấy diệp phong nói không cho phép ngươi khi dễ a mai tỷ diệp phong hội nói tôi ta xem ở tiểu mẫn trên mặt mũi ta cũng không cùng nàng tranh cãi mai diễm phương bước nhanh đuổi kịp hai người nói ta nói ngươi ra ngoài ngốc lâu như vậy làm sao lại không có một chút tiến bộ đây cái này gọi giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta sẽ vĩnh viễn duy trì một khỏa thẳng thàn tâm thật không biết xấu hổ ba người nói dỡn ở giữa đi tới trần xu phân văn phòng vào cửa xem xét diễm phong phát hiện lê tiểu thiên vậy mà cũng trong phòng hắn cười lấy t r e o kẹo nói mọi người như thế đều ở nơi này chẳng lẽ là đang nên tiếp ta hay sao lê tiểu thiên ngươi nói không sai ta nghe nói ngươi muốn đi qua thì cố ý chạy tới trần thái bên này c h ă n ngươi d i ệ p phong vui vẻ nói lê thúc l ờ i này của ngươi rất dễ dàng tạo thành h i ể u lầm không biết người còn tưởng rằng ta thiếu ngươi tiền đâu trần xu phân cười nói ngươi tuy nhiên không nợ tiền lại thiếu ca ngươi cái này đều bao lâu thời gian không có vì công ty của chúng ta ca sĩ sáng tác bài hát d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói trần thái ta gần đây bận việc đến nỗi ngay cả lúc ngủ ở giữa đều không đủ làm sao có thời giờ yên tĩnh sáng tác bài hát mai diễm phương ở một bên trêu chọc nói tiểu mẫn một chiếc điện thoại ngươi lập tức thì chạy tới còn nói ngươi không có thời gian ai mà tin đây ta nhìn ngươi chính là lười biếng không muốn biết mà thôi lê tiểu thiên cũng bù một câu a phong chúng ta biết hiện tại kiếm lợi là đồng tiền lớn c h ư n g mắt sáng tác bài hát điểm ấy bản quyền phí có thể tiểu mẫn lập tức liền muốn xuất đạo vì nàng ngươi cũng muốn ổn định lại tâm thần viết mấy cái bài tốt ca diễm phong thân thủ từ trong túi móc ra hai tấm giấy viết bản thảo đưa cho lê tiểu thiên nói mới vừa rồi là cùng các ngươi nói sao ta tại nội địa quay phim thời điểm viết hai bài điện ảnh nhạc đ ệ m vốn là muốn cho a mai tỷ cùng tiểu mẫn một người hát một bài bây giờ nhìn a mai tỷ khắp nơi cùng ta đối n ị c h bài hát này thì không cho nàng tê ờ mai diễm vương vội la lên ngươi nếu là không để cho tác ê ờ ta thì cùng ngươi tiệt giao d i ệ p phong hướng châu huệ mẫn làm cái mặt quỷ nói tiểu mẫn ngươi nhìn a mai tỷ thật hung a ngươi về sau có thể ngàn vạn không thể học nàng châu huệ mẫn gắt giọng thật đáng ghét ngươi liền không thể đúng a mai tỷ khách khí một chút nha mai diễm vương không lo được lại cùng d i ệ p phong tranh cãi nàng đi đến lê tiểu thiên bên người không chấp mắt hướng lê tiểu thiên trong tay giấy viết bản thảo nhìn qua châu huệ mẫn thì lo lắng hướng d i ệ p phong hỏi a p h o n g để cho ta kêu điện ảnh nhạc định ta có thể làm sao diệm phong an ủi ngươi học lâu như vậy hát một bài còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình nha lại nói bộ phim này ngươi còn muốn đến mùa hè sang năm chiếu lên ngươi có rất nhiều thời gian dùng để luyện tập châu huệ mẫn gật đầu nói tốt ta nhất định dụng tâm luyện tập tranh thủ đem bài hát này kêu tốt bên này lê tiểu thiên đem nhạc phổ sau khi xem xong cảm khái nói a phong không ra tay thì thôi vừa ra tay cũng là thượng giai chi tác đúng a phong ngươi chuẩn bị để tiểu mẫn kêu cái nào bài hát d i ệ phong p cái kêu thủ hạ tâm là điện ảnh ca khúc chủ đề biểu diễn độ khó khăn khá cao ta quyết định để a mai t h đến biểu diễn một cái khác bài tình khó gối dễ dàng nắm giữ một chút ta muốn cho tiểu mẫn đến biểu diễn lê tiểu thiên trần trờ nói bài này tình khó gối lên biểu diễn thời điểm cần hát đối từ cùng điện ảnh nội dung xâm nhập địa giải ta lo lắng tiểu mẫn tuổi tác quá nhỏ khó có thể điều khiển bài hát này d i ệ p phong cười nói có lê thúc ở một bên chỉ điểm ta tin tưởng tiểu mẫn nhất định được trần xu phân ở một bên nhắc nhở a phong để tiểu thiên giám chế a mai ca còn có thể có thể để hắn giám chế tiểu mẫn bài hát này tựa hồ có chút không ổn d i ệ p phong nghe vậy xứng sở nói vì cái gì t r ầ n xu phân ngươi quên tiểu mẫn sang năm muốn tham gia truyền hình giải thi đấu ngôi sao mới nội sao diệm phong đưa tay vỗ trắn một cái nói ngươi nhìn ta đều bận đều v ắ n đầu vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình đ ề u quên trần xu phân lại nói a phong ngươi có thể đi tìm a huy để hắn thay ngươi giám chế bài hát này d i ệ p phong gật đầu nói được ta quay đầu mang tiểu mẫn đi gặp huy thúc lúc này xem hết nhạc phổ mai d i ệ p phương hướng d i ệ p phong nói a phong có thể hay không đem bộ phim này kịch bản cho ta một phần ta cần đối nội dung cốt truyện có chỗ giải mới có thể kêu tốt bài hát này d i ệ p phong nội nói được ta quay đầu liền đem kịch bản phát cho ngươi mặt khác các loại điện ảnh quay xong về sau ta sẽ để ngươi cùng tiểu mẫn trước nhìn một lần mai diễm vương vui vẻ nói vậy ta nhất định có thể kêu tốt bài này ca khúc chủ đề trần xu phân a phong người giúp a mai cùng tiểu mẫn đều sáng tác bài hát vì cái gì không giúp lè sứ lý cũng viết một bài đâu d i ệ p phong cười nói trần thái ta sang năm muốn đập một bộ điện ảnh cái kia bộ phim ca khúc chủ đề ta chuẩn bị để lè sứ lý biểu diễn mặt khác ta còn chuẩn bị để lè sứ lý cùng a mai tỉ biểu diễn cái kia bộ phim trần xu phân để lè sứ lý ca hát có thể để hắn đóng phim hắn chỉ sợ là không có lịch trình d i ệ p phong vội nói trần thái bộ phim này lè sứ lý nhất định muốn diễn nếu là không diễn hắn sợ về sau sẽ hối hận mai diễm vương nghe vậy ánh mắt sáng lên a p h o n g ngươi có phải hay không cảm thấy bộ phim này hội b á n chạy diễm phong gật đầu nói ta chính là cái này ý tứ bất quá đây là một bộ nam nhân phim ngươi tại trong phim cũng là làm một cái bình hoa mai diễm vương nghe vậy n ụ i trí mà nói vậy ngươi còn để cho ta biểu diễn diễm phong bình hoa cũng chia thật nhiều loại diễn cái có thể khiến người ta nhớ kỹ bình hoa đối ngươi chỉ có chỗ tốt mai diễm vương tốt ta xem ở ngươi đưa ta bài này tốt ca phần phía trên ta liền giúp ngươi diễn một lần bình hoa đi tiếp đó mấy người lại dành dôi trò chuyện một trận trần xu phân muốn lưu diệm phong tại công ty ăn cơm Bị hắn khéo lời từ c h ố i h ắ n c ù n g c h â u h u ă m ẫ n xa c á c h từ l â u gặp l ạ i cũng không m u ố n sắp cử chỉ đ a n g lại t rổ ê chương hai trăm ư n g sáu h ư ơ i ê n rộ. bốn g 264, sắp cử chỉ đ i ê n rổ theo hoa tinh công ty đi ra hai người đón xe đi dạp chiếu phim nhìn một bộ phim d i ệ p phong cố ý chọn lựa một trận so sánh ít lưu ý phim kinh dị châu huệ mẫn nhìn một hồi thì bị dọa đến đem đầu trốn vào diệm phong trong ngực không dám nhìn nữa màn ảnh lớn diễm phong thừa cơ trên dưới đủ tay đại ăn đậu hũ bởi vì dạp chiếu phim bên trong người xem rất ít bọn họ lại ngồi so sánh rửa vào sau lần này không có người lại đến quái dày hắn chuyện tốt điện ảnh thả xong hai người đợi đến người xem đi đến rồi mới từ dạp chiếu phim bên trong đi ra một đường lên châu huệ mẫn đối diệp phong khinh bạc chính mình rất là bất mãn nói hắn đã sớm tồn lấy ý đồ xấu cố ý chọn lựa bộ này ít lưu ý điện ảnh đến chiếm chính mình tiện nghi diệp phong không ngất lời kêu hoan biện xưng chính mình là lo lắng bị người xem nhận ra lúc này mới chọn lựa bộ này phim kinh dị hai người một bên đi một bên tranh luận diệp phong là không phải cố ý phạm sai lầm châu huệ liền muốn diệp phong đi mua một sâu mức quả hướng mình b ồ i lễ xin lỗi đối nhỏ như vậy trừng phạt diệp phong tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng hắn chạy tới mua hai chuỗi chuẩn bị cùng châu huệ mẫn một người một chuỗi phân mà ăn chi chờ hắn đi về tới châu huệ mẫn đem hai sâu mức quả toàn bộ cướp đi cười với hắn nói ngươi bây giờ là phạm sai lầm người không cho phép ăn mức quả nói xong nàng há miệng cắn xuống một k h o ả mức quả cố ý đùa diệp phong nói ăn còn thật diệp phong cười bồi nói tiểu mẫn mức quả ăn nhiều đôi răng không tốt ta giút ngươi ăn chút đi không cho ngươi ăn ai để ngươi không ăn châu huệ mẫn nói xong dương, dương d i ệ p phong bước nhanh đ ổ i theo ngón tay đi ở phía trước một đôi tiểu tình nữ nói tiểu mẫn ngươi nhìn vị tiểu cô nương kia đối bạn trai nàng tốt bao nhiêu còn tại cho hắn ăn ăn đồ ăn đây châu huệ mẫn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn một chút ngươi lại đang g ặ p ta bọn họ chỉ là đi cùng một chỗ còn không biết có phải hay không là bạn bè trai gái đây d i ệ p phong ta vừa mới nhìn đến cái kia nữ hướng bạn trai nàng trong miệng b ú t đổ vật tựa như là một khối trô cố lết i châu huệ mẫn suy nghĩ một chút nói dạng này à vậy ta cũng cho ngươi ăn ăn một k h ả mức quả đi nói xong nàng thân thủ đem mức quả đưa tới diễm phong bên miệm diễm phong vừa muốn há miệm đi cắ châu huệ mẫn đột nhiên đem mức quả thu hồi đi sau đó bước nhanh đi ra ngoài nàng vừa chạy vừa quay đầu cười nói đại l ừ a gạt để ngươi cũng thường thường mắc lửa bị lửa thư vị d i ệ p phong ra vẻ tức giận nói tốt ngươi dám gạt ta chờ ta bắt đến ngươi một nhất định phải thật tốt thu thập ngươi dứt lời hắn lấy một trăm em mở sông vào tốc độ đổi tới đằng trước mắt thấy là phải đổi k ị p lúc châu huệ mẫn đột nhiên đi ngang qua đường cái hướng đường đối diện chạy tới đúng lúc này có một cỗ màu xanh đậm làm bồ hộ in y nhanh chóng gấp lai qua châu huệ mẫn bị đột nhiên xuất hiện xe hơi dọa đến hoa rung thất sắc nóc đứng ở tại chỗ thời k h ắ c nguy cấp d i ệ p phong lấy như thiểm điện tốc độ tiến lên dối tay nắm lấy châu huệ mẫn cánh tay dùng hết toàn lực đem nàng cho lồi trở lại có k ế t làm bùa hựa ý nhỉ bánh xe ma sát chạm đất mặt phát ra một trận trói h a i tiếng vang ở bên cạnh hai người khẩn cấp dừng lại châu huệ mẫn theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần nàng nào g vào d i ệ p phong trong ngực lên tiếng khóc lớn lên d i ệ p phong cũng là bị dọa cho phát sợ hắn đưa tay t r à t r à mồ hôi lạnh trên trán vừa định muốn an ủi châu huệ mẫn vài câu đã thấy theo làm bùa hựa ý nhỉ trong cửa sổ xe dỏ ra một khỏa trung niên nam từ đầu hướng hai người mắng các ngươi là chán sống sao, muốn chết cũng đừng đến hại ta. nghe đến trung niên nam tử tiền mắng diệp phong trong lòng nhất thời giận dữ hắn đẩy ra phốc trong ngực châu huệ mẫn bước nhanh đến phía trước một chân hung h ă n g đá vào trên cửa xe nổi giận nói ngươi kém chút đụng vào bạn gái của ta còn dám mắng chửi người n g ư ơ i cho ta xuống tới ta muốn nhìn ngươi có nhiều cản rỡ tài xế vừa định muốn xuống xe cùng diệp phong lý luận lại nghe thấy sau lưng có một nữ nhân ôn nhu mà nói c h ú thúc việc này giao cho ta đến xử trí đi diệp phong nghe đến cái thanh âm này có chút q u o n thai nhất thời thì sửa sốt châu huệ mẫn lúc này chạy tới nước mắt rưng rưng địa giữ chặt diệp phong nói a phòng ngươi khắc cùng người ta nhao nhao chúng ta trở về đi vừa dứt lời chỉ thấy l à m bộ hựa ý n ỉ cửa sau xe bị người ấy từ bên trong mở ra người mặc màu hồng đảo lông tơ áo triệu nhã chi theo xe bên trong đi ra tới nàng hướng diệp phong ôn nhu điệu tạ l u ô n nói a phong mới vừa rồi là ta tài xế thất lễ còn xin ngươi đừng trách móc diệp phong ngượng ngùng cười nói n g u y ê n lai、like、là triệu tiểu thư à, là ta không có làm rõ ràng tình huống thật sự là không có ý tứ ngươi không thấy lạ liền tốt triệu nhã chi nhìn liếc một chút châu huệ mẫn nói a phong vị tiểu thư này là diệp phong nội vàng giới thiệu nàng gọi châu huệ mẫn là bạn gái của ta tiểu mẫn vị này là công ty của ta đồng sự triệu nhã chi tiểu thư châu huệ mẫn đưa tay xoa một chút nước mắt sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười nói triệu tiểu thư tốt triệu nhã chi gật đầu nói chu tiểu thư ngươi tốt đón lấy nàng lại hướng diệp phong hỏi á phong các ngươi cái này muốn đi chỗ nào đây có muốn hay không ta đưa tiễn các ngươi diệp phong không dùng ta cùng tiểu mẫn là đi ra dạ phố thời gian còn sớm chúng ta còn muốn lại chơi một hồi triệu nhã chi vậy thì tốt các ngươi chơi a ta trước hết cáo tử triệu tiểu thư đi thong thả các loại triệu nhã chi sau khi lên xe châu huệ mẫn lại nào vào diệp phong trong ngực ôm lấy hắn khóc lớn không thôi diệp phong bận bịu h n t ủi ngươi đừng khóc lại khóc ngươi cũng nhanh muốn biến thành tiểu mèo hoa châu huệ mẫn khóc nước nở nói muốn là vừa mới ngươi không có giữ c h ặ ta t ta thì sẽ không còn được gặp lại ngươi diệp phong đưa tay lao đi g ò má nàng phía trên nước mắt nói không cho phép nói lời như vậy nữa có ta ở đây thì quyết sẽ không để ngươi có việc l à m bùa hủa ý n h ỉ chậm dãi hướng về phía trước chạy tới triệu nhã chi nhìn lấy ngoài cửa sổ xe ôm nhau tiểu tình lữ trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ tài xế lao chu tò mò hỏi tiểu thư tiểu tử kia đến tột cùng là ai triệu nhã chi thu tấm mắt lại nhẹ giọng nói hắn gọi diệp phong là thiệu thị ngành điện ảnh trẻ tuổi nhất kim bài giam chế lao chu giật mình nói hắn cũng là d i ệ p phong nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá tuổi trẻ chu thúc ngươi cũng đã được nghe nói hắn lao chu nào chỉ là nghe nói tvb trên giới đem hắn chuyển đi là thật thần kỳ ta muốn không biết đều không được nghe nói bị hắn cùng vương kinh đạo diễn nâng đỏ diễn viên đã có mười mấy người đúng nha trần ngọc liên bị hắn dùng một bộ điện ảnh nâng vì kim mã ảnh hậu lâm thanh hà bị hắn nâng vì hồng công phòng bán v ẽ tối cao nữ ngôi sao thì liền lam khiết anh cái kia mới bước vào tiểu nhà đầu cũng bị hắn nâng vì t i ệ u thị nổi tiếng nhất tiểu hòa đán chi triệu nhã chi than nhẹ một tiếng ai ta tự hỏi dung mạo cũng không thua ở lâm thanh hà cùng trần ngọc liên diễn k ỹ càng là không kém gì các nàng chỉ tiếc tiểu tử kia không chịu giúp ta bằng không lao chu nhắc nhở tiểu thư là người đều sẽ có nhược điểm hắn còn trẻ như vậy khẳng định cũng sẽ không bày bên ngoài ngươi chỉ cần có thể tìm tới hắn nhược điểm lại ném chỗ tốt không khó để hắn đi vào khuôn khổ triệu nhã chi n g h i ê n g t ự a lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư nàng nghe nói qua diệp phong ngữ thích nữ nhân xinh đẹp cũng biết trần ngọc liên quan tri lâm k i ế t anh đều cùng diệp phong quan hệ m ậ mờ vì thế nàng còn đặc biệt chạy tới diệp phong trước mặt thăm dò qua một lần kết quả lại làm nàng bị đà kích bởi vì diệp phong nhìn trong ánh mắt nàng không có một tia dục vọng vì cái gì diệp phong hội đối với mình tính sợ tránh xa đâu triệu nhã chi chăm bề không được giải nếu như là bởi vì chính mình thanh danh không tốt cái kia quan c h i lâm danh tiếng cũng thật không tốt nha nếu như là bởi vì chính mình lớn tuổi hắn mấy tuổi vậy hắn nhiều lần trợ giúp lâm thanh hà lại giải thích thế nào đây nàng có thể không tin diệp phong nói mình không thích hợp đóng phim cái kia phiên lời nói dối triệu nhã chi đưa tay xoa xoa thái dương việt cảm giác mình nghĩ tiếp nữa đều nhanh muốn cử chỉ điên Trước n g tới thời kỳ, Diệp Phong đã phải sửa tư bản, l à i m u muốn ố n biên soạn bản sắc anh hùng bản. Hắn sắc an kịch t â m trong thể t r nhà gõ chữ, có ư ớ c t ớ i t ì m hắn tháng r a o đổi ợ p t c ư ờ i nối liền là không một thể t an mươi hai n g đành phải thoát một vĩnh thắng xuất phẩm trường học y long chính thức chiếu lên tại lam khiết anh yêu cầu dưới d i ệ p phong theo nàng đi ra c h â ngồi bộ phim này bồi ra mắt bộ này từ lam khiết anh cùng châu tinh tinh diễn viên chính phim hài kịch quay chụp rất thành công tuy nhiên châu tinh tinh diễn kỹ hơi có vẻ nó nớt nhưng có lam khiết anh n h à n trị cùng diễn kỹ tăng thêm bộ phim này cho diệp phong cảm giác cũng không thua ở kiếp trước cái kia phiên bản điện ảnh chiếu phim là rất thành công nhưng tại sau khi sự việc xảy ra ký giả chiêu đãi hội phía trên lại xảy ra sự cố thiên thiên nhật báo ký giả cũng không biết từ nơi nào dò thăm tin tức hướng lam khiết anh hỏi thăm nàng tại phim trường đánh nhau trịnh ngọc lăng sự tình lam k i ế t anh bắt đầu còn biết diệp phong căn dặn đẩy nói chuyện này không có quan hệ gì với điện ảnh có thể không ngăn nổi đằng sau ký giả lập đi lập lại truy vấn. nàng dưới cơn nóng giận liền nói một câu nàng đáng đợi bị đánh câu nói này nói chuyện miệng ký giả lập tức giống như là đánh máu gà giống như đuổi theo nàng hỏi thăm chuyện xảy ra nguyên nhân làm điện ảnh d á m chế hạng thắng nhìn đến một bộ phim bổi ra mắt náo thành dạng này tức giận đến mặt đều đen về sau hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp tuyên bố họp báo kết thúc họp báo sau khi kết thúc hạng thắng cắn răng nghiến lợi quyết tâm nói muốn đánh gãy cái k i a đi đầu gây sự ký giả tay tại diệ phong cùng vương kinh lặp đi lặp lại khuyên bảo hắn mới bỏ ý niệm này đi may ra điện ảnh phòng vẽ cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng. Ngày đầu lấy hạng thắng đang kinh hỷ sau khi đem ký giả não c h à n g sự t ì n h quên đến ngoài chín tầng mây trường học y long tại trong vòng năm ngày phòng bán vé thì phá một ư ơ i triệu hạng thắng không đợi điện ảnh phía d ư ớ i họa thì thiết tiến chiêu đã d i ệ p phong vương kinh cùng bộ phim này đạo diễn lưu vĩ cường ba người qua ba lần rượu về sau hạng thắng một bên thúc giục vương kinh nắm chặt quay chụp người trong giang hồ vừa cùng diệp phong thương nghị biên soạn trường học y long phần tiếp theo kịch bản diệp phong nghe vậy là bó tay toàn tập hắn đem chính mình khó xử đối hạng thắng kể ra một lần hạng nghe đến hắn muốn sửa đổi bản sắc anh hùng bộ phim này để ngô vũ sâm đến đạo diệp phong chỉ có thể đáp ứng thay hắn chuyển cáo phương tiểu thư đến mức phương tiểu thư làm sao quyết định hắn thì không dám hứa chắc cứ việc đối bản sắc anh hùng có hứng thú có thể hạng thắng muốn nhất vẫn là quay t r ụ trường học y long phần tiếp theo tại diệp phong hưng thuận hứa hẹn cam đoan tại tiến về nội địa quay phim trước đó đem phần tiếp theo kịch bản viết ra hắn mới thỏa mãn uống liền bà h r ẻ đến rượu một tuần sau tân nghệ thành ma vui vẻ phần tiếp theo chính thí chiếu lên ngày đầu phòng bán vé chỉ lấy đến một ba m ư ơ bảy triệu mà lên chiếu bảy ngày trường học y long ý nguyên thu hoạch chín mươi hai ngày phòng bán vé tại trường học y long bán chạy tình hữu giới châu tinh tinh cùng lam khiết anh hai vị này tân nhân cũng nhận truyền thông nhiệt phùng riêng là lam khiết anh truyền thông thay đổi trước mấy ngày còn tại phê phán nàng tính cách điêu ngoa ngư tử đem nàng xuất đạo đến nay đập qua phim toàn bộ bài ra tán thưởng nàng diễn ký tốt dung mạo tịnh là cùng thế hệ nữ diễn viên bên trong có tiền đồ nhất tiểu hoa đán phương nghệ hoa thấy tình cảnh này lập tức chiêu tập tuyên truyền bộ môn chủ quản để đài truyền hình tăng lớn đối lam khiết anh tuyên truyền trọng điểm nổi bật lam khiết anh tịnh tuyệt ngũ đài sơn xưng hảo đồng thời còn muốn tuyên truyền nàng liên thủ với diệp phong diễn viên chính quyền huyết m ạ lớn họa bị sắp qua sang năm kỳ nghỉ hè chiếu、lên. tại truyền thông tạo thế giới lam khiết anh rất nhanh liền thành điện ảnh người đầu tư cùng quảng cáo đại sứ hình tượng trong mắt con cưng tìm nàng quay phim cắt xê đảo lộn một cái trực tiếp tăng tới ba trăm l i n quảng cáo đại sứ hình tượng càng là tăng gấp mấy lần thậm chí có cửa hàng châu đáo ra giá một năm tám trăm l i n đô la h ồ n g công mời nàng làm người phát ngôn tại công ty chăm chú chọn lựa dưới lam khiết anh tại tiếp năm cái quảng cáo đại sứ hình tượng chỉ riêng đại sứ hình tượng phí thì dây hơn hai triệu lam khiết anh tại trở thành một triệu tiểu phú ba về sau còn chưa kịp cao hứng bao lâu thì gặp phải bị người nhà quấy dối phiền tại diệp phong theo đề nghị lam k i ế t anh bỏ tiền cho phụ mẫu mua một bộ phòng. đ ồ ngày thời hứa năm về s ca ca, a tháng một trần ngọc liên theo đài loan trở về gọi điện thoại để hắn trở về xã giao theo đài loan đến tìm hắn thái tùng lâm cùng chân chân diệm phong mặc dù thế mà không nghĩ trở về có thể làm sao không ngừng trần ngọc liên mềm giọng năn nhỉ đành phải đón xe chạy tới hải thành đại khách sạn bốn đi theo nữ hầu người đi vào một gian hào hoa r ạ p nhỏ diệp phong vừa vào cửa thì nhìn đến trần ngọc liền cùng lâm thanh hà chính bồi tiếp thái tùng lâm cùng với t r â n t r â n nói chuyện nhìn đến diệp phong t i ế n đến thái tùng lâm lập tức đứng người lên hướng diệp phong xin lỗi nói a phong huynh đệ chúng đọc bộ phim này không thể đ ậ p tốt ca ca ta thật sự là thẹn với ngươi cùng trần giám đốc diệp phong vội nói thái đại ca tuyệt đối đừng nói như vậy điện ảnh phóng vẽ thất bại nguyên nhân rất nhiều cũng có thể là ta kịch bản viết không được h á thái tùng lâm vội vàng khoát tay nói ngươi kịch bản mọi người chúng ta đều nh đều là ta cái này dám chế dùng sai đạo diễn chân chân ở một bên này nay mà nói việc này chắc ta là ta kiên chỉ muốn dùng lý đạo diễn d i ệ p phong cười nói chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi không đáng như thế để ý các người muốn là lại khách khí như vậy bữa này tiệc rượu ta đều không có ý t ư ăn trần ngọc liên a phong nói đúng đi qua sự tình cũng đ ừ n g sách chúng ta tất cả ngồi xuống đến nói đi lâm thanh hà cũng nói đúng ta đều đói nhanh khiến người ta mang món ăn đi thái tùng lâm tốt chúng ta ngồi vào vị trí vừa ăn vừa nói chuyện mọi người tại bên cạnh bản ăn ngồi xuống các loại bồi bàn tốt nhất thịt rượu về sau trần trân chân chân, a phong hồng kông bên này truyền thông viết người khuynh hướng cánh phải bài văn đã truyền đến đài loan đi ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút d i ệ p phong cười khổ nói ta chỉ muốn đập tốt điện ảnh đến mức truyền thông phía trên nói thế nào lại hội viết như thế nào ta cũng không có cách nào lâm thanh hà hướng thái tùng lâm hỏi thăm thái giám đốc đài loan bên kia hội bởi vì chuyện này phong sát a phong sao thái tùng lâm lắc đầu nói trước mắt hẳn là sẽ không a phong chỉ là đi nội địa quay trụ điện ảnh lại họa bị lại không liên quan đến chính trị đài loan bên kia sẽ không vì truyền thông mấy câu thì phong sát hắn lâm thanh hà thái giám đốc ngươi nói trước mắt không biết là có ý gì ta là ý nói nếu như không có người trong bóng tối cản trở a phong liền sẽ không lọt vào phong sát có thể nếu là có người ở bên kia du thuyết lãnh đạo việc này kết quả là khó nói trần ngọc liên thái giám đốc là lo lắng ra hỏa cùng tân nghệ thành sẽ phái người đi đài loan du thuy Phong sát a Phong điện ảnh.、Lâm、Thanh Hà lo lắng địa nhìn liếc một chút lo điện lắng sát một A địa Lâm liếc diệm p Phong, lấy nàng phòng đoán, ra hòa bên kia là khẳng định đoán, nàng bên lấy là l à ra kia sẽ làm như vậy. d i ệ phong p bình tĩnh nói việc này ta sớm có chuẩn bị tâm lý đã ta lựa chọn đi nội địa lấy cảnh quay phim thì làm tốt xấu nhất dự định thái tùng lâm cười nói thực các ngươi không cần phải lo lắng lấy a phong tài hoa liền xem như mất đi đài loan thị trường người đầu tư cũng sẽ không công tha cho đối với hắn chống đỡ d i ệ p phong cười nói cái này lời mặc dù còn vọng điểm có thể ta thích nghe đến chúng ta uống rượu chương hai kết giao nhiều bằng hữu chương hai kết giao nhiều bằng hữu mấy người nâng chén cùng uống về sau thái tùng lâm đặt chén rượu xuống hướng diệp phong cười nói a p h o n g ta có một cái biện pháp có lẽ có thể cho ngươi không bị đài loan bên kia phong sát diệp phong tỏ mò hỏi thái đại ca ngươi có biện pháp nào thái tùng lâm lần trước tại đài loan tham gia hoa lệ đi ra ngoài b u ổ i ra mắt lúc ta giới thiệu cho ngươi biết cái kia hồ trực t r ú n g ngươi còn nhớ rõ sao nhớ đến ta đã nghe ngươi nói hắn tựa như là quần long ngành điện ảnh công ty tổng giám đốc hắn còn có một cái thân phận cũng là chúc liên bang quân sư nếu như có thể để hắn ủng hộ ngươi người khác còn muốn phong sát ngươi nhưng là khó d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói thái đ cho cho tùng lâm cười nói ngươi cũng chớ xem thường trúc liên bang chỉ cần ngươi không có chính trị lập trường bọn họ muốn bảo vệ ngươi không bị phong s á t vẫn có niềm tin d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói được các loại có phù hợp kịch bản ta đi thuyết phục phương tiểu thư để các ngươi hai nhà công ty tham dự đầu tư cần gì phải chờ đến phù hợp kịch bản ta cảm thấy cái kia bộ tân long môn khách sạn cũng rất không tệ nếu như có thể đánh giá đến ta muốn tại đài cảng hai địa phương đều sẽ rất có thị trường d i ệ p phong khó xử mà nói có thể thanh hà tỷ hiện tại không tiện đi nội địa quay phim nếu như ta muốn mở đập cái kia bộ phim cũng tìm không thấy thế chỗ nàng nhân tuyển thái tùng lâm liếc chân chân liếc một chút nói a phòng ngươi cảm thấy để chân chân đến đóng vai khâu mạc nôn thế nào diệm phong lập tức lắc đầu nói không được chân chân tỷ quá yếu đuối trên thân thiếu hụt một cô nữ hiệp khí khái hào hùng thái tùng lâm lại nói cái k i a để cho nàng đến đóng vai kim tương n g ọ c đâu d i ệ p phong trần chờ nói chân chân tỷ có thể đi nội địa quay phim sao t r â n chân b ộ i nói không có vấn đề ta cũng không sợ bị bọn họ p h o n g sát d i ệ p phong lại nhắc nhở tại nội địa quay phim sinh hoạt sẽ rất chịu đựng gian khổ có lúc hội mấy ngày cũng không thể tắm rửa ăn cơm ngủ cũng rất đơn sơ ta muốn tại trong ngắn hạn vì quay phim ta vẫn là có thể vượt qua những thứ này khó khăn vậy được rồi ngươi sau khi trở về nhìn nhiều nhìn bản Kim Tương n g ọ chân cái này, n vật chân ù g bay đầu hướng ngồi ở bên cạnh lâm thanh hà nói thanh hà ngươi không bằng thì cùng ta cùng một chỗ tiếp diễn cái này bộ phim như thế nào lâm thanh hà vẻ mặt đau khổ nói ta cũng muốn đóng vai khâu mạc nôn cái này nhân vật có thể ta lại lo lắng thái tùng lâm Thanh lâm thanh hà cắn giam nhà h nói g tốt ta ta quay đầu cùng công ty của ta bên kia thương nghị một chút thái tùng lâm có muốn hay không ta để hồ trực t h u n g ra mặt giúp ngươi đi nói một chút lâm thanh hà lắc đầu nói vẫn là chính ta đi trước nói đi được bọn họ muốn là làm khó dễ ngươi ngươi thì nói cho ta ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp trần ngọc liên ở một bên cười nói thanh hà tỷ muốn là bọn họ làm khó dễ ngươi ngươi không giữ quy tắc gốc chuyển tới chúng ta ngọc phong công ty đến tiền bồi thường hợp đồng từ công ty của chúng ta đến thay ngươi ra lâm thanh hà cười nói tốt lắm muốn là ta đi đầu không đường thì đến tìm nơi nương tựa ngươi tốt trần ngọc liên ta giơ hai tay hoan nghênh nói xong chính sự về sau mấy người tiếp tục nâng chén lẫn nhau mời rượu thẳng đến tận hứng mà về bốn bữa trưa sau đó thái tùng lâm một mình rời đi cũng không biết bái phỏng cái gì người đi chân chân ngồi đấy lâm thanh hà xe hơi cùng rời đi diệp phong thì ngồi đấy trần ngọc liên xe hơi cùng nàng cùng một chỗ tiến về biệt thự lớn bên trong nghỉ ngơi biệt thự này diệp phong vẫn là lần đầu tới hắn bốn chỗ tham quan một lần về sau nhịn không được chép miệng một cái nói quá xa hoa ngọc liên tỉ ngươi cái này đều nhanh muốn vượt qua lệ quân tỉ cái kia ngồi biệt thự trần ngọc liên đắc ý nói lần kia đi đài loan chúng ta ở tại lệ quân tỉ trong nhà lúc đó ta thì ở trong lòng quyết định về sau cũng cần mua một tòa như thế biệt thự lại mời lệ quân tỉ cùng thanh hà tỉ tới nhà người xem diệp phong kinh ngạt nói ngươi ý nghĩ này làm sao không cùng ta nói sao trần ngọc liên thay diệ phong rót một chén trả nóng đưa cho hắn nói, ta lúc đó coi là còn muốn mấy năm mới có thể thực hiện nguyện vọng này ai biết lúc này mới qua thời gian một năm ta nguyện vọng thì thực hiện diệp phong bưng lấy c h é n t r à ngồi đến trên ghế salon sau đó hướng trần ngọc liên cười nói ngọc liên tỷ ngươi như thế hội kiếm tiền để cho ta áp lực thật lớn nha trần ngọc liên ngồi ở bên cạnh hắn ngọc n a o cười nói ta chính là cái kia lượn quanh cây mây mạ rời đi ngươi cây to này ta liền sẽ ngã xuống đất khô héo diệp phong trêu chọc mà nói ngươi là đại thụ ta mới là cái kia dây leo ta về sau còn muốn trông cậy vào ngươi cái này phú bà đến bao d ư n g ta đây trần ngọc liên thổi phù một tiếng cười nói không biết xấu hổ không biết hẹn loại l ờ i này ngươi cũng nói được hai người nói dẫn một trận diệp phong đem để tài chuyển tới thái tùng lâm trên thân ngọc liên tỷ ngươi vì cái gì để cho ta giúp thái tùng lâm đầu tiên chính là ta không muốn ngươi bị đài loan bên kia p h o n g sát lại có là thái tùng lâm đáp ứng nghĩ biện pháp đem chúng ta đầu tư vinh thăng cái k i a bộ trưởng học y long an bài đi đài loan dạp chiếu phim chiếu lên nhìn đến thái tùng lâm vì đánh vào hồng công điện ảnh thị trường cũng là động không ít tâm tư trần ngọc liên giải thích nói lớn nhất chủ yếu vẫn là chúng đọc cái tia bộ phim làm hư hắn lo lắng ngươi sẽ đối với hắn mất đi lòng tin cho nên mới tìm ta giút hắn nói tốt cho người tốt như vậy một cái kịch bản bị hắn làm thành dạng này trong lòng ta quả thật có chút sinh khí trần ngọc liên quên y đ ủ a phong nhiều dao mấy cái người bằng hữu luôn luôn tốt có ít người trước mắt nhìn lấy tựa hồ tác dụng không lớn chưa chắc đã nói được về sau liền sẽ có tác dụng lớn lại nói chúng ta cũng không thể quá dựa vào thiệu thị vạn nhất ngươi về sau cùng bọn hắn náo cách ra chúng ta dù sao cũng phải dự phòng mấy đầu con đường sau này không phải d i ệ p phong gật đầu nói ngươi nói không tệ trần ngọc liên lại nói đúng ta lần này đi đài loan bên kia đã cùng trần đức dung phụ mẫu nói tốt bọn họ đáp ứng để nữ nhi đón lấy từ đảng phần tiếp theo cái này bộ phim chờ sang năm được nghỉ hè bọn họ liền bồi nữ nhi đến hồng c ô n g bên này quay phim diệp phong vương tổ hiền bên kia nói đến thế nào trần ngọc liên buồn bực nói ta đi tìm vương tổ hiền phụ mẫu trao đổi ký kết sự t ì n h bọn họ lại nói muốn chờ nữ nhi sang năm tốt nghiệp lại nói bất quá ta nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ đài loan bên kia cũng có công ty muốn ký vương tổ hiền đều bị bọn họ cự tuyệt ta đoán bọn họ có thể là muốn cho nữ nhi ký kết thiệu thị diệp phong vui vẻ nói ngọc liên tỷ nhìn đến ngươi cái này miếu quá nhỏ bị người ta xem thường trần ngọc liên ta đã nghĩ kỹ đã bọn họ không biết điều ta liền đi nội địa đem cái kia hà tỉnh ký tới chờ ta đem hà tình nâng đỏ để bọn hắn hối hận đi thôi d i ệ p phong cười nói nguyên nguyện vọng này muốn thực hiện độ khó khăn cũng không nhỏ hà tình đầu tiên muốn qua cũng là lời nói quan nàng là nữ diễn viên muốn đến hồng kông phát triển lực cản muốn so nam diễn viên lớn sợ cái gì ta cũng không tin còn có người dám khi dễ chúng ta công ty nghệ sĩ d i ệ p phong nghĩ t h ầ m đây chính là một loại thâm căn cố đế khái niệm làm thế nào có thể bởi vì hà tình là ngọc phong công ty kỹ nghệ sĩ thì sẽ cải biến chương hai trăm sáu mươi bảy cự tuyệt đầu tư chương hai trăm sáu mươi bảy cự tuyệt đầu tư trường học y long tháng trước nửa tháng sau Tổng triệu, phòng bán vé triệu, cách vẽ 18.93 đúng ộ t triệu trong tấp. Tân thành trường phá nghệ không học 20 vui gần long phòng cũng căn mặc có ma vẻ dù y bước lúc này vương kinh đạo diễn hết vương tử chính thức chiếu lên bộ này tập hợp lâm thanh hà lam kiếp anh trưng ơ mạng ngọc ba đại mỹ nữ lại thêm trương quốc vinh vị này hồng kông nổi tiếng nhất nam ngôi sao hết vương tử vừa lên chiếu thì chịu đến người xem truy phủng ngày đầu liền cầm xuống 1.86 t r i ệ u phòng bán vé cướp đi trường học y long cùng ma vui vẻ đại bộ phận phòng bán vé hết vương tử phòng bán vé thế như chẻ tre tuần đầu đã đột phá tháng m năm m ộ triệu đại quan ngay tại vương kinh hưng phấn không thôi thời điểm ngân Đô quay c h ủ p h i m võ thuật thiếu lâm tiểu tử tại ngày 18 t h á n g 1 chiếu lên thiếu lâm tiểu tử ngày đầu phòng bán vé thì lấy được 2.12 t r i ệ u trực tiếp đem ít vương tử ngày phòng bán vé chém ngang lưng vương kinh tại phiền muộn sau khi lôi kéo diệp phong tiến về dạp chiếu phim mua vé quan sát bộ phim này nhìn xong bộ phim về sau vương kinh tan tưởng nói A p h o n g khó trách ngươi một mực nói cái này lý liên kiệt lợi hại hôm nay nhìn hắn đánh võ động tác đúng là khiến người ta cảnh đẹp y vui diệm phong gật đầu nói lý liên kiệt thì cùng lý tiểu long một dạng hai người đều là võ thuật kỳ tài tuy nhiên bọn họ tranh đấu phong cách không gần giống nhau có thể có một chút lại là tương tự vương kinh b ộ i hỏi là cái gì không thể thay thế vương kinh nghe vậy gật gật đầu ngay sau đó lại nói a p h o n g ngươi cùng lý liên kiệt cũng coi là sư huynh đệ có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn ký tiến ngọc phong công ty ngọc liên tỷ đã thử qua lại không thành công lý liên kiệt là có biên chế muốn ký hắn rất khó khăn liền võ thuật đội đều không làm chủ cái kia mời hắn quay phim tổng không có vấn đề a ta muốn hợp tác với hắn một lần diệm phong cười nói ngươi nói trễ lưu gia lương đạo diễn đã hẹn xong hắn tiếp bộ phim tên là nam bắc t i ế u lâm vương kinh buồn bực nói lão gia hỏa đóng điện ảnh sớm quá hạn hắn đến xem náo nhiệt gì a kinh lời này của ngươi nếu để cho lão gia tử nghe đến hắn phải một chân đạp bay người không thể vương kinh vừa muốn phản bác hắn trong túi quần máy đột nhiên văng lên hắn móc ra máy xem xét liền hướng d i ệ p phong nói là châu tiểu ngà điện thoại chắc là phương di đang tìm ta vậy ngươi nhanh đi công ty a ta tự đánh mình xe trở về tốt hắn lời còn chưa dứt trong túi máy cũng nhớ tới vương kinh cười nói ta đoán khẳng định cũng là châu tiểu ngà tại hôm ngươi diệm phong đào nằm ngoài máy xem xét quả nhiên như vương kinh châu nói phía trên biểu hiện chính là châu tiểu ngạ văn phòng số điện thoại vương kinh đi thôi chúng ta cùng đi xem nhìn chuyện gì phát sinh d i ệ p phong thu hồi máy nhắn tin nói chúng ta đi trước ta trong nhà một chuyến ta muốn cầm mấy phần kịch bản đi gặp phương tiểu thư cầm mấy phần kịch bản ngươi mang nhiều như vậy kịch bản đi gặp phương di làm cái gì còn có thể làm cái gì trường học y long phòng bán vé phá hai mươi triệu phương tiểu thư tâm lý hội cao hứng nàng lần này tìm chúng ta khẳng định phải nhắc lên việc này ta lấy thêm mấy cái kịch bản đi chắn n à n miệng vương kinh chọn chỉ khen vẫn là ngươi đầu linh hoạt liền cái này đều nghĩ đến đi nhanh đi. i nhanh d ệ phương p o n cùng g v k i nghệ h h đi vào p ư ơ n n g hoa văn sắc mặt hơi ờ i điểm, đến nhìn l ư n g g a i chầm c mà nói các ngươi ngồi xuống nói đi vương kinh đi đến một chương một mình trên ghế xa lon ngồi xuống diệp phong thì ngồi tại lương giai thụ bên người trở lấy phương nghệ hoa giải thích gọi bọn họ đi tới nguyên nhân phương nghệ hoa là như vậy gần nhất công ty có nghệ sĩ liên danh hướng chủ tịch đưa ra kháng nghị nói các ngươi hai cái tại đập phim thời điểm tình nguyện chọn lựa một số m ớ i nghệ sĩ cùng bên ngoài diễn viên cũng không áp dụng người trong nhà bọn họ nói đối với bọn hắn như vậy không công bằng thỉnh cầu chủ tịch cho bọn hắn một cái thuyết pháp vương kinh vội la lên chúng ta đóng điện ảnh vì đề cao phòng bán vé thu nhập chỉ có thể chọn lựa thích hợp nhất nhân vật diễn viên cũng không thể vì chiều theo bọn họ mà chọn lựa không thích hợp nhân vật để điện ảnh bị vùi dập giữa trợ đi lương g a i thụ ở một bên nói a kinh phương tiểu thư ý tứ là tại bảo đảm phòng bán vé điều kiện tiên quyết các ngươi phải tận lực sử dụng công ty lão diễn viên vương kinh còn muốn phản bác nữa lúc diệp phong vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói phương tiểu thư cụ thể là cái nào người đối với chúng ta có ý kiến phương nghệ hoa nam diễn viên có đ ị c h lòng ngũ mã cùng với ngũ hổ tướng b ọ n người nữ diễn viên lại có triệu n h ã c h i dương phan phán trần mỹ t ề b ọ n người diệp phong phương tiểu thư vậy theo ngài ý tứ đâu phương nghệ hoa tạo ý tứ rất đơn giản đầu tiên phải bảo đảm điện ảnh phòng vé những thứ này nghệ sĩ có thể sử dụng thì dùng dùng tốt nhất mấy người cho hắn nghệ sĩ giữ lại một chút hy vọng là đủ diệp phong gật đầu nói ta minh bạch về sau ta cùng á kinh hội xét cân nhắc phương nghệ hoa còn có một việc chủ tịch đối ngươi đem trường học y long bộ này bán chạy điện ảnh đường cho vĩnh thắng quay c h ụ rất là bất mãn diệp phong im lặng nói phương tiểu thư điện ảnh không lên chiếu trước ta làm sao biết cái nào bộ phim hội bán chạy l i ê n muốn cái kia bộ trúng độc rõ ràng kịch bản viết rất h á phòng bán vẽ lại đập rối tinh rối mù phương nghệ hoa ta đây cũng biết chủ tịch chỉ là để cho ta nhắc nhở ngươi về sau viết kịch bản phải tận lực để công ty chọn trước tuyển ta minh bạch vừa vặn ta hôm nay mang đến bốn cái điện ảnh kịch bản mời phương tiểu thư cùng lương thúc q u a xem qua nhìn xem cái nào có thể thông qua đã được duyệt phương nghệ hoa cả kinh nói bốn cái kịch bản không tệ cái này bốn cái kịch bản có là ta trước kia viết có quy tắc là ta mới viết ta hôm nay cùng nhau mang đến cũng là để ngài nhìn xem cái nào có thể đã được duyệt d i ệ p phong nói xong đứng dậy đi đến trước bản làm việc mở ra tùy thân cặp công văn đem bốn phần kịch bản bảy ở phương nghệ hoa trước mặt phương nghệ hoa mở ra nhìn xem trước đem tư đằng phần tiếp theo kịch bản để ở một bên sau đó lại lật lật còn lại ba cái kịch bản một cái là t i ế u ngạo giang hồ một cái là tân long môn khách sạn còn có một cái thì là bản sắc anh hùng tiếu ngạo giang hồ cùng tân long môn khách sạn phương nghệ hoa đều có chỗ giải chỉ có bản sắc anh hùng cái này kịch bản nàng còn không có nghe diệp phong nói qua diệp phong gặp phương nghệ hoa cầm lấy bản sắc anh hùng kịch bản lật xem liền giải thích nói phương tiểu thư bản sắc anh hùng là một bộ hát bang điện ảnh tên lấy từ thập niên sáu mươi long cương đạo diễn quay trụt một bộ bản sắc anh hùng điện ảnh phương nghệ hoa nghe vậy n h ữ n mày hát bang điện ảnh hiện tại giống như kinh tế đình trệ a hiện tại đập loại này loại hình điện ảnh sẽ có hay không có mạo hiểm diệ phong mạo hiểm khẳng định có bất quá Từ khắc cũng đối bộ phương i m cảm này thấy rất h nghệ hoa kinh ngạc nói việc này làm sao lại cùng từ khắc dính l i ễ u quan hệ d i ệ p phong đem từ khắc tìm chính mình giúp đỡ viết cái kịch bản cho ngô vũ sâm đạo diễn chính mình cùng từ khắc ngô vũ sâm cùng một chỗ thảo luận ra cái này kịch bản sự t ì n h đối phương nghệ hoa giải thích một lần phương nghệ hoa nghe xong muốn để ngô vũ sâm đến đạo diễn bộ phim này nàng lập tức phủ quyết nói quay chụp hắc bang điện ảnh mạo hiểm vốn là rất lớn ngươi bây giờ lại muốn cho bị ra hòa sa thải ngô vũ sâm đến đạo diễn bộ phim này đây không phải đang nói bộ à diệm phong k u y n n phương tiểu thư cái này kịch bản rất đặc sắc công ty đầu tư bộ phim này lộ vốn có khả năng phi thường nhỏ phương nghệ hoa khoát tay nói trừ phi đạo diễn khác đổi nhân tuyển bằng không công ty không thể vì bộ phim này đầu tư d i ệ p phong bất mặt nói ta đáp ứng để ngộ vũ xâm đến đạo diễn sao có thể đổi ý công ty nếu là không đầu tư ta lại đi tìm người khác tốt phương nghệ hoa d i ệ p phong ta hy vọng ngọc phong công ty tốt nhất cũng không muốn đầu tư bộ phim này lời này ngươi vẫn là đi cùng trần giám đốc nói đi ngọc phong công ty quyết định biện pháp ta theo không can thiệp diệm phong nói xong dối tay cầm lên bản sắc anh hùng kịch bản quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến vương kinh bận tiệu đứng lên nói phương di ta đi khuyên đ ủ a phong chương 268, phong hồi lộ chuyển chương 268, phong hồi lộ chuyển các loại hai người rời đi về sau phương nghệ hoa hướng lương giai t h ụ cười khổ nói tiểu tử này bệnh c ũ lại phạm thật là khiến người ta đau đầu a lương giai t h ụ phương tiểu thư theo ý ta công ty vẫn là phải đầu tư cái kia bộ phim cho dù là thiếu ném một chút cũng tốt phương nghệ hoa lắc đầu nói làm việc q u y ế t không thể xử trí theo cảm tính d i ệ p phong còn trẻ bị từ khắp một trận hốt du liền muốn giúp người làm niềm vui chúng ta cũng không thể đi theo hắn cùng một chỗ phạm hồ đồ lão lương hắn so sánh có thể nghe vào ngươi lời nói ngươi quay đầu phải thật tốt địa khuyên hắn một chút lương giai thụ bất đắc d ì nói ta sẽ đi thuyết phục hắn phương nghệ hoa lại đem tiếu ngạo giang hồ cùng tân long môn khách sạn kịch bản đ ẩ y hướng bên cạnh b à n hướng lương giai thụ nói hai cái này kịch bản ngươi lấy trước đi xét duyệt đến mức tư đằng phần tiếp theo cái này kịch bản ta muốn cầm đi cho chủ tịch xem qua được lương giai thụ đứng dậy cầm lấy trên b à n hai cái kịch bản hướng phương nghệ hoa cáo tử sau đó đi ra văn phòng trở lại phòng làm việc của mình lương g a i thụ trước cầm điện thoại lên ống nghe cho tiếp tân gọi điện thoại hỏi tham diệ phòng cùng vườ tại xác nhận hai người không có rời đi về sau lương giai thụ đem hai phần kịch bản khóa vào bản công tác trong ngăn kéo sau đó đi ra ngoài bước nhanh đi vào thang máy bốn lương giai thụ đi đến vương kinh bên ngoài phòng làm việc nhìn đến môn là hờ khép bên trong còn có tiếng người nói chuyện âm hắn cũng không có gõ cửa trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào vào nhà xem xét chỉ thấy vương kinh dựa vào ở trên ghế salon hai cái chân rỗi ra ghế sofa bên ngoài còn tại nhấp nhô loạn trạng d i ệ p phong càng là không hợp thói thường người chuyên tại dựa vào trên ghế vậy mà đem hai cái chân k u n g ở trên bàn làm việc nhìn đến lương g i a thụ đột nhiên đẩy cửa t i ế đến diệp phong tranh thủ thời gian thu hồi chân đứng dậy ngượng ngùng cười nói lương thúc ngài làm sao tới vương kinh cũng tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ l ò t lên lung tung nói lương quản lý không có ý tứ chúng ta lương giai thụ cười nói xem các ngươi như thế nhẹ nhõm ta cứ yên tâm vừa mới ta còn lo lắng cho ngươi nhóm nghĩ quẩn muốn muốn đi quà khuyên khuyên các ngươi diệp phong một bên thay lương giai thụ pha t r à một bên cười nói phương tiểu thư không biết hàng cái kết là công ty tổn thất cùng chúng ta có quan hệ gì vì chút chuyện nhỏ này sinh khí thực sự không đáng lương g a i thụ ở trên ghế xa lon g ồ i xuống tiếp nhận diệp phong đưa qua c h i n trả quan tâm nói a phong ngươi cảm thấy cái tia cái bản sắc anh hùng kịch bản có khả năng hội bán chạy sao vương kinh ở một bên thương súng trước đáp tám thành là hội bán chạy cái tia kịch bản viết rất đặc sắc muốn không phải a phong đáp ứng nô vũ sầm ta nhất định muốn đem cái này c u ố n vợ đoạt tới đạo diễn lương giai thụ a phong có muốn hay không ta đi tìm chủ tịch nói một chút d i ệ p phong lắc đầu nói lương thúc vì chuyện này để ngươi đ á p tội phương tiểu thư không đáng vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi là muốn tìm ra hòa vẫn là tân nghệ thành vì ngươi cung cấp đầu tư lương thúc hai nhà này ta cũng sẽ không tìm ta chuẩn bị để ngọc phong công ty vinh thắng công ty cùng từ khắp phòng làm việc ba nhà liên hợp đầu tư tới quay trụi bộ phim này lương giai thụ lo lắng mà nói cái này ba nhà đều không có hải ngoại phát hành con đường ta lo lắng ngươi thu không trở về đầu tư lương thúc ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần điện ảnh đánh ra ra bán thật tốt còn sợ không có người giúp chúng ta làm hải ngoại phát hành sao lương giai thụ cười nói cái này đến cũng thế chỉ cần điện ảnh phòng vẽ không kém lấy ngươi cùng từ khắp hai người danh tiếng xác thực không lo cái này vương kinh ta chỉ lo lắng điện ảnh bán chạy phương di hội hối hận muốn chết cái kia có thể quái đến người nào nàng nếu có thể trước nhìn một lần bản sắc anh hùng k ị c bản cũng sẽ không như thế vội đoán làm ra quyết định diệp phong vừa dứt lời trên b à n công tác trông điện thoại đột nhiên vang lên vương kinh dối tay cầm điện thoại lên ống nghe tiến đến bên thay hỏi uy ngươi là vị nào ngay sau đó hắn lập tức đứng thẳng người nói là phương di a tốt chúng ta cái này liền đi qua dứt lời vương kinh để điện thoại xuống ống nghe hướng diệp phong cười nói là phương di gọi điện thoại tới để hai ta đi chủ tịch văn phòng lương giai thủ cười đứng lên nói chắc hẳn chủ tịch nghe nói chuyện này muốn đích thân cổ vấn các ngươi mau chóng tới đi diệp phong cười nói nhìn tới vẫn là chủ tịch đối với ta so sánh có lòng tin vương kinh chúng ta vẫn là mau chóng tới a k h ắ c lục thúc đợi lâu diệp phong cùng vương kinh trở lại lầu mười tám đi tới chủ tịch thiệu giật phu văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy thiệu giật phu ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc về sau ngay tại tụ tinh hội thần lật xem phần kia t ư đằng phần tiếp theo kịch bản mà phương nghệ hoa thì đứng ở một bên khoanh tay đứng h ậ u nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tiến đến phương nghệ hoa sắc mặt lúng túng hướng diệp phong nói diệp phong người cái kia cái bản sắc anh hùng kịch bản mang đến không có chủ tịch nghĩ muốn đích thân xem qua mang đến diệp phong nói xong cất bước tiến lên đưa trong tay túi công văn giao cho phương nghệ hoa phương nghệ hoa tiếp nhận túi công văn đem bên trong kịch bản lấy ra phóng tới thiệu giật phu trước mặt thiệu giật phu cũng không có đi cầm kịch bản mà là nhằm vào diệp phong các loại cười hỏi diệp phong ngươi nếu biết hắc bang điện ảnh hiện tại thị trường không tốt vì cái gì còn muốn viết một cái hắc bang đ ể tài điện ảnh kịch bản đâu diệp phong đàng hoàng hồi đáp đầu tiên là từ khắc cầu ta giúp nô vũ sầm một tay ta nghĩ có thể bị từ khắc coi trọng người nhất định không phải hạ người bình thường lại có ta cảm thấy hắc bang điện ảnh thị trường chỗ lấy kinh tế đình trệ thì cùng phim vo thuật một thực dạ thiệu giật phu hơi suy nghĩ một chút nói nói như vậy ngơi đối bộ phim này cũng không có quá lớn nắm chắc diệm phong cười nói chủ tịch ta chỉ có thể xác nhận bộ phim này chỉ cần dựa theo kịch bản đ ộ n g là chắc chắn sẽ không thua thiệt tiền thiệu giật phu lại hướng vương kinh hỏi thăm á kinh theo ý kiến của ngươi đâu vương kinh lục thúc chỉ cần ngô vũ sâm đạo diễn không loạn đổi a phong cái này kịch bản ta cảm thấy bộ phim này tám thành hội bán chạy thiệu giật phu cười nói đã các ngươi hai cái đều nhìn kỹ bộ phim này ta quyết định công ty vì bộ phim này đã được duyệt đúng bộ phim này đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tiền d i ệ p phong bộ phim này đầu tư đại khái tại ba triệu đến năm triệu hai bên phương nghệ hoa c a o mày nói sao có thể dùng đại khái cái từ này đâu còn có trong lúc này t r ê n h l ệ n h vì sao lại lớn như vậy d i ệ p phong bận bịu giải thích nói phương tiểu thư bởi vì bộ phim này có thật nhiều tông xe cùng đấu xuống phim quay phim quá trình bên trong còn muốn sử dụng đại lượng đạn giấy cái này thành bản trước mắt còn không tốt tính ra ta không muốn bởi vì tiền tài thiếu vấn đề dẫn đến điện ảnh mất đi thường t h ứ c tính cho nên mới đưa dự tính điều cao một chút phương nghệ hoa còn muốn nói tiếp lúc thiệu giật phu đưa tay đánh gáy nàng hướng diệp phong cười nói diệp phong công ty vì ngươi bộ phim này cung cấp hai triệu tiền tài còn lại lỗ h ổ n g chính ngươi đi kéo đầu tư còn có công ty ít nhất phải cầm năm thành phân hoa hồng diệp phong suy nghĩ một chút gật đầu nói được còn lại tiền tài ta đi nghĩ biện pháp tiếp đó thiệu giật phu lại hướng diệp phong hỏi tham họa bị điện ảnh quay trụ tiến độ cùng với tư đảng phần tiếp theo chuẩn bị tình huống diệp phong hướng thiệu giật phu làm kỹ càng báo cáo về sau hắn mới cùng vương kinh cáo từ rời đi chương hai trăm sáu mươi chín mềm lòng chương hai trăm sáu mươi chín mềm lòng diệp phong sang năm muốn dám chế bốn bộ phim tin tức rất nhanh liền tại công ty chuyên gia có c h í dấn thân vào màn ảnh lớn nghệ sĩ nhóm bốn chỗ hoạt động sai người hướng diệp phong đòi hỏi nhân vật mọi người đều biết lương giai thụ phu phụ cùng diệp phong quan hệ một tốt bọn họ bên này thành tvb nghệ sĩ chủ yếu đột phá k h u trần ngọc liên tuy nhiên rời đi công ty sắp có thời gian một năm có thể tìm nàng cầu tình người cũng không ít thì liên quan tri lâm bên này Cũng có A trưa ờ v hôm nay diệp phong tại hải thành đại khách sạn mở tiệp chiêu đái hoàng chiêm củng cố gia huy hai người vừa thấy mặt hoàng chiêm thì hướng diệp phong đùa nghịch mà nói ta nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất thần long thấy đầu mà không thấy đôi ai cũng tìm không thấy ngươi hôm nay ngươi làm sao chịu đi ra cùng chúng ta gặp mặt diệp phong mời hai người nhậm ngồi một bên thay bọn họ c h ô m trả một bên cởi khổ nói chiêm t h ú c ngươi cũng không phải không biết một bộ điện ảnh thì mấy cái như vậy nhân vật cho cái này liền đắc tội cái kia ta cũng không có cách chỉ có thể trốn đi đồ cái thanh tĩnh cố gia huy ngươi cũng là làm việc không cẩn thận thoáng cái ném ra ngoài bốn bộ phim cũng khó trách những cái kia nghệ sĩ nhìn chằm chằm ngươi không thả huy thúc phê bình là việc này đúng là ta quá cản rỡ hoàng chiêm thân thủ nâng c h u n g trả lên hướng diệm phong hỏi nói đi ngươi hôm nay tìm chúng ta có phải hay không muốn để cho chúng ta giúp ngươi sáng tác bài hát diệm phong cười nói không tệ cái này bốn bộ phim ca khúc chủ đề Ta muốn mời c hoàng i ngươi đến viết, phối i ê m Thúc thì nhạc đến g a cho Thúc Huy phòng l m việc đ ế chế tác. h o à n chiêm nghe h phim cho h mày nói, n bộ phim đều để c ú ta tới làm. Diệp Phong treo chọc mà nói, làm. p o n g t r o c h vậy ánh i ê mắt Thúc ngươi là lo vậy ánh mắt sáng lên ngay sau đó hắn lại nội trí mà nói thiệu chủ tịch là đội danh gõ cửa tiểu tử ngươi lời nói hắn có thể nghe mới là lạ d i ệ p phong uống một ngụm trà nóng sau đó không chút hoang mang mà nói chiêm thúc công ty của ta cũng không phải thiệu thị hoàng chiêm bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi nói là trần ngọc liên nha đầu kia mới mở ngọc phong công ty d i ệ p phong gật đầu nói đúng vậy cố gia huy tò mò nói a phong nhà kia ngọc phong công ty hậu trường đại cổ đông phải ngươi hay không không phải ta tại ngọc phong công ty một chút cổ phần đều không có hoàng chiêm khinh bị nói đến a tên công ty thì kêu ngọc phong hiện tại người nào còn không biết trần ngọc liên cũng là ngươi người tỉnh chiêm thúc ngươi cũng chớ nói lung tung ta sẽ cáo ngươi phỉ bán hoàng chiêm vui vẻ nói ngươi đi c á o tốt ta hiện tại nghèo đến độ sắp làm quần muốn là ngươi c á o thắng ta vừa vặn đi ngươi trong nhà người giúp việc gắn nợ liền tiền cơm nếu bớt chiêm thúc ngươi viết một ca khúc cũng là tốt mấy chục ngàn tăng thêm thay giấy báo viết chuyên mục tiền mất bút không đến mức sống đến mức thảm như vậy à. cố gia huy hướng diệp phong giải thích nói tháng chín tỷ lệ hối đoái ba động liên lụy đến thị trường chứng khoán giảm lớn a chiêm theo thua thiệt một số tiền lớn không nói ta cái này người đã định trước cũng là ngàn vàng tan hết mệnh hoàng chiêm nói xong không nớt lời thúc giục diệ phong gọi bồi bản tiến đến gọi món、ăn. ở giữa hoàng chiêm củng cố gia huy cũng đưa ra một số ý nghĩ diệp phong chiếu vào kiếp trước cái tiêm mấy cái bài hát khúc đặc điểm hướng bọn họ đưa ra một số kiến nghị ba người trò chuyện hứng khởi bữa trưa sau đó hoàng chiêm lại lôi kéo diệp phong củng cố gia huy đi rửa dâu một mực giày vò đến chạm vào tối hắn củng cố gia huy mới thỏa mãn cáo từ rời đi đem hai người đưa sau khi đi diệp phong đang muốn đưa tay gọi taxi xe một cô quen thuộc làm bộ hội ỵ nỉ h chậm rãi ngừng ở bên cạnh hắn cửa sổ xe rơi xuống triệu nhã chi tại buồng lái bên trong hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi là muốn trở về s a o ta đưa đưa ngươi đi diệp phong vội nói không dùng ta đánh cái xe rất thuận tiện triệu nhã chi trêu chọc cười nói diệp tiên sinh là lo lắng cùng ta đi cùng một chỗ sẽ khiến người khác chỉ t r í c h à. diệp phong nhún nhún mai nói ta một đại nam nhân có cái gì tốt sợ triệu nhã chi hướng chỗ ngồi kế bên tài xế vừa nghiêng đầu nói đã không sợ vậy thì mời lên xe đi diệp phong thấy thế đành phải đi đến chỗ kế tài xế bên này mở cửa xe ngồi vào trong xe triệu nhã chi phát động xe hơi một bên mở vừa nói diệp tiên sinh hôm nay là tìm hoàng cố hai vị tiên sinh thương nghị sáng tác bài hát sự tình sao diệp phong kinh ngạc nói ngươi là làm sao biết ta buổi sáng đến bên này làm việc vừa hay nhìn thấy ngươi ra nên tiếp hai vị tiên sinh diệp phong nghe vậy cười nói nói như vậy triệu tiểu thư là cố ý ở chỗ này chờ ta đi triệu nhã chi quay đầu hướng diệp phong mỉm cười nói ta c h ọ n vẹn chờ ngươi một buổi chiều rất vất vả đây đối phương thẳng thắn như vậy điện nói thẳng đến là để diệp phong xấu hổ đến không phản bắt được triệu nhã chi chật quay đầu ánh mắt nhìn lấy phía trước nói diệp tiên sinh gần nhất tìm ngươi đòi hỏi nhân vật không ít người à. diệp phong gật gật đầu ngay sau đó lại nhìn phía triệu nhã chi hỏi triệu tiểu thư ngươi tại sao không có sai người hướng ta đòi hỏi nhân vật triệu nhã chi ngữ khí sâu kín nói diệp tiên sinh ngươi có chỗ không biết ta tại tvb cũng là cái ở mép người tăng phó tổng giám trướng mắt ta lương phó quản lý bên kia ta cũng treo không lên số muốn không phải ta bản thân còn có mấy phần tư sắc chỉ sợ là liền chạy vai quần chúng đều không người chịu muốn ta diệp phong tâm đạo Cái này nữ nhân triệu h hại, một câu đòi hỏi nhân vật lời nói đều không nói, lại làm đến chính mình cảm giác không giúp nàng cũng là tội nhân giống như. ậ vật t một tội t lợi lời lại làm là đòi nói nói, giác giúp giống cảm câu cũng đều đến nàng nhã chi lại nói nghe nói diệp tiên sinh chưa đi đến công ty trước kia cũng đi đoàn làm phim chạy qua vai của chúng diệp phong ta lần kia chỉ là hiếu k ỷ muốn đi đoàn làm phim nhìn xem quay phim là cái dạng gì triệu nhã chi than nhẹ một tiếng nói ai muốn là ta lúc đầu không có đẩy xuống vương n g ữ yên cái kia cái nhân vật chúng ta thì có cơ hội trở thành hào bằng hưu diệp phong tò mò nói vương ngự yên lúc đầu tuyển nhân vật định là ngươi sao triệu nhã chi gật đầu nói không tệ lúc đầu công ty an bài ta đến biểu diễn vương n g ự yên cái này nhân vật chỉ là ta có một chút việc tư phải xử lý cho nên k h ư c t ử tuyệt công ty cái này an bài d i ệ p phong thế sự tuy nhiên vô thường có thể có rất nhiều chuyện đều là mệnh chung chú định thế sự tuy nhiên vô thường có thể d i ệ p tiên sinh thực sự có thể quyết định một người vận mệnh triệu nhã chi thốt ra lời này xuất khẩu nhất thời đem d i ệ p phong cho giật mình hắn tâm lý thầm nghĩ chẳng lẽ triệu nhã chi là tại hoài nghi hắn sao lam khiết anh một tiểu nhã đầu thì giám trưởng phá ta đều không thể trêu vào chỉnh tiểu thư muốn không phải diệm tiên sinh ở sau lưng chống đỡ nàng, nàng chỉ sợm đã bị công ty đóng băng lên diệp phong nghe vậy buông l ò n g một hơi nói triệu tiểu thư hiểu lầm việc này có thể cùng ta không có quan hệ triệu nhã chi quay đầu hướng diệp phong mỉm cười cũng không nói gì nữa mà chính là an tâm điệu lái xe thằng đến đem diệp phong đưa đến phát thanh đường phụ cận triệu nhã chi đều không có mở miệng hướng diệp phong x á c h ra bất kỳ yêu cầu gì diệp phong đẩy cửa xe ra đi xuống xe hơi thời điểm quay đầu lại hướng ngồi ở trong xe triệu nhã chi nói triệu tiểu thư tiếu ngạo giang hồ bên trong nhậm doanh, doanh rất thích hợp ngươi ngươi nếu là không ghét bỏ liền trở về lật qua kim dung tiên sinh đi sau khi nói xong hắn không giống nhau triệu nhã chi mở miệng liền quay người hướng chỗ mình ở đi đến. triệu nhã chi nhìn lấy diệp phong rời đi bóng người khoe miệng lộ ra một k i a mê người mỉm cười tiểu tử này quả nhiên là mềm l ò n g xem ra chính mình lần này là thành công khẽ thì thầm một tiếng về sau triệu nhã chi phát động xe hơi quay đầu xe chậm rãi lái vào trong dòng xe cộ chương hai trăm bảy mươi ốm sai chương hai trăm bảy mươi ốm sai diệp phong vốn là muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng hắn lại lo lắng trở về sớm sẽ có người quen đến cửa tìm hắn nói hộ suy nghĩ một lát sau hắn liền chuyển hướng lam khiết anh chỗ ở muốn chước qua bên kia ngồi một chút chờ hắn đi đến lam khiết anh chỗ ở trước cửa nhìn đến cửa phòng là đà đóng hắn đưa tay trên cửa gó gõ bên trong không có người đ ắ p lại d i ệ p phong coi là lam khiết anh ra ngoài liền móc ra chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào vào nhà xem xét phòng khách bày đặt tv màu còn mở thanh âm điều cực kỳ nhỏ bên trong chính phát ra lấy một số tống nghệ tiết mục đối diện trên bàn trà còn tán để đó mấy cái bao đồ ăn vặt h i ệ n nhiên mới vừa rồi còn có người ngồi ở chỗ này nhìn qua truyền hình d i ệ p phong đẩy ra cửa phòng ngủ hướng bên trong nhìn một chút phát hiện bên trong cũng không có người đúng lúc này hắm loang thoáng nghe đến phòng tắm bên kia chuyển đến vạn khóa tiếng mở cửa âm diệm phong tâm lý thầm nghĩ khẳng định là lam khiết anh tắm rửa đi ra. chính mình vừa vặn đi t r e o trọc nàng nghĩ tới đây hắn r ò n rén đi qua đợi đến một bóng người mặc lấy màu hồng phân áo choàng tắm từ bên trong đi tới diệp phong lập tức từ phía sau ôm thân thể đối phương a theo một tiếng kinh hô một cái cánh tay k h u ệ u tay hung h ă n g đè vào diệp phong ở ngực đau đến hắn nước mắt đều kém chút chảy ra diệp phong vừa mới bung ô tay người kia liền quay người trở lại giơ lên hai cái nắm tay nhỏ hướng trên mặt hắn đập tới thối lưu manh ta đánh trên ngươi diệp phong nhanh chóng rỗi tay nắm lấy đối phương cổ tay đợi hắn thấy rõ đối phương lập tức giật mình nói thăng hoa tiên tại sao là ngươi tăng hoa thiên lúc này cũng thấy rõ ràng đánh lén nàng người là diệp p h o n g nàng chừng to mắt nói diệp tiên sinh thế nào lại là ngươi diệp phong buồn bực nói hiện tại là ta đang hỏi ngươi ngươi làm sao lại tại tiểu anh trong nhà ta cùng tiểu anh là bạn tốt vì cái gì không thể ở chỗ này đến là ngươi ngươi là làm sao trộm chạy vào còn muốn chiếm ta tiện nghi thật không nghĩ tới ngươi lại còn là cái đại s á t lang ngươi chớ nói lung tung a mới vừa rồi là phòng cửa không khóa ta là quang minh chính đại đi tới ngươi nói b ậ y ta tắm rửa trước rõ ràng đóng kỹ cửa phòng tăng hoa thiên nói đến đây đồng nhiên tỉnh n ộ nói ngươi có phải hay không có gian phòng kia chìa khóa ngươi cùng tiểu anh các ngươi d i ệ p phong mặt đen lên uy hiếm nói ngươi khác nói mỏ coi chừng ta tìm phương tiểu thư phong sát ngươi tăng hoa thiên khinh bị nói ngươi phong sát ta tốt có gan làm không có can đảm nhận ngươi chính là cái đại l ư a gạn thối lưu manh d i ệ p phong uy hiếm nói ngươi lại nói nhau nhau ta liền đem ngươi cho cái kia tăng hoa thiên nghe vậy bị giật mình nàng tranh thủ thời gian thân thủ che chính mình ngực con t h ỏ nhỏ tựa như chạy đến trong phòng ngủ b à n một tiếng đem cửa phòng ngủ cho giam lại diệm phong buồn bực ở trên ghế xa lon ngồi xuống tâm lý cực nhanh tự hỏi làm như thế nào bãi bình cái tiểu nha đầu này qua một hồi hắn hướng phòng ngủ bên kia hồ tăng hoa thiên ngươi thay xong y phục không có thay xong thì đi ra chúng ta nói chuyện bà đát phòng cửa vừa mở ra mặc chỉnh tề tăng hoa thiên theo phòng ngủ đi tới một mặt cảnh giác nhìn lấy d i ệ p phong nói ngươi muốn nói chuyện gì d i ệ p phong đưa tay chỉ hướng đối diện ghế s o f a ngươi ngồi xuống trước ngươi muốn nói thì nói nhanh lên không nói ta liền đi trước d i ệ p phong nhìn tăng hoa thiên liếc một chút nói ngươi yên tâm ngồi đi thì ngươi cái này mầm hạt đậu giống như thân thể nhỏ bé ta có thể không hứng thú tăng hoa thiên nghe vậy nổi giận nói ngươi vô sỉ hôn đản thối lưu manh d i ệ p phong hai chân c h ắ n ngoái nói ngươi mắng đầy đủ không có mắng nữa đi xuống ta muốn phải đưa ngươi điện ảnh nhân vật hứa cho người khác tăng hoa thiên đang muốn tiếp lấy mắng nàng đ ỗ n g nhiên lại chừng to mắt nói ngươi mới vừa nói cái gì d i ệ p phong cười nói ta vốn là muốn để ngươi cùng tiểu anh đi ra diễn t i ế u ngạo giang h ồ bộ phim này có thể ngươi bây giờ đối với ta như thế không hữu hảo ta cảm thấy ngươi tựa hồ không quá thích hợp cái kia cái nhân vật tăng hoa thiên nghe vậy biến sắc nàng lập tức cười bồi nói diệm tiên sinh mới vừa rồi là ta không hiểu chuyện ngươi đại nhân có đại lượng thì tha thứ ta đi diệp phong đắc ý nói ta giữa chưa uống không ít rượu hiện tại khát nước lợi hại ta đi cho ngươi rót nước tăng hoa thiên nói xong quay người đi đến bên cạnh bàn ăn nàng cầm lấy trên bàn bình nước một bên cho diệp phong rót nước một bên ở trong lòng chửi bới nói chết h u n đản vậy mà dùng điện ảnh nhân vật đến dụ hoặc ta ai ta cũng thật là vô dụng vậy mà cự tuyệt không cái này dụ hoặc g ó t xong nước tăng hoa thiên bưng lấy chén t r à cung cung kính kính đưa tới diệp phong trước mặt nói diệp tiên sinh mời uống trả diệp phong tiếp nhận chén trả nói ta đoán ngươi vừa mới nhất định ở trong lòng len len mang ta đúng không tăng hoa thiên liền vội vàng lắc đầu nói làm sao lại thế n g ư ơ i giúp ta như vậy ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây không phải tốt nhất về sau đầu thả thông minh một chút ta sẽ nâng đỏ ngươi đa tạng tăng hoa thiên ngồi đến diệp phong đối diện trên ghế salon một mặt vội và nói g n diệp tiên sinh ngươi chuẩn bị để cho ta đóng vai cái gì nhân vật là tiếu ngạo giang hồ bên trong lam vượng hoàng hôm nào ta để tiểu anh đem kịch bản giao cho ngươi ngươi không bận rộn suy nghĩ một chút kịch bản tăng hoa thiên vui vẻ nói t u t ta nhất định sẽ nỗ lực diễn tốt cái này nhân vật diệp phong đúng t i ể u anh đâu t i ể u anh ra ngoài mua đồ nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về tăng hoa thiên vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân ngay sau đó là chìa khóa tiếng mở cửa âm tăng hoa thiên tranh thủ thời gian đứng người lên nói khẳng định là tiểu bánh trở về quả nhiên phòng cửa vừa mở ra lam khiết anh dẫn theo một đống đồ vật đi tới la lớn át tiến mau tới tiếp ta một chút tăng hoa thiên b ộ i nói tới rồi lúc này lam khiết anh nhìn đến ngồi ở trên ghế s a lon dự phòng nàng lập tức tơi cởi rạng rỡ mà nói ca ca ngươi tới rồi d i ệ p phong tỏ mò nói t i ế u anh ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy lam kiết anh cười nói lập tức liền muốn qua tết xuân ta về nhà dù sao cũng phải nhiều mang một ít lễ vật đi d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi cái này kêu là làm áo gấm về quê đúng không lam kiết anh đem lễ vật để tốt sau đó đi đến d i ệ p phong bên người ngồi xuống thân thủ nắm ở hắn cánh tay nói ca ca không phải ngươi nói để cho ta làm sao vui vẻ liền làm như thế đó sao d i ệ p phong gật đầu nói không tệ ngươi bây giờ tiến bộ nhiều dạng này thật vui vẻ tốt bao nhiêu tăng hoa thiên ngồi tại hai người đối diện nhìn thấy lam kiết anh ôm d i ệ p phong cánh tay nhẹ nhàng đ i ệ tằng h ắ n một cái lam kiết anh liền vội vàng bưng tay ra hướng tăng hoa thiên cười nói a tiến hôm nay ngươi thì lưu lại bồi ta cùng ca ca cùng nhau ăn cơm đi tăng hoa thiên cười nói qua hai ngày thì muốn nghỉ tối nay ta lưu lại cùng ngươi hai ta ngủ cùng một chỗ nói một chút riêng tư lời nói tốt lắm chúng ta rất lâu đều không ngủ ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm d i ệ p phong nhìn tăng hoa thiên liếc một chút gặp nàng t r ộ t dạ nghiêng đầu đi l i ê n hướng lam khiết anh cười nói tiểu anh ta quyết định để tăng hoa thiên cùng ngươi đi ra diễn tiếu ngạo giang hồ bộ phim này lam khiết anh vui vẻ nói thật sao cái tia thật đúng là quá tốt ta thì n ó n g trông có thể lần nữa cùng a thiến cùng một chỗ đóng phim đây d i ệ p phong lại nói ngươi không bận rộn d ậ y một chút tăng hoa thiên đóng phim cùng phim truyền hình cũng không đồng dạng để cho nàng mau chóng quen thuộc đóng phim kỹ xảo làm khiết anh b ộ nói ca ca ngươi cứ yên tâm đi a thiến rất thông minh ta cam đoan n à n g có thể diễn tốt bộ phim này d i ệ p phong đứng lên nói vậy các ngươi trò chuyện ta đi về trước viết kịch bản ca ca cái kia ngươi đợi một lát nhớ đến tới ăn cơm chiều d i ệ p phong gật đầu nói được chương hai trăm bảy mươi mốt hắn khi dễ ta tà thì khi dễ ngươi chương hai trăm bảy mươi mốt hắn khi dễ ta tà thì khi dễ ngươi diệm phong vừa đi tăng hoa thiên lập tức chạy tới đóng cửa phòng lại sau đó lại chạy về đến đem lam khiết anh kéo vào phòng ngủ lam khiết anh nghi hoặc nói a tiến h n g ư ơ i muốn làm gì tăng hoa thiên lôi kéo lam khiết anh ngồi đến trên giường một mặt nghiêm túc hỏi a hờ ánh n g ư ơ i cùng diệp tiên sinh có phải hay không cái kia lam khiết anh rất là kỳ lạ mà nói cái gì cái kia tăng hoa thiên đem hai cái ngón tay cái so với cùng một chỗ lại vạch hai lần các ngươi có phải hay không cái kia lam khiết anh khuôn mặt phi hồng mà túi t h ấ p đầu nhỏ giọng hỏi ngươi là làm sao phát hiện tăng hoa thiên vội la lên người ngốc nha hắn như vậy hoa tâm người làm sao có thể cùng hắn cái kia đâu l a m khiết anh n g n g đầu a tiến h không phải ngươi nói ta về sau cũng tìm không được nữa so ca ca đối với ta cả người n g tốt hơn nha thăng hoa thiên kinh ngạc nói ta nói qua lời này sao l a m khiết anh dùng lực gật đầu là ngươi nói ngươi còn nói muốn là ca ca đối ngươi tốt như vậy ngươi nhất định sẽ đổi u ngược hắn tăng h hoa thiên đưa tay vỗ c h á n một cái b u ồ n b ư ợ c nói ta đó là tại cùng ngươi nói đùa ngươi sao có thể làm thật đây l a m khiết anh tò mò nói a tiến h ngươi trước kia đối ca ca hình ảnh rất tốt nha hiện tại cái này là làm sao tăng h hoa thiên bởi vì ta đột nhiên phát hiện hắn là tên đại bại hoại、à. lam khiết anh giật mình t r ừ n g tó mắt một mặt không tin nhìn lấy tăng hoa thiên tăng hoa thiên cắn r ă n g một cái liền đem lúc trước phát sinh sự t ì n h cùng diệp phong như thế nào uy hiếp thêm dụ dỗ nàng đi qua đ ố i lam khiết anh nói tỉ mỉ một lần lam khiết anh sau khi nghe xong hi hi cười nói a tiến ngươi bị hắn lừa gạt ca ca là đang hù dọa ngươi đây ngươi là ta hảo bằng hữu hắn làm sao có khả năng để phương tiểu thư phong sát ngươi đây vậy hắn dùng điện ảnh nhân vật dụ hoặc ta luôn luôn thật ta hắn đã có thể dụ hoặc ta cũng khẳng định dụ hoặc qua người khác tên bại họ này còn không biết hắn lừa gạt qua bao nhiêu cô gái lam k i ế t anh cười nói a tiến người cái kia cái nhân vật là ta hướng ca ca đòi hỏi cho dù không có phát sinh việc này hắn cũng sẽ cho ngươi cơ hội a hờ ánh ngươi không có gạt ta chứ ta lừa gạt ngươi làm gì người khác đều tìm ca ca đòi hỏi điện ảnh nhân vật ngươi là ta hảo bằng hữu ta tự nhiên muốn giúp ngươi đòi hỏi a tăng hoa thiên buồn bực nằm ngã xuống giường tức giận nói cái kia đang chết hỗn đản hại ta vừa mới tiếp nhận nhân vật thời điểm còn cảm thấy lương tâm bất tán tới làm khiết anh túi người nhìn thấy tăng hoa thiên một mặt bắt quái hỏi a tiến ngươi mới vừa nói tắm rửa ra đến thời điểm bị ca ca nhận sai làm ta hắn làm sao ngươi h nha tăng hoa thiên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên nàng bận bịu i giải thích nói không có gì hắn cũng là đem ta xem như ngươi muốn hù dọa ta một chút kết quả bị ta bạo đánh một trận thật ta không có lừa ngươi là thật rồi ta không tin ca ca là nam hải tử lại luyện võ qua ngươi làm sao có khả năng đánh tới hắn đó là hắn nhận l ừ m người cảm thấy bởi lý cho nên không dám đánh trả lam khiết anh nằm vật xuống tại tăng hoa thiên bên người nhẹ g i ọ n g nói ngươi không có việc gì liền tốt ca ca cái này người cái gì cũng tốt chỉ là có chút hao sắc ta là sợ ngươi bị hắn chiếm tiện nghi tăng hoa thiên nghe nói như thế đột nhiên nhớ tới diệp phong nói nàng như cái mầm hạt đầu câu nói kia nàng liếc liếc một chút l a m khiết anh bộ ngực tâm lý h ế ẩm đ ị m nghĩ a bánh chỗ đó quả nhiên phát dục đến tốt hơn chính mình khó trách tên vương bắt đảng kia đặc biệt thích nàng nghĩ tới đây tay nàng không tự chủ được xoa l a m khiết anh ở ngực l a m khiết anh cuốn quýt đẩy ra tay nàng ngượng ngùng nói c h á n g h é t ngươi khác sở loạn rồi tăng hoa thiên nghiêng người sang thể r ồ i tay đẻ chặt l a m khiết anh c ư ờ i dân nói ta muốn nhìn ngươi là làm sao mê hoặc diệp phong cái k i a bại hoại c h á n g ghét ngươi nhanh tránh ra rồi không được diệp phong dám khi dễ ta ta liền muốn tại ngươi trên thân tìm bù lại a nha ngươi không phải mới vừa nói hắn không có đụng ngươi sao Ta bị hắn sáng sớm ngày thứ hai diệp phong dậy thật sớm chạy ở bên ngoài bước tập thể dục khi đi ngang qua một chỗ sạp báo lúc hắn nhìn đến có mấy người vây ở bên kia ngay tại mua giấy báo hắn vội vàng đi tới chuẩn bị nhìn xem hôm nay có cái gì tin tức các loại diệp phong đi tới gần có một vị tiểu thanh niên tay chỉ hắn hỏi ngươi có phải hay không diệp phong diệp phong cười nói ta chính là diệp phong làm sao rồi cái kia tiểu thanh niên giơ lên trong tay giấy báo nói trên báo chí nói ngươi cùng triệu nhã chi tiểu thư bí mật hẹn hò việc này là thật sao d i ệ p phong nghe vậy vội vàng đoạt lấy tiểu thanh niên trong tay giấy báo túi đầu nhìn lên chỉ thấy trang đầu đầu để phía trên đăng lấy hai tấm ảnh đen trắng một chương là hắn cùng triệu nhã chi ngăn cách cửa sổ xe đang nói chuyện một cái khác chương thì là hắn leo lên triệu nhã chi xe hơi hình ảnh lại xem xét tiêu đề trên đó viết tài tử giai nhân lại là một đối với chị em yêu nhau tình d i ệ p phong vội vàng nhìn vài lần liền đem giấy báo trả lại đối phương sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói bước nhanh trở về chạy tới hôm qua leo lên triệu nhã chi xe hơi thời điểm là hắn biết sẽ bị ký giả đập tới quả không phải vậy hôm nay thì ra hai người lời đồn đôi giấy báo lăng xê hắn lời đồn d i ệ p phong cũng sớm đã tập mãi thành thói quen hắn cùng trần ngọc liên quan c h i lâm lam khiết anh cùng một chỗ đều bị ký giả đập tới qua t h i liên cùng lâm thanh hà đồng hành cũng nhiều lần bị truyền thông lăng xê qua lời đồn chỉ bất quá những người kia đều cùng hắn đập qua phim cùng hắn quan hệ đều so sánh thân cận truyền thông lăng xê hiệu quả cũng có hạn nhưng lần này lăng xê đối tượng là triệu nhã chi hắn có thể dự cảm thấy mình hội có một chút phiền t h o nhỏ bởi vì trần ngọc liên cùng triệu nhã chi một mực không hòa thuận nàng muốn là nh diệp phong la lớn tất cả mọi người đừng ngẫm nghĩ nghe ta nói một câu đợi đến đám phóng viên đều an tính lại diệp phong mới giải thích nói trên báo chí nội dung đều là nói bữa ta hôm qua là tại hải thành đại khách sạn mở tiệc chiêu đái hoàng chiêm củng cố gia huy hai vị tiên sinh về sau tại ra đến thời điểm vừa vận động phải triệu tiểu thư bởi vì ta muốn mời triệu tiểu thư biểu diễn một cái điện ảnh nhân vật mới lên xe cùng nàng trao đổi việc này một tên nam ký giả cước hỏi diệp tiên sinh ngươi tại sao muốn mời triệu nhã chi tiểu thư biểu diễn ngươi đ i ệ ảnh diệp phong im lặng nói cái này còn phải hỏi sao triệu tiểu thư lấy phim cổ trang nổi tiếng mời nàng biểu diễn võ hiệp điện ảnh không phải rất bình thường một việc sao một người trung niên nam ký giả hướng diệp phong đặt câu hỏi diệp tiên sinh có thể nói một chút triệu nhã chi tiểu thư hội đóng vai cái gì nhân vật sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói triệu tiểu thư sẽ ra diễn tiếu ngạo giang hồ bên trong nhậm doanh, doanh một góc một tên nữ ký giả hỏi diệp tiên sinh triệu tiểu thư đóng vai nhậm doanh, doanh là nữ chính sao còn có triệu tiểu thư đóng vai nhậm doanh doanh là nữ số hai cái này bộ phim nữ chính là nhạc linh san để cho lam khiết anh tiểu thư đến đóng vai đến mức lệnh hồ sung do ai biểu diễn trước mắt còn chưa có xác định các loại định g i a nhân tuyển về sau ta sẽ hướng truyền thông thông báo còn có ký giả muốn đặt câu hỏi d i ệ p phong lại khoát tay nói các vị nên nói ta đều nói không nên nói các ngươi cũng là h ỏ i ta ta cũng không có cách nào trả lời tất cả mọi người tán a ta cũng muốn trở về ăn đ i ể m tâm nói xong hắn vòng qua mấy cái tên ký giả nhanh chóng hướng chỗ mình ở chạy tới chương hai trăm bảy mươi hai hướng bạn gái là cái việc cần kỹ thuật chương hai trăm bảy mươi hai Hống thuật. bạn cần gái là cái việc là kỹ、thuật. diệp phong về đến nhà nhìn đến tiêu trạch đã mua xong sớm một chút đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ hắn nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến tiêu trạch một mặt bắt quái hỏi phong ca ta sớm đi lên mua điểm tâm sáng nghe nói giấy báo viết người hôm qua cùng triệu nhã chi tiểu thư cùng một chỗ hẹn họ việc này là thật sao diệp phong ngồi đến bên cạnh bàn ăn cầm lấy búa một bên ăn đ i ể m tâm một bên dăn dạy tiêu trạch trên báo chí tin tức có thể tin tưởng sao cái t h u t r ê n báo chí đang ảnh trụp là chuyện gì xảy ra đó là ta theo khách sạn đi ra vừa vặn cùng triệu tiểu thư gặp vỡ nàng thuận tiện đưa ta đoạt đường tiêu trạch còn muốn hỏi lại lúc diệp phong vượt lên trước đánh gậy hắn lời nói nói a trạch vừa mới ta ra ngoài chạy bộ có hay không tìm ta điện thoại có một chiếc điện thoại là bá mâu đánh tới hỏi ngươi tối hôm qua có hay không trở về thì cái này một chiếc điện thoại ừ m thì cái này một cái cái này không đúng phát sinh đại sự này liền xem như quan c h i lâm không tra hỏi trần ngọc liên cũng chắc chắn sẽ không b u ô n g tha hắn suy nghĩ một chút diệp phong hướng tiêu trạch phân p h ó nói a trạch ngươi đi cho a p ư ợ n g gọi điện thoại hỏi một chút ngọc liên tỉ rời giường không có được tiêu trạch để đua xuống đứng dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh bắt đầu r đánh rất lâu đều không có đ ả thông tiêu trạch hướng diệp phong nói phong ca không có người tiếp ta đoán các nàng có lẽ còn lên diệp phong lắc đầu nói không có khả năng cái này đều hơn bảy giờ các nàng khẳng định dậy sớm tới ngươi lại đánh tới công ty bên kia hỏi một chút tiêu trạch tranh thủ thời gian lại hướng công ty bên kia rút một chiếc điện thoại viết lần đến là có người tiếp nhưng đối phương nói trần ngọc l i ê n còn không có đi đi làm diệp phong nghĩ t h ầ m cái này là sinh khí muốn cùng ta chơi mất tích sao tiêu trạch đi về tới lo lắng mà nói phong ca ngọc liên tỷ có phải hay không nhìn đến giấy báo đối ngươi sinh ra hiểu lầm diệp phong ra v ẻ không quan tâm mà nói mặc kệ nàng đối đại nữ nhân liền không thể nung chiếu các nàng há tiêu trạch đáp một tiếng bắt đầu tiếp tục an đ i ể m tâm diệp phong trợt nhớ tới nói a trạch lần này làm sao không gặp ngươi hướng ta đòi hỏi nhân vật tiêu trạch trần trờ nói phong ca ta không muốn làm tiếp diễn viên vì cái gì ngươi không phải vẫn muốn làm ngôi sao lớn sao phong ca ta cũng diễn không ít điện ảnh có thể vẫn luôn là không nóng không lạnh ta cảm thấy mình cũng không phải là làm diễn viên tài liệu trước một trận a p ư ợ n g đưa ra ta đi ngọc phong công ty đi làm không tệ diệp phong cười nói ngươi là nghĩ nhiều bồi bồi a phượng a tiêu trạch ngượng ngùng nói có phương diện này nguyên nhân chủ yếu vẫn là ta cảm thấy mình diễn kỹ không được người khác nếu là có ta tốt như vậy điều kiện chỉ sợ sớm đã đỏ a trạch chủ yếu vẫn là ngươi quá ngại ngùng làm diễn viên chính yếu nhất chính là muốn thoải mái diễn cái gì như cái gì mới được đón đến diệp phong lại nói ngươi đi ngọc phong công ty đi làm cũng tốt chỉ là a hổ a b i u cái kia hai cái lăng đầu thanh tại ta cũng không quá yên tâm ngươi đi vừa vặn có thể đem bảo an khối này quản tiêu trạch kinh ngạc nói ngọc phong công ty thì mười mấy cái người bảo an có cái gì tốt quản hiện tại người ít không có nghĩa là tương lai cũng người ít công ty về sau muốn ký nghệ sĩ bảo an là át không thể thiếu ta đã để cứu cứu tại nội địa thông báo tuyển dụng một số bảo an chờ hắn bên kia xét duyệt sau đó hội đ i ề u một số người tới làm n g ư ờ i thủ hạ tiêu trạch lo lắng mà nói phong ca quản nhiều người như vậy ta có thể làm sao l ừ a g ạ t dưa không phải còn có ngươi lão ba n h à muốn là ngươi có thể đưa ngươi lão ba mời đi công ty t ò a c h ấ n ta để ngọc liên tỷ tăng lương cho ngươi tiêu trạch vui vẻ nói vậy ta hồi đi thử xem diệm phong nhắc nhở lần trước ta mời ngươi lão ba đi nội địa làm bảo an đội trưởng cha ngươi liền không có đáp ứng lần này n g ư ơ i khác trực tiếp cùng cha ngươi nói trước tìm ngươi mẹ để ngươi mẹ giúp ngươi tiêu trạch gật đầu nói minh bạch cha ta lớn nhất nghe ta mẹ lời nói a trạch thật tốt làm về sau ngọc phong công ty làm lớn khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền thoái đến thời điểm tất cả chúng ta an toàn có lẽ đều muốn dựa vào các ngươi đến bảo hộ phong ca yên tâm ta sẽ hết sức an điểm tâm xong diệp phong trước cho quan c h i lâm bên kia gọi điện thoại quan đại mỹ nhân vừa mới dậy nghe diệp phong che che lấp lấp đem sự tỉnh giải thích một lần về sau quan tri lâm lập tức đối với hắn châm trọc khiêu khích vài câu thằng đến diệp phong đem đề tài chuyển tới tiệm bán quần áo phía trên nói cho nàng sang năm có lẽ có một bộ bạo khoản điện ảnh có thể mang đến mấy cái hắn bộ lưu hành phục trang mới đưa đối phương chú ý lực dẫn dắt rời đi giải quyết quan c h i lâm về sau diệp phong lại ngồi xe đi tới trần ngọc liên biệt thự lớn kết quả nữ hầu nói cho hắn biết trần ngọc liên sáng sớm liền mang theo Á phượng ra ngoài diệp phong lại cho công ty gọi điện thoại kết quả trần ngọc liên vẫn là không có đi hắn suy tư một lát lại ngồi xe đuổi tới vịnh tiệ thủy tìm tới lâm thanh hà nơi này đi vào biệt thự định viện diệ phong liếp một chút liền nhìn đến a phượng cùng lâm ra nữ hầu ở bên ngoài nói chuyện. nhìn đến diệp phong t i ế n đến a phượng nghiêng liếc nhìn hắn một cái lại đem đầu ngập về phía một bên lâm ra nữ hầu đến là rất khách khí nhiệt tình đem diệp phong mời đến phòng khách đi vào xem xét chỉ thấy trần ngọc liên chính cùng lâm thanh hà ngồi ở trên ghế s a lon nói chuyện t i ế m diệp phong cười lấy tiến lên chào hỏi thanh hà tỷ ngọc liên tỷ các ngươi hôm nay làm sao như thế thanh n h à n à. lâm thanh hà c h à o phúng mà nói chúng ta lại không có ước hẹn chỉ có thể ở cùng một chỗ nói một chút riêng tư lời nói diệp phong đi đến trần ngọc liên bên người ngồi xuống mỉm cười giải thích nói việc này hoàn toàn là hiểu lầm ta hôm qua mời hoảng cố hai vị tiên sinh giúp đỡ sáng tác bài hát ra đến thời điểm vừa vặn đụng phải triệu tiểu thư nàng đưa ra đưa ta đ o ạ n đường ta cũng không tiện chối tử an vị nàng xe trần ngọc liên trầm mặt nói vừa vặn gặp gỡ sẽ có trùng hợp như vậy sự t ì n h sao d i ệ p phong vội nói ta thể muốn là ta nói là nói dối liền để ta trần ngọc liên hoảng vội vườn tay che miệng hắn nói nói rõ ràng liền tốt phát cái gì lời t h ể d i ệ p phong thuận thế ô m trần ngọc liên nói ta không phải lo lắng ngươi không tin phải không lâm thanh hà ho nhẹ một tiếng nói a phong ngươi quá phận làm ta không tồn tại đâu d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn hướng lâm thanh hà nói thanh hà tỷ cũng nhanh muốn qua tết xuân ngươi làm sao còn không có hồi đài l o a n đi lâm thanh hà trở về sớm phiền lòng sự tình rất nhiều còn không bằng trở về trễ một điểm d i ệ p phong trêu chọc mà nói ngươi là lo lắng bá phụ bá m â u hướng ngươi thúc cưới a muốn ta nói ngươi thì thuê một người bạn trai mang về hướng cha mẹ ngươi giao nộp tốt trần ngọc liên bất mặt nói ngươi nói mỏ gì đây nào có thuê bạn trai lâm thanh hà không ngần ngại chút nào mà nói tốt nếu là ngươi nghĩ kế vậy ta thì thuê ngươi tốt vừa vặn cha mẹ ta cũng thật thích ngươi năm ngoái ta trở về qua tết xuân bọn họ còn ở trước mặt ta nhắc tới ngươi đây trần ngọc liên vội la lên hai người các ngươi đều không b ấ t lo cái này trò đùa có thể là tùy tiện mở sao cũng không phải là đang đóng phim d i ệ p phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn ôm chặt lấy trần ngọc liên tại trên mặt nàng dùng lực hôn một chút nói ngọc liên tỉ ngươi câu nói này đến là nhắc nhở ta thuê người bạn trai mang về nhà ăn tết đó là cái tốt bao nhiêu kịch vui đề tài ta hiện tại liền đi tìm á kinh thương thảo một chút kịch bản sự tỉnh nhìn đến diệm phong hùng hùng hổ, hổ địa đi ra ngoài trần ngọc liên rất là kỳ lạ mà nói ta mới vừa nói cái gì A p h ư ơ n g hai trăm như bảy mươi ba thích x u ắ n lúc đại n ảnh kinh kỳ Ngọc nói chiến chương ể để hai trăm bảy n mươi ba t n h nói, Liên, c h n g ta xuân lúc đại chiến quán ba trong gian phòng t vũ sâm ta n g có n n g dự cảm bộ phim này đập qua về sau ngươi liền muốn chuyển vợ chỉ mong a ta hiện tại chỉ lo lắng hắn hội sẽ không can thiệp ta quay chụp kế hoạch còn có diễn viên tuyển nhân vật hắn có thể hay không nghe ta ý kiến từ khác cười khổ nói việc này có chút treo ta nghe nói diệp phong tại thiệu thị làm giam chế đ ố i tuyển nhân vật thế nhưng là đã nói là làm thì liên hắn hảo hữu vương kinh đều muốn phục tùng hắn quyết định bất quá hắn tuyển nhân vật vẫn là rất lợi hại nhìn hắn khai quật những cái kia diễn viên hiện tại đều là đại hồng đại tử lời tuy như thế có thể đạo diễn nếu như không có tuyển nhân vật quyền trung pi quy là khiến người ta bị khuất từng bước một tới đi ngươi bây giờ muốn cân nhắc cái kia là như thế nào xoay người khác sự tình vẫn là chờ sau này hay nói đi nói chuyện ở giữa cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra diệm phong cùng hạng thắng song song đi tới diệm phong vừa vào cửa liền chắp tay cười nói xin lỗi hơi nhỏ sự tình trí hoãn tới chế giờ mời các ngươi chớ trách trong phòng ba người tranh thủ thời gian đứng dậy đón chào từ k h ắ c mỉm cười nói chúng ta cũng là vừa tới không lâu d i ệ p phong chỉ vào hạng thắng nói vị này là hạng quản lý chắc hẳn từ đạo cùng nô đạo đều biết ta từ k h ắ c vội nói nhận biết nhận biết hạng thắng chủ động tiến lên cùng ba người nắm tay sau đó rất khách khi nói ta nghe nói a phong cùng các ngươi ước hẹn liền mặt d à y theo tới lấy chén rượu uống hy vọng không có quái dày đến các ngươi từ k h ắ c tuy nhiên không biết diệm phong vì cái gì đem hạng thắng mời đến có thể hắn vẫn là biểu hiện ra rất hoan nghênh bộ dáng mời hai người ngồi xuống diệm phong ngồi xuống về sau hướng thần thái có chút xấu hổ địch long cười nói không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy địch tiên sinh ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đây địch long ngượng ngùng cười nói đa tạ diệp tiên sinh coi trọng ta hiện tại thế nhưng là hoa cúc xế chiều sớm đã là không người hỏi thăm diệp phong kinh ngạc nói làm sao ngươi gần nhất không đùa có thể diễn sao địch long gật đầu nói mấy năm gần đây võ hiệp điện ảnh phòng bán vé thảm đạm thiệu thị l à đập một bộ bồi một bộ chúng ta những thứ này đánh võ diễn viên đều nhanh muốn thất nghiệp nô vũ xâm gặp diệp phong cùng địch long trò chuyện ăn ý liền thừa cơ đề nghị diệp tiên sinh ta muốn cho địch long đến đóng vai trong phim tống tử hào ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong cười nói nô đạo bộ phim này tuyển nhân vật quyền ta quyết định để ngươi tự mình làm chủ ta chỉ có một cái tiểu yêu cầu mời ngươi để mai diễm phương tiểu thư thử vai trong phim nữ chính nô vũ xâm ngạc n h i ê nói n ngươi thật làm cho chính ta chọn tuyển diễn viên không tệ cái này bộ phim ta cho ngươi sung túc tiền tài tuyển nhân vật quyền lợi hy vọng ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đập tốt cái này bộ phim nô vũ xâm kích động nói đa tạ diệp tiên sinh chống đỡ ta nhất định sẽ đập tốt cái này bộ phim từ khác ở một bên hỏi A Phong, bộ phim này, bộ thưa khác h u n bất ư nhiều Thiệu thị chuẩn bị đầu tư nhiều ít. mãn nói chúng ta mạo hiểm đầu tư lại chỉ có thể cầm bản đảo phòng bán vé phân hoa hồng cái này cũng quá không công bằng diệm phong hai tay một đám nói đây là phương tiểu thư làm quyết định ta không có quyền cải biến từ khác nhìn về phía hạng thắng nói hạng quản lý ý kiến ngươi lấy hạng thắng mỉm cười nói Ta đ tin, tin việc p h n này ta cần muốn trở về cân nhắc mấy ngày nghe đến từ khắc trả lời chắc chắn d i ệ p phong liền biết hắn không quyết định chắc chắn được cần muốn trở về hỏi tham thi nam sinh ý kiến được ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc các ngươi muốn là không nghĩ đầu tư ta liền để ngọc p h o n g công ty bổ sung cái này năm trăm n g à n đó n đến diệp phong lại nói từ đạo ngươi có hứng thú hay không đến g i á m chế bộ phim này để cho ta tới g i á m chế bộ phim này không tệ cùng ngài ngô đạo quan hệ tâm đầu ý hợp có ngài làm g i á m chế bộ phim này hội có năm chắc hơn nô g vũ sâm nghe vậy trong lòng nhất thời đại hỷ diệp phong liền g i á m chế đều không làm hắn đây là cho thấy muốn thật ủy quyền cho hắn diệp phong lại nói từ đạo ta cho ngươi mở ba trăm n g à n giám chế phí đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu đốc xúc ngô đạo tại cuối năm hoạt t ấ t bắt kịp mùa xuân sang năm lúc là đủ từ khác gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi làm bộ phim này giảm chế d i ệ p tiên sinh ta muốn mời địch long đóng vai tống t ử hào châu nhuận phát đến đóng vai tiểu ma ca trương quốc vinh đến đóng vai tống t ử k i ệ t ngươi cảm thấy được hay không từ k h ắ c nghe ngô vũ sâm nói ra mấy tên diễn viên nhân tuyển nhất thời thì sửng sốt hắn liếc ngô vũ sâm liếc một chút tâm lý âm thầm đoán trách gia hỏa này nói chuyện bất quá nao tử thật sự là quá lô mãng d i ệ p phong lại cười nói nô đạo ta đã sớm nói bộ phim này để ngươi tự mình làm chủ làm sao tuyển nhân vật là ngươi làm đạo diễn quyền lợi nô vũ sâm thở một hơi dài nhẹ n h ó n nói đà tạo chống đỡ tháng Xuân một là thiệu thị tân nghệ thành cùng ngân đô ba nhà điện ảnh loạn đánh nhau kết quả là ngân đô xuất phẩm thiếu lâm t i ể u t ử độc chiếm vị trí đầu phòng bán vé phá hai mươi triệu đại quan thiệu thị hết vương tử lấy hơn một ư ơ i bảy triệu hàng người thứ hai tân nghệ thành ma vui vẻ lấy hơn một ư ơ i năm triệu xếp thứ ba tiến vào tháng hai thiệu thị ta giã man sư tỷ trước tiên chiếu lên ngày đầu phòng bán vé lấy được một ba m ư ơ sáu triệu thành tích tốt đằng sau ba ngày ta g ã man sư tỷ ngày phòng bán vé đều bảo trì tại một năm triệu hai bên ngày năm tháng hai gia hòa a kế hoạch chiếu lên ngày đầu thì lấy được một trăm tám i bốn triệu ngày phòng bán vé hai bộ phim đều là kịch vui phim hành động thành long sức ảnh hưởng cuối cùng vẫn là vượt qua trường quốc vinh cùng hồ h ệ t r u n g tổ hợp này mắt thấy kế hoạch ra tổng phòng bán vé vượt qua thiệu thị ta giã man sư châu văn hoài rốt cục chút cân giận có thể thiệt vui chóng tàn sau đó tân nghệ thành chiếu lên đối tác tốt nhất nữ hoàng mật lệnh chiếu lên lập tức phân đi kế hoạch ra một bộ phận phòng bán vé đối tác tốt nhất nữ hoàng mật lệnh cái sau vượt cái trước lấy ngày đầu phòng bán vé hai trăm tháng mười một năm sáu không ngàn đoạt được tết xuân lúc người đứng đầu bốn ngày phá mười triệu chương hai trăm t bảy mươi cùng phòng b á n vẽ phá 30 t ạ i tụ họp n chương hai trăm t bảy điện mươi bốn lại tụ họp ngày h ạ i không mươi tám tháng hai tham gia hết điện ảnh phi pháp di dân buổi ra mắt về sau diệp phong c h ỉ huy lam k i c h anh t hứa tiểu đông cùng mấy tên vo chỉ nhân viên lần nữa tiến về nội địa quay phim lần này bọn họ cũng không có đi kinh đô mà chính là đi qua quảng châu tiến về chết tỉnh ở nơi đó cùng hà tỉnh tụ hợp cùng một c h â u ngồi máy bay tiến về thành đô mùng ngày hai tháng ba một đoàn người thuận lợi đến thành đô phi trường nô triệu văn cùng hàn tam bình trước đến nhận điện thoại vừa gặp mặt hàn tam bình thì nói cho diệp phong một tin tức tốt nô triệu văn đã thăng nhiệm nga mi sưởng phim phó trưởng xưởng diệp phong nghe vậy cười nói nô xưởng trưởng thăng chức tăng lương nhất định muốn mời khách mới được nô triệu văn mời khách dễ dàng bất quá Ta vậy ề sau ta trước hết cảm ơn d i ệ p phong chợt nhớ tới nói nô xưởng trưởng kinh đô bên kia diễn viên đều đến đông đủ không có bọn họ đều đã tới trước mắt ở tại xưởng chúng ta nhà khách bên trong thì chờ các người đến về sau cùng một chỗ tiến về la tuyển trấn diệm phong nghe vậy gật gật đầu ở trong nước đập mấy tháng phim về sau hắn mới hiểu được vì cái gì nội địa quay phim luôn luôn muốn thời gian một năm thật sự là nội địa quá lớn khắp nơi vì lấy cảnh mùa xuân muốn đi giang nam mùa đông lại muốn đi phương bắc chỉ là trì hoãn trên đường thời gian thì đã đủ nhiều năm ngoái rời đi kinh đô hắn liền để hàn tam bình vì mọi người sớm mua xong vé xe các loại qua tết để bọn hắn lập tức chạy tới thành đô tụ hợp lúc này hàn tam bình hướng diệp phong dò hỏi diệp giam chế các người tối nay là không phải tại nhà khách cư trú không dùng bên ngoài quay phim không có chú ý nhiều như vậy có thể ở lại tại sở chiêu đãi cũng không tệ vậy các người muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại đi la t u ể n chấn d i ệ p phong vừa muốn cự tuyển lam khiết anh ở một bên xen và o nói ca ca ngươi không phải nói bên này có gấu trúc sao ta muốn đi xem tốt ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày ba ngày sau chúng ta lại đi la tuyển c h ấ n quay phim lam khiết anh ôm lấy hà tình cười nói hà tình ngày mai chúng ta cùng đi xem gấu trúc hà tình tốt lắm ta còn không nhìn thấy qua thật gấu t r ú c đây nói chuyện ở giữa xe v ă n chậm rãi lái vào một tòa ba tầng lầu phía dưới không đợi xe hơi dừng hẳn chỉ thấy theo trong tiểu lâu chạy ra tốt mười cái thanh niên nam nữ lại là vương quân cùng chu lâm cùng với chu lâm mấy vị đồng học còn có mấy vị p h ụ đạo hóa phương diện người phụ trách diệp phong bước nhanh xuống xe tiến lên cùng mọi người từng cái chào hỏi bốn nô triệu văn đem diệp phong đưa đến về sau lưu lại hàn tam bình bồi tiếp diệp phong lại ước định giữa t r ư a cùng nhau ăn cơm về sau liền cáo t ừ đi nô triệu văn sau khi đi mọi người vây quanh diệp phong đi vào nhà khách tại hàn tam bình thay diệp phong an bài lâm thời chỗ ở diệp phong đem diễn viên cùng công tác nhân viên đều triệu tập lên hướng mọi người tuyên bố hai ngày sau đem tiến về la tuyển trấn quay phim thuận tiện hỏi hỏi mọi người có không có ý kiến gì trong đám người trên một số ly vân lớn nhất mạnh mẽ diệp phong vừa dứt lời nàng liền mở miệm hướng diệp phong phàn nản nói nhà khách thức ăn quá kém. để diệp phong giúp bọn hắn cải thiện thức ăn diệp phong bay đầu nhìn về phía đứng bên người hàn tam bình hỏi lão hàn đoàn làm phim đối diễn viên không phải có thức ăn tiêu chuẩn sao các ngươi làm sao bất an tiêu chuẩn thực hành hàn tam bình cười xấu hổ cười bởi vì các ngươi công ty tài vụ không có tới ta bên này cũng không tiện thiện tự làm chủ diệp phong nghe nói như thế tâm lý lập tức hiểu được hàn tam bình khẳng định là không có tiền chia tay lần trước thời điểm chắc hẳn tài vụ chỉ cho hắn giúp các diễn viên mua tiền vé xe lại không cho hắn tiền ăn hướng đi theo tài vụ nhân viên chừng liếc một chút diệp phong chuyển hướng mọi người cười nói ta cái này để hàn chủ nhiệm đi mua sắm thịt buổi trưa hôm nay cam đoan để cho các ngươi rộng mở có một bữa cơm no đủ mười mấy người trẻ tuổi cùng kêu lên gọi tốt lý vân lại hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh chỉ riêng hôm nay cải thiện thức ăn không thể được ta nghe nói là tuyển chấn so sánh xa xôi ngài có thể được sớm chuẩn bị sẵn sàng diệp phong trêu chọc mà nói lý vân đ ồ n g học ngươi là đến đóng điện ảnh vẫn là đến du lịch đi nông thôn quay phim liền phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị lý vân phản bác công ty của các ngươi lại không thiếu tiền để cho chúng ta ăn quan điểm chúng ta cũng có thể tập trung tinh lực quay phim dạng này tiến độ cũng nhanh điểm ngươi nói thật giống như có chút đạo lý lao hàn việc này thì làm phiền ngươi hàn tam bình vội nói chỉ cần có tiền tài ta sẽ tận lực vì mọi người làm tốt hậu cần bảo hộ công tác diệp phong lại nhìn phía thiệu thị phái tới t à i vụ nhân viên đối phương liền vội vàng gật đầu biểu thị chống đỡ diệp phong quyết định tiếp đó diệp phong thì quay phim sự tình lại thương lượng với mọi người khé đảo hứa tiểu đông hướng diệp phong kiến nghị để trương hy hà cùng hắn cùng hai tên nhiếp ảnh ra đi trước la tuyển chân bối cảnh để sớm làm đến tâm lý năm chắc diệp phong đối hứa tiểu đông an tâm tác phong vẫn là rất hài lòng hắn đồng ý đối phương tình cầu lại kiến nghị bọn họ tại địa phương nhận người đem một số ngoại cảnh sân bãi trước dựng dựng lên hứa tiểu đông sau khi nghe xong lập tức liền muốn đổi hướng la tuyển trần bố trí d i ệ p phong nói hết lời cuối cùng là đem hắn lưu lại các loại ăn cơm chưa lại đi nghị sự sau khi kết thúc mọi người ai đi đ ừ n g l ấ y d i ệ p phong đem chu lâm lưu lại hướng hỏi chu lâm thị ngươi công tác sự tỉnh thế nào chu lâm cười khổ nói ta đã điều nhập nga mi sưởng phim d i ệ p phong an ủi điều nhập nga mi sưởng cũng tốt có đơn vị ngươi cũng có thể an ổn một chút về sau nga mi sưởng muốn đóng điện ảnh ngươi chính là việc nhân đức không nhường ai nữ chính chu lâm ta cũng nghĩ như vậy trước chứng thực xuống tới sau này h ã y nói đi diệp phong theo trong dương hành lý lấy ra một trồng giấy viết bản thảo đưa cho chu lâm nói đây là tư đảng phần tiếp theo kịch bản ngươi lấy về chứ không nên nhìn các loại cái này bộ phim hoàn tất về sau ngươi lấy thêm ra đến xem chu lâm ngạc nhiên tiếp nhận kịch bản một mặt kích động nói diệp tiên sinh cái này nhân vật đã quyết định muốn để cho ta tới diễn sao diệp phong gật đầu nói đã định ra đến ta đã khiến người ta thay ngươi làm đi cảng giấy chứng nhận năm sáu tháng ngươi liền muốn đi hồng kông quay phim cảm ơn không cần phải khắc khí chu lâm tỷ ngươi bây giờ muốn làm liền là diễn tốt b ộ dung cái này nhân vật bộ phim này đối với n g ư ơ i mà nói rất là trọng yếu chỉ cần ngươi có thể bằng vào bộ phim này cho người xem lưu lại hình ảnh cái này đối ngươi tương lai phát triển sẽ có chỗ tốt cực lớn chu lâm gật đầu nói ngươi yên tâm cái này bộ phim ta sẽ dùng tâm diễn d i ệ p phong còn có ngươi muốn nhiều cùng lam khiết anh luyện tập tiếng quảng đông sẽ không nói tiếng quảng đông cho dù đến hồng kông cũng rất khó hòa tan bảo chu lâm nghe xong lời này trên mặt vui mừng nhất thời thì biến mất không thấy gì nữa d i ệ p phong b ộ i hỏi làm sao chu lâm diệm tiên sinh ta cảm thấy lam khiết anh tiểu thư giống như không quá ưa thích ta ta c ù n giữa nàng g trưa u hồ tại khó khăn. la、so、Thu tuyển chấn trung tâm một đầu tương đối chống trải trên đường phố họ bị đoàn làm phim chính tại quay chụp bản g dũng xảo nộ hạ bằng một đoạn phim nhàn hạ không có chuyện gì diệp phong đem đoàn làm phim chia làm hai đội hắn muốn đích thân đạo diễn mấy c ả n h phim buổi sáng tại la tuyển c h ấ n rộng rãi nhất một chỗ trên đường phố mười mấy tên thân thể mặc cổ trang vai khách mời tại trương hy hà điều hành dưới vừa đi vừa về địa du t à u tại trên đường phố d i ệ p phong ngồi tại máy theo dõi về sau tụ tinh hội thần quan sát trước mặt ống kính hình ảnh chỉ thấy trong tấm hình quần áo cũ nát tóc đ ồ n g loạn vương quân trái tay cầm đ a o tay phải nắm chiến mã thần s ắ c điệu hữu địa xuyên qua đám người đi vào một cái khách sạn hướng nên tới điếm tiểu nhị hỏi thăm tiểu nhị nơi này có gian phòng sao có có điếm tiểu nhị ân cần địa tiếp nhận dây cương vừa muốn nói chuyện với khách nhân thì nhìn đến vương quân đóng vai bảng dũng đã trực tiếp hướng trong tiệm đi đến điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian buộc tốt dây cương đổi theo nhắc nhở ra ngài nếu muốn ở cửa hàng trước tiên cần phải đi chúng ta trưởng quỹ châu đó giao tiền đặt cọc ta liền lập tức đều lưu lại ngươi còn sợ ta không giao tiền vương quân hồi đập một câu trực tiếp hướng trong tiệm đi đến điếm tiểu nhị bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được đành phải cười bồi nói t ố t t ố t d i ệ phong p nhìn đến ông k í n h bên trong vương quân biểu diễn đến thành thạo điêu luyện tâm lý không khỏi âm thầm cảm thán vị đại sư này m ì n h xem ra là thật ưa thích diễn xuất hắn có thể đem bảng dũng cái này nhân vật diễn dịch đến tận xương ba phần khẳng định là trong bóng t ố i xuống không ít công phu đến phỏng đoán cái này nhân vật tâm lý tiếp đó vương quân đi đến cái bàn một bên thả xuống trong tay đại đao quay đầu lại hướng điếm tiểu nhị phân phó nói tiểu nhị nhớ đến đem ta lập tức cho h n tốt điếm tiểu nhị vội nói minh bạch ngài c ứ yên tâm đi bên này vương quân cởi xuống giày ủ n g rơi quay đầu lại từ bên trong đổ ra rất nhiều hạt cát đón lấy hắn lại cởi xuống một cái khắc giày đồng dạng đổ ra rất nhiều đất cát một lần nữa mang giày xong về sau vương quân hướng đi tới điếm tiểu nhị phân p h ó nói lên cho ta một bình rượu ngon bà cân thịt dê điếm tiểu nhị cười bồi nói ra thịt dê đã bán xong vương quân bất mặt nói các người lớn như vậy một gian khách sạn như thế nào không có thịt dê bán đây lập tức liền muốn sang năm tốt nhiều tiểu nhị đều về nhà đi mới vừa rồi còn thừa xuống một chút thịt để ăn đều bị vị cô nương kia mua đi điếm tiểu nhị nói xong đưa tay hướng bên cạnh chỉ đi d i ệ p phong nhìn đến đây vội vàng hướng nhiếp ảnh ra hô ống kính nhắm ngay hà tỉnh đẩy lên đi cho diễn viên một tổ gần cảnh gà cả tả chật chỉ thấy máy theo dõi trong tấm hình mặt một thân da dê cái áo kim cao đuôi ngựa hà tĩnh chính cầm lấy tiểu đao đâm một miếng thịt mạnh tại lau sạch lấy chính mình ra c h â u dậy vương quân thấy thế đứng người lên đi đến hà tĩnh ngồi xuống bên này hướng trách nói tiểu cô nương ngươi đây là lãng phí thực vật hà tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái nói ta vui lòng ngươi quản được sao ngừng nghe đến diệp phong hâu ngừng chính đang biểu diễn vương quân cùng hà tĩnh đều quay đầu hướng bên này nhìn sang hai người một mặt mơ hồ không biết là chỗ nào xảy ra sự cố diệp phong hô còn về sau đứng dậy đi đến hà tĩnh trước mặt hướng nhắc nhở hà tĩnh ngươi lợi mới vừa nói ngự khí quá yếu thế, ngươi đóng vai hạ băng thế nhưng là một vị một mình xông xáo giang hồ bắt yêu sư liền như là làm ộ t vị nữ hiệp ngươi nói chuyện đã muốn cứng rắn một chút còn muốn điêu ngoa tùy hứng một chút hà tinh bởi vì là lần đầu đóng phim thường xuyên lại nhận đạo diễn phê bình nếu như đạo diễn đổi thành hứa tiểu đông nàng còn e ngại mấy phần nhưng bây giờ là diệp phong đạo diễn nàng tự nhiên là không sợ nàng nháy một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nói diệp tiên sinh ngươi nói chuyện ta không hiểu nhiều muốn không ngươi đến diễn một lần để ta xem một chút đứng sau l ư n g diệp phong lam khiết anh cùng chu lâm bọn người nghe vậy đều đi theo mù ồ nào lý vân lớn nhất ăn say, nàng hướng diệp phong la lớn. diệp t i ế n sinh ngươi thì chỉ đạo một chút hà tình chứ sao lam khiết anh cũng hô theo ca ca ngươi sẽ dạy cho hà tình để cho nàng học lấy biểu diễn t ố t ta liền đến thế vai một lần để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là diễn kỹ phái diệp phong nói xong tiến lên quăng lên hà tình tại nàng vị trí bên trên ngồi xuống hà tình sau khi đứng dậy đem tiểu đao đưa tới diệp phong trong tay diệp phong nhận lấy lại hướng vương quân cười nói sư huynh chúng ta tới biểu diễn một lần được vương quân đáp đáp một tiếng đứng dậy đi trở về đi lý vân lâm thời làm một lần đạo diễn nàng học lấy đạo diễn khẩu khí la lớn diễn viên vào chỗ chuẩn bị mở đợt à. vương quân nghe đến tiếng la cất bước hướng diệp phong cái này vừa đi tới hắn hướng đang c ú i đầu giả vờ dùng thịt lau sạch lấy d ả i diệp phong trách nói tiểu cô nương ngươi đây là tại lãng phí thực vật diệp phong ngờ đầu liếc xéo vương quân liếc một chút sau đó nắm bắt cuống học nói bản cô nương chỉ thích như vậy ngươi quản được n h a nói xong hắn đưa tay kéo một cái đ a o hoa sau đó dụng lực đem dao găm cắm ở trên bàn thì uy tựa như chừng lấy vương quân ha ha ha không đợi diệp phong diễn xong chung q u n h thì vang lên một trận vui sướng tiếng cười lý vân tay trái ô n bụng tay phải chỉ lấy diệp phong cười nói diệ n g ư ơ i diễn thật giống như là nữ hải tử ta cảm thấy muốn là lại cho ngươi hóa phía trên nữ trang ngươi có thể lấy giả làm thật d i ệ p phong dùng lực t ă n g hắn một cái nói đều đừng cười hiện tại thời gian quý giá tất cả mọi người nghiêm túc một chút nói xong hắn lại hướng hà t i n h hỏi vừa mới ngươi nhìn minh bạch không có hà tinh trần chờ hỏi cũng là để cho ta ngự khí muốn cứng rắn một chút đúng không không chỉ là ngự khí ngươi muốn thông qua thần thái ngự khí cùng với một số thân thể động tác biểu hiện ra ngươi cùng phổ thông nữ hải tử là khác biệt hà tinh liền vội vàng gật đầu nói minh bạch diệm phong một lần nữa đi đến máy theo roi sau ngồi xuống sau đó la lớn các bộ môn chú ý diễn viên chuẩn bị sẵn sàng theo nhắc nhở viên gõ vang nhắc nhở bản vương quân cùng hà tình lại bắt đầu biểu diễn khoan hay nói đi qua diệp phong chỉ điểm hà tình rất nhanh liền tìm tới đối với nhân vật đ ị n h vị đem một vị độc lưu lạc giang hồ nữ bắt yêu sư diễn dịch đến liền có thể thích lại điều ngoa diệp phong ở trong lòng âm thầm cảm thán không hổ là có thể diễn bốn đại kiệt tác hà tình cái này nộ tính so với lam khiết anh cũng không kém chút nào hà tình nâng đau cắm trên bản hướng vương quân đóng vai bằng dũng thị uy bằng dũng đối với cái này khịt mũi coi thường hắn cầm lấy một đôi đũa liền đi kẹp trong mầm、Titan. hạ băng cũng dơ đua đi n g ă n cản nơi này có v õ chỉ thiết kế một trận động tác phim bởi vì hà tình không biết võ thuật diệp phong chỉ có thể chỉ có thể để làm khiết anh đi lên lấy ra khuôn hai người thay thế lấy biểu diễn cái này cạnh phim cái này không đến một phút đồng hồ ống kính đập một buổi sáng đều không thể để diệp phong cảm thấy hài lòng ngay tại diệp phong lo lắng lấy muốn hay không kết thúc công việc lúc một tên công tác nhân viên cực nhanh chạy tới hướng diệp phong bẩm bảo nói diệp g i á m chế hứa đạo diễn bên kia ra chuyện một tên diễn viên đóng thế đang nhảy lầu thời điểm nạn thương diệp phong nghe vậy kinh ã i hắn bận bị đứng người lên hỏi thường chỗ nào đây có nghiêm trọng không tựa như là làm bị thương e o tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm muốn chờ đập qua phim mới có thể biết diệp phong tranh thủ thời gian hạ lệnh kết thúc công việc sau đó cùng tên kia công tác nhân viên hướng một chỗ khác phim trường chạy tới chương 276, xe lửa xảo nộ chương hai t r ư ơ i sáu xe lửa xảo nộ hứa tiểu đông dẫn người quay chụp là đại tiểu thư nhảy lầu bị cao tường cứu nội dung cốt truyện nguyên bản diệp phong là muốn dùng dây treo phương pháp tới quay chụp có thể hứa tiểu đông vì truy cầu ống kính rất thật kiên chỉ muốn dùng thế thân thật nhảy tuy nhiên trước đó làm phòng ngự biện pháp thật không nghĩ đến vẫn là xảy ra sự cố diệp phong đổi tới bên này thời điểm nhìn đến hứa tiểu đông chính ngồi trồn hổm trên mặt đất tại giúp tên kia diễn viên đóng thế kiểm tra thường thế hà tam bình cùng diễn viên đóng vai cao tường triệu quân thì ở một bên giúp đỡ đóng vai đại tiểu thư diễn viên tên là nghiêm tiểu bình cũng là kinh đô điện ảnh học viện nữ học sinh nhìn đến diệp phong tới nghiêm tiểu bình sắc mặt tái n h ợ t đ ị a tiến lên đón ó i diệp t i ế n sinh tiểu trương nhảy xuống tới thời điểm thân thể chạy hướng một chút ném tới bọt biển đệm cắt bên ngoài đi diệp phong hỏi diễn viên bây giờ còn có chi rất sao không đợi nghiêm tiểu, bình trả lời chắc chắn, hứa tiểu đông liền đứng dậy hướng diệp phong nói diệp giảm chế cần phải không có vấn đề gì lớn. tiểu trương nhảy xuống tới thời điểm ném tới cái đệm ở mép mới lăn đến trên mặt đất hắn ý thức thanh tỉnh vết thương cũng có c h i giác ta phán đoán xương c u ố t không gãy rất có thể nặng hơn bị t r ư ợ d i ệ p phong nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn hướng hàn tam bình hỏi t h ă m lao hàn gọi xe cứu hộ sao hàn tam bình vội nói đã phái người đi gọi điện thoại vậy thì tốt tại t h ờ i thuốc không có trước khi đến tận lực không nên di động bệnh nhân d i ệ p phong sau khi nói xong đi đến tên kia còn mặc lấy một thần nữ trang diễn viên đóng thế bên n g ngồi sổn người xuống hướng an ủi ngươi đừng lo lắng chúng ta đoàn làm phim hội toàn bộ gánh vác ngươi tiền thuốc men nộ công phí tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi tên tiêu họ trương diễn viên đóng thế tuổi không lớn lắm thân thể rất gầy yếu lớn lên giống cũng rất thanh tú n g h e đến diệp phong hứa hẹn về sau hắn miết miệng cười nói cảm ơn diệp phong lại hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu không có chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ t ậ n lực khó đủ ngươi tiểu trương trần trờ nói diệp tiên sinh chờ ta c h ư a khỏi vết thương về sau ngươi có thể hay không để cho ta tại trong phim ảnh diễn cái có thể lộ mặt tiểu nhân vật diệp phong nghe vậy cười nói bộ phim này là không kịp đợi đến ta đập họa bị phần tiếp theo thời điểm nhất định cho ngươi an bài một nhân vật nhỏ tiểu trương vui vẻ nói đã tạ d i ệ p phong gọi tới trương hy hạ để hắn nhớ kỹ cái này tiểu diễn viên tên các loại quay chụp họa bị phần tiếp theo thời điểm tốt nhắc nhở hắn một chút nói chuyện ở giữa la tuyển chấn chấn trưởng dẫn một vị mang theo kính đen trung niên nam tử hướng bên này chạy tới d i ệ p phong đứng dậy hỏi một chút mới biết được mang kính mắt nam tử là bản đ ị a một tên khoa trình hình thầy thuốc nghe được có người sau khi bị thương chấn trưởng đặc biệt đem hắn tìm đến đặc biệt bệnh nhân trần bệnh tương thế đi qua cái này tên thầy thuốc sơ bộ trần bệnh đến ra cùng hứa tiểu đông đồng dạng phán đoán diệm phong lúc này mới yên lòng lại lại qua ước chừng nửa cái lúc thành phố bệnh viện phái đem bệnh nhân chuyển lên xe cứu thương tiết đi diệp phong để tài vụ dự chi ba mươi khối tiền làm tiểu trương trị liệu cùng bảo vệ quản lý phí dụ hai ngày sau diệp phong thu đến thành phố bệnh viện truyền đến tin tức tốt tiểu trương thuộc về phần eo trung độ bị t r ậ n cũng không có đả thương được xương sông eo tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn diệp phong nghe tin liền an tâm tiếp tục làm việc lục địa đổi đập tiến độ bốn tại la tuyển trấn phần diễn đồng thời không nhiều lắm bởi vì nơi này thiếu hụt đỉnh đài lâu các không có cách nào quay chụt một số cảnh bên trong phim diệp phong cùng hứa tiểu đông trương hy hả thương lượng qua về sau quyết định tiến về gián chiết tìm kiếm một chỗ lâm viên quay chụt m hà tính nghe đến tin tức này về sau c ự c l ự c hướng diệp phong c h tỉnh t khỉ viên nói chỗ nào lâm viên diện tích rất lớn định đài lâu c á t cùng lâm viên cảnh sát đặc biệt yêu mỹ trương h i h à tại lấy cảnh thời điểm đi qua khỉ viên đối chỗ đó cũng so sánh giải tại diệp phong hỏi thăm hắn thời điểm hắn đưa ra hai điểm nghi vấn một là khỉ viên minh thanh phong cách cùng tần triều phong cách khác biệt còn có một cái khuyết điểm cũng là khỉ viên không có đào hoa cùng nội dung cốt truyện yêu cầu không phù hợp hứa tiểu đông đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cảm thấy chỉ cần lâm viên cảnh sát y u mỹ đánh ra đến hình ảnh đẹp mắt liền xem như không phù hợp sự kiện lịch sử người xem cũng sẽ không tính toán những thứ này Đến mức đào mức có hoa, tuy nhiên ngô triệu văn giúp đỡ mua mười mấy tấm phiếu giường nằm khách đoàn làm phim người nhiều điểm ấy phiếu giường nằm đều không đủ phân d i ệ p phong đem đoàn làm phim một phân thành hai để nữ diễn viên cùng phục đạo hóa các hạng người phụ trách ngủ d ờ n g nằm hắn cùng hứa tiểu đông trương hy hà chỉ huy nga mi sưởng công tác nhân viên phụ trách chăm sóc máy móc cùng đạo cụ hà tam bình thì đi máy bay chạy tới chết i tỉnh tiến đến cùng khỉ viên quản lý chỗ liên hệ quay chụp thủ tục bốn ngôi đường dài xe lửa nhàm chắn nhất d i ệ p phong thực sự không có chuyện để làm thì cùng vương quân mấy vị thanh niên diễn viên tập hợp một chỗ đánh bại bố kẹ kết quả mấy cái tiểu tuổi nhỏ hơn một chút mặt mũi cũng không cho hắn mấy vòng tranh giành thượng du đánh xuống diệm phong trên mặt thì dán đầy tờ giấy nhỏ ngay tại mấy người chơi đến mở có một vị nữ hành khách theo bên cạnh đi qua khi đi ngang qua diệp phong bên người thời điểm nữ hành khách đột nhiên dừng bước không dám xác định hướng diệp phong hỏi ngươi có phải hay không diệp tiên sinh diệp phong ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là năm ngoái từng gặp qua một lần dương tiệp đạo diễn hắn vội vàng đứng lên nói dương đạo thật sự là xảo a nghĩ không ra sẽ ở trên xe lửa gặp ngươi dương tiệp đưa tay chỉ chỉ diệp phong trên mặt tờ giấy nhỏ ngươi đ â y là diệp phong hoảng vội vươn tay ở trên mặt vệ một thanh sau đó hướng dương tiệp cười nói ngồi đ ư ờ n dài xe lửa quá nhàm chán ta cùng bọn hắn đánh bài chơi đây diệp tiên sinh ngươi cái này là muốn đi chỗ nào? diệp phong nói xong vây chào gọi tới trương nghi hà để hắn tiếp thay mình đánh bại vương quân gặp hắn muốn đi lập tức trêu chọc nói sư đệ ngươi cũng không thể lâm trận bỏ chạy a diệp phong quay đầu cười nói chờ ta đem dương đạo đưa đi gặp chu lâm các nàng lại trở về cùng các ngươi đại chiến ba trăm hiệp trương tiểu lâm hô theo vậy chúng ta có thể chờ ngươi ngươi chớ n ú t lấy không trở lại làm sao có khả năng vừa mới ta là để cho các ngươi sau đó để cho các ngươi biết ta lợi hại diệp phong nói xong không giống nhau những người kia lại nổi lên hống liền dẫn dương tiệp hướng g i ư ờ n g nằm bên kia đi đến một đường lên dương tiệp hướng diệp phong hỏi thăm diệp tiên sinh cũng không phải thiếu tiền người làm sao lại cùng diễn viên cùng một chỗ trên ghế ngồi cứng diệp phong cười khổ nói chúng ta mua nằm phiếu có hạn ta đem phiếu dường nằm đều phân cho nữ diễn viên cùng phụ trách phục hóa đạo mấy vị lão sư chiếu cố nữ diễn viên còn dễ nói diệp tiên sinh có thể t í n h trọng phụ trách phục hóa đạo công tác nhân viên nhìn đến người là thật tâm muốn đập tốt điện ảnh diệp phong đưa tay gãi gãi đầu trêu chọc mà nói chủ yếu là bọn họ tuổi tác lớn hơn ta ta không có ý tứ cùng bọn hắn đoạt phiếu dường nằm muốn là bọn họ tuổi nhỏ hơn một chút ta khẳng định để hắn đi trên ghế ngồi cứng diệp tiên sinh thật sự là hài hước chương 277, khỉ viên chương 277, khỉ viên chu lâm bốn người được gan bài tại nằm mềm thùng xe cùng diệp phong bọn họ một dạng bốn gái cô nương cũng ngồi cùng một chỗ đánh bài bộ kẻ chỉ bất quá các nàng muốn nhã nhận một chút. thua người không có dán tờ giấy nhỏ nhìn đến diệp phong dẫn dương tiệp từ bên ngoài đi tới chúng nữ tranh thủ thời gian thả xuống trong tay b à i bố k ẻ đứng dậy đ ó n chào dương tiệp xung quanh nhìn liếc một chút hâm mộ nói mấy người các ngươi thật là có p h ư c khí cái này giường nằm mềm vẽ xe cũng không tốt mua chu lâm cười lấy giải thích nói đây đều là dính diệp tiên sinh ánh sáng muốn không phải hắn làm ra phiếu chúng ta chỉ sợ đều muốn ngồi vào c h i ế c tình dương tiệp còn là các n g ư ơ i đoàn làm phim xa hoa cái nào giống chúng ta tây du ký đoàn làm phim ba ngày hai đầu vì tiền phát sầu chu lâm mời dương tiệp tại cạnh giường ngồi xuống lại thay nàng rót một ly nước đưa cho n dương đạo diễn người làm sao lại cái này bày trên xe lửa ta muốn đi t r ư ơ n g gia d ư ớ i bối cảnh hiện tại muốn đi trước tô châu kém cỏi chính vừa nhìn xem nữ nhi quốc phim đại bộ phận muốn ở nơi đó quay trụ dương tiệp nói đến đây quay đầu hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh các ngươi cái này bộ phim cái gì thời điểm có thể hoàn tất ta bên kia còn chờ lấy chu lâm cùng hà tình tiến tổ đây ta bên này đại bộ phận ống kính đều đã đọc xong còn lại vài đoạn lâm viên phim còn có một số cần tại phòng chụp ảnh mới có thể hoàn thành tranh đấu phim ta dự tính sẽ ở cuối tháng b ố đọc xong chậm nhất sẽ không vượt qua tháng năm dương tiệp nghe xong diệp phong giới thiệu lập tức gật đầu nói vậy thì tốt ta trở về chuẩn bị sẵn sàng các loại chu lâm bên này vừa kết thúc ta bên kia thì lập tức mở đập chu lâm đột nhiên xen vào nói dương đạo diễn ta cuối tháng sáu còn muốn đi hồng kông quay phim ngươi bên kia có thể tại cuối tháng sáu trước đập hết sao dương tiệp nghe xong lời này thì gấp nàng hướng diệp phong trách cứ diệp tiên sinh có phải hay không là ngươi muốn mời chu lâm đi hồng kông bên kia quay phim diệp phong ngượng ngùng cười nói ta là có một bộ phim cần chu lâm tỉ đó vai bất quá ngài yên tâm ta không biết chậm trễ ngươi đập tây du ký ngươi muốn là tháng bảy khởi động máy. chu lâm cũng chỉ có hai tháng ta bên kia sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đập xong diệp phong kinh ngạc nói dương đạo hai tháng đập một tập phim truyền hình còn không được tại chúng ta tvb một ngày liền có thể đập một tập phim một ngày đập một tập người không có gạt ta a diệp phong đưa tay nhất chỉ lam khiết anh tiểu anh người nói cho dương đạo công ty chúng ta có phải hay không quay phim rất nhanh lam khiết anh gật đầu nói ta nghe a thì nói n công ty đập phim truyền hình đều rất nhanh bình thường đều là hai ba ngày đập một tập đ ú n g tới ngày truyền bá phim cũng hữu dụng một ngày thời gian thì quay c h ụ một tập phim truyền hình d i ệ p phong gặp những người kia đều bị cả kinh trận mắt hốc mồm hắn liền vội mở miệng giải thích này chủ yếu là hồng kông phim truyền hình phần lớn là tại phòng chụp ảnh quay chụp cho dù là có một ít ngoại cảnh phim phim trường cũng là liền cùng một chỗ không giống nội địa dạng này đập một bộ phim muốn đi khắp tổ quốc các nơi dương tiệp hai tháng muốn đập hết nữ nhi quốc phần diễn s ắ c thực khó khăn như vậy đi ngươi cho ta ba tháng lịch trình như thế nào chu lâm nhất định muốn tại bảy tháng trước đi hồng kông bởi vì ta tiếp bộ phim muốn mời một vị tiểu diễn viên nàng chỉ có tại trong kỳ nghỉ hè mới có thể quay phim đó đến diệm phong lại nói như vậy đi chờ chúng ta cái này bộ phim đọc xong ta mượn một đài ca mê ra cho các ngươi đoàn làm phim để cho các ngươi áp dụng song thu c h ụ p n h ế p dạng này liền có thể tăng tốc quay chụp tốc độ dương tiệp nghe vậy đại hỉ nàng vội vàng đặt chén t r à xuống hướng diệp phong túi người chào nói diệp tiên sinh vậy ta trước hết cảm ơn ngươi diệp phong vội vàng khoát tay nói dương đạo tuyệt đối đ ừ n g k h á c h khí chúng ta đều là người một nhà cả như vậy đi ta người tốt làm đến cùng chờ trở lại kinh đô về sau ta để công ty mua sắm một đài ca mê ra trở về trong nước đưa tặng cho ngươi nhóm đoàn làm phim tốt dương tiệp kinh ngạc nói diệp tiên sinh một đài ca mê ra thế nhưng là rất quý ngươi có thể làm chủ sao lam khiết anh ở một bên bất mãn nói ta ca nói được thì nhất định được dương tiệp lập tức nắm chặt diệp phong tay lại là không ngất lời cảm kích làm đến diệp phong đều t h ẳ n g không có ý tứ chỉ có thể cáo từ rời đi từ bên trong đi ra diệp phong tìm tới giường nằm thùng xe trường đoàn hỏi t h ă m giường nằm bên này còn có hay không giường chống vị đúng lúc giường cứng bên kia có hai tên hành khách không có lên xe diệp phong liền thay dương tiệp b ổ một tấm vé để cho nàng chuyển tới giường nằm nghỉ ngơi diệp phong sau khi đi dương tiệp lại hướng lam k i ế t anh cùng lý vân lôi kéo làm quen thuyết phục hai người này đi tây du ký đoàn làm phim nhân vật khá tại chu lâm cùng hà tình dưới sự hỗ trợ lý vân tiếp nhận dương t i ệ p mời đáp ứng nhân vật khách mời tạm tiên cô một trong lam kiết anh cũng không dám tự ý tự làm chủ d i ệ p phong liền kim dung trong phim mặt nữ chính cũng không chịu để cho nàng diễn nhân vật khách mời cái gì nàng liền càng thêm không dám đáp ứng xe lửa đến nam kinh về sau dương tiệp liền cùng d i ệ p phong bọn người chia tay một mình đi tô châu bối cảnh đi d i ệ p phong bên này thì đổi t r ư ớ c xe hướng chết tỉnh bởi vì là nửa đường đổi xe lần này chỉ mua đến ba cái giường nằm phiếu diệm phong làm chủ đem phiếu giường nằm nhường cho lứa tuổi còn lại người đều đi chen cứng rắn ngồi may ra nam kinh cách khỉ viên ở châu đó c h i ế c tỉnh gia hưng thành phố rất gần rất nhanh l i ề n đến đoàn làm phim đến gia hưng về sau hàn tam bình tìm tới diệp phong nói cho hắn biết khỉ viên bên kia đã liên hệ tốt hội phong bế mấy ngày để bọn hắn quay phim diệp phong cho các diễn viên nghỉ ba ngày để hắn chỉ huy hứa tiểu đông bọn người tiến vào khỉ viên chọn lựa quay phim danh lam thắng cảnh cùng với bố trí đại hình đạo cụ thừa dịp nghỉ cơ hội hà tình mời l a m k h t anh chu lâm cùng lý vân ba người đi trong nhà nàng làm khách hà tình nhà ở cụ châu thành phố cách g a hưng vẫn là thẳng xa diệp phong vốn không muốn đồng ý các nàng rời đi đoàn làm phim có thể kiểm tra lo đến lam khiết anh có thể giao cho mấy cái tốt bằng hưu hay là rất không dễ dàng liền đồng ý các nàng tỉnh h cầu bốn tại nhà khách nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng diệp phong liền dẫn trước mọi người hướng khỉ viên tham quan tại một tên người phụ trách cùng đi mọi người tràn đầy phấn khởi đ i ệ theo khỉ viên phía tây t i ế n bảo bắt đầu du lãm bên trong danh lam t h ắ n g cảnh khỉ viên diện tích rất lớn có hơn một m é t v m hai bên trong chỉ riêng nguồn nước thì chiếm một phần năm bên trong đình đài lâu cát cổ thụ hòn non bộ cầu nhỏ nước chạy tất cả không có ngoại lệ để hứa tiểu đông mấy vị này hồng công đến khách nhân thán vi xem qua đang kinh hỉ sau khi Hứa tại i linh ể u Đông đ cảm Pháp, nghị hòn nhỏ chạy, đề mượn nơi này cây hòn non bộ cùng cầu nhỏ nước tối cây cầu bộ la à Vương Trương quân cùng Trương tiểu Lâm thiết kế một đoạn cảnh đánh n Tiểu Lâm thiết một h kế u tuyền r ư ơ n g t i ể Lâm mặt nghe xong, t h ấ n thời điểm hứa tiểu đông liền để hắn cùng vương quân tại nóc nhà đập qua một trận truy đuổi đánh vo phim loại này cảnh đánh nhau đối, vương quân là một bữa ăn sáng, đối với hắn vị này không có luyện võ qua người mà nói liền như là làm một trận tác động hiện tại hứa tiểu đông lại muốn hắn tại hòn non bộ phía trên cùng vương quân biểu diễn đánh nhau cái này một khi thất thủ hắn không chết cũng muốn rơi cái trọng thương ngay tại trương tiểu lâm nóng nhìn diệp phong có thể phủ quyết hắn quyết định lúc diệp phong lại gật đầu khen hứa đạo đề nghị rất tốt liền đem tiểu dịch cùng bàn g dũng sau cùng một trận cảnh đánh nhau an bài ở chỗ này quay t r ụ trương tiểu lâm vội nói diệp tiên sinh bàn g dũng sau cùng muốn lưng có nội dung trốn đi có thể cái này khinh trong viên chỗ nào có thể t r á n h a tên tia đi cùng du lãng người phụ trách cười nói chúng ta khỉ viên đã hòn non bộ cũng có sơn động muốn ẩ n nút tầm hai ba người vẫn là không khó diệp phong nghe vậy vui vẻ nói sơn động ở nơi đó nhanh lĩnh chúng ta đi tham quan một chút được trương tiểu lâm nghe đến hai người đối thoại kém chút không có bị nôn chết hắ chương ì n t r á n hai t h trăm bảy mươi tám phim trường quy củ chương hai trăm bảy mươi tám phim trường quy củ dương tiệp tại chuyết chính viên khám cảnh thời điểm tâm lý còn tại ghi nhớ lấy diệp phong nói muốn đưa tặng cho tây du ký đoàn làm phim một đài ca mê ra sự tình tây du ký bộ này phim truyền hình quay trụng chu kỳ dài tốn nhiều tiền tại lãnh đạo trong mắt thuộc về là kéo chân sau tướng mục đích dương tiệp hiện tại cái gì đều thiếu thiếu nhất vẫn là camera muốn là đoàn làm phim có thể có hai đài camera như vậy quay phim tiến độ thì sẽ tăng nhanh rất nhiều cũng có thể tiết kiệm không ít kinh phí dương tiệp trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định cho luôn luôn đều rất chống đỡ nàng hương thị phó đ ạ i trưởng nguyễn n h ư ợ c linh đánh tới một chiếc điện thoại đem chuyện này hướng đối phương làm báo cáo đồng thời nàng mời lao lãnh đạo tốt nhất có thể tới một chuyến đi cùng diệp phong gặp mặt một lần tốt đem chuyện này cho chứng thực xuống tới nguyễn ngược linh là hương thị phó đài trưởng phụ trách phim truyền hình chế tác đối dương tiệp khó xử nàng tự nhiên là biết bất đắc dĩ hương thị sạp hàng quá lớn khắp nơi đều thiếu tiền nàng đối dương tiệp khó khăn cũng là lực bất tòng tâm bây giờ nghe nói có thương nhân hồng kông muốn đưa tặng một đài ca mê ra cho tây du ký đoàn làm phim nàng tự nhiên vì dương tiệp cảm thấy cao hứng tiếp vào dương tiệp điện thoại về sau nàng lập tức ngồi máy bay đuổi tới nam kinh cùng dương tiệp chạm mặt về sau lại cùng nhau đón xe chạy tới khỉ viên tới gặp diệp phong một đường lên dương tiệp đem diệp phong tình huống hướng n g u n n ư ợ c linh làm kỹ càng bờ báo n g u n n ư ợ c linh nghe đến diệp phong là thiệu thị kim bài giá Nàng hướng Dương điện p ảnh ta có thể hay không thông qua i phim h truyền hình vì cái gì không được ta chỉ lo lắng hồng kông bên kia không có cái nào đài truyền hình chịu mua chúng ta phim truyền hình điện ảnh dù sao còn có vạn lý trường thành dạp chiếu phim cái này chiếu phim bình này phim truyền hình nhưng khác biệt cái này nhất định muốn có đài truyền hình chịu phát ra mới được nguyễn đại tỷ việc này sau đó hỏi một chút diệp tiên sinh liền biết h ã n tại thiệu thị có phần bị trọng dụng có lẽ có thể giúp chúng ta từ đó nói cùng chỉ mong có thể làm đi gần nhất điện ảnh xuất khẩu phương diện lấy rất khá thành tích chúng ta hương thị không thể chỉ riêng túi đầu nhìn lấy trong nước cũng muốn chú trọng một chút thị trường nước ngoài mới được đúng nha trong nước đều là thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ phim truyền hình đập đến cho dù tốt chúng ta cũng dạy không đến tiền có thể phía trên rút g a o kinh phí xác thực quá ít chúng ta cũng là không bột đấu gột nên hồ nhà nguyễn nhược linh cười khổ nói tiểu dương ngươi ở trước mặt ta báo c á n cũng vô dụng muốn là ta có biện pháp khẳng định đã sớm giúp ngươi giải quyết vấn đề dương tiệp còn muốn nói tiếp lúc xe hơi đã chậm rãi dừng lại khỉ viên đã đến hai người vừa đẩy cửa xuống xe sớm được đến thông báo khỉ viên quản lý c h â u người phụ trách liền bước nhanh chạy tới đón c h à o ba người hàn huyên vải câu về sau nguyễn nhược linh nhìn lấy khỉ viên cửa sân h ư ớ n g người phụ trách hỏi hồng c ô n g cái kêu đoàn làm phim hôm nay còn ở bên trong quay phim sao tại tại nguyên bản bọn họ chỉ nói muốn ở chỗ này quay chụt ba năm ngày thời gian có thể cái này đều nhanh có chừng m ư ơ i ngày bọn họ vẫn còn không có đập xong nguyễn ngược linh Bọn họ lãnh à Hồng Công đến khách nhân, chỉ cần bọn họ tại đập phim thời điểm không phá hư khinh thì phải Kông đến cần bọn trong viên văn ngươi tận đập điểm các lực tại vật, thỏa m bọn ọ yêu cầu. Lãnh đạo nói là vị k i u hồng kông đến diệp tiên sinh còn là rất hiểu quy củ trong vườn một ngọn cây cọc cỏ hắn đều không cho người l o ậ n động mỗi ngày đập hết phim bọn họ còn sẽ đem đồ bỏ đi toàn bộ mang đi vậy thì tốt dứt lời nguyễn nhược linh cất bước hướng lâm viên phía tây cửa lớn đi đến dương tiệp vội vàng bước nhanh đuổi theo nàng vừa đi vừa hướng người phụ trách hỏi tham diệp phong bọn họ hôm nay tại đập cái gì phim người phụ trách cũng không nói ra cái kết quả chỉ nói đoàn làm phim đám người kia ngay tại hòn non bộ bên kia quay phim hôm nay giống như không có quay c h ụ tranh đấu phim tại phụ trách người dẫn dắt d ư ớ i nguyễn nhược linh cùng dương tiệp xuyên qua khỉ viên ba vui đường đằng sau tường hoa lại đi qua một đoạn cầu nhỏ nước chạy thì nhìn đến một chỗ hòn non bộ bên cạnh có không ít công tác nhân viên chính tập hợp một chỗ đều đâu vào đấy bận rộn ba người đi tới gần tên kia người phụ trách vừa định đi thông báo dương tiệp đưa tay ngăn cản hắn ra hiệu đối phương không nên đánh đoạn đoàn làm phim quay phim dương tiệp thả nhẹ cước bộ bồi tiếp nguyễn nhược linh hướng cách gần nhất đạo diễn hứa tiểu đồng sau l ư n g đi đến hứa tiểu đông giờ phút này ngay tại tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên trước mặt máy theo dõi tay phải còn thỉnh thoảng địa hoán đổi lấy máy theo dõi hình ảnh dương tiệp lưu tâm quan sát một chút phim trường phát hiện chung quanh hết thẻ bố trí ba máy camera số một máy nhắm ngay là nam nữ nhân vật chính diệp phong cùng chu lâm số hai máy nhắm ngay thì là đóng vai tiểu duy lam kết anh số ba máy thì dùng tới quay chụp toàn cảnh lớn lên ông kính ở trong lòng âm thầm hâm mộ họa bị đoàn làm phim thật sự là tài đại khí thô dương tiệp lại túi đầu hướng máy theo dõi nhìn qua chỉ thấy tại số ba máy toàn cảnh trong tấm hình có thể nhìn đến có hơn hai mươi vị thân man áo giáp tay cầm hiện lên hình bán nguyệt địa x u ố n g lại tại hòn non bộ bên ngoài không đợi dương tiệp làm rõ ràng tình huống hứa tiểu đông lại đem hình ảnh hoán đổi đến số một máy chỉ thấy trong tấm hình tóc trắng p h ơ chu lâm lưng tựa núi đá hấp hối ngồi trên đồng cỏ trên mặt nàng thì cùng bôi phân trắng giống như trắng bệnh đến d ọ người thân thể mặc áo giáp diệp phong ngồi t r ồ m h ô n tại chu lâm trước mặt nói hai tay vịn b ả vai nàng thần sắc bi thương mà hỏi t h ă m cao đại ca thật là người rết chu lâm hai mắt dưng dưng địa nhìn thấy diệp phong tâm lý tựa như tại làm lấy sau cùng g i ruộp đúng lúc này hình ảnh chuyển một cái người mặc màu tím q u n sam tóc dài xóa nàng cước bộ c h ậ m rãi đi về phía trước cặp kia linh động đôi mắt đẹp nhỏ không thể thấy địa liếc về phía nội tâm còn tại làm dây r u ộ n chu lâm bên này dường như cảm nhận được l a m khiết anh trong ánh mắt ý uy hiếp chu lâm cố nén nước mắt hướng diệp phong nói không tệ cao đại ca là ta g i ế t tất cả mọi người là ta g i ế t t r u n g quanh giáp sĩ nghe xong lời này lập tức tay nâng t u ấ n bài x u ố n g lại tới kêu ầm lên giết chết nàng giết chết nàng vương quân đóng vai bàn g dũng nâng đao tiến lên đón hướng giáp sĩ nhóm hồ muốn giết nàng vậy trước tiên giết ta hà tính đóng vai hạ băng cũng đi theo ở một bên giơ kiếm đối mặt với chúng binh lính tại giáp sĩ n h o m trong tiếng gào thét diệp phong bông ra chu lâm b ả vai đột nhiên đứng dậy hắn sát mặt giữ tận địa hướng các binh sĩ giận d ữ hét tất cả im miệng cho ta chúng giáp sĩ bị hắn như thế hống một tiếng lập tức liền dừng bước lại cũng không đang gọi hô diệp phong một mặt bi vẫn nhìn lấy mọi người nói nếu như ta phu nhân là yêu ta nhất định sẽ thân thủ giết nàng đón lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía dựa lưng vào trên núi đá chu lâm một mặt bi thương mà nói vừa vặn vì nàng trợ phu ta lại làm sao có thể từ bỏ nàng nói xong hắn đưa tay túi đầu phía trên món trụ lại kéo trên thân khải giáp ngay sau đó thân thủ từ bên hông rút ra một than một lần nữa đi đến chu lâm trước mặt không muốn vương quân tay nâng đại đao hướng diệp phong quát to một tiếng ok nhóm này ống kính qua nghe đến hứa tiểu đông hô thông qua những cái kia vai khách mời lập tức gieo hò một tiếng ào ào ném đi trong tay c h u ẩ n bài cùng đào kiếm ai ngờ hứa tiểu đông lại nói tiếp vì lý do an toàn mọi người vất vả một chút lại đến một lần lam khiết anh nghe vậy lập tức kháng nghị nói hứa đạo diễn ta cảm thấy lần này tất cả mọi người diễn rất tốt n h a vì cái gì còn muốn quay lại hứa tiểu đông cười lấy giải thích nói nhóm này ống kính so sánh trọng yếu hiện tại mọi người tâm tình đều thẳng vào chơi lại b u n một điều thêm cái bảo hiểm để phòng bất chắc lam kiết anh còn muốn lại khá n g n g h ị lúc diệp phong trừng nàng một cái nói đạo diễn nói thế nào liền làm như thế đó phim trường quy củ ngươi chẳng lẽ không hiểu không、Thu hứa tiểu đông bên này một hô ngừng diệp phong liền hướng dương tiệp cái này vừa đi tới luôn mồm xin lỗi dương tiệp cùng diệp phong hàn huyên sau đó liền đem nguyễn nhược linh giới thiệu cho diệp phong nhận biết diệp phong nghe đến đứng tại dương tiệp bên người lao phu nhân lại là hương thị phó đại trưởng nhất thời cảm giác đến bắt đầu ngại ngùng hãn vội vàng ngồi lên nói nguyễn đại trưởng ta không biết là ngươi ở đây thật sự là xin lỗi nguyễn nhược linh ôn hòa cười nói không có việc gì có thể nhìn thấy các ngươi quay phim quá trình ta cũng coi là chuyến đi này không tệ diệp phong hướng dương tiệp hỏi dương đạo hiện tại đã là giữa trưa ngươi nhìn chúng ta muốn hay không hồi khách sạn đi chiêu đái, nguyễn nguyễn ngược linh vội nói không cần ta chính là muốn muốn đi qua gặp ngươi một chút thuận tiện cùng ngươi trao đổi một chút nếu như thuận tiện lời nói chúng ta ngay tại các ngươi đoàn làm phim ăn bữa cơm hộp là được dương tiệp cũng nói diệp tiên sinh chúng ta tìm chỗ yên t ĩ n h ngồi một chút nguyễn đại tỷ có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài vậy thì tốt các ngươi hơi đ ợ i một lát diệp phong nói xong xoay người đi cùng hứa tiểu đông chào hỏi để hắn buổi chiều chỉ hoãn một chút quay phim đón lấy hắn lại kêu lên đến hàn tam bình để hắn phái người đi phụ cận mua chút thực phẩm chín dùng đến chiêu đ ã nguyễn ngược linh cùng dương tiệp an bài những sự tình này về sau diệp phong trở về dẫn nguyễn dương nhị người đi đến một khỏa g ư ớ i cây cổ thụ vây quanh một t r ư ơ n g đạo cụ dương ngồi xuống nói chuyện h i ế m có công tác nhân viên thay bọn họ đưa tới nước trà ba người một bên uống nước một bên nói chuyện h i ế m nguyễn nhược linh tò mò hỏi thăm diệp tiên sinh vừa mới cùng với ngươi diễn xuất tên kia nữ diễn viên tại sao muốn mang tóc trắng khăn trùng đầu còn đem mặt vẽ thành thảm như vậy trắng diệp phong giải thích nói tên kia nữ diễn viên tại trong phim là bởi vì bên trong hồ yêu hạ độc mới lại biến thành như thế nguyễn nhược linh lại hỏi họa bị không phải một nữ quỷ phim sao tại sao có thể có hồ yêu ở bên trong dương tiệp ở một bên xen diệp tiên sinh biết nội địa c ầ m đoán tuyên dương nữ quỷ cho nên mới đem trong phim nữ quỷ đ ổ i thành hộ yêu nghĩ không ra diệp tiên sinh liền cái này đều giải nhìn đến ngươi thật sự là dụng tâm diệp phong cười nói cũng không hoàn toàn là vì cái này ta cảm thấy hộ yêu so nữ quỷ đ á n g yêu đánh ra đến cũng hội lại càng dễ để người xem vừa thích nguyễn n ư ợ c linh diệp tiên sinh nói đến người xem ta muốn hướng ngươi tư vấn một chút nếu như chúng ta đem nội địa đập phim truyền hình c ầ m tới hồng kông đi phát ra sẽ có người xem thích xem sao diệm phong suy nghĩ một chút vẫn là thực sự nói nguyễn đại trưởng tha thứ ta nói thẳng nội địa đập phim truyền hình đại đa số đều không thể bị hồng kông bên kia người xem tiếp nhận bởi vì hai địa phương người xem thẩm mỹ yêu thích cũng khác nhau lại thêm lời nói bên trên khác biệt nội địa đập phim truyền hình muốn bị hồng kông người xem tiếp nhận xác thực rất khó nguyễn nhược linh vậy tại sao điện ảnh thiếu lâm tự có thể tại hồng kông lấy được thành công đâu thiếu lâm tự chỗ lấy có thể lấy được thành công cái này bên trong có ba nguyên nhân một là nội địa sơn thủy cảnh đẹp khả năng hấp dẫn hồng kông người xem hai là nội địa võ thuật chiêu thức có thưởng thức tính còn có một nguyên nhân cũng là lý liên k i t cá nhân bị lực nguyễn nhược linh nghe vậy ánh mắt sáng lên nói nói như vậy m u diệm phong t suy nghĩ một chút nói nguyễn đại trưởng nếu như nội địa muốn quay chụp phim truyền hình tam quốc diễn nghĩa ta có thể cùng các ngươi bộ đập một bộ ba nước điện ảnh làm nắp tạng ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi hương thị kéo tới mười triệu đô la hồng kông tiền tài làm cho các ngươi quay c h ụ tam quốc diễn nghĩa kinh phí mười triệu dương tiệp trường to mắt nhìn lấy diệp phong một mặt kinh nghi cùng m ở m i ệ n g diệp phong gật đầu nói không tệ cũng là mười triệu đương nhiên cái này cần chờ ta trở lại hồng kông về sau thuyết phục người đầu tư mới được nguyễn nhược linh kích động nói diệp tiên sinh ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn diệp phong không chút do dự mà nói t á m thành nguyễn h ư ợ c linh tốt ta sau khi trở về thì hướng trong đài kiến nghị quay c h ụ tam quốc diễn nghĩa cũng mời diệp tiên sinh mau chóng cùng hồng kông bên kia người đầu tư thương nghị sớm một chút cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn được ta cái này bộ phim còn có mấy ngày liền có thể đọc xong các loại hoàn tất về sau ta liền lập tức trở về tìm kiếm người đầu tư vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt diệp phong cười ha ha một tiếng nguyễn đại trưởng yên tâm sẽ có tin tức tốt dương tiệp ở một bên do hỏi diệp tiên sinh các ngươi chống đỡ hương thị một ư ơ i triệu tiền tài chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đâu dương đạo ta chuẩn bị quay chụp một bộ xích bích chiến điện ảnh cái này bộ phim cần phải có một trận hỏa thiêu số lớn chiến thuyền nội dung cốt truyện nếu như có thể cùng các ngươi hương thị tam quốc diễn nghĩa cùng một chỗ bộ đ ầ u ta đoàn làm phim liền có thể tiết kiệm một số lớn tiền tài đây cũng là ta có năm chắc thuyết phục người đầu tư lý do nguyễn ngược linh cười nói như thế cùng có lợi sự t ì n h chúng ta đều cần phải đại lực thúc đẩy mới lạ ba người đang khi nói chuyện hà tam bình dẫn một tên dẫn theo hộp cơm công tác nhân viên đi tới nguyễn ngược linh thấy thế hướng diệp phong oán giận nói diệp tiên sinh đều nói chúng ta muốn cùng đoàn làm phim người cùng một chỗ ăn cơm hộp ngươi làm sao làm đặc thù hóa đây diệm phong cười nói nếu như là dương đạo một người đến ta k h ẳ nguyễn định sẽ để cho nàng ăn cơm hộp. Có thể ngài cho hộp. sẽ thể cơm Có c rốt ộ một c cũng chút lớn lạ. mới hơn nhiều, ta dù sao cũng phải biểu thị một chút kính n tuổi ta thị biểu u phải sao dù g ý mới lạ. Nguyễn nhược linh hướng dương tiệp vui vẻ nói cái này tiểu g i a họa là không phải là đang nói ta lão dương tiệp hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh người đây là vớt mông ngựa đập tới trên móng ngựa đi diệp phong nghiêm nghị nói này làm sao có thể gọi vớt mông ngựa đây kính g i ả yêu trẻ thế nhưng là quốc gia chúng ta tốt đẹp truyền thống nguyễn nhược linh cảm khai nói nghe diệp tiên sinh g ọ n nói ta thật là rất khó coi hắn là làm một vị hồng kông khác nhân chúng ta vốn chính là người một nhà thôi đúng đúng đúng là ta nói sai nội địa cùng hồng k ô n g ma cao đài loan đúng là người một nhà các loại hàn g tam bình cùng tên kia công tác nhân viên đem đồ ăn cho dọn xong về sau diệp phong lại bắt chuyện hàn g tam bình ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm lại bị đối phương tự tuyệt diệp phong cũng không có miễn cưỡng hắn một thân một mình bồi tiếp nguyễn dương nhị người ăn cơm sau khi ăn xong ba người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu nguyễn nhược linh sợ chậm chế diệp phong bọn họ quay phim liền cùng dương thiệp cùng một chỗ cáo tử tại đưa các nàng rời đi thời điểm diệp phong hướng nguyễn nhược linh nhắc nhở nguyễn đại trưởng nếu như hương thị muốn đem phim truyền hình bán đến hồng công các ngươi có thể phái người đi liên hệ bọn họ có lẽ sẽ đối đương thị quay trộm phim truyền hình cảm thấy hứng thú nguyễn nhược linh nghi hoặc nói vì cái gì không phải tvb đâu d i ệ p phong bởi vì tvb chế tác phim truyền hình năng lực rất cường đại bọn họ căn bản cũng không thiếu phim truyền hình phát ra ngược lại a tờ vợ tại chế tác phim truyền hình phương diện có k h i ế k h u y ế t bọn họ mới có thể bỏ tiền mua sắm các ngươi phim truyền hình dương tiệp thăm dò mà hỏi thăm diệp tiên sinh cùng a tờ vờ bên kia người lãnh đạo quen biết sao ngươi có thể không có thể giúp chúng ta từ đó dắt cải t u ế n dương đạo việc này căn bản cũng không cần người khác giật g â y chỉ muốn các ngươi hơi hơi lộ ra một chút phương diện này ý hướng á cười cười, chương vợ hai trăm tám mươi tin tức xấu chương hai trăm tám mươi tin tức xấu các loại diệp phong sau khi đi nguyễn nhược linh cùng dương t i ệ p leo lên xe hơi chậm rãi lái rời khỉ viên trong ô tô dương tiệp hướng nguyễn nhược linh do hỏi nguyễn đại tỷ diệp tiên sinh câu nói mới vừa rồi kia đến tuột cùng là có ý gì nguyễn nhược linh tiểu dương hắn là ý nói chín mươi bảy đã không xa hồng kông những cái kia nghĩ muốn lưu lại nhà tư bản đều sẽ lựa chọn hướng nội địa dựa sắt vào lúc này thời điểm hợp tác với chúng ta bọn họ hội rất tình nguyện tiếp nhận dương tiệp giật mình nói nguyên lai、like、là dạng này cái kia diệp phong thật đúng là cái cơ linh quỷ cái này diệp phong đúng là một nhân tài trẻ tuổi như vậy liền có thể thao tác hơn mười triệu tiền tài thật là khiến người cảm giác được thật không thể tin nguyễn đại tỷ ta luôn cảm giác việc này có chút nguy hiểm để hồng kông người đầu tư cầm mười triệu cho chúng ta hương thị quen phim bọn họ chị đáp ứng không nguyễn ngọc linh ta trước khi tới đây khiến người ta thẩm tra qua cái này diệp phong tư liệu tiểu dương n g u y ễ biết nha cái này diệp phong năm ngoái giám chế một bộ điện ảnh gọi tư đẳng tại hồng kông thu hoạch hơn 40 triệu đô la hồng kông phòng bán vé nhật bản càng là bán hơn ba tỷ yên tương đương đô la hồng kông hơn 200 t r i ệ u còn có đài loan hàn quốc đông nam á thậm chí bắc mỹ thêm lên tổng phòng bán vé vượt qua hơn 4 tỷ đô la hồng kông dương tiệp cả kinh nói là cái gì điện ảnh có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy cùng bọn hắn hiện tại quay t r ụ họa bỉ không sai b i t lắm cũng là một bộ huyền huyễn điện ảnh chỉ bất quá tư đẳng nói là một cái đẳng yêu cố sự mà bộ này họa bỉ nói thì là hồ yêu cố sự khó trách hắn nói có năm chắc thuyết phục người đầu tư như thế có thể kiếm tiền điện ảnh g i á m chế s ắ c thực hội có rất lớn quyền nói chuyện nguyễn nhược linh lo lắng mà nói diệp tiên sinh bên kia ta đến là không lo lắng có thể chúng ta bên này lại khó làm rất hiện tại khắp nơi đều thiếu tiền muốn tại quay trụp tây du ký cùng hồng lâu mộng đồng thời lại mở đập tam quốc diễn nghĩa đây cơ h ộ i là không có khả năng sự t ì n h dương tiệp kinh ngạc nói nguyễn đại tỷ ngài nếu biết việc này khó làm vì cái gì còn phải đáp ứng diệp tiên sinh bởi vì tam quốc diễn nghĩa sớm muộn hội đập đã diệp tiên sinh nói cái này bộ phim đánh ra đến khẳng định sẽ kiếm tiền lợi nhuận ta dù sao cũng phải hướng lên phía trên hồi báo một chút cái kia lựa chọn thế nào để lãnh đạo đi cân nhắc đi mười triệu a nếu có thể cho ta một nửa ta cũng không cần vì tiền tài phát sầu dương tiệp nói đến đây chậm nhớ tới nói ai ra chúng ta chỉ riêng nhìn lấy nói quay chụp tam quốc diễn nghĩa ta đều quên sách ca mê ra việc này nguyễn nhược linh cười nói ngươi cứ yên tâm đi cái kia diệp phong khôn k é o g ấ c ngươi không cần phải nói hắn cũng sẽ minh bạch ngươi tâm ý biết sao khẳng định sẽ diệp phong sắc thực nhìn ra dương tiệp tâm tư vào lúc ban đêm hắn thì cho trần ngọc liên đánh một cái đường dài điện thoại để cho nàng tìm phương nghệ hoa giúp đỡ mua sắm một đài ca mê ra cùng nguyên bộ thiết bị trở tới đây trần ngọc liên đối diệp phong yêu cầu tự nhiên là thống khoái mà đáp ứng nói xong ca mê ra sự tình trần ngọc liên lại hướng diệp phong thông báo mấy cái tin tức đầu tiên là lam khiết anh diễn viên chính phi pháp di dân bộ phim này bán gần năm triệu phòng bán vé làm bộ phim này đầu tư công ty ngọc phong công ty tiểu kiếm lời một bút trần ngọc liên lại thông qua thái tùng lâm công ty đem phi pháp di dân đưa đi đài loan chiếu lên đồng thời phương nghệ hoa cũng đáp ứng đem bộ phim này đến khu vực đông nam á chiếu lên n g h e đến phi pháp di dân cái tin tức tốt này d i ệ phong p còn không có cao h ứ n g bao lâu liền bị trần ngọc liên nói k h á c một tin tức cho phiền một đến n g h e nói thiệu t h ị muốn đập tư đằng phần tiếp theo về sau nhật bản đông bảo công ty p h á i người mà nói phục thiệu giật phu cùng phương nghệ hoa yêu cầu để một tên nhật bản nữ diễn viên đóng vai bộ phim này nữ số hai cũng chính là chu lâm đóng vai cái kia nữ giáo viên d i ệ phong p vừa định trong điện thoại cự tuyệt đông bảo công ty đề nghị này có thể trần ngọc liên câu nói tiếp theo liền để hắn không có t i n khí trần ngọc liên nói cho hắn biết đông bảo công ty đáp ứng ra giá năm triệu đô la mỹ mua sắm t ư đảng phần tiếp theo tại nhật bản chiếu phí i quyền thêm vào một tên nữ diễn viên cũng là bọn họ phụ ra điều kiện một trong điện ảnh còn không có đập thì có năm triệu đô la mỹ nhập trướng đừng nói là thiệu g i ậ t phu cùng phương nghệ hoa thì liền diệp phong nghe đều là tâm động không ngừng ngay tại diệp phong buồn bực sau khi thỏa hiệp trần ngọc liên lại nói cho hắn biết một cái tin tức xấu đài loan bên k i a phong sát thiệu thị đại đạo diễn lý hàn tưởng dọa đến lâm thanh hà lại lùi bước không dám tới nội địa quay trụ tân long môn khách sạn bộ phim này diệ phong nghe đến tin tức này tâm tình biến đến thật một mượt cái này cũng chưa hết trần ngọc liên còn nói bởi vì người ở rệ bộ này nam chính đem lương sơn chúng hảo hán cho diện có thật nhiều thủy hử cầm g i ữ độn gần nhất đều tại trên báo chí viết văn măng hắn thi liên hắn hảo bằng hữu hoàng chiêm đều tại trên báo chí viết văn măng hắn là xuyên tạc lịch sử bẻ con thủy hử anh hùng đối với chuyện này diệ phong p tâm lý sớm đã có chuẩn bị hắn cũng sẽ không vì việc này phiền não hắn hiện tại cảm giác đến đau đầu là làm như thế nào hướng chu lâm giải thích đổi vai sự tình kết thúc cùng trần ngọc liên cho chuyện diệ phong đi ra ngoài đi tới chu lâm cùng lý vân hợp ở gian phòng gó v a n cửa phòng không lâu cửa bị người từ bên trong mở ra mở cửa là lý vân. nàng vừa tắm rửa xong đang ngồi ở trên ghế s a lon xem tv d i ệ p phong hướng trong phòng nhìn một chút người lấy hỏi chu lâm tỷ không ở trong phòng sao lý vân cười lấy giải thích nói chu lâm tỷ ở bên trong tắm rửa ngươi ngồi xuống chờ một c h ú t lát hai người đang khi nói chuyện chỉ thấy chu lâm mặc một bộ áo sơ mi trắng từ phòng vệ sinh đi ra nàng một bên dùng khăn lông khô lau chùi tóc một bên hướng diệp phong cười hỏi diệp t i ế n sinh ngươi tìm ta có việc sao d i ệ p phong ta là có chút việc muốn cùng ngươi nói ngươi đi vào trước mặt quần áo tử tế miễn cho cảm lạnh Tốt, vậy ngươi chờ một chút chu lâm nói xong quay người hướng trong phòng ngủ đi đến lý vân cho diệp phong pha một ly t r à đưa cho hắn về sau cười nói diệp tiên sinh các ngươi trò chuyện ta đi qua nhìn một chút hà tình cùng tiểu anh các nàng diệp phong cười lấy gật đầu nói đã t ạ các loại lý vân sau khi đi chu lâm đổi một thân len sợi á o khoác đi tới ngồi đến diệp phong đối diện trên ghế salon cười lấy hỏi diệp tiên sinh ngươi nói đi tìm ta có chuyện gì diệp phong quyết tâm đem vừa mới tiếp vào điện thoại giống chu lâm giới thiệu một lần chu lâm sau khi nghe xong trên mặt toát ra một t i ế mất mát diệp phong cười khổ nói chu lâm tỉ có phải hay không cảm thấy rất biệt k u ấ t tại hồng kông chính là như vậy hết thể đều bị nhà tư bản nắm giữ l ấ y người nhật bản có tiền bọn họ có thể đập ra năm triệu đô la mỹ thiệu thị liền phải giúp bọn hắn nâng người ta cái này bình thường có thể nhất nôn g cựu đỉnh giám chế cũng phải vì tiền mà không lưng diệp tiên sinh không cần khó xử ta hiểu ngươi khó xử lần này tuy nhiên không thể hợp tác ta tin tưởng về sau vẫn là có cơ hội chuyện này là ta có lỗi với ngươi ta thiếu ngươi một cái nhân vật về sau nhất định sẽ bổ khuyết ngươi chu lâm b ộ i nói tuyệt đối đừng nói như vậy ngươi giúp ta đã đủ nhiều lại nói chuyện này cũng không phải ngươi bản ý ta như thế nào lại trách cứ ngươi đây nói thì nói như thế có thể thất tín với người chu lâm ta không cho là m như g một c vậy xem hết kịch bản về sau ta cảm giác chúc tử t i n h cái này nhân vật tính cách thật phức tạp nếu như có thể để cho ta đóng vai cái này nhân vật đối với ta tăng lên diễn ký hội có trợ giúp rất lớn diễn phong gật đầu nói được đã ngươi muốn diễn cái này nhân vật vậy liền để ngươi diễn tốt đa t ạ n chương 281, phân biệt chương 281, phân biệt ngày 17 t h á n g 4, họa bị bộ phim này tại khỉ viên hoàn tất vào lúc ban đêm diệp phong tại khách sạn tổ chức một trận hoàn tất tiến chiêu đãi đoàn làm phim mỗi toàn thể thành viên đêm đó tiệc rượu phía trên uống cao hướng diệp phong trước mặt mọi người tuyên bố nếu như họa bị bộ phim này phòng bán vé bán chạy hắn hội kiến nghị công ty cho mọi người phát hồng bao hồng kông cùng nội địa diễn chức nhân viên đối xử như nhau mọi người nghe vậy vui mừng k ô n xiết đều chạy tới hướng diệp phong mời rượu hắn từ chối không được kết quả h ư n g đến là minh đính say mèm bốn sáng ngày hôm sau d i ệ p phong một mực ngủ đến tầm 10 giờ mới thanh tỉnh lại chờ hắn rửa mặt hoàn tất một mực thủ ở bên cạnh hắn lam khiết anh h ư ớ n g oán giận nói ca ca ngươi về sau lại không có thể như thế uống rượu muốn là đem dạ dày uống xấu nhìn ngươi có hối là không d i ệ p phong một bên hút cháo một bên c a m đoan lần này là ngoại lệ muốn là tại hồng kông bên kia ta là tuyệt đối sẽ không như thế uống lam khiết anh hai tay c h ố n g cảm một mặt tò mò nhìn thấy d i ệ p phong hỏi ca ca ta thế nào cảm giác ngươi đối nội địa người càng thêm hữu hào đây diệm phong nghi hoặc nói làm sao lại thế ta đối với người từ trước đến nay đều là rất khách khí Quyết đối không còn ó cái gì cao tiện gì đề quý có tại hồng kông quay phim ngươi vừa đến kết thúc công việc thời gian liền để đạo diễn kết thúc công việc rất ít tăng giờ làm việc địa công tác có thể ở chỗ này ngươi luôn luôn đốc xúc hứa đạo diễn để hắn tăng giờ làm việc một chút thời gian cũng không chịu lãng phí d i ệ p phong giải thích nói đó là ta muốn đem họa bị bộ phim này tốt đây là ta tại nội địa đập thứ nhất bộ phim quyết không cho phép lấy thất bại kết thúc Cà ca, bộ phim này đối ngươi thật có trọng yếu như vậy sao là rất trọng yếu bằng không ta cũng sẽ không để ngươi cùng ta cùng đi bên trong mà mạo hiểm ta không có cảm thấy là đang mạo hiểm a ngược lại tại nội địa quay phim trừ trên sinh hoạt có một ít không t i ệ n ta cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ chứ d i ệ p phong cười khổ nói t i ể u anh ta hai ngày trước vừa nhận được tin tức lý hàn tường đạo diễn bị đài loan bên kia phong sát a lam khiết anh đầu tiên là kinh hô một tiếng ngay sau đó nàng lo lắng nhìn qua diệp phong kk cái kia bộ phim này chiếu lên về sau bọn họ có thể hay không cũng phong sát ngươi a d i ệ p phong lắc lắc đầu nói hẳn là sẽ không bất quá việc này cũng rất khó nói nếu là có người muốn làm khó dễ ta ta chỉ sợ cũng sẽ bị phong sát bất quá ta cũng không phải lý hà n t ư ở n g cách đài loan điện ảnh thị trường cùng tiền tài ta như cũ có thể đập mình thích điện ảnh l a m kiết anh vui vẻ nói ca ca cũng là có bản lĩnh muốn l à bọn họ phong sát người chúng ta liền đến nội địa đóng điện ảnh tốt d i ệ p phong đang muốn trêu chọc vài câu đã thấy đến trương hy hà cùng hàn tam bình cùng đi tiến đến hắn để xuống bắt đ ú a đứng dậy cười nói trương đạo lao hẳn các người hai cái cũng quá không có suy nghĩ hôm qua chỉ riêng ở một bên nhìn ta uống xe, cũng không thay ta ngăn cản m ấ y chén trương h i hà vui vẻ nói hôm qua là hoàn tất tiến mọi người thật vất vả buông lỏng một lần chúng ta làm sao có thể mất hướng đây d i ệ p phong mời hai người ngồi xuống sau đó dò hỏi diễn chức nhân viên trở về vé xe đều phát xuống đi sao hàn tam bình đều phát có bộ phận diễn viên sáng sớm hôm nay thì hồi kinh đi ta cùng lao trương cũng là hướng ngươi cáo tử d i ệ p phong hướng trương h i hà nói trương đạo lần này quay phim đạo cụ cùng thiết bị thì tạm thời đặt ở các ngươi n a mi xưởng chờ chúng ta đập tiếp bộ phim thời điểm khẳng định sẽ còn dùng đến ngươi nhất định khiến người chăm sóc tốt khắc đem những thứ này đạo cụ hủy hoại trương hy hà vội nói diệp giam chế ngươi cứ yên tâm đi ta sau khi trở về nhất định khiến quản lý giữ gìn kỹ những trang phục này cùng đạo cụ diệp phong gật đầu nói vậy thì tốt đón đến hắn lại hướng hàn tam bình nói lão hàn ngươi trở lại kinh đô về sau ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi hàn tam bình ngươi nói có thể giúp đỡ ta nhất định không biết chối tử diệp phong ngươi còn nhớ đến chúng ta lần trước tại cam túc đôn hoàng bên kia quay phim lúc ta nói với các ngươi qua muốn địa phương xây dựng một tòa cổ đại khách sẵn sao nhớ đến ngươi khi đó đã từng nói muốn ở bên kia quay trụt một bộ tân long môn khách sạn không tệ ta muốn mời ngươi tìm người giúp ta ở bên kia xây dựng một tòa phòng theo minh triều thời kỳ làm bằng gỗ nhà có khách sạn diệp giáng chế xây dựng khách sạn cụ thể có yêu cầu gì không ta có một chương sơ đồ phát thảo sau đó ta sẽ đem đồ cùng ba trăm ngàn tiền tài cùng một chỗ giao cho ngươi ngươi trở lại kinh đô về sau mời hai vị nghiên cứu minh triều kiến trúc chuyên gia đi chỉ đạo công nhân xây dựng còn có ta lưu tại võ thuật đội bên kia nhà xe thì giao cho ngươi sử dụng ngươi có thể cầm lấy đi đưa đón chuyên gia hàn tam bình vui vẻ nói Có tốt không vậy c h sử đến các ngươi ta đến nội địa quay phim rất có thể sẽ bị bên kia phóng sát vì tìm chút nhà đầu tư giúp ta nói chuyện ta chỉ có thể để bọn hắn tham dự ta bộ phim này đầu tư hàn tam bình tức giận mắng đài loan đám người kia thật không phải thứ gì đến nội địa đập cái điện ảnh liền bị p h o n g sát thật sự là chuyện bé xé ra to d i ệ p phong bọn họ cũng đắc ý không bao lâu các loại bên này kinh tế cùng đi đến thời điểm liền nên phong thủy luân chuyển trương hy hà một mặt ước mơ mà nói chỉ mong ngày này có thể sớm một chút đến đưa đi trương hy hà hàng tam bình về sau d i ệ p phong lại đi thăm viếng phụ trách phục hóa đạo mấy vị lão sư cảm tạ bọn họ đối bộ phim này chống đỡ lại ước định tiếp bộ phim lại cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác chờ hắn lúc trở về nhìn đến lam khiết anh cùng hà tình ngay tại lưu l u ê n không rời mà nói khác diễm phong cười lấy đùa hai nữ nói xem các ngươi hai nước mắt rừng rừng không biết còn nghĩ đến đám các ngươi cái này là sinh ly tử b i ê t đây l a m kiết anh lường hắn một cái ca ca sạch nói mỏ chúng ta nào có tại rơi lệ hà tính hướng diệp phong nhắc nhở diệp tiên sinh sau này nếu có thích hợp ta nhân vật ngươi có thể đừng quên mời ta quay phim n g ư ơ i c ứ yên tâm đi liền xem như ta không mời ngươi ngươi về sau cũng sẽ không thiếu trình diễn vì cái gì bởi vì chúng ta bộ phim này vừa lên chiếu ngươi thì nổi danh n h a diễn viên chỉ cần vừa đi đỏ đạo diễn thì sẽ đến cửa đến mời ngươi đi quay phim hà tính nghe vậy vui vẻ nói nói như vậy ta sau này sẽ là ngôi sao lớn không tệ ngươi về sau khẳng định sẽ h ư n g biến cả nước hà tĩnh nghe xong lời này khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười đến cùng hoa nhi một dạng l a m khiết anh ở một bên nhắc nhở a thanh ngươi về sau phải nhớ kỹ tiếp phim muốn tuyển chọn tốt kịch bản thấp hơn nữ hai thượng đẳng nhân vật không muốn tiếp còn có ngươi tốt nhất tìm một vị người đại diện giúp ngươi tiếp phim nói hợp đồng hà tinh một mặt mờ mịn nói người đại diện là cái gì hợp đồng là cái gì l a m khiết anh vừa định muốn giải thích diệp phong một thanh kéo ra nàng sau đó hướng hà tĩnh cười nói ngươi đừng nghe nàng những cái tia đều là hồng kông thao tác cùng nội địa bên này hoàn toàn không giống Hà lại lại t i người, người ngày h còn m hai mươi tháng bốn d i ệ p phong một thân một mình đi máy bay đi tới kinh đô hắn chỗ lấy không có cùng đoàn làm phim cùng một chỗ trở về hồng kông là bởi vì hắn tiếp vào nguyễn ngược linh điện thoại để hắn đi kinh đô gặp một cái người ở phi trường bên ngoài diệm phong tiến vào một chiếc xe hơi nhỏ màu đen bên trong hướng về phía trước tới đón tiếp hắn nguyễn ngược linh cười nói nguyên đại trưởng như thế nào là ngài tự mình đến tiếp ta nguyễn nhược linh một bên để tài xế lái xe một bên hướng diệp phong ôn hòa cười nói ngươi vừa đập hết phim ta liền để ngươi chạy đến kinh đô ta không tới đón ngươi trong lòng cũng băn khoăn ta trẻ tuổi nhiều chạy điểm đường không tính là gì đúng ngài muốn ta tới gặp người nào là ta một vị lão lãnh đạo muốn gặp ngươi hắn là trước kia ương thị phó đại trưởng hiện tại lui khỏi vị trí hàng hai tại ương thị đảm nhiệm cố vấn tây du ký cùng hồng lâu mộng cái này hai bộ phim cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện quay c h ụ diệm phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hướng nguyễn nhược linh cười hỏi nói như vậy lao nhân gia kia nhất định là đồng ý quay c h ụ tam quốc diễn nghĩa nguyễn nhược linh cười khổ nói chúng ta những thứ này làm phim truyền hình ai không muốn quay t r ụ tam quốc diễn nghĩa có thể quay t r ụ cái này bộ phim cùng quay t r ụ khác phim truyền hình cũng không đồng dạng nếu như muốn quay t r ụ tam quốc diễn nghĩa cần thiết tiền tài cũng không phải cái số lượng nhỏ d i ệ p phong nghe nói như thế cũng là rơi vào trầm mặc mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang tự hỏi ương thị có biện pháp nào có thể gom góp đến cái khoản tiền này có thể nghĩ tới nghĩ lui những cái kia kiếp t r ư ớ c có thể dùng đến đầu tư bỏ vốn biện pháp đều bị hắn toàn bộ p h ủ quyết b ố n nói chuyện ở giữa xe hơi lái và ương thị khu gia quyến tại nguyễn nhược linh dẫn dắt giới hai người đi đến một tòa tiểu lầu trước đông đông đông môn t ừ bên trong mở ra một vị mang theo kính lao g ầ y gò lao nhân xuất hiện tại hai người trước mặt hắn trước nhìn một chút diệp phong sau đó hướng nguyễn nhược linh cười hỏi tiểu nguyễn vị này cũng là ngươi nói vị kia hồng công đến tiểu diệp a cũng là hắn nguyễn nhược linh theo tiếng s ứ n g phải ngay sau đó lại hướng diệp phong giới thiệu nói tiểu diệp vị này chính là ta vừa mới hướng ngươi nói đến đái lão diệp phong tranh thủ thời gian dỗi ra hai tay nói đái lão ngài tốt ngươi tốt ngươi tốt tiểu hỏa tử không tệ nhìn lấy thẳng tinh thần mời tiến đến ngồi đi hai người nắm qua tay về sau đái lao đem diệp phong mời đến trong phòng ở phòng khách b à n vông xa sức ngồi lúc này có một vị tóc hoa dâm lao thái thái bưng lấy nước trà đi tới thay mấy người châm trà d ấ t nước vị này là đái lao thế tử nàng thay mấy người châm hết trà về sau liền cáo tử rời đi các loại lao thái thái sau khi đi ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh b à n vừa uống trà một bên nói chuyện tiếm đái lao trước hỏi thăm một số họ a bị quay chụp tình huống lại hướng diệp phong hỏi thăm hồng công bên kia điện ảnh cùng phim truyền hình chế làm tình huống sau cùng hắn mới điệp phong hỏi tham hồng công truyền hình chế làm tình huống s a cùng hắn diệp phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ít nhất phải một trăm i triệu làm sao lại muốn nhiều như vậy tiền tài diệp phong đếm trên đầu ngón tay tính toán ra đầu tiên muốn xây dựng một tòa tam quốc thành chỉ riêng số tiền kia trên một số mục đích không nhỏ lần còn muốn tạo ra cổ đại tướng sĩ á o giáp đ a o thương kiếm kích các loại dụng cụ còn có mấy cái trận đại chiến dịch muốn quay trụ cần phải vận dụng nhân lực vật lực đều là một cái rất to lớn con số nguyễn nhược linh nghi h o ặ c nói tiểu diệp đã muốn tốn tiền nhiều như vậy ngươi làm sao còn nói phim truyền hình đập hết về sau có thể k ế về diệp phong cười nói cái này rất đơn giản xây dựng một tòa tam q u c thành đây chính là một chỗ danh lam thắng cảnh các loại tam quốc diễn nghĩa truyền ra về sau liền sẽ có vô số du khách đến đây tham quan du lịch nhất định có thể kéo theo xung quanh kinh tế đó đến diệp phong lại nói lại nói về sau có đoàn làm phim muốn đập phim cổ trang liền có thể đến bên này lấy cảnh tam quốc thành quản ủy hội liền có thể hướng bọn họ thu lấy sân bãi thuê mân phí những thứ này thu nhập đều là khe nhỏ s ô n g dài lấy mãi không hết đái lao những mày nói l ờ i tuy như thế có thể cái này tài chính khởi động quá mức to lớn trừ phi là quốc gia cấp phát bằng không chúng ta hương thị là không có năng lực quay chụp cái này bộ phim diệp phong đề nghị đ á i lao ngài nhìn có trần h hay không liên hệ một thành nhà địa chính cái Quốc ngoài trờ nói làm như vậy cũng không có tiền lệ có thể tìm ra chỉ sợ không có cái k i a nhà địa phương chính phủ lãnh đạo dám đánh nhịp làm ra quyết định này diễm phong năm nay tháng hai thủ trưởng tại phía nam nói qua muốn kiên trì cải cách giải phóng ta muốn lấy sau chiêu thương dẫn tư sẽ chỉ càng thêm mở ra tới gần giang chết bên k i a địa phương chính phủ khẳng định sẽ chủ động chiêu thương dẫn tư nguyễn nhược linh ở một bên nhắc nhở lão lãnh đạo hồng lâu mậu đoàn làm phim khởi công xây dựng đại quan viên không phải liền là chính quyền thành phố chống đỡ một triệu tiền tại sao bọn họ cũng là nhìn chúng đại quan viên tại hồng lâu mộng truyền ra về sau sẽ trở thành một chỗ tham quan danh lam thắng cảnh đái lao trầm ngâm một lát m ớ i nói chuyện này không thể cuối cùng tương thị vẫn là muốn trước tiên đem tây du ký cùng hồng lâu mộng đất tốt các loại lấy được thành tích về sau ta mới tốt hướng lãnh đạo cấp trên tìm kiếm chống đỡ nguyễn ngọc linh ta minh mạch đái lao lại hướng diệp phong hỏi t h ă m tiểu diệp nghe nói ngươi cho rằng hồng kông người xem không thích nhìn tây du ký cùng hồng lâu n g diệm phong giải thích nói đái lao hồng lâu n g tại hồng kông vẫn là rất thụ truy phủ t bốn đại kiệt tác bên trong lấy tam quốc diễn nghĩa bộ này được hoan n ê n nhất thủy hử thứ hai đái lao lại hỏi cái kia hồng c ô n g bên kia truyền hình người xem thích nhất nhìn cái gì phim diệp phong không chút nghĩ ngợi nói là kim dung sửa đổi đánh v õ phim truyền hình nguyễn ngọc linh tiểu diệp ngươi cảm thấy chúng ta hương thị cũng đập một bộ đánh v õ phim truyền hình thế nào nguyễn đ ạ i trưởng hương thị nếu như muốn đập phim võ thuật nhất định phải mời cảng v õ chỉ đến giúp đỡ bằng không bằng chính các ngươi năng lực là đập không tốt phim võ thuật diệp phong nói đến đây cảm thấy lời nói này đến có chút khó nghe hắn liền lại bổ sung một câu nếu như các ngươi muốn đập đánh võ phim lời nói ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút trợ giúp nguyễn ngọc linh lời này của ngươi tuy nhiên không sôi thai nhưng cũng là tình hình thực tế d i ệ p phong trợt nhớ tới nói nguyễn đ ạ i trưởng ta có thể rút một tay viết một cái kịch bản để cho các ngươi trước đập một bộ dùng tiền thiếu cổ trang phim tình cảm dùng đến đánh vào đến hồng kông nhật hàn cùng đông nam á thị trường cứ như vậy các ngươi trước đem danh khí đánh đi ra về sau còn muốn bán phim liền tốt bán nhiều đái lao kinh ngạc nói tiểu diệm ngươi nói với mình viết kịch bản thì có năm chắc như vậy đái lao đông nam á người xem đều là theo phong trào hồng kông chỉ cần hồng kông bên kia nóng nảy điện ảnh cùng phim truyền hình bọn họ thì sẽ cùng theo nhiệt p h ù n g mà đối hồng kông người xem thích nhìn cái gì ta tự tin còn là có một chút giải nguyễn lực linh tiểu diệp đa tạ ngươi đối với chúng ta hương thị c h ố n g đỡ hôm nay tại đ á i lao cái này ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra d i ệ p phong vui vẻ nói vậy ta nhưng là không k h á c h khí đ á i lao về sau ta tại nội địa đóng điện ảnh thời điểm nếu như gặp phải cái gì khó xử còn mời ngài ra mặt viện thủ một hai đ á i lao vui tươi hớn hở mà nói cái này không có vấn đề ngươi về sau có chuyện gì khó xử cũng có thể tìm n g u y đài trường giúp đỡ nếu như nàng giải quyết không thì tới tìm ta đa t ạ d i ệ p phong lại hướng nguyễn nhược linh hỏi thăm nguyễn đại trưởng hồng lâu mậu đoàn làm phim ở nơi đó quay phim ta muốn đi tham quan một chút có thể chứ hồng lâu mậu đoàn làm phim diễn viên ngay tại viên minh viên chiêu đái chỗ tập trung huấn luyện người nếu như muốn tham quan ta sau đó liền đưa người đi d i ệ p phong nội nói vậy chúng ta hiện tại liền đi qua đi đái lao k h u y ê n đ ủ tiểu diệp vẫn là tại ta chỗ này ăn cơm t r ư a tại đi thôi không dùng ta muốn đi qua nhìn một chút cơm chưa ở bên kia ăn cũng giống như vậy đái lao cũng tốt vậy liền cùng đi chứ Ta đúng lúc này diệp phong nhìn thấy theo lầu trong phòng chạy ra đến mười mấy người tất cả đều trên mặt dáng tơi cởi hướng xe hơi bên này nên tới đợi đến xe hơi dừng hẳn về sau diệp phong đẩy cửa xe ra bước nhanh xuống xe sau đó quay người muốn nâng đỡ lấy đái lao xuống xe lao ra từ quật cường khoát tay nói ta bộ xương giả này còn rất cường tráng không dùng nâng đỡ diệp phong nghe vậy liền thu cánh tay về hắn đưa tay chống đỡ trong xe vết tường che chở lao ra t ử xuống xe đối diện một vị thân thể xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nam t ử đi đến đái lao trước mặt một mặt kích động dỗi ra hai tay đái lao ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới đái lao thân thủ cùng đối phương n ắ m nắm sau đó tay chỉ diệp phong giải thích cho đối phương nói tiểu vương vị này là hồng c ô n g đến diệp phong tiên sinh hắn là điện ảnh phương diện chuyên gia ta cùng nguyễn đ ạ i trưởng cùng hắn cùng đi các người đoàn làm phim nhìn xem nói xong hắn lại hướng diệp phong giới thiệu nói vị này là vương phú lâm đồng chí hắn là hồng lâu mộng cái này bộ phim đạo diễn. vương đạo diễn n g ư phú lâm ạ n g bồi tiếp đái lao cùng diệp phong đi ở phía trước sản xuất chủ nhiệm n h ị m đạt huệ lạc hậu mấy bước nhỏ dọn hướng nguyễn ngược linh dò hỏi nguyễn đại trưởng vị này diệp tiên sinh là ai như thế nào lao động ngài cùng đái lao cùng một chỗ cùng hắn tới tham quan nguyễn nhược linh c ư ờ i nói diệp tiên sinh là hồng công thiệu thị kim bài g i á m chế hắn phụ trách chế tác qua một bộ điện ảnh phòng bán vé bán đi hơn bốn cái trăm triệu điện ảnh n h â m đạt huệ cả kinh nói một bộ điện ảnh liền bán ra hơn bốn cái trăm triệu phòng bán vé không tệ hắn lần này tới nội địa quay phim cùng dương tiệp đạo diễn kết bạn cũng là dương tiệp đem hắn giới thiệu cho ta biết đại trưởng vậy ngài mời hắn tới có phải hay không có ý nghĩ gì ha nguyễn nhược linh cởi nói các ngươi không phải một mực la hét quay phim thiếu tiền sao ta đem diệp tiên sinh mời quà đến thì là muốn các ngươi một cái cơ hội nhậm đạt huệ nghe vậy ánh mắt sáng lên đại trưởng người ý tứ là muốn cho diệp tiên sinh bỏ tiền tài trợ chúng ta đập hồng lâu nậu nguyễn nhược linh nghe vậy bất mắn nói nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ muốn là chỉ vì điểm này tài trợ đái lao sẽ đích thân cùng hắn tới sao nhậm đạt huệ một mặt mơ hồ nói vậy n g à i ý tứ là dạy ngươi lấy cá không bằng dạy người bắt cá hiểu không có nhậm đạt huệ giật mình nói ngài là nói để hắn giúp chúng ta muốn cái có thể kiếm tiền phương pháp không tệ tiến lầu về sau vương phú lâm đổi đi công tác nhân viên sau đó cùng nhậm đạt huệ cùng một chỗ đi cùng đái lao nguyễn nhược linh cùng diệp phong ba người tới các diễn viên học tập phòng học tham quan lúc này đám k i a tiểu diễn viên đang ở bên trong lên lớp có một vị lao sư chính tại giảng giải hồng lâu mộng trong sách các loại lễ nghi mấy người ở phòng học bên ngoài chờ đợi ước chừng có một phút thời gian thẳng đến bên trong lão sư xong tiết học về sau vương phú lâm mới mời mọi người đi vào cùng tiểu diễn viên nhóm gặp mặt diệp phong đứng tại đái lao bên người ánh mắt tại bàn học ở giữa tìm kiếm lấy bảo đại sai ba người t h â n ảnh đóng vai lâm đại ngọc trần h i ể u húc rất tốt n h ậ n diệp phong liếc một chút thì nhận ra nàng đến lại hướng bên người nàng một nhìn vị t i ê tóc đang xấy tóc q u n nữ hai tử có thể không phải liền là đóng vai bảo thoa trương lợi、nha. ngay tại diệp phong vội vàng tìm kiếm khắp nơi đóng vai cổ bảo ngọc câu dương lúc vương phú lâm đã tại hướng mọi người giới thiệu hắn thân phận n g h e đến trên đài vị này tiểu hòa tử lại là theo hồng công qua đến điện ảnh g i á m chế dưới đài một đám diễn viên đều dùng tốt kỳ ánh mắt đánh giá hắn diệp phong tự giới thiệu mình ta thực còn có một cái thân phận cùng các ngươi một dạng ta cũng diễn qua phim là thiệu thị một tên diễn viên vương phú lâm hướng dưới đài cười nói diệp tiên sinh tuy nhiên tuổi trẻ nhưng hắn tại hồng công giới điện ảnh danh khí rất lớn chúng ta mời hắn cho mọi người phía trên tích hóa các ngươi nói có được hay không mọi người dưới đ diệp phong thấy thế nhất thời nhức đầu không thôi hắn đối hồng lâu mộng biết rất ít liền quyển sách này đều không có kỹ càng địa đọc qua lúc đó phát biểu cái gì diễn ra r n g hắn vừa định muốn từ chối lại phát hiện vương phú lâm cùng đái lao bọn họ đã đi xuống bục giảng ngồi đến đằng sau đi chuẩn bị nghe hắn diễn giảng diệp phong nhắm mắt nói nói thật ta đối hồng lâu mộng quyển sách này cũng chỉ là to đọc qua một lần không dám ở này hồ ngôn luận ngữ như vậy đi các ngươi hướng ta đặt câu hỏi ta đến trả lời tốt nghe đến diệp phong đề nghị mọi người dưới đài người ngó ngó ta ta ngó ng ng ng ngơi lại không có một người mở miệm trước đặt câu hỏi diệp phong cười nói mọi người cứ việc lớn m ặ t hướng ta đặt câu hỏi ta cái này người rất d ê nói chuyện cho dù các ngươi nói nhầm ta cũng sẽ không để ý hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy trần hiệu húc đẩy trương lợi sau đó hướng diệp phong hô diệp tiên sinh trương lợi có lời muốn hỏi ngươi trương lợi vội la lên ta nào có là tiểu húc đang làm q u á i diệp phong vui vẻ nói trương lợi đ ồ n g học ngươi liền đến cho mọi người mang cái đầu đi trương lợi nghe vậy đứng gậy nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh tại hồng lâu n g ộ n trong quyển sách này ngươi thích nhất cái nào nhân vật diệp phong nhìn chung hồng lâu n g ộ n quyển sách này ta ưa Cái kia chính là cổ kia phụ là trần a tham m cô nương tham xuân. t hiệu húc, húc không phục nói n g ư ơ i lại không phải chúng ta lao sư d i ệ p phong cũng không cùng nàng lý luận mà chính là nói tránh đi ta ưa thích tham xuân là bởi vì trên người nàng có một loại nữ tính độc lập tư tưởng cái này tại cổ đại là rất không dễ dàng Còn có chút, cổ chỉ tiếc cái nữ tử, muốn là nàng và cổ có chuyển chút, cổ có còn có cơ. Các Xuân nhất người, nàng nữ muốn nàng liên thân phận sinh một Tham sớm khám một một tử, thể phá phủ hài phủ kia suy là là là lẽ loại và sắp đổi bại diệp phong sau khi nói xong, m ộ thân tên tuổi trẻ tay viên lên. nam diễn viên tay lên. Diệp rơ p o n g t h thủ hướng nhất chỉ nói vị bạn học kia mời ngươi lên đặt câu hỏi diệp tiên sinh ta gọi cao h ồ n g lượng ta muốn hỏi thăm ngươi một chút hồng kông bên kia đập qua truyền hình phim hồng lâu m ộ g sao diệp phong gật đầu nói đập qua còn đập qua rất nhiều lần bằng vào ta ý kiến cái kia mấy bộ hồng lâu mộng bên trong thuộc về lâm thanh hà cùng trương ngải ra diễn viên chính kim ngọc lương duyên hồng lâu mộng thứ nhất tinh điển cao hồng lượng lại hỏi nói như vậy hồng kông người xem cũng rất thích xem hồng lâu mộng sao không tệ bọn họ xác thực thích xem hồng lâu mộng chờ các ngươi cái này bộ phim đánh giá đến tại hồng kông chiếu phim về sau trong các ngươi khẳng định sẽ có người tại hồng kông nổi danh d i ệ p tiên sinh ta một tên nữ diễn viên vừa muốn mở miệng nói chuyện lại lại nghĩ tới d i ệ p phong nói qua đặt câu hỏi muốn trước nhắc tay nàng bận bịu g ừ n g miệng giơ tay phải lên diệm phong đưa tay hướng nàng nhất chỉ nói vị nữ bạn học kia mời ngươi Ta gọi đông phương vẫn anh tò mò nói ngươi vì cái gì có thể khẳng định như vậy đâu diệm phong cười nói hai nguyên nhân một là hồng lâu mộng danh khí quá lớn tại châu á các quốc gia ưa thích quyển sách này người đọc rất nhiều còn có một nguyên nhân chính là ta nhìn thấy các ngươi là tại dùng tâm chuẩn bị bộ này phim truyền hình công phu không phụ lòng người câu nói này bình thường là sẽ không sai chương hai trăm tám mươi bốn hoàn châu cách cách chương hai trăm tám mươi bốn hoàn châu cách cách có người bắt đầu các diễn viên liền không ở luôn g uống đại hảo ảo nhấc tay hướng diệp phong đặt câu hỏi hỏi vấn đề đủ loại bắt đầu còn cùng hồng lâu mộng cái này bộ phim có quan hệ về sau liền chuyển rời đến hướng diệp phong nghe ngóng hồng công bên k i a ngôi sao tình huống nhìn đến diệp phong cầm lấy một miệng lưu loát tiếng phổ thông trả lời mọi người đặt câu hỏi còn thỉnh thoảng địa dây n ữ liên tiếp chọc cho dưới đáy tiểu diễn viên nhóm tiếng cười không ngừng vương phú lâm càng xem càng là lo lắng hắn đến đái lao bên hai, nhỏ giọng nói, đái lao vị này diệp tiên sinh sẽ không phải là cái lừa gà ta ta nhìn hắn không giống như là cái thương nhân hồng công a đái lao vui tươi hớn hở mà nói việc này nguyễn phó đại trưởng rõ ràng nhất ngươi hỏi nàng liền biết rõ nguyễn nhược linh cười nói vương đạo diễn ngươi cứ yên tâm đi ta đã sớm giống ngoại sự bộ tìm hỏi qua cái này diệp phong là h ạ mộng nữ sĩ tới kim dung tiên sinh cùng thiệu thị chủ tịch đều cùng ban ngành liên quan bắt c h u y ệ n qua để chúng ta chiếu cố nhiều hắn vương phú lâm nghe vậy buông lỏng một hơi nói đã như vậy vậy ta cứ yên tâm nhậm đạt huệ ở một bên nhỏ giọng nói đái lao nguyễn đại trưởng Các n g ư ơ i nói giữa chưa chúng ta cái kêu ấn cái gì tiêu chuẩn chiêu đ á i vị này diệp tiên sinh nguyễn nhược linh không chút nghĩ ngợi nói diễn viên ăn cái gì liên để hắn cũng ăn cái gì nhậm đạt huệ ngạc n h i ê nói n dạng này không tốt lắm đâu cái này không có gì không tốt diệp tiên sinh tại hồng kông cái gì chưa ăn qua ngươi chính là làm cái sơn hào hải vị hắn cũng sẽ không cảm thấy hiếm l ạ lại nói chúng ta là muốn hắn đến giúp đỡ giải quyết thiếu hụt vấn đề tiền bạc ngươi muốn là làm một bản phong phú thực diệu hắn còn tưởng rằng chúng ta đoàn làm phim không thiếu tiền đây đái lao gật đầu đồng ý nói nguyễn phó đại trưởng nói có lý để tiểu diệp dài chúng ta khó khăn đây cũng là tình hình thực tế không có gì tốt mất mặt n h â m đạt huệ lung t u n g nói ta là lo lắng để diệp tiên sinh cùng diễn viên ăn đồng dạng đồ ăn hội bắt hắn cho hoàng sợ chạy đái lao nghe vậy nữ mày nói thức ăn thật như vậy kém sao n h â m đạt huệ gật gật đầu một mặt khó chịu nói buổi trưa hôm nay ăn rau xanh x à o củ cải còn có ướp gia vị tuyết lý hồng nguyễn nhược linh nghe vậy cũng là s ư n g sờ nàng nghĩ tới đoàn làm phim thức ăn sẽ rất kém lại không nghĩ rằng sẽ kém đến loại trình độ này không có khác nàng nhìn bên thân đái lao liếc một chút nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được nên làm cái gì đái lao trầm giọng mà nói cái kia cái dạ gì chính là cái gì dạng buổi trưa hôm nay chúng ta buổi tiếp khách nhân cùng nhau ăn cơm bên này trần h i ể u húc gặp người bên cạnh đều nhắc tay hướng diệp phong đặt câu hỏi nàng có lòng muốn x á c h cái vấn đề nhưng lại không tiện ý tứ nhắc tay suy nghĩ một chút nàng hướng bên người trương lợi nhỏ giọng nói trương lợi ngươi thay ta hỏi một chút hắn hồng kông diễn viên một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền được trương lợi đáp đáp một tiếng liền giơ tay phải lên diệp phong trương lợi đ ồ n g học ngươi vừa mới tựa như là đặt câu hỏi qua a trương lợi cười nói là tiểu húc có vấn đề muốn hỏi ngươi diệp phong cười nói trần hiệu húc đ ư n g học ngươi có vấn đề có vấn đề có thể chính mình hướng ta đặt câu hỏi sao? ta cũng không phải là lão hổ chẳng lẽ còn có thể ă n n g ươi trần hiệu húc đứng lên nói d i ệ p tiên sinh ta muốn hỏi một chút hồng kông bên kia diễn viên một ngày có thể kiếm nhiều tiền mọi người nghe xong vấn đề này đều an t ĩ n h lại chờ đợi diệp p h o n g trả lời hồng kông cắt c á t x ê cao có t h ấ p có cắt c á t x ê cao diễn viên có thể cầm tới năm trăm l i n đô la hồng kông hai bên ở vào hạ tầng diễn viên c u ầ n chúng một ngày chỉ có năm mươi nguyên thu nhập n g h e đến diệp p h o n g trả lời chắc chắn dưới đ ấ y mọi người t r â u đầu ghé t a i đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi d i ệ p phong lại nói các ngươi mọi người khẳng định coi là diễn viên c u ầ n chúng có thể cầm năm mươi nguyên đó cũng là rất lớn một khoản tiền thứ không phải vậy liền lấy ta tự mình tới nói đi ta lúc đầu mới ra cửa trường tại quán bar làm ca hát ca sĩ một đêm chạy mấy cái c h ẳ n g tử mỗi nhà cầm năm mươi đô la hồng kông có thể kiếm tiền đều không đủ nuôi sống chính mình vì cái gì đây bởi vì bên kia tiền lương cao tiêu phí cũng cao đón taxi xe cất bước giá cũng là năm nguyên ăn bữa cơm hộp cũng là mười mấy nguyên tiền thuê nhà phí điện nước đều quý tóm lại ở bên kia làm diễn viên mạo hiểm rất lớn nếu như không có thể lăn lộn ra thành cự xuống c h à n g sẽ rất thảm trần h i ể u húc hỏi tiếp d i ệ p tiên sinh vậy ngươi bây giờ đập một bộ điện ảnh có thể kiếm bao nhiêu tiền d i ệ p phong cười nói trần đông học ngươi cần phải minh bạch lần đầu gặp mặt thì hỏi người khác thu nhập là một kiện rất không có lễ phép hành động trần h i ể u húc còn muốn hỏi lại lúc vương phú lâm đi đến phía trước hướng chúng người cười nói lập tức liền muốn ăn cơm hôm nay tiết dừng ở đây tất cả mọi người hồi đi thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm trần h i ể u húc nghịch n g ậ m cười nói vương đạo diễn hôm nay tới khách nhân chúng ta là không phải cần phải thêm đồ ăn a vương phú lâm hai tay một đám ta cũng muốn cho các ngươi thêm đồ ăn có thể đoàn làm phim không có tiền ta cũng thay đổi không ra một đầu đại heo nọt tới thật chán trần h i ể u húc nói thầm một câu lôi kéo trương lợi cùng mọi người cùng nhau hướng phòng học đi ra ngoài bốn giữa trưa tại lầu một căn tin trong phòng nhỏ diệp phong ngồi tại bên cạnh bàn cơm nhìn lấy bầy đặt tại trước mặt đồ ăn một khuôn mặt đều nhanh nhăn thành vỏ cây giả nhậm đạt huệ ở một bên cười bồi nói diệp tiên sinh chúng ta đoàn làm phim quá thiếu tiền chiêu đại không chú đáo còn xin ngươi thứ lỗi diệp phong gặp đái lao cùng n g n ngược linh đều ăn đến say sương ngon lành hắn cũng chỉ có thể bới ra một miếm cơm cùng mặn đến phát khổ tuyết lý h ồ n nuốt xuống b may ra nhậm đạt huệ cho hắn mua cơm không nhiều chỉ có lớn nửa bát diệp phong khẽ cắn m ô i vẫn là đem đồ ăn cho ăn hết cơm nước xong xuôi nhậm đạt huệ khiến người ta cho mấy người bưng lên nước trà lần này còn tốt pha trà diệp nhất nhìn cũng là vừa lên sàn trà mới đái lạ uống hai hớt trà sau đó hướng diệp phong cười hỏi tiểu diệp đến bên này đi một vòng ngươi có cảm tưởng gì diệp phong nhìn thấy vương phú lâm nói ta cảm tưởng cũng là vương đạo bọn họ tựa như là ôm lấy một tòa kim sơn tại đảo đạt ăn vương đạo ngạc như nói diệp tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì diệp phong đưa tay chỉ hướng ra phía ngoài đang dùng cơm những cái kia diễn viên. hướng vương phú lâm nói những thứ này diễn viên đều là ngàn chọn trăm tuyển hạt giống tốt chỉ là đem bọn hắn tập trung ở nơi này học tập thật sự là quá lãng phí vương đạo vì sao không lợi dụng nghỉ trong lúc đó đem bọn hắn tổ chức quay một bộ phim truyền hình kiếm ít tiền để phụ cấp đoàn làm phim đây vương phú lâm trần trờ nói đây không phải là hội để bọn hắn phân tâm sao d i ệ p phong khuyên nhủ vương đạo diễn viên chỉ là một phần nghề nghiệp ngươi để bọn hắn dùng mấy cái năm thanh xuân chỉ vì quay chụp một bộ phim truyền hình cái này tất nhiên hội đánh ra một bộ tinh phẩm có thể đối bọn hắn cũng quá hà khắc một chút riêng là những cái tiêu phần diễn không tr đối bọn hắn quá không công bằng vương phú lâm nghe vậy rơi vào trong trầm mặc hắn cũng biết cái này tai h hại có thể lại nghị không ra giải quyết vấn đề biện pháp đái lao cười lấy hỏi tiểu d i ệ p người ý tứ là cái gì đem những cái kia phần diễn không trọng yếu diễn viên tổ chức khác quay một bộ phim truyền hình d i ệ p phong gật đầu nói ta chính là cái này ý tứ tương thị có thật nhiều thiên nhiên ưu thế t h như các ngươi có thể theo cả nước các nơi chọn lựa tốt nhất diễn viên các ngươi còn có thể tại kinh đô các nơi danh lam thắng cảnh quay phim những tư nguyên này đều là người khác cầu còn không được nếu như thao tác tốt chỉ cần tầm năm ba tháng thời gian Các n vương phú lâm nghi ngờ nói, tầm truyền hình, dạng này xuất khẩu, i cũng không thể tầm năm ba tháng thì đập hết một bộ phim truyền hình a chẳng lẽ ngươi nói là chỉ có mấy cái tập phim truyền hình ta nói là ba mươi tập phim truyền hình đây cũng là hồng kông bên kia lớn nhất thường quy phim truyền hình nguyễn n h ư ợ c linh ở một bên hỏi tiểu diệp ngươi muốn cho chúng ta đập một bộ cái gì phim hoàn g châu cách cách chương 285, chụp ảnh lưu niệm chương 285, chụp ảnh lưu niệm phòng riêng bên trong mấy người nghe xong diệp phong đối hoàn g châu cách cách cái này bộ phim nội dung cốt truyện sau khi giới thiệu đều rơi vào trong trầm mặc bọn họ đều cảm thấy cố sự này quá hoang đường có thể trở ngại diệp phong thân phận mọi người lại không tốt ở trước mặt điểm phá việc này vẫn là nhậm đạt huệ mở miệng trước nói diệp tiên sinh hoàng cung nội viện làm sao có khả năng để một vị công chúa như thế làm luận đâu diệp phong tay nâng lấy trấn trả hướng nhậm đạt n h ậ m chủ nhiệm cái này bộ phim cũng là mới dùng nói đùa thủ pháp nghiêm túc hậu cung phim khán giả mỗi năm đều có nhìn cũng đã sớm nhìn chán chỉ có thắng vì đánh bất ngờ mới có thể đánh ra hương thị danh khí vương phú lâm vẻ mặt đau khổ nói nhưng chúng ta hương thị dù sao cũng là đài truyền hình quốc gia đập loại này phim một khi truyền hình ra khẳng định sẽ bị mắng d i ệ p phong tâm đạo kiếp trước ngươi quay c h ụ hồng lâu mộng chuyến ra về sau không phải cũng chịu qua mắng nha nguyễn nhược linh hướng đái lao đề nghị muốn không chúng ta để hương thị mới thành lập truyền hình trung tâm nghệ thuật tới quay chụp cái này bộ phim đái lao cười nói vậy các ngươi có thể cần nghĩ kỹ để cho bọn họ tới quay c h ụ sau cùng muốn là kiếm tiền các ngươi nhưng là rơi không bao nhiêu c h ỗ t ố t n h â m đạt huệ vội la lên khó mà làm được chúng ta thật vất vả có cái kiếm tiền cơ hội sao có thể tiện nghi người khác đó n đến hắn lại hướng d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi cảm thấy cái này bộ phim có mấy phần chắc chắn có thể tại hồng kông bán chạy d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói một trăm phần trăm tự tin ta là không có có thể theo ta phản đoán tám thành vẫn là có n h â m đạt huệ lại hỏi cái này bộ phim đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tiền dự tính cần phải hai triệu hai bên bất quá nội địa nhân công cùng vật giá tiện nghi ta muốn sau cùng cần phải còn có có dư nhậm đạt huệ quay đầu hướng vương phú lâm nói vương đạo muốn không chúng ta trước tiên đem đập hồng lâu nậu tiền lấy ra quay t r ụ bộ này hoàn châu cách cách vương phú lâm như bị l ử a thiêu nông giống như vội la lên tuyệt đối không được vạn nhất cái này bộ phim đập nện chúng ta còn thế nào đập hồng lâu nậu t h ấ t ra lời này mở miệng vương phú lâm lại cảm thấy có chút không ổn hắn bận b i ể u hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ta cũng không phải đang chất vấn ngươi năng lực diệp phong khoát tay nói không có việc gì quay phim loại truyện này tại không lên chiếu trước ai cũng không dám cam đoan nó liền sẽ bắn chạy đ ó lấy hắn lại nói như vậy đi hay chụp o à nhậm c â u sau, cách cách các các còn cho ta là được. bán thì phim thì h tiền tài, ta tới tiền ta loại ngoài ngươi về ứng này bốn n là để ra, ra đạt huệ nghe vậy lại hỉ hắn một phát bắt được diệp phong tay nói diệp tiên sinh vậy chúng ta thật sự là phải cảm tạ ngươi diệp phong vui vẻ nói nhậm chủ nhiệm ngươi nếu là thật tâm cảm ơn ta lần sau ta lại đến lúc hy vọng các ngươi có thể đem diễn viên thức ăn điều cao một chút nhậm đạt huệ ngượng ngùng cười nói thật sự là xin lỗi ta cái này sản xuất chủ nhiệm không làm tốt để ngươi chế dễ nhậm chủ nhiệm ngươi nơi này có máy chụp ảnh sao ta muốn cùng các diễn viên chụp cái ảnh có thể chứ không có vấn đề người đi theo ta nhậm đạt huệ nói xong dẫn diệp phong đi ra ngoài các loại hai người sau khi đi đái lao cảm khải nói cái này tiểu diệp thật là một cái nhân tinh hắn muốn chiếu giống như là giả cho chúng ta thương lượng việc này mới là thật nguyễn nhược linh nhìn thấy vương phú lâm vương đạo ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bình thường ngươi một mực la hét thiếu tiền hiện tại chúng ta cho ngươi nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp ngươi tại sao lại không vui lãnh đạo ta là lo lắng để một bộ phận các diễn viên đi quay chụp hoàn châu cách, cách sẽ khiến hắn diễn viên tâm lý không đến không hoàn quả mà mắc không đồng đều đạo lý này các ngươi cũng là minh bạch nguyễn nhược linh nghe thấy lời ấy cũng là những mày vương phú lâm nói có đạo lý hồng lâu mộng đoàn làm phim là cái đại công trình muốn đem những thứ này diễn viên tập trung ở cùng một chỗ quay trụp tốt mấy năm muốn là nhân tầm tán cái này bộ phim có thể liền không có cách nào đậm đái lao ở một bên mở miệng nói như vậy đi hoàng châu cách cách cái này bộ phim liền để dương tiệp tới quay nàng bên kia là làm bằng sắt doanh trại quân đội lưu thủy binh không có có nhiều như vậy lo lắng nguyễn nhược linh ánh mắt sáng lên nói đái lao nói đúng dương tiệp mới từ tiểu diệp chỗ đó muốn tới một đài camera có thể gặp giữa bọn hắn quan hệ rất không tệ để cho nàng đến cùng d i ệ p phong liên hệ đúng là cái nhân tuyển tốt nhất vương phú lâm vội hỏi lãnh đạo cái tiêu cái này bộ phim muốn là kiếm tiền còn có chúng ta phần sao nguyễn nhược linh vui vẻ nói ngươi một chút lực đều không ra còn muốn chia tiền trên đời này có thể có loại chuyện tốt này sao vương phú lâm cười bồi nói lãnh đạo các nàng đập thanh cụ phim khẳng định phải dùng đến phục trang đạo cụ cái này chúng ta có thể cung cấp à bớt cho các nàng dùng tiền lại đi đặt mua những chuyện này ta không quản được lấy chính ngươi cùng dương tiệp nói đi thôi dương tiệp nói xong đứng người lên hướng đái lao cười nói đái lao chúng ta cũng đi qua nhìn một chút tiểu diễn a được vậy liền cùng đi xem nhìn vương phú lâm đuổi theo vội la lên hai vị lãnh đạo các ngươi cũng không thể d ạ n g này tốt xấu mình đây cũng là hương thị màn kịch quan trọng các ngươi cũng không thể bông tay mặc kệ nguyễn nhược linh quay đầu cười nói ai nói ta mặc kệ ta cùng đái lao đem người đều linh đến cửa là chính ngươi không có thèm quái đến người nào đây không phải tình huống đặc thù nha ta cũng là hưu tâm vô lực nha vương phú lâm còn muốn tố khổ có thể hai vị lão lãnh đạo đã hướng trong viện đi đến bên này diệ phong lôi kéo trần hiệu húc cùng trương lợi đứng ở trong sân một khỏa tùng bách trước đây ngay tại chụp ảnh lưu niệm nhậm đạt huệ tay nâng lấy máy chụp ảnh hướng trần h i ể u h ú c h ô tiểu húc đây là tại chụp ảnh đây ngươi s ụ mặt làm cái gì nhanh cười một cái trần h i ể u húc q u ậ t cường mà nói nhậm chủ nhiệm người nào quy định chụp ảnh thì phải bật cười ta hôm nay cũng là cười không nổi ngươi thích chiếu không chiếu d i ệ p phong vui vẻ nói trần h i ể u húc đ ồ n g học ta có thể giúp ngươi lấy tới hồng kông bên kia mới nhất điện ảnh cùng phim truyền hình băng ghi hình ngươi có muốn hay không nhìn trần h i ể u húc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy hắn nói ngươi là muốn thu mua ta sao diệm phong mỉm cười nói phải nói là đồng giá trao đổi các ngươi bồi ta chụp ảnh lưu niệm trương lợi d i ệ p tiên sinh ta cũng có phần sao có trương lợi hướng trần h i ể u húc nói tiểu húc người khác phạm cưỡng không phải liền là c h ụ tấm hình nhà trần h i ể u húc đĩu m ô i nói ta không thích nhất bị người bại bố hắn để nhậm chủ nhiệm đến chụp ảnh rõ ràng thì là muốn lấy thế đ ạ người d i ệ p phong nội nói người đ â y thế nhưng là đoan của ta ta chính là muốn cùng đóng vai sai đại diễn viên chiếu cái tướng lưu niệm là nhậm chủ nhiệm chính mình sách đi ra muốn vì chúng ta chụp ảnh muốn không ta để hắn biến thành người khác đến cho chúng ta chụp ảnh trần hiệu húc quên đi liền để nhậm chủ n i ệ m chiếu đi diệm phong bận điệu hướng nhậm đạt huệ hô nhậm chủ n i ệ m có thể chi nhậm đạt huệ bận điệu giơ lên máy chụp ảnh nhắm ngay ba người hô nhìn lấy ống kính cười một cái chính là như vậy c ắ theo t đèn tờ l á t sáng lên nhậm đạt huệ n g n g đầu cười nói chương này không tệ diệp tiên sinh muốn hay không nhiều chiếu mấy chương diệp phong vội vàng khoát tay nói có một chương lưu làm kỷ niệm là được lúc này đái lao đi tới hướng nhậm đạt huệ cười nói tiểu nhậm ngươi cũng thay ta cùng sai đại chiếu một chương lưu niệm nhậm đạt huệ vội nói được chương hai trăm tám mươi sáu ly kinh phản đạo chương hai trăm tám mươi sáu ly kinh phản đạo lúc chạm vào tối diệp phong trở lại thuê lại tiểu tứ hợp viện đúng lúc lưu đ ạ i mụ ngay tại chủ bên trong nấu đồ ăn nấu cơm nhìn đến diệp phong trở về lao thái thái mừng rỡ không thôi để hắn buổi tiếp cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm lao thái thái quan tâm hỏi diệp tiên sinh ngươi vị kia bạn gái nhỏ tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về diệp phong tiểu anh đập hết phim hồi hồng công đi ta là bởi vì ương thị bên này có bộ phim truyền hình cần ta đi hỗ trợ bằng không ta cũng cùng theo một lúc trở về vậy ngươi về sau sẽ còn hồi nội địa tới quay phim sao khẳng định sẽ đến a không chỉ là ta thì liền tiểu anh cũng muốn trở về quay phim chúng ta vừa đập hết cái kia bộ phim sẽ còn đập phần tiếp theo chỉ cần bác gái ngại không đuổi chúng ta rời đi ta về sau thì thời gian dài mớn ư ngại phòng này người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói ta làm sao lại đuổi các ngươi đi đây vậy thì tốt quay đầu ta đem mấy tháng này tiền thuê nhà kết cho ngài việc này không cần phải gấp qua một lát lao thái thái bỗng nhiên thở dài nói d i ệ p tiên sinh chỉ sợ chúng ta cũng ở chung không quá lâu d i ệ p phong nghi họ nói làm sao rồi bác gái ngươi là đụng phải việc khó gì sao cũng không phải việc khó gì chỉ là ta chẳng mấy chốc sẽ về hưu ta đứa con kia một nhà xuất ngoại đi bọn họ để cho ta sau khi về hưu cùng hắn cùng đi nước ngoài định cư Đến thời điểm, phòng này thời chỉ sợ. d i ệ p phong giật m ì n hội nói, bác gái, ngài phòng này là muốn bán đi đúng không? Đúng, chuyến đi này, gái, đi đi bác cơ là h sau trở về k h ẳ nói g phòng trung Phong định đi, liền này n thiếu phải là lý. Diệp bội xử bác gái không bằng dạng này ngài liền đem phòng này bán cho ta đến thời điểm ngươi muốn là muốn hồi kinh đô nhìn xem cũng có cái quen thuộc địa phương có thể đặt chân lao thái thái vui vẻ nói ta cũng có ý định này cũng là lo lắng ngươi trướng mắt phòng này bác gái ở sinh không bằng ở quen phòng này ta cũng ở không ít thời gian cũng coi là có cảm tình ngài thì nói cái giá đi q a y đầu chúng ta đi làm một chút thủ tục sang tên lao thái thái thăm dò hỏi diệp tiên sinh ta nhìn ngươi cũng không giống là cái thiếu tiền người ngươi nhìn thì cho mười lăm ngàn thế nào bác gái ta cho ngài ba mươi ngàn tốt lao thái thái vừa định muốn mở miệng từ chối diệp phong cười nói bác gái nước ngoài cũng không so trong nước bên kia sinh hoạt mức độ cao cực kỳ ngươi nhi tử đã để ngài đi qua cùng ở chắc hẳn cũng là hiếu thuận hải tử có thể ta cảm thấy lao nhân chừa chút tiền p h ò n g thân chắc là sẽ không sai diệp tiên sinh vậy ta thì cảm ơn ngươi bác gái ngài thì chớ khách khí với ta trước đó vài ngày ta cùng tiểu anh nhiều thua thiệt ngài chiều cố đây cũng là chúng ta một chút tâm ý đi Lao t sáng i thái cười n i đứa ngày thứ hai diệp phong cưới xe đạp đi võ thuật đội bên kia bái phòng mấy vị lao sư sau khi trở về hắn thì trốn ở tiểu trong tứ hợp viện biên soạn hoàn châu cách cách truyền hình kịch bản cùng lúc đó tại diệp phong theo đề nghị n g u y một mươi hai g tháng năm vừa đập hết tây du ký nữ nhi quốc dương tiệp cùng chu lâm theo nam kinh đi máy bay đổi hồi kinh đô tiếp nhận quay chụp phim truyền hình hoàn châu cách cách nhiệm vụ trở lại hương thị hướng nguyễn nhược linh đưa tin về sau dương tiệp liên g ra đều không hồi liền chạy tới tiểu tứ hợp viện bên này gặp diệp phong diệp phong đem phong trần mệt mọi dương tiệp nên vào nhà bên trong hắn vừa mời đối phương ngồi xuống dương tiệp liền hướng hắn thuốc giục nói tiểu diệp kịch bản đâu trước đem kịch bản lấy ra để ta xem một chút ngài vẫn là t r ư ớ c uống trà a ta nhìn ngươi bộ dáng này chỉ sợ là vừa xuống phi cơ đi xuống phi cơ về sau ta đi trước nguyễn đại tỷ bên kia nghe nàng nói thật không minh bạch ta cũng chỉ phải tới hướng ngươi hỏi thăm rõ ràng diệp phong đem rót trà ngon ly nước tử đưa cho dương tiệp kịch bản ngài đừng vội nhìn ta khiến người ta theo hồng kông gửi tới một dương phim truyền hình băng ghi hình ngươi lấy về chiếc xem tv ghi hình chờ ngươi giải hồng kông bên kia quay phim phong cách về sau lại nhìn hoàn châu cách cách phim vốn cũng không trễ tiểu diệp n g ư ơ i ý tứ là để cho ta mỏ mô phỏng hồng kông bên kia quay chụp thủ pháp tới quay cái này bộ phim diệp phong lắc đầu nói ta quyết không l à ý tứ này ta chỉ là nghĩ để ngươi giải hồng kông người xem đều ưa thích nhìn cái gì đó nội dung phim truyền hình sau đó ngươi kết hợp với chúng ta nội địa phong cảnh tốt phục trang đạo cụ mới l ạ đặc điểm đánh ra một bộ không giống nhau phim truyền hình dương tiệp không hiểu ra sao mà nói ngươi nói chuyện ta làm sao có chút nghe không hiểu đây diệp phong ngồi xuống hướng dương tiệp giải thích nói dương đạo chúng ta nội địa đập phim cổ trang đều coi trọng thân cận lịch sử mới tốt có thể hồng kông bên kia không giống nhau bên kia người xem thì thích xem c ô i h ả i quan đấu cùng đánh mặt phim tóm lại một câu cũng là nội dung cốt truyện càng màu chó bọn họ thì càng thích nhìn dương tiệp hơi suy tư một chút nhân tiện nói ngươi là ý nói càng ly tinh phản đạo thì càng có người thích xem đúng không d i ệ p phong vỗ tay nói đúng ta muốn nói chính là cái này ý tứ ngươi muốn à tất cả mọi người thói quen nhìn một vị khách khách quy quy c ủ cũ đi đường hiện tại đột nhiên có cái khách khách cửa lớn không đi nhất định phải leo tường x u ấ t c u n g ngươi nói người xem có thể hay không cảm thấy hứng thú dương tiệp vẻ mặt đau khổ nói tiểu diệp ta muốn là như thế đập chờ phim truyền hình truyền Ta còn c、so、gặp dương o tiệp g còn á đang do dự không biết diệp phong lại bổ sung một câu nói dương đạo cái này bộ phim nếu có thể ở hồng kông bán chạy ngươi thì có sung túc tiền tài tới quay chụp tây du ký nghe được câu này dương tiệp lập tức gật đầu nói được ta đến đạo diễn cái này bộ phim tiếp lấy nàng lại nói vạn nhất cái này bộ phim đánh ra đến tiếng vọng không tốt đâu d i ệ p phong buồn bực nói dương đạo ngươi đây không phải tại rủa chúng ta phim truyền hình bị vùi dập giữa chợ sao dương tiệp lung tùng nói ta đây là lo lắng sẽ có cái sơ xuất muốn là cái này bộ phim bị vùi dập giữa chợ đó cũng là ngươi cái này làm đạo diễn trách nhiệm đón đến d i ệ p phong lại nói có điều xem ở ngươi vất vả bận rộn một trận phần phía trên ta sẽ hướng tây du ký đoàn làm phim ứng ra ba triệu đô la hồng công ủng hộ ngươi quay chụp tây du ký vậy chương hai trăm tám mươi bảy tiếp trạng chương hai trăm tám mươi bảy tiếp trạng buổi sáng kinh đô nhà ga hà tình trên thân lưng có một cái ba lô hai tay còn cầm sách một cái đại dọa sách kẹp ở lữ khách trung gian cố hết sức đi hướng lối ra trạm tiếp vào đơn vị thông báo vừa về nhà không bao lâu hà tình lại vội vã ngồi lên xe lửa chạy tới kinh đô nguyên bản mẹ của nàng nghĩ muốn đích thân hộ tống nàng đến đây kinh đô có thể hà tình cảm thấy mình đã lớn lên không phải muốn kiên trì một người tới lần trước theo thành đô đến chết tỉnh có nằm mềm có thể nghỉ ngơi nàng còn không có cảm thấy đường dài vất vả lần này đơn độc đi xa nhà nàng cuối cùng là cảm nhận được ngồi đường dài xe lửa t h ố n g khổ hà tình chính trong đám người phí sức địa di chuyển về phía trước bên hai chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc hà tình ta ở chỗ này đây nàng ngầm đầu hướng trước mặt đứng trên đài nhìn lại chỉ thấy vương quân chen trong đám người chính tay vị lan can tại hướng nàng với chào hà tình tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm đây là nàng lần đầu rời nhà đi xa nàng lo lắng nhất thì là bỏ lỡ đến đây tiếp nàng người nếu thật là như thế nàng nhưng là phiền phất lớn các loại hà tình đi ra sơ ga vương quân thân thủ tiếp nhận trong tay nàng giỏ sách áng trừng hà tình ngươi một người đi ra ngoài làm sao sách nặng như vậy bao hà tình vây vây tê dại cánh tay đừng đề cập mẹ ta nói diệp phong là ta đại ân nhân không phải để cho ta mang đến cho hắn rất nhiều lễ vật vương quân dẫn theo bọc lớn vừa đi vừa nói sư đ ệ thích u ố n g trà ngươi muốn dẫn lễ vật mua hai hộp lá trà là được cần gì phải mang nhiều đồ như vậy đây còn không phải sao ta cũng là đối với ta như vậy mẹ nói có thể ta mẹ người kia trục cực kỳ nhất định phải mua một đống lớn đặc sản địa phương nói là muốn cảm tạ hắn đối với ta chiều cố nhiều quà thì không bị trách mẹ ngươi ý nghĩ đến cũng không sai nói chuyện ở giữa hai người tới bến xe bên ngoài đi đến một cỗ màu đỏ taxi bên cạnh vương quân thân thủ mở ra xe hơi cốt sau đem đại d i ỏ sách bỏ vào hà tĩnh đứng ở một bên cười nói vương đại ca ta còn tưởng rằng ngươi là cưới xe của mình tới đón ta đây vương quân đóng lại cốt sau quay đầu lại hướng hà tĩnh cười nói ngược lại hoa là đoàn làm phim tiền chúng ta không cần thiết thay bọn họ tiết kiệm hà tĩnh vui vẻ nói ngươi bây giờ nói chuyện càng lúc càng giống ngươi người sư đệ kia cái này gọi gần đèn thì sáng gần mực t h đen hai người một trước một sau ngồi phía trên xe hơi vương quân hướng tài xế báo ra địa chỉ sau đó quay đầu lại hướng ngồi ở phía sau hà tình hỏi sư đ ệ để ngươi ở tại tứ hợp viện bên kia ngươi cảm thấy thế nào hà tình trần trờ nói dạng này không tốt lắm đâu tiểu anh đã trở lại hồng công đi ta lại đi qua ở tựa hồ có chút không tiện lắm cái này đến là không có vấn đề gì sư đ ệ qua hai ngày liền muốn trở về hồng công đi ngươi ở ở bên kia không có người hội tắm g â u lại nói chu lâm tỷ cũng sẽ ở ở bên kia sư đ ệ để cho nàng ở ở bên kia làm cho n g ư ơ i người bạn hà tình vui vẻ nói vậy thì tốt cùng chu lâm tỷ ở cùng nhau ở bên kia đến là tránh khỏi ta ra ngoài thuê phòng đúng vương đại ca lần này diệp phong để cho ta tới đập cái gì phim n h a là một bộ ba mươi cấp phim truyền hình nói là một giả một thật hai vị thanh chiếu khách khách cố sự người đóng vai bên trong một vị giả cách cách là một trong những nhân vật nữ chính chiếu ngươi nói như vậy cái này bộ phim bên trong có hai vị nữ chính sao đúng hai cái nữ nhân vật chính một vị là ngươi đóng vai một vị khác là chu lâm tỷ đóng vai hà tính n g h e vậy hưng phần nói quá tốt ta lại có thể diễn nữ chính đúng vương đại ca lần này ta cắt x e là bao nhiêu n h a ta nghe sư đ ệ nói ngươi cắt xê là một tập năm trăm n g u y ê n cái này bộ phim là ba mươi tập ngươi có thể cầm tới mười lăm ngàn nguyên hà tinh ngạc nhiên nói nhiều như vậy nha chu lâm tỉ nhiều hơn ngươi ba trăm n à n g đập một tập phim có thể cầm tám trăm n g u y ê n cắt xê vương đại ca vậy còn ngươi ta lần này diễn nam chính phúc nhĩ khang cắt xê so với các ngươi hơi cao một chút một tập một nghìn nguyên hà tinh tự nhủ nói lần này ta cắt xê là mười lăm ngàn cũng không biết đoàn kịch bên kia hội phân cho ta nhiều ít ta nghe nói các ngươi lần này là vì hương thị quay phim các đều là các ngươi chính mình đơn vị bên kia không biết thu lấy điều tạp phí vương đại ca ngươi nói tin tức này sát thực sao ta là nghe sư đệ cùng chu lâm t ỷ nói tình huống cụ thể ngươi quay đầu đi hỏi một chút ta sư đệ liền biết hai người đang khi nói chuyện taxi đã lái vào dương phòng ngõ hẻm hà tình thăm dò hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua chỉ thấy trong ngõ hẻm người đến người đi có thật nhiều thanh niên nam nữ tại trong ngõ hẻm đi xuyên không đợi hà tình hỏi thăm vương quân liền giải thích với nàng nói dương đạo cùng trương đạo hôm nay ở chỗ này thử vai chọn lựa diễn viên các loại nhân vật định sau khi xuống tới sư đệ liền muốn hồi hồng công đi hán nàng nhóm là đến thử vai vai phụ sao không chỉ là vai phụ Còn có cung nữ, thái giám, hoàng cung thị vệ, cái cho cắt cao, cho có chạy nữ, hoàng này bộ phim bên trong nhân nhiều. nên nhiều diễn viên chạy đến giám, thái thị vật thật thật thử phim Bởi vai. vệ, vì bộ xe lúc này tài xế quay đầu hướng vương quân nói đồng chí người trước mặt thật sự là quá nhiều xe lái không vào được làm sao bây giờ vậy l i ê n đ ầ u ở chỗ này a ngược lại cũng không có còn mấy bước vương quân nói xong đem tiền xe đưa cho tài xế lại hướng đối phương muốn một t r ư ơ n g hóa đơn lúc này mới đẩy cửa xuống xe lấy ra trong cốp sau gì hành lý cùng hà tỉnh cùng một chỗ hướng tiểu tứ hợp viện đi đến hai người vừa vào cửa thì nhìn đến trong sân đứng đấy hơn mấy chục người có nam có nữ đều ăn mặc trang điểm lộng lấy vương quân gạt mở đám người che chở hà tình hướng đối diện phòng nhỏ đi đến đẩy cửa vào nhà hà tình nhìn đến chu lâm đang ngồi ở bên giường nhìn kịch bản nàng ngạc nhiên chạy tới ôm chặt lấy chu lâm cười nói chu lâm tỉ nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt chu lâm thả xuống trong tay kịch bản hướng hà tình cười nói ta cũng là không nghĩ tới nguyên bản đập hết tây du ký nữ nhi quốc về sau ta còn nghĩ đến có thể đi hồng kông đập tư gần đây ai biết diệm tiên sinh nhất định để ta lưu lại biểu diễn bộ này phim truyền hình vương quân ở một bên cười nói chu lâm tỉ sư đ ệ nói ngươi là cái này bộ phim định hải thần trâm cách ngươi hắn sợ cái này bộ phim hội bị vùi dập giữa chợ ngươi đừng nghe hắn nói vậy ta tại hồng kông một chút danh khí đều không có tính là gì định hải thần trâm hà tình vui vẻ nói chu lâm tỉ ngươi bây giờ là không có c o danh tiếng có thể đợi đến họa bị tại hồng kông chiếu lên về sau ngươi liền sẽ một lần là nổi tiếng chu lâm k i ê m tốn nói muốn đỏ cũng là tiểu ánh nàng diễn nhưng muốn so với ta tốt nhiều vương quân đưa trong tay giỏ sách phóng tới hà tình bên giường hướng hai nữ cười nói các ngươi trò chuyện ta qua đi xem bọn họ một chút có muốn hay không ta giúp đỡ vương đại ca ngươi chớ vội đi hà tĩnh gọi lại vương quân ngay sau đó không lưng mở ra túi sách từ bên trong lấy một cái túi đưa tới vương quân trong tay vương đại ca đây là sơn hạch đảo ăn rất ngon ngươi mang về ăn đi vương quân vội vàng chối tử các ngươi giữ lấy tự mình ăn đi ta một nam ăn cái gì ăn vặt hà tĩnh đem túi nhét mạnh vào vương quân trong tay nói ta nơi này còn có đ â y này cái kia liền đá t ạ vương quân nói xong tiếp nhận bố túi đi ra cửa các loại vương quân lại về sau hà tĩnh lại từ trong bọc lấy ra một túi sơn hạch đảo đưa cho chu lâm nói chu lâm tỷ đây là ngươi chu lâm cười lấy miệch cảm ơn chu lâm tỷ v ậ trong n à phòng hà tình h lột cùng chu lâm chính đang à o tắm câu đã thấy diệp phong theo ngoài cửa đi tới vừa vào cửa diệp phong liền hướng hà tình cười nói hà tình ngươi muốn là lại đến chế một điểm chúng ta sẽ phải bỏ lỡ hà tình hướng diệp phong oán giận nói ngươi giúp chu lâm thị các nàng mua vé máy bay c ũ n hà tình g vậy ta mua tiền vé xe có thể hay không đi tìm hắn thanh lý có thể quay đầu ngươi cùng chu lâm tỷ cùng đi tìm nhậm chủ nhiệm ký xong diễn xuất hợp đồng về sau liền có thể nhận lấy một phần ba cắt xê hà tình ta vừa mới nghe chu lâm tỷ nói với ta lần này diễn xuất các xe đều về chính chúng ta tất cả việc này là thật sao không tệ lần này các ngươi là giúp gương thị quay phim cầm các xe tất cả thuộc về chính các ngươi chi phối quá tốt chu lâm thị chờ mình nhóm dẫn tới tiền ngày mai cùng đi trung tâm mua sắm mua quần áo chu lâm nhắc nhở tiểu thanh lại qua hai ngày liền muốn chính thức quay phim ngươi vẫn là ở lại trong nhà thuộc lời thoại đi lần này ngươi là nữ chính cũng sẽ không giống lần trước diễn xuất nhẹ nhàng như vậy hà tình vẻ mặt đau khổ nói hai ngày sau liền bắt đầu quay phim làm sao gấp gáp như vậy nha d i ệ p phong ta quyết định cái này bộ phim áp dụng phân tổ quay t r ụ p đến đ ổ i tiến độ dương đạo diễn phụ trách quay t r ụ p cho văn trương đạo diễn phụ trách quay t r ụ p đánh võ phim bộ này phim truyền hình muốn tranh thủ tại bắt đầu mùa đông trước kia hoàn tất chu lâm hướng diệp phong hỏi diễn viên đều định ra tới sao d i ệ p phong đã chọn lựa đến không sai bị lắm ngũ a k vĩnh kỳ từ trường tiểu lâm đóng vai tàng kinh sinh đóng vai nam số ba sơ lo thái nha hoàng kim tỏa từ dương đạo hứa cần đến đóng vai diễn hoàng đế diễn viên tên là tiêu hoàng hoàng hậu nhân tuyển còn không có định xuống tới dương đạo muốn mời lưu hiệu khánh đến đóng vai hà tính nghe đến l ta muốn cùng ngôi sao lớn lưu hiệu khánh cùng một chỗ diễn xuất sao d i ệ p phong ngươi đ ư n g cao hưng quá sớm không cho nàng diễn nữ chính người ta chưa chắc sẽ đáp ứng đâu chu lâm d i ệ p phong tại sao không có lý vân tên nàng lần này không có tuyển chọn sao lý vân sau khi trở về tiếp vào một bộ điện ảnh mời nàng đi diễn k h á c phim đi ta nhìn kịch bản bên trong lệnh phi cái này nhân vật rất trọng yếu nàng do ai đến diễn a đóng vai lệnh phi nữ diễn viên tên là vương lệnh hoa là dương đạo diễn hưng ta vị này nữ diễn viên về sau cũng sẽ biểu diễn tây du ký diễm phong vừa dứt lời chỉ thấy vương quân vội vã địa chạy tới h ư ớ diệ phong nói s ư đệ n h ậ m chủ nhiệm đem lý minh khải lao sư mời đến quá tốt d i ệ p phong hưng phấn mà kêu một tiếng ngay sau đó hắn đứng dậy liền hướng ngoài cửa chạy tới chạy hai bước hắn lại quay đầu lại hướng chu lâm cùng hà tình phân phó nói hai người các ngươi theo ta cùng đi nên đón lý lao sư nói xong hắn cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa chạy tới hà tình hướng chu lâm hỏi chu lâm tỷ vị này lý lao sư là ai vậy chu lâm là tại trong phim đóng vai cho ma ma nữ diễn viên cũng là diệm phong chỉ định một vị lao tiền bối dạng này a cái kia nàng diễn kỹ khẳng định là rất lợi hại bên này diệm phong đi theo vương quân đi tới gian phòng của mình vừa vào cửa thì nhìn đến nhậm đạt huệ chính bồi tiếp một vị nữ diễn viên ngồi tại bên cạnh bàn nói chuyện nhìn đến lý minh khải tấm kia tuy nhiên trẻ trung hơn rất nhiều lại như cũ quen thuộc khuôn mặt diệp phong tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn lo lắng nhất cũng là đóng vai cho ma ma diễn viên khó tìm bây giờ thấy lý minh khải bản thân đã qua tuổi trung tuần hắn một trái tim cũng là an ổn xuống nhìn đến diệp phong tiền đến nhậm đạt huệ bận đ i ệ u đứng người lên chuẩn bị thay hai người làm giới thiệu diệp phong bước nhanh về phía trước hướng lý minh khải d ỗ ra hai tay nhiệt tình nói lý lao sư ngài tốt lý minh khải bị diệp phong nhiệt tình làm đến có chút chân t nàng cuống quýt đứng người lên nắm chặt diệp phong tay nói diệp tiên sinh tốt lý lao sư nhậm chủ nhiệm đem tình huống đều nói cho ngài a lần này cần ủy khuất ngài diễn một cái ác ma ma thật sự là không có ý tứ lý minh khải mỉm cười nói chỉ là diễn xuất mà thôi ta không biết để ý d i ệ p phong quay đầu lại hướng chu lâm hà tinh bắc nói hai người các ngươi mau tới đây b à i kiến lý lao sư hai nữ nghe tiếng đi tới gần cùng một chỗ hướng lý minh khải cúi người chào lý minh khải h o ả n g vội vươn tay nâng đỡ nói không cần như thế diệm phong ở một bên giới thiệu nói lý lao sư các nàng hai cái tại trong phim đóng vai hai vị cách cách về sau tại đoàn làm phim bên trong mong rằng ngài có thể nhiều chỉ điểm các nàng như thế nào diễn xuất riêng là hà tình nàng trẻ tuổi bước vào thời gian ngắn liền cần ngài dạng này tiền bồi đối nàng chỉ điểm thêm hà tính nghe vậy lập tức khéo l h o nói lý lao sư về sau còn mời ngài nhiều chỉ giáo lý minh khải khiêm tốn nói mọi người học hỏi lẫn nhau d i ệ p phong hướng nhậm đạt huệ phân p h ố nói nhậm chủ nhiệm giữa trưa tại lệ quán cơm định một bản tiệc rượu các loại dương trương nhị vị đạo diễn chọn xong góc về sau chúng ta bồi lý lao sư cùng đi ăn cơm nhậm đạt huệ vội nói ta sau đó liền đi ă n bài lý minh khải nhắc nhở diệp tiên sinh nhậm chủ nhiệm chúng ta là không phải trước tiên cần phải thử cái vai à. diệp phong vui vẻ nói lý lao sư đối với ngài thì không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra sau đó ta để nhậm chủ nhiệm cùng ngài ký kết hợp đồng hai ngày sau đó mời ngài cần phải đến đây tiến tổ đưa tin lý minh khải vui vẻ nói đa tạ diệp tiên sinh đối ta tín nhiệm cái này bộ phim ta sẽ dùng t â m diễn lúc này nhậm đạt huệ xích lại gần diệp phong bên t a y nói diệp tiên sinh lưu hiệu khánh cự tuyệt chúng ta mời nàng nói muốn diễn nhất định phải để cho nàng đóng vai cái này bộ phim nữ chính d i ệ p phong nghe vậy cau mày nói nàng nếu không muốn diễn vậy liền đổi người đi nhâm đạt huệ ta đến là có cái nhân tuyển cũng là không biết có thích hợp hay không h ả ngươi nói ra tới nghe một chút nàng gọi p h a n hồng diễn quá nhiều bộ phim nữ chính còn cầm qua không ít trong nước giải thưởng d i ệ p phong trần trờ nói nàng đã diễn quá nhiều bộ phim nữ chính còn đổi theo đến đóng vai phim truyền hình nữ diễn viên phụ sao nhâm đạt huệ ta cùng nàng nhận biết có thể đi mời nàng thử một chút chỉ cần nàng chịu đáp ứng chúng ta có thể đem nàng phim tập trung lại lấy thời gian ngắn nhất mau chóng đọc xong diệm phong nàng người bây giờ đang ở kinh đô sao、Tại Ta hai ngày trước còn gặp q hai mươi t sáu tháng t ố năm buổi sáng hoàn châu cách cách đoàn làm phim tại thừa đức sơn trang cử hành long trọng khởi động máy nghi thức nguyễn nhược linh cùng đái lão cũng cùng nhau có mặt cùng các diễn viên cùng một chỗ trục chung lưu niệm đoàn làm phim chính thức mở đập về sau diệm phong cùng tổ tham quan mấy ngày Cảm tâm, chương ả m giác hai trăm tám mươi chín lộ ra tin tức chương hai trăm tám mươi chín lộ ra tin tức d i ệ p phong kéo lấy dương hành lý đi hồng kông phi trường tại nhận điện thoại chỗ hắn ngoại ý muốn phát hiện đến đây đón hắn người lại là tiêu hưng bình hưng bình thúc tại sao là ngươi tới đón ta tiêu hưng bình tiếp nhận d i ệ p phong trong tay tay hãm dương hành lý cười lấy giải thích nói là trần giám đốc để cho ta tới tết ngươi thứ hôm nay trở đi ta chính là ngươi chuyên trách tài xế cái này làm sao có thể ta mời ngài thêm vào ngọc phong công ty là diệp phong tâm lý thầm nghĩ trần ngọc liên chịu nhất định là muốn cho tiêu hưng bình theo chính mình tốt ngăn cản chính mình tại bên ngoài tìm nữ nhân đi lúc ra khỏi phi trường đợi diệp phong đồng thời không nhìn thấy có ký giả đến đây chẳng hắn hã tâm lý âm thầm bông lòng một hơi ngồi lên xe hơi về sau tiêu hưng bình phát động xe hơi vừa lái xe một bên hướng diệp phong hỏi t i đi. Đi các loại n Trần g xe hơi dừng ở tiểu khu dưới lầu diệp phong xuống xe mở cốc sau xe theo trong dương hành lý lấy ra mấy thứ đồ sau đó lại đem chỗ mình ở chìa khóa giao cho tiêu hưng bình nói hưng bình thúc ngươi đem ta hành lý đưa quay về chỗ ở thì đi về nghỉ ngơi đi giữa chưa ta muốn lưu tại bên này bồi cha mẹ cùng nhau ăn cơm tốt h ngươi cần dùng xe đem tiêu hưng bình đưa đi về sau diệp phong dẫn theo lễ vật đi vào tiểu khu một đường lên nhận biết hoặc không biết người đều tranh nhau cùng hắn chào hỏi trở lại chính mình ngoài cửa diệp phong nguyên lai tưởng rằng nhà bên trong khẳng định không có người ai biết cửa lớn lại là mở rộng ra hắn đi vào trong nhà xem xét đã thấy cha hắn diệp tu văn đang cùng một vị trung niên nam tử ghé vào bên cạnh bàn chơi cơ tướng diệp phong đi lên trước kêu lên l ã o ba các ngươi đang đánh cờ đâu diệp tu văn nghe tiếng ngẩng đầu lên một mặt ngạc như nói tiểu phong ngươi là cái gì thời điểm trở về ta vừa xuống phi cơ không lâu diệp phong nói xong lại nhìn hướng bên cạnh vị trung niên nam thử kia chờ người kia ngẩng đầu lên hắn mới phát hiện đối phương vậy mà là lý tăng thắng lý đạo diễn ngươi hôm nay làm sao có rảnh rỗi bồi ta l ã o ba chơi cờ tướng lý tăng thắng cười khổ nói diệp giam chế ta gần nhất vẫn luôn nhàn rỗi không có chuyện để làm chỉ có thể dựa vào đánh cờ tìm một chút việc vui diệp tu văn tiếp qua nhi tử trong tay lễ vật đặt lên bàn sau đó hướng diệp phong nhắc nhở tiểu phong l ý đạo diễn là chịu đến ngươi cùng lão lương liên lụy mới không phim có thể quay lý tăng thắng b ộ i nói không liên quan bọn họ sự t ì n h vẫn là c h í n h ta không có bản sự diệp phong tại bên cạnh b à n ngồi xuống hướng lý tăng thắng c ư ờ i hỏi càng phó tổng giám còn tại chèn ép nơi g ư đây lý tăng thắng buồn rầu nói cũng không tính là chèn ép công ty cũng một mực a n bài cho ta phim đập đều là một số không thể sáng trói kịch bản diệp tu văn tiểu phong gần nhất ngươi cái kia bộ người ở rể thẳng nóng này ngươi nhìn có thể hay không giao cho lý đạo tới quay trụ lý tăng thắng nghe nói như thế lập tức khẩn trương nhìn về phía diệp phong Hắn gần n lý, thư lý tăng thắng đứng dậy nằm chặt diệp phong tay không ngất lời cảm kích diệp tu văn vui tươi hớn hở mà nói lao lý ta đi làm cơm hôm nay ngươi thì lưu lại ăn cơm sau đó Ta đúng ể Tiểu thế. nhiều ngươi mời chén. Diệp, không cần phải phiền Phong phức kính chén. không như h Lão cần c ta kêu lên lương quản lương lý, cùng đúng i Buổi trưa hôm nay ta đến mời、khách. Diệp bội nói, vẫn là ta đến mời ngươi bối.、Ta、cái này vãn bối sao có thể để ngài mời nhà hàng. nay đến Phong vẫn đến trưởng này vãn hôm khách. khách thể khách là à. là đều trưa ta ta ta Ta sao đây. để đ Các có đúng để ú n g đ tiểu phong mời khách tiểu phong ngươi nhanh đi cho ngươi lương thúc gọi điện thoại nhìn hắn giữa chưa có thời gian hay không phòng bán vé lấy được hơn một ư ơ i bảy triệu cái thành tích này đối với không phải tốt lịch trình điện ảnh tới nói đã coi như là phòng bán vé bán chạy một bộ điện ảnh có thể trên báo chí nghiêng về một phía địa phê bình bộ phim này nói nó làm hư xã hội bầu không khí thậm chí còn có ký giả đem diệp phong nội t ì n h cho móc ra nói người trong giang hồ bộ phim này cũng là hắn tự mình kinh lịch lại đem hắn tại trung học lúc đánh nhau ẩu đả đeo đổi nữ sinh sự t ì n h lấy ra nói sự t ì n h diệp phong chính nhìn đến xuất thần quan tri lâm người mặc một bộ màu hồng phân áo tròn tám dáng người liệu na ngồi tại diệp phong chân phía trên đưa cánh tay ôm lấy diệp phong cái cổ Giận trách, ngươi những gì Phong xuống trong cái Diệp đến này nhịn. thuận trách, thì thứ tốt thả tay thế báo báo báo, chí, những thứ này báo chí cũ có vừa về xem ôm giấy quan Chi nhỏ, nhìn nói, giấy mới i Lâm eo báo buồn bực b qua ế tri được, t ê n n báo chí có h vậy mà ề u Quan người như vậy viết văn mang viết Chi vậy ta. lâm mừng khấp khởi mà nói bọn họ m a n g n g ư ơ i đó là n g ư ơ i viết tốt thích xem người nhiều bọn họ chỉ có theo phong trào m a n g n g ư ơ i mới có tiền nhuận bất cẩm diệp phong vui vẻ nói chiếu ngươi nói như vậy ta còn nuôi sống không ít người đây quan c h i lâm đúng a phong a tờ vờ muốn mua lại ngươi bộ cải biên quyền hứa giám đốc để ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không bán cho bọn hắn lần này không được phương tiểu thư đã sớm bắt chuyển qua bản này không cho phép bán cho atv quan c h i lâm mân mê miệng nói mỗi lần đều là phương tiểu thư không đồng ý ngươi như thế sợ nàng làm cái gì d i ệ p phong cười nói bản này coi như ngươi quay đầu nói cho hứa giám đốc ta tại nội địa hợp tác với hương thị đập một bộ cổ trang phim truyền hình bọn họ muốn là cảm thấy hứng thú có thể phái người tiến đến nội địa trao đổi mua sắm hồng công chiếu phi m quyền quan c h i lâm vội hỏi ngươi nói bộ này phim truyền hình đập đến rất đặc sắc sao diệm phong cười nói ta viết kịch bản làm sao có thể sẽ kém đây ngươi để hứa tiểu minh động tác nhanh điểm nếu như bị tvb bên này đoạt tiên cơ cũng đừng trách ta không có nhắc nhở hắn t ố t ta ngày mai liền đi chuyển táo hắn diệp phong ngưng mắt nhìn quan c h i lâm đôi mắt đẹp cười h ắ t hắc nói chi chi, ta tặng cho ngươi lớn như vậy một cái nhân tình ngươi làm như thế nào cảm tạ ta tiểu sát lang ta liền biết ngươi không có ý tốt quan c h i lâm hướng diệp phong hờn dỗi một câu ngay sau đó chán cái nhết đem nàng mềm mại phong phú trạch môi đỏ dán tại diệp phong miệng phía trên diệp phong lập tức ôm chặt thân thể nàng hai người như keo như sơn đất nóng hôn cùng một chỗ chương hai c ả m kích chương hai c ả m kích ngay kế tiếp sáng sớm diệp phong đang cùng quan c h i lâm cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc thu đến châu tiểu ngà cho hắn đánh tới gọi hắn tranh thủ thời gian cho đối phương hồi một chiếc điện thoại châu tiểu ngà ở trong điện thoại thông báo hắn phương nghệ hoa để hắn đi công ty thương nghị họa bị định lúc sự t ì n h diệp phong bên này vừa để điện thoại xuống quan c h i lâm thì ở một bên châm trọc khiêu khích lao thái bà đưa ngươi chằm chằm đến thật là gấp không biết nội tình người còn tưởng rằng ngươi là nàng bao dưỡng mặt trắng nhỏ đây không cho phép nói b ậ y ta lại muốn nói ai để ngươi tối hôm qua đáp ứng hôm nay bồi người ta dạ phố hiện tại lại đổi ý đây không phải tình huống đặc thù nha ngươi cũng biết họa bị bộ phim này đối với ta rất trọng yếu. chờ ta gặp qua phương tiểu thư về sau lại cùng ngươi đi dạo phố quan c h i lâm tức giận nghiêng đầu đi tức giận nói tốt tâm tình đều bị ngươi phá hư ta không muốn đi d i ệ p phong nắm ở quan c h i lâm vai ngón tay nhẹ v ô về nàng cái tia chân bóng như mặt ngọc gò má c ư ờ i bồi nói chi chi hôm nào ta cùng ngươi đi lưu tiên sinh chỗ đó đặt t r ư ớ chế c một bộ độc nhất vô nhị lễ phục dạ hội dạng này được rồi đi quan c h i lâm đổi giận thành v u i nói đây chính là ngươi nói không cho phép lại cho ta leo cây ta cam đoan với ngươi lần này nhất định nói lời giữ lời quyết không thất lời vậy ta thì lại tin ngươi một lần muốn là ngươi lại lỡ lời ta thì nàng lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị diệp phong dùng miệng đem đằng sau lời nói cho chắn trở về bốn buổi sáng tám giờ diệp phong đúng giờ đi tới công ty tại ngồi thang máy lên lầu lúc trung hợp đụng phải vương tiên h lâm mang theo cặp công văn đi vào thang máy diệp phong cười lấy c h à o hỏi thiên lâm thúc nhìn ngài lão mặt mày hưởng hảo sẽ không phải là lại gần mua cổ phiếu kiếm tiền a vương tiên h lâm vui tươi hớn hở mà nói cổ phiếu vật kia ta xưa nay không đụng ta người này lớn nhất phản đối đánh bạc vừa vặn ta cũng không thích đánh bạc ta nghe a kinh nói tiểu tử ngươi liền mặt trực đều không đập vào cái này đến là cái tốt thói quen diệp phong nghe vương thiên lâm nói đến vương kinh, hắn bận bị truy vấn thiên lâm thúc a kinh gần nhất tại bận rộn gì sao vương tiên h lâm tiểu tử kia giống như tại viết một cái kịch bản mới a p h o n g ngươi có thời gian lời nói giúp hắn kiểm định một chút Tốt, đến thời điểm ta cùng a kinh cùng một chỗ thảo luận vương tiên h lâm lại nói đúng ngươi cái kia phần có hay không đập thành phim truyền hình kế hoạch thiên lâm thúc lần này ngươi thế nhưng là nói chậm một bước hôm qua ta vừa ở về nhà thăm l ã o ba liền bị lý tăng thắng đạo diễn c h ặ t lại cũng không biết hắn là làm sao thuyết phục ta lao ba để ta lão ba buộc ta đem cải biên quyền hứa hẹn hắn vương tiên lâm vui vẻ nói lao lý nhìn đến cũng là bị b u ộ c gấp đã ngươi đã hứa hẹn hắn ta cũng không cùng hắn tranh giành đa tạ thiên lâm thúc thông cảm len k e n theo thang máy tại m ộ ư ơ i bảy lầu dừng lại vương thiên lâm cùng diệp phong cáo từ về sau dẫn theo cặp công văn đi ra thang máy bên này diệp phong ngồi lấy thang máy đi tới lầu m ộ ư ơ i tám phương nghệ hoa trong văn phòng châu tiểu n g ã nhìn đến hắn tiến đến lập tức đứng dậy đón chào nói diệp giam chế phương tiểu thư chính chờ ngươi ở bên trong ta lĩnh ngươi đi vào tuất đa t ạ diệp phong theo châu tiểu ngà đi vào phương nghệ hoa văn phòng vừa vào cửa hắn thì nhìn đến bên trái trên ghế s a lon dài còn ngồi đ ấ y một vị cô gái trẻ tuổi cẩn thận xem xét cô gái trẻ tuổi lại là gần đây ký nhập t i ể u thị đánh vo nữ ngôi sao hồ huệ trung nhìn đến diệp phong theo châu tiểu ngạ tiền đến đang cùng với phương nghệ hoa nói chuyện hồ huệ trung liền vội vàng đứng dậy hướng diệp phong túi người chào nói diệp dám chế tốt diệp phong đội nói hồ tiểu thư ngươi đ ừ n g như vậy ta có thể không chịu nổi ngươi cái này đại lễ hồ huệ trung ngầm đầu b ỉ m cười nói ta vừa mới nghe phương tiểu thư nói lên là ngài ta gia nhập t i ệ u thị cũng là ngươi điểm danh để cho ta diễn viên chính ta dã man sư t h cùng người trong giang hồ cái này hai bộ phim ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt d i ệ p phong cười nói ta dã man sư tỷ còn tốt người trong giang hồ bộ phim này chiếu lên về sau trên báo chí thế nhưng là tiếng mắng một lần việc này ngươi không oán nghiệm ta liền tốt làm sao lại thế ta cảm kích ngươi đều còn đến không kịp đây phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng nói đều là người trong nhà các ngươi thì không cần k h á c h khí đều ngồi xuống nói chuyện đi d i ệ p phong đi đến hồ h ệ trung đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống tâm lý âm thầm suy tư phương nghệ hoa đem hồ h ệ trung kêu đến dụ ý không đợi hắn nghĩ rõ ràng chỉ nghe thấy phương nghệ hoa mở miệng nói a phòng là như vậy gần nhất nội địa đóng điện ảnh thiếu lâm tự cùng thiếu lâm tiểu từ tại hồng kông bên này bán chạy hương thị bên kia cũng muốn quay một bộ phim truyền hình đến mở ra thị trường nước ngoài bọn họ nhìn ta đối hồng công bên này tình huống tương đối quen thuộc liền để ta giúp đỡ viết một cái kịch bản giao cho bọn hắn tới quay trụ phương nghệ hoa vui vẻ nói phim truyền hình cùng điện ảnh cũng không đồng dạng bằng vào chính bọn hắn muốn đánh ra một bộ có thể tại hải ngoại nhật bá phim truyền hình đây chính là khói như lên trời phương tiểu thư ơ n g lời này ngươi nhưng là nói sai đối với đập phim truyền hình bọn họ so với chúng ta phải nghiêm túc nhiều hiện tại bọn hắn chỉ là thiếu hụt tiền tài cùng kinh nghiệm nếu hai điểm này có tiến bộ chúng ta tvb thật đúng là tranh giành bất quá người ta phương nghệ hoa nhàn nhạt cười một tiếng c ũ n g k h ô n g c ó t ạ i c ù n g d i ệ p p h o n g t ra n h l u ậ n v i ệ c n à y nàng đem lời nói xoay chuyển hướng diệp phong cởi nói họa bị thành phim đã cắt bỏ đi ra chủ tịch cùng mấy vị lao đạo diễn sau khi xem đều đối bộ phim này rất hài lòng hiện tại ngay tại làm đặc hiệu cùng hậu kỳ âm nhạc phối âm quay đầu n g ư ờ i thương lượng với a kinh một chút nhìn bộ phim này cái gì thời điểm định lúc tốt tốt chờ chúng ta thăm dò được gia hòa cùng tân nghệ thành muốn chiếu lên điện ảnh về sau mới quyết định phương nghệ hoa còn có một chuyện công ty phái đi ra tại vụ nhân viên nói cho ta nô vũ xâm quay chụp bản sắc anh hùng tiến triển quá chậm dựa theo h ẳ n cái kia dày vò khốn khổ sức lực cái kia bộ phim đến cuối năm cũng đập không hết. người bây giờ trở về liền đi thúc thúc hắn nhất định phải để hắn tại trước cuối năm hoàn tất diệp phong nghe vậy lập tức nhớ mày hắn cũng là lo lắng ngô vũ xâm quá dày vò khớ khổ mới khiến cho từ khắc làm giảm chế đến đốc xúc hắn nghĩ không ra hắn loại này tâm tư tất cả đều b hợp h í việc này ta sẽ nhìn chằm chằm ngài yên tâm ta nhất định khiến bọn họ tại cuối năm hoàn tất phương nghệ hoa lại nói còn có một việc ta muốn cho a huệ tham diễn tiếu ngạo giang hồ cái này bộ phim ngươi cảm thấy thế nào diệp phong vội vàng lắc đầu nói tiếu n ạ o giang hồ nữ chính đã định là làm k ế t anh tiểu thư phương nghệ hoa ta ý tứ là để a huệ đóng vai nữ số hai nhầm doanh, doanh. diệp phong nhìn hồ huệ trung liếc một chút ngay sau đó lắc đầu nói hồ tiểu thư cho lam khiết anh làm v h ố i có chút nhân tài không được trọng dụng nàng thật vất vả mới tại hồng kông khai hỏa danh khí tuyệt không thể lại tự hạ thân phận đi đóng vai một cái nữ diễn viên phụ phương nghệ hoa c a o mày nói vậy ngươi suy nghĩ lại một chút có thể hay không vì a huệ lượng thân thể viết một cái kịch bản diệp phong đống nhiên hướng hồ huệ trung hỏi hồ tiểu thư ngươi có hay không đảm lượng đi nội địa quay phim hồ huệ trung ngạc như nói để để cho ta đi nội địa quay phim nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng phương nghệ hoa liền phủ quyết nói á huệ quyết không thể đi vậy coi như ta không nói lời này phương tiểu thư ta trở về suy nghĩ lại một chút nhìn có thể hay không viết cái thích hợp hồ tiểu thư kịch bản diệp phong nói xong liền đứng dậy hướng phương nghệ hoa cáo tử rời phòng làm việc chương 291, c h i ê u hỏa sau cùng tuyệt sắc mỹ nữ chương 291, c h i ê u hỏa sau cùng tuyệt sắc mỹ nữ diệp phong vừa đi vào thang máy chỉ nghe thấy hồ huệ t r u n g tại hắn sau lưng kêu lên diệp tiên sinh mời ngươi chờ ta một chút hắn dừng lại ấn về phía thang máy dây số ngón tay quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồ huệ t r u n g đội vã đi tiến thang máy hướng cười nói diệp tiên sinh ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao được đi phòng làm việc của ta nói đi diệp phong nói xong đưa tay đẻ xuống lầu ba thang máy dãy số sau một lát diệp phong dẫn hồ huệ trung đi vào hắn cùng vương kinh dùng t r u n g văn phòng bên trong cầm lấy trên bàn bình nước lung lay phát hiện bên trong là hư không diệp phong hướng ngồi ở trên ghế s a lon hồ huệ trung xin lỗi nói thật thật xin lỗi bởi vì ta gần nhất một mực không tại công ty nơi này liền nước nóng đều không có không sao ta tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi muốn cho ta đi nội địa quay phim sự tỉnh diệp phong nghi hoặc nói chuyện kia không phải là bị phương tiểu thư cự tuyệt sao hồ huệ trung suy nghĩ một chút thăm dò hỏi diệp tiên sinh ngươi là muốn cho ta thay thế lâm thanh hà đi nội địa quay chụp long môn khách sạn bộ phim này sao d i ệ p phong nghe vậy giật n ả y cả mình hắn vừa mới cũng là lâm thời này lòng tham muốn cho hồ huệ trung để thay thế lâm thanh hà hồ tiểu thư ngươi là làm sao đón được rất đơn giản a ngài năm nay muốn mở đập bốn bộ phim bản sắc anh hùng đã tại đập tư đẳng phần tiếp theo nhân vật chính không thể đổi người còn lại cũng là tiếu ngạo giang hồ cùng long môn khách sạn tiếu ngạo giang hồ ngài vừa mới đã cự tuyệt để cho ta tham diễn còn lại cũng chỉ có một bộ long môn khách sạn diệm phong bật thốt lên khen hồ tiểu thư thật sự là cực kỳ thông minh nhanh như vậy thì có thể làm ra chính xác nhất phán đoán thật sự là khó được hồ huệ trung ngượng ngùng nói cái này phán đoán thực không khó ngài chỉ là xem nhẹ không có nghĩ tới phương diện này mà thôi đón đến nàng lại nói diệp tiên sinh ta có thể biết long môn khách sạn cái này bộ phim nội dung sao diệp phong hơi suy nghĩ một chút liền đem long môn khách sạn kịch bản đại cương hướng hồ huệ trung tự thuật một lần hồ huệ trung sau khi nghe xong một mặt kích động nói diệp tiên sinh ngươi là muốn cho ta thay thế lâm thanh hà đến đóng vai khâu mạc nôn cái này nhân vật ta không tệ bởi vì đài loan bên kia phong sát lý hàn tường đạo diễn lâm thanh hà tiểu thư dọa đến không dám đi nội địa quay phim ta vừa mới nhìn đến ngươi liền nghĩ để ngươi để thay thế nàng đóng vai cái này nhân vật bất quá ngươi vừa mới cũng nhìn đến phương tiểu thư phủ quyết ta kiến nghị hồ h ệ trung hàm răng khét cắn môi đỏ suy tư một lát liền hướng diệp phong chịu cầu đạo diệp tiên sinh ta muốn đóng vai cái này nhân vật diệp phong khó xử mà nói có thể phương tiểu thư bên kia đã cự tuyệt ta kiến nghị ngươi chính là muốn diễn cũng diễn không à. hồ h ệ trung phương tiểu thư bên kia chính ta đi nói ta chỉ cần ngươi cho ta một cái tin chính xác cái này nhân vật có thể hay không để cho ta đến diễn được chỉ cần ngươi có thể thuyết phục phương tiểu thư cái này nhân vật thì về ngươi đa tạ vậy ta trước hết cáo tử hồ huệ trung đứng dậy hướng diệp phong cúc không n g ờ i sau đó bước nhanh đi ra ngoài cửa diệp phong nhìn lấy đối phương bóng lưng tâm lý thầm cảm thấy y ế u kỳ hồ huệ trung làm sao khẳng định như vậy nàng có thể thuyết phục phương nghệ hoa đâu diệp phong đang suy nghĩ tâm sự vương kinh hùng hùng hổ hổ địa theo ngoài cửa chạy vào diệp phong thấy thế vui vẻ nói a kinh ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì chẳng lẽ là bị người đòi nợ sao vương kinh bất mãn nói a phong ngươi trở về làm sao cũng không cho ta biết muốn không phải ta lão ba gọi điện thoại nói cho ta, ta còn không biết đây ta là muốn nghỉ ngơi trước mấy ngày tại nội địa mỗi ngày bận bịu i cái này bận bịu i cái kia đều đem ta cho mệt chết vương kinh đặt mông ngồi ở trên ghế salon theo diệp phong t r e o c h ọ n g nói ngươi gọi là tự tìm tội thụ không có việc gì ngươi đi giúp người ta đập cái gì phim truyền hình ngươi tại hồng kông đều khinh thường ở lại làm loại sự tình này diệp phong đem chân đưa đến trên bàn công tác thân thể nằm ngựa tại dựa vào trên ghế thần thái bung lòng mà nói a kinh ta muốn cùng nội địa hương thị liên thủ đập một bộ liên quan tới tam quốc diễn nghĩa điện ảnh bộ phim này dự tính hồi đầu tháng bốn ă m ba triệu phân trên dưới hai bộ vương kinh nghe vậy nhảy điện đứng lên hắn chạy đến diệp phong bên người một mặt kinh ngạc nói ngươi nói muốn cùng nội địa hương thị liên thủ quay chụp tam quốc diễn nghĩa không tệ nghiêm ngặt nói ta là muốn cho hương thị bên kia quay chụp tam quốc diễn nghĩa phim truyền hình ta theo bộ đập một bộ điện ảnh a phong ngươi cùng ta nói một chút cụ thể muốn làm sao thao tác d i ệ p phong thu hồi hai chân ngồi thẳng thân thể a kinh ta cùng hương thị lãnh đạo nói qua để nội địa tại giang nam đầu tư kiến tạo ngồi xuống cảnh thật tam quốc phim trưởng các loại bên kia tam quốc thành tạo tốt về sau bọn họ quay chụp h i m truyền hình tam quốc diễn nghĩa ta theo bộ đập một bộ xích bích chi chiến vương kinh trừng to mắt nói tạo một tòa cảnh thật tam quốc thành cái này cần muốn bao nhiêu tiền à? đại khái là một trăm triệu đến một trăm năm mươi triệu cái này sao có thể quay một bộ phim truyền hình phí tổn hơn một trăm triệu ngươi làm người ta là ngu ngốc nha d i ệ p phong m ỉ m cười nói cho nên ta mới có thể lưu ở bên kia giúp đỡ chủ quay một bộ phim truyền hình chỉ có để bọn hắn nhìn đến đập phim truyền hình có thể kiếm được ngoại tệ đối vừa mới có hứng thú tới làm sự kiện này ta nhìn ngươi là điên vì đập một bộ điện ảnh ngươi phí tổn nhiều như vậy tâm tư có thời gian này ngươi viết nhiều mấy cái tốt kịch bản chúng ta kiếm nhiều tiền một chút không tốt nha t ế n tước sao biết trí hồng h hồ ộ quá thay ta và ngươi không có tiếng nói chung vương kinh nghe diệp phong nói ra lời này d ở khóc d ở cười nói ngươi trí hướng rộng lớn ta đối với ngươi bội phục sắt đất chúng ta nói chính sự đã ngươi trở về tư đảng phần tiếp theo có thể mở đập a diệp phong nghi hoặc nói không phải nói muốn chờ đài loan vị kia tiểu diễn viên được nghỉ h ẹ lại đập sao ta cảm thấy cần phải mau chóng mở đập đài loan cái kia tiểu diễn viên phần diễn có thể hướng phía s a u đầy đấy tại sao muốn gấp gáp như vậy bởi vì vì nhật bản bên kia chọn lựa nữ diễn viên là một vị tân nhân năm nay chỉ có m ư ơ i tám tuổi nàng là tân bảo công ty năm nay tuyển tú vô địch diệp phong nghe vậy vội la lên đây không phải làm loại sao nữ giáo viên tính cách hay thay、đổi. vô cùng kiểm tra một cái diễn viên diễn kỹ hiện tại để một cái nhật bản tịch sinh dưa tròn đến đóng vai cái này nhân vật cái này để cho chúng ta còn thế nào đ â u hợp đồng đều ký ngươi bây giờ cũng là muốn đổi ý cũng không kịp lại nói đây chính là năm triệu đô la mỹ bộ phim này còn không có mở đập thì kiếm tiền liền xem như điện ảnh đập nệm thua thiệt cũng là nhật bản tân bảo công ty chúng ta một mực cầm tiền làm việc liền tốt chuyện này là sao nha đúng ngươi có nhật bản vị kia nữ diễn viên tư liệu sao có ngay tại trong ngăn kéo ngươi khoan hay nói cái này nhật bản tiểu cô nương dài đến thật là tịnh diệm phong thân thủ kéo ra ngăn kéo chỉ thấy bên trong quả nhiên để đó một phần in ấn tư liệu mặt trên còn có một chương nữ hài từ anh chụp hắn lấy ra cái kia sắp tài liệu lại cầm lấy tấm kia màu sắc rực rỡ ả n h chụp nhìn một chút đây là một người mặc mát lạnh trang thiếu nữ tại bờ biển chụp hình thiếu nữ tóc dài phất phới một chương thanh thuần t u y ệ t tục gương mặt bên trên tràn đầy ngọt ngào nụ cười vương kinh lại gần cười nói thế nào thiểu cô nương dài đến rất xinh đẹp a d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó hỏi nàng tên gọi là gì nàng gọi dạ xủ cổ xa h o cụ chia diệm phong nghe vậy cũng là xứng sở cái tên này hắn quá quen thuộc dạ sụ cổ xạ họa cụ chia nhật bản chiêu hòa thời đại sau cùng tuyển sắc mỹ nữ hắn bận b i ể u hướng vương kinh nói a kinh mời phương tiểu thư thông báo nhật bản tân bảo công ty để vị này nữ diễn viên nhanh chóng tìm đoàn làm phim đưa tin vương kinh vui vẻ nói ta liền biết hội là như vậy người đối mỹ nữ vẫn là như vậy không có chút nào sức chống cự khác chuyện phiếm ta đây chính là vì muốn tốt cho đập điện ảnh đến a lời này của ngươi liền quỷ đều không tin người muốn tin hay không ta đi trước g i a chưa ta ước từ khắc có việc muốn nói vậy liền cùng đi thôi g i a chưa ta vừa vặn không có bữa tiệc cái kia ăn cơm b u ổ i t r ư a ngươi tính tiền ta tính tiền ngươi trả tiền lại là câu này ngươi liền không thể thay cái tử h ả chương hai trăm chín mươi hai nhất tiểu tiến h chương hai trăm chín mươi hai nhất tiểu tiến h mỹ nhân q có ba trong gian phòng từ khác n ô vũ x â m cùng lâm thanh hà tách ra ngồi tại một cái khay trà bên cạnh chờ lấy d i ệ p phong đến n ô vũ x â m đưa tay giật nhẹ cả vạn có chút bất an hướng từ có thể hỏi thăm lao tử ngươi nói sau đó nhìn thấy d i ệ p tiên sinh hắn có thể hay không trách cứ ta không có đem điện ảnh đập tốt từ khác nhìn thấy ngồi tại hai người đối diện lâm thanh hà cười nói có thanh hà ở đây diệp phong khẳng định sẽ mồm hạ lưu t ì n h lâm thanh hà trong tay bưng lấy chén trà khổ một khuôn mặt nói từ đạo lợi này của ngươi thế nhưng là nói sai ta lần này từ diễn long môn khách sạn hắn không chừng chính ở trong lòng mắng ta đây từ khác lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi thanh hà long môn khách sạn cái k i a kịch bản rất thích hợp ngươi nhà ngươi tại sao muốn từ diễn đâu lâm thanh hà nhấp một miệng nước trà sau đó đặt chén trà xu ố nói g n lý đạo diễn bị phong sát về sau công ty của ta liền không đồng ý ta đi nội địa quay phim bọn họ nói là một bộ phòng bán vé tiền cành không biết điện ảnh bước lên bị phong sát nguy hiểm quá không đáng từ k h ắ c lắc đầu nói công ty của các ngươi ánh mắt quá thiện cận ngươi bây giờ đã tại nhật hàn cùng đông nam á khai hỏa biết rõ độ hoàn toàn không cần lo lắng bị đài loan phong sát ta chủ yếu là lo lắng đi nội địa quay phim sẽ chọc cho giận bọn họ để cho ta về sau không tiện hồi đài loan thăm hỏi người nhà từ k h ắ c nghe thấy lời ấy cũng là không tốt lại k h u y ê n đúng lúc này diệ phong p cùng vương kinh tại bồi bàn dẫn dắt dưới đi vào trong gian phòng mấy người liền vội vàng đứng lên đón chào diệ phong mỉm cười tiến lên cùng ba người phân biệt nắm tay mọi người hàn huyên vài câu về sau liền đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nô vũ sâm vượt lên trước hướng diệp phong xin lỗi diệp tiên sinh bản sắc anh hùng bộ phim này quay c h ụ tiến độ có chút c h ậ m t r ạ n để ngươi thất vọng từ khác ở một bên giải thích nói chủ yếu tiền kỳ chủ bị không quá thuận lợi tăng thêm lão nô quá truy cầu ống kính hoàn mỹ cho nên mới dẫn đến quay c h ụ tiến độ ở phía sau d i ệ p phong nhìn thấy nô vũ sâm nghiêm túc nói nô đạo ngươi cho ta một cái lời chắc chắn cái này bộ phim tại trước cuối năm có thể hay không hoàn tất nô vũ sâm mặt lộ vẻ vẻ l à khó nhất thời không biết nên trả lời như thế nào diệm phong lại nói nếu như ngươi làm không được tại trước cuối năm hoàn tất ta cũng chỉ có thể lâm trận đội tướng lâm thanh hà ở một bên trách nói a phong nô đạo vì bộ phim này đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết ngươi sao có thể nói đổi người đâu d i ệ p phong cũng không để ý tới lâm thanh hà mà chính là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nô vũ sâm chờ đợi hắn trả lời chắc chắn nô vũ sâm cắn răng nói ta cam đoan cái này bộ phim tại trước cuối năm nhất định có thể hoàn tất tốt có ngươi câu nói này là được có khó khăn gì ngươi có thể cùng ta nói thẳng ta tới giúp ngươi giải quyết ngươi một mực an tâm bay phim là được nô vũ sâm phiền phức đến là có một cái lét ly lịch trình quá khẩn trương hắn thường xuyên muốn xin phép nghỉ đi giúp công ty làm hoạt động dẫn đến đoàn làm phim muốn chờ hắn trở về mới có thể mở công d i ệ p phong gật đầu nói t ố t việc này ta quay đầu đi cùng phương tiểu thư t r o hỏi để cho nàng hủy bỏ lè xử lý gần nhất hoạt động thương nghiệp nô vũ sâm đ ạ tạ d i ệ p phong còn có khác khó xử sao nô vũ sâm trần trờ nói còn có một cái thì là công ty tài vụ nhân viên quá keo kiệt d i ệ p phong đưa tay gãi gãi đầu một mặt khổ nói vấn đề này cũng là tvb đặc sắc đừng nói là ngươi chính là ta cùng a kinh quay phim cũng sẽ gặp phải tài vụ nhân viên làm khó dễ từ khác cơ hỏi vậy các ngươi là giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này vương kinh ở một bên cười nói đập tung hoành tứ hải thời điểm chúng ta muốn nổ một chiếc thật du thuyền đoàn làm phim t à i vụ chủ quản chết sống không đồng ý a phong thì chính mình bỏ tiền ứng ra các loại điện ảnh hoàn tất về sau lại đi tìm phương di thanh lý lâm thanh hà t r e o chọc mà nói việc này cũng chỉ có a phong dám làm muốn là đổi một cái đạo diễn dám làm như thế đã sớm đệm phá sản d i ệ p phong cười khổ nói ta cũng liền khô qua như vậy một lần về sau lại quay phim lúc ta liền đem quay phim dự tính hơi chút điều cao một chút dạng này tại vụ nhân viên bỏ tiền lúc cũng sẽ thoải mái mo một chút lỗ vũ sâm đó là ngươi quay phim tổng kiếm tiền bọn họ mới có thể nể mặt ngươi tại ta chỗ này bọn họ nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện d i ệ p phong như vậy đi quay đầu ta cùng p h ư ơ n g tiểu thư nói một tiếng để cho nàng cùng đoàn làm phim tại vụ chủ quản chào hỏi nô vũ sâm b ộ i nói đa tạng còn có khác vấn đề sao không có d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó hắn lại hướng từ khắc hỏi từ đạo ngươi cái kia bộ thượng hải bàn đêm cái gì thời điểm có thể hoàn tất từ khắc đại khái muốn tới tháng bảy vương kinh từ đạo ngươi có thể hay không đem lâm tiểu thư phần diễn trước gặp hết từ khắc vội hỏi làm sao rồi có phải hay không các ngươi cái kia bộ tư đảng phần tiếp theo muốn mở đập vương kinh công ty quyết định muốn xếp vào một vị nhật bản nữ diễn viên vì nhiều chút thời gian ma sát chúng ta chỉ có thể sớm mở đ ợ n lâm thanh hà ta nghe a liên nói nhật bản vị kia nữ diễn viên là đ ồ n g b à o công ty tuyển tú vô địch năm nay mới một ư ơ i tám tuổi thật sao vương kinh gật đầu nói đúng cái kia nữ diễn viên gọi dạ s ủ cổ xạ và cụ chia năm nay mới xuất đạo còn chưa bao giờ diễn qua phim lâm thanh hà dễ ước nói công ty của các ngươi vì kiếm tiền thật là chuyện gì đều có thể làm được d i ệ p phong phản bác thanh hà tỷ tất cả mọi người là vì kiếm tiền ngươi hỏi một chút từ đạo cùng n ô đạo nếu như cho bọn hắn mấy triệu tiền tài để bọn hắn giúp đỡ nâng cái diễn viên bọn họ có nguyện ý hay không ngươi cho rằng người người cũng giống như hai người các người a đổi thành tự đạo hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng lâm thanh hà nói xong cô nàng đầu nhìn về phía tư khắc tư khắc lúng túng cười cười chỉ cần không ảnh hưởng đến điện ảnh ta vẫn là hội đáp ứng d i ệ p phong vui vẻ nói thanh hà tỷ đóng điện ảnh là phải bỏ tiền không có tư bản truy phủng chúng ta những thứ này người có thể ở lại phía trên biệt thự lớn sao lâm thanh hà không phục nói ta tiền đều là chính ta tân tân khổ, khổ dây đến cùng những cái kia nhà đầu tư có thể không có chút quan hệ nào diệm phong nhàn nhạt cười một tiếng cũng k hắn g có vội cùng Lâm t hỏi a n h từ đạo người cái kia kịch bản mang đến không có ta có thể hay không nhìn xem mang đến đang muốn mời ngươi tới chỉ điểm một chút từ khắc nói xong đứng dậy đi đem hắn cặp công văn mở ra từ bên trong lấy ra một trồng giấy viết bản thảo đi về tới đưa tới về cho diệp phong Diệp Phong tiếp nhận giấy viết bản thảo cẩn thận là ậ xem cái này kịch bản h i ệ n nhiên chỉ là một cái sơ thảo thuộc về sơ bộ lối suy nghĩ cùng hắn kiếp trước nhìn qua cái kia phiên bản có lớn hơn ra vào liền thiến nữ h u hồn cái tên này đều không có hai mươi ba mươi ngàn chữ kịch bản diệp phong rất nhanh liền xem hết bên trong nội dung hắn đem kịch bản đưa cho ngồi ở bên cạnh vương kinh sau đó hướng từ khắc nói nhiếp tiểu thiến cố sự này rất có khai phát giá trị ta cũng động đậy sửa đổi cố sự này suy nghĩ cũng là chưa nghĩ ra để người nào đến đóng vai n h i ế tiểu thiến cái này nhân vật tại ừ khác nghe vậy, tâm lý ông thầm cuối cùng ông mắn, lần này vậy may tâm lý là đ o n t ạ Diệp khi n phía trước c lấy cái nam cái bản. Hắn thì trước đây thì có dự cảm, Diệp Phong đập hết họa bì về sau, rất có thể sẽ đập nhếp tiểu rất thể thiến cố sự này. Tại thi có cố nhếp đập này. n sự sinh theo đề nghị hắn vội vàng địa viết ra cái này kịch bản đồng thời lấy ra cho diệp phong xem qua công khai là mời hắn chỉ điểm thực tế thì là muốn nói cho diệp phong hắn đã đang chuẩn bị phục chế bộ phim này n g h e đến diệp phong đưa ra đóng vai n h ế p tiểu tiến h diễn viên nhân tuyển từ khác hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói a phong ta chuẩn bị mời một vị nhật bản nữ diễn viên đến đóng vai n h ế p tiểu tiến ngươi cảm thấy thế nào từ đạo, ngươi cũng không phải là muốn mời hạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì đến đóng vai nhiếp tiểu tiến h à. từ k h ắ c cười ha ha nói anh hùng nhìn thấy gần giống nhau ta chính có ý đó để hạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì đóng vai nhiếp tiểu tiến h dễ dàng cho bộ phim này đánh vào nhật bản thị trường lâm thanh hà một mặt khó chịu nói a phong từ đạo chúng ta bữa cơm này còn có ăn hay không à. d i ệ p phong vui vẻ nói thanh hà tỷ ăn giấm từ k h ắ c vội nói không trò chuyện chúng ta tranh thủ thời gian khai tiệc Trưng vị trở về hướng diệp phong cười nói a phong n g ư ơ i đ o á n ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn đến người nào diệp phong im lặng nói n g ư ơ i có lời nói cứ việc nói thẳng bán cái gì q u n tử ta ở bên ngoài nhìn đến alun â tiểu tử kia chính ngồi tiếp mấy vị tiểu mỹ nữ tại đi ba đây diệp phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn bận điệu đứng người lên rất lâu không có thấy alun â ta đi ra xem một chút hắn lâm thanh hà một mặt trào phúng mà nói n g ư ơ i đây là đi xem bằng hữu a vẫn là đi nhìn mỹ nữ đương nhiên là nhìn alun â đi mỹ nữ tại ta trong mắt đều là phụ vân diệp phong nói xong không tại phản ứng lâm thanh hà thẳng thắn đi ra ngoài cửa từ k h á c hướng vương kinh hỏi thăm cái kia a luân là ai a luân gọi ôn triệu luân là diệp phong lớn nhất muốn tốt bằng hữu cũng là tvb nghệ sĩ lâm thanh hà a phong bạn tốt nhất không phải là s l i e cùng mai diễm phương sao vương kinh lắc đầu nói a luân trước kia cùng a phong tại cùng một cái trong quán b a bán q u ắ đề ê hắn cùng a phong là nghèo hèn chi giao cùng l e s l i e mai diễm phương không giống nhau ngô vũ sâm đã giữa bọn hắn quan hệ như thế m u ố n tốt diệp tiên sinh làm sao không giúp đối phương một tay vương kinh a luân tiểu tử kia cũng là rất n g o khí từ khi a phong phát đạt về sau hắn thì cố ý xa lãnh a, a phong ánh sáng muốn dựa vào chính mình thực lực trở nên nổi bật từ k h ắ c vui vẻ nói cái này người xác thực có tính cách khó trách hắn có thể cùng a phong hợp ý lâm thanh hà cười nhạo nói chủ yếu vẫn là hai người bọn họ đều hoa tâm các ngươi vừa mới không có nghe vương đạo nói nha hắn một cái không nổi danh nhỏ nghệ sĩ liền có thể mang mấy cái tiểu mỹ nữ đến đi ba cái này tán gái thủ đoạn cùng a phong đến là có thể l i ề u một trận ha ha ha d i ệ p phong đi ra gian phòng đến đi ra bên ngoài quầy ba bên này cách thật xa hắn thì nhìn đến ôn triệu luân chính ôm lấy một thanh guitar trên đài biểu diễn hắn tại hoa lệ đi ra ngoài cái tia bộ phim bên trong biểu diễn hai cái thế giới hắn nhìn một hồi đưa tay gọi tới quán bar bồi bàn móc ra một tờ một trăm l i n đô la hồng công giao cho đối phương lại hướng trên đài chỉ chỉ bồi bàn tiếp nhận đô la hồng công hướng hắn gật gật đầu sau đó bước nhanh rời đi bên này ô n triệu luân một khúc kêu tôi h dưới đài thưa thất vang lên vài cái tiếng vô tay đều là theo hắn đến quán b a chơi đùa học mọi nhóm đang vô tay ô n triệu luân đem g u i ta r trả lại cho nhạc công đang luôn xuống đài đi tiếp tục uống rượu đã thấy một tên nữ hầu người dẫn công tác nhân viên mang lên hai cái lang hoa hắn đang muốn hướng bồi bàn hỏi thăm là ai đưa tặng lang hoa lại nghe thấy bên thai chuyển tới một thanh em quen thuộc a luân đã lâu không gặp ôn triệu luân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy diệp phong mỉm cười hướng hắn đi tới hắn ngạc nhiên tiến lên đón nói á phong ngươi là cái gì thời điểm trở về ta hôm qua vừa trở về hôm nay bồi từ khắc đạo diễn ở chỗ này ăn cơm vừa mới nghe người ta nói có một vị sư ca trên đài ca hát ta một đoán cũng là ngươi ôn triệu luân đưa tay tại diệp phong ở ngực nệ n một quyền ngươi vẫn là bộ này đức hạnh vừa thấy mặt liền muốn tổn hại ta vài câu diệp phong vui vẻ nói nghe nói ngươi mang theo một đám nhỏ m ị nữ đến đi ba ta là thật tâm h ế u kỳ tiểu tử ngươi làm sao so tài hoa ta là không bằng ngươi nhưng muốn so với tàn gái ta khẳng định là sẽ không thua ngươi h ả ngươi mang đến mấy vị tiểu mỹ nữ đều tại chỗ nào đâu nhanh hay ta dẫn gặp một chút n g ư ơ i đi theo ta ôn triệu luân đem diệp phong lĩnh đến rời xa quậy ba một chương bên cạnh bàn ăn chỉ thấy nơi này ngồi đấy ba vị ăn mặc trang điểm lộng lây nữ hải tử nhìn đến ôn triệu luân dẫn diệp phong đi tới mấy vị nữ hải tử đều ngạc nhiên đứng người lên hướng diệp phong kêu lên diệp dám chế tốt diệp phong vui vẻ nói làm sao các ngươi tất cả mọi người nhận biết ta ạ ôn triệu luân ngươi bây giờ là công ty đại hồng nhân tv bây giới cờ nghệ sĩ người nào không biết người a luân ta làm sao nghe được lời này của ngươi bên trong có một cố vị c h ô i đây ngươi có phải hay không đang ghen tị ta tại nữ hải tử tâm lý so ngươi được hoan n ê n đâu đi ngươi ôn triệu luân tại diệp phong trên cánh tay n ệ n một quyền ngay sau đó hướng diệp phong giới thiệu đang ngồi mấy vị tiểu mỹ nữ a phong vị này là lê mỹ nhàn lê tiểu thư tốt diệp giám chế tốt vị này là thiệu mỹ kỳ thiệu tiểu thư tốt diệp tiên sinh tốt vị này là châu hải mi châu tiểu thư tốt diệp tiên sinh tốt diệp phong cùng mấy vị nữ nghệ sĩ nắm tay hàn huyên về sau cùng ôn triệu luân sóng vai ngồi xuống Hắn hướng chúng nữ nói, nghĩ không ra nghệ nữ nói, năm nay cười sĩ ra bộ thiệu u nhận n h ề u chuyến. mỹ sớm mấy nữa như vậy, sớm biết ta hẳn là hướng bên ta chạy h vậy, biết kia i t là mỹ kỷ diệp tiên sinh quý nhân có nhiều việc nào có thời gian đến thăm chúng ta những thứ này nhỏ nghệ sĩ diệp phong nói ta có nhiều việc đến là không sai quý nhân ta có thể cao t r è o không lên ta cùng a luân đều tại quán b a bán qua kêu so với các ngươi còn t h ấ p đây châu hải mi kinh ngạc nói diệp tiên sinh cùng a luân đã sớm quen biết sao không tệ ta trước kia cùng a luân tại trong quán b a kêu qua k a luân không có cùng các ngươi nói qua lê mỹ nhàn hướng ôn triệu luân cười nói A l u ôn n g triệu luân triệu vội la lên các ngươi đừng nghe a phong nói mỏ ta cái kia thời điểm nghèo đến đinh đương vang nơi nào có tiền theo đuổi nữ hải tử diệm phong ra vẻ kinh hoàng hướng ôn triệu luân nói xấu ta nhất thời nhanh miệng đem ngươi nội tình nói ra thật sự là xin lỗi a đối diện ba nữ thấy tình cảnh này đều vui vẻ ngựa tới n g a lui gặp cả người tới ôn triệu l u ô n vẻ mặt đau khổ nói ta liền biết gặp ngươi chuẩn không có chuyện tốt châu hải my ngưng cười âm thanh t hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngươi trước kia tại mới nghệ sĩ chọn lựa diễn viên đi đóng phim nhưng chúng ta giới này nữ học viên ngươi làm sao một cái đều không coi trọng chẳng lẽ chúng ta đều nhập không ngươi mắt sao diệp phong mỉm cười nói công ty mới thu nhận nghệ sĩ đều là lấy học tập làm chủ các ngươi diễn kỹ còn không có học tốt cũng không thích hợp đi ra diễn xuất châu hải my cái kia lam khiết anh là chuyện gì xảy ra nàng vì cái gì vừa vào công ty liền có thể đóng phim đâu lam khiết anh là một ngoại lệ nàng là phương tiểu thư nghĩ muốn chế tạo tvb một mặt cờ dệt các ngươi cũng không thể cầm nàng đến so sánh thiệu mỹ k ỳ nhưng chúng ta lại nghe nói lam khiết anh tiểu thư là người khế muội cũng là ngài hướng phương tiểu thư đề nghị muốn nâng đỏ nàng diệp phong đội vàng khoát tay nói đây đều là lời đồn lam khiết anh tiểu thư nếu là không có năng lực ta chính là lại nâng nàng nàng cũng đỏ không đứng dậy huống hồ, hồ các ngươi coi là phương tiểu thư là dễ nói chuyện như vậy sao lê mỹ nhàn diệp tiên sinh nghe nói công ty sắc mở đập lộc định ký lần này hội theo chúng ta những người này bên trong chọn lựa diễn viên sao diệp phong lắc đầu nói công ty mở đập phim truyền hình ta theo không cố vấn đến mức ngươi đặt câu hỏi để ta cũng không rõ ràng lê mỹ nhàn diệp giảm chế vậy ngươi có thể hay không cùng phương tiểu thư nói một chút để cho chúng ta có một cơ hội tham diễn cái này bộ phim cho dù là đóng vai cái vai trò hỗ trợ nhỏ cũng tốt ta châu hải my cùng t i ệ u mỹ kỷ cũng theo phụ hòa nói diệp tiên sinh ngươi thì giúp chúng ta hướng phương tiểu thư phản ứng một chút chứ sao diệp phong đưa tay gãi gãi đầu nói để cho ta đi cùng phương tiểu thư giải nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng đối với công ty điều lệ chế độ p h ư ơ n g Tiểu t h ư sẽ r ấ t ít t phá hư. Ôn r i ệ u Luân, A p h o n g n g ư ơ i thì giúp các n à n phản ứng g đi m ộ t chút, được hay k h ô n g được, lại n h h ì n n p ư ơ g t i ể u Thư bên k i a nói t h ế nào có người thành thật chương hai trăm n chín có mươi bốn trong vòng giải trí nào có người thành thật coi là t ừ k h á c nô vũ s â m bọn họ còn tại trong bao x ư ơ n g chờ đợi mình diệp phong cùng ôn triệu luân bọn họ trò chuyện một trận liền đứng dậy cáo tử ôn triệu luân tại đưa diệp phong rời đi thời điểm hướng hắn nhỏ giọng hỏi thăm a phong nửa tháng trước ta thu đến hứa tiểu đông đạo d i ễ n m ờ i để cho ta biểu diễn tiếu ngạo giang hồ bên trong lâm bình c h i đây có phải hay không là ngươi ý tứ diệp phong gật đầu nói không tệ là ta hướng hứa đạo từ ngươi đến đóng vai cái này nhân vật ôn triệu luân vừa định muốn từ chối diệp phong cười lấy hỏi a luân còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở hắc đ à o hoàng hậu trong quán r ư ợ u nói chuyện qua sao ôn triệu luân nghi hoặc nói lúc trước chúng ta cùng một chỗ nói chuyện có thể nhiều ta nào biết được ngươi hỏi là cái gì một câu lúc trước ta cũng đã nói ngươi thích hợp nhất đóng vai b ề ngoài trung hậu nội tâm âm hiểm xảo trá nhân vật t i ế u ngạo giang hồ cái này bộ phim bên trong giả trang lâm bình c h i toàn b ả n chính là như vậy một cái nhân vật ôn triệu luân d ở khóc dở cười nói ngươi là muốn cố ý chọc giận ta đúng không d i ệ p phong nghiêm túc nói a luân ta cũng không phải tại nói đùa với ngươi trần toàn h ư u cái này nhân vật có điểm đặc sắc ngươi muốn là diễn tốt nói không chừng hội một lần là nổi tiếng ôn triệu luân muốn là ta diễn cái này nhân vật bị người nhớ kỹ về sau có phải hay không cũng chỉ có thể diễn người xấu cái này muốn xem chính ngươi chỉ cần ngươi diễn kỹ tốt chờ ngươi đỏ người tốt người xấu còn không phải tùy ngươi c h ọ n tuyển có thể ta đến bây giờ còn không có biểu diễn qua phim vừa lên đến thì diễn nội tâm phức tạp như vậy nhân vật ta lo lắng cho mình diễn không tốt alun nhớ ngày đó ta diễn thứ nhất bộ phim thì đóng vai nam chính ta còn không phải gắng gợp tới ngươi tuy nhiên so ta kém một chút như vậy có thể ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định được đi ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi ta là quyết sẽ không so ngươi kém vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi biểu hiện d i ệ p phong nói xong đưa tay vua v ôn triệu luân bà vai quay người hướng gian phòng bên kia đi đến ôn triệu l u ô n nhìn lấy diệp phong bóng lưng muốn nói một tiếng cảm ơn có thể lại cảm thấy là dư thừa hắn cười cười quay người đi về bốn bên này diệp phong mới vừa đi tới ngoài gian phòng chỉ thấy đối diện đi tới một đôi nam nữ hắn nhìn kỹ phát hiện nữ là triệu nhã chi nam tử thì là vị kêu hoàng tiên sinh triệu nhã chi nhìn đến diệp phong lập tức gương mặt vui sướng hướng hắn chào hỏi diệp giam chế ngươi là cái gì thời điểm trở về diệp phong hướng đối phương gật đầu ra hiệu ta là hôm qua hồi hồng công hôm nay cùng mấy cái vị bằng hữu ở chỗ này dùng cơm triệu nhã chi đang muốn lại mở miếng lúc đứng tại nàng bên cạnh hoàng tiên sinh hướng diệp phong đưa t diệp tiên sinh tốt nhận thức một chút ta gọi hoàng cẩm kiệt là a chi hảo bằng h ư u diệp phong nghe hắn cố ý đem hảo bằng h ư u ba chữ nói đến rất nặng liền biết đối phương là đem chính mình làm thành tình địch hắn mỉm cười thân thủ cùng đối phương n ắ m nắm sau đó t r e o chọc mà nói hoàng tiên sinh cùng triệu tiểu thư quan hệ chỉ sợ so hảo bằng h ư u còn muốn thân cận một chút ta hoàng cẩm kiệt nghe vậy cũng là sức s ờ hắn ngượng n g ù n g cười một tiếng không biết nên trả lời thế nào diệp phong l ờ i nói triệu nhã chi gương mặt t ừ hồng mà nói diệp giáng chế ngươi đừng hiệu lầm chúng ta thật là bạn tốt ta còn có chút việc sẽ không quáy giày hai vị, gặp lại. diệp phong nói xong nghiêng người theo bên cạnh hai người đi qua các loại diệp phong rời đi về sau triệu nhã chi hướng hoàng cẩm kiệt oán giận nói ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi ta cùng diệp tiên sinh chỉ là bằng hữu bình thường ngươi làm sao cũng không tin đây hoàng cẩm kiệt một mặt ủy khuất mà nói ta vừa mới cũng không nói gì nha còn không nói gì ngươi nói ra câu nói kia ngu ngốc đều biết ngươi là có ý gì triệu nhã chi hồi đập một câu giận đùng đùng hướng phía trước đi đến hoàng cẩm kiệt mo đ ổ i theo không nứt lời điệu đổi lễ s i n lỗi bốn diệp phong đẩy cửa đi vào trong gian phòng lại phát hiện từ khắc n ô vũ xâm cùng v ư ơ n g kinh đều đi chỉ còn lại có lâm thanh hà một người ngồi tại bàn trà bên cạnh nhàm chán liếc nhìn một quyển tạp chí hắn kinh ngạc hỏi thanh hà tỉ mấy người bọn hắn đi chỗ nào lâm thanh hà thả xuống trong tay tạp chí đưa tay vớt một chút thái dương sợi tóc nói bọn họ cho là ngươi cùng bằng hữu muốn trò chuyện một hồi liền đi về trước gặp trên bàn cơm đều đã dọn dẹp sạch sẽ diệp phong buồn b ự c n ó i ta đều còn không có ăn no đây làm sao lại đều thu thập lâm thanh hà muốn không ta để bồi bàn lại cho ngươi làm ăn chút gì quên đi ta ăn quả tào tốt d i ệ p phong đi đến lâm thanh hà đối diện ngồi xuống thân thủ theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái quả táo phối hợp cầm lên ăn hai phần hắn bông nhiên dừng lại hướng lâm thanh hà hỏi bọn họ đều đi ngươi làm sao còn tại nơi này lâm thanh hà vẻ mặt tươi cười mà nói ta là nhìn ngươi không xe cho nên mới lưu lại đưa ngươi trở về ngươi có hảo tâm như vậy nói thực ra a ngươi có phải hay không có việc yêu cầu ta ngươi cái tiểu hữu đản g ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn hoài nghi ta dụng tâm kín đáo thanh hà tỷ hai ta người nào không biết người nào nha ngươi nói hay không không nói ta nhưng là đi lâm thanh hà gặp diệp phong nhìn thấu chính mình ý đồ liền thẳng thắn nói ta muốn diễn từ đạo hôm nay nói nhất tiểu tiến h ngươi giúp ta nghĩ biện pháp diệp phong lắc đầu nói nhất tiểu tiến h cái này bộ phim ngươi không thích hợp biểu diễn ai giúp ngươi nói hộ đều vô dụng lâm thanh hà vội la lên ta hiện tại tại nhật bản bên kia cũng có phòng bán v ẽ lực thu hút vì cái gì không thể để cho ta đóng vai nhất tiểu tiến h cái này nhân vật diệp phong nhìn lâm thanh hà vài lần trên người ngươi thiếu hụt loại kia h u á n khí chất nhất tiểu tiến là chết đối lý nữ quỷ trên người nàng nhất định phải có một cô h u hoán khí tức đây là ngươi không có đủ lâm thanhà bừng tỉnh đại nộ nói Khó trách cùng từ đạo đều nói muốn để kỳ trách nói từ cùng cả ngươi muốn nạ nạ cả mò gì đến diễn, nguyên gì đạo đều để ạ mò lâm a i là nguyên n h n này nha.、Diệp、Phong, còn thực, ta Diệp có ộ thanh cái càng tốt ơ n nhân tuyển, chỉ là nàng hiện nhỏ, chỉ tại tuổi tắc t quá là đ o á c ừ n nàng g điều k hà i tiểu thiến cái ể n không nhếp n y nhân v ậ tò Lâm mò nói ngươi nói người này là ai ngươi còn nhớ rõ hoa lệ đi ra ngoài cái kia bộ phim bổi ra mắt phía trên ta để thái giám đốc mời vị tiểu cô nương kia sao nhớ đến a không phải liền là bị làm khiết anh thay thế nhân vật cái kia chân dài tiểu cô nương sao không tệ chính là nàng nếu để cho ta tới quay n h ế p tiểu thiến cái này bộ phim ta khẳng định sẽ để để nàng làm nữ chính vậy ngươi vừa mới vì cái gì không hướng từ đạo tiểu cô nương kia đâu d i ệ p phong im lặng nói thanh hà tỷ ta cùng từ khắc chỉ là quen biết hời hợt loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ta tại sao muốn nói ra lâm thanh hà tức giận nói ngươi cái này người tại sao như vậy từ đạo thế nhưng là thành tâm hướng ngươi thỉnh giáo ngươi sao có thể nói ra những lời này đây d i ệ p phong cười nặng nói hấu trĩ ngươi nói cái gì ta nói ngươi hấu trĩ lâm thanh hà hạ m ắ t hạnh trừng trừng ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra ta làm sao lại hấu trĩ diệm phong đưa trong tay một đặt ở trên bàn trà lại rút ra một tờ giấy trà trà tay thanh hà tỷ từ khác hôm nay lấy ra kịch bản chỉ là cái sơ thảo rất nhiều nơi đều không hoàn thiện ngươi nói hắn như vậy vội vã đem một cái không hoàn chỉnh kịch bản đưa cho ta nhìn là vì cái gì chịu nhất định là muốn cho ngươi chỉ điểm hắn chứ sao d i ệ p phong im lặng nói ngươi thật là đần đến nhà từ khác là muốn cho ta biết hắn chuẩn bị quay chụp n h ế p tiểu tiến để cho ta đừng có lại cùng hắn tranh đoạt cố sự này lâm thanh hà chấp chấp đôi mắt để nói từ khác làm sao lại biết ngươi cũng muốn đập n h ế p tiểu tiến rất đơn giản a liêu trai bên trong quyển sách này là thuộc nhất tiểu tiến cố sự này có đủ nhất khai phát giá trị vậy ngươi vì cái gì không trước đập n h ế p tiểu tiến h ngược lại muốn trước đập họa bị đâu lâm thanh hà câu nói này sau khi hỏi xong đông nhiên lại nhớ tới diệp phong lợi mới vừa nói nàng lăng lăng nói ngươi là muốn các loại cái k i a chân dài tiểu cô nương lớn lên một chút lại đập n h ế p tiểu tiến h ngươi cuối cùng còn không có ngốc đến nhà lâm thanh hà hướng diệp phong trận mắt chừng một cái sau đó buồn b ự c n ó i nghị không ra từ đạo thành thật như vậy người cũng học hội đuồng địch thủ đoạn thanh hà tỷ cái này trong vòng giải trí có người thành thật sao tại sao không có ta không phải liền là nha ngươi là người thành thật sao ta làm sao không nhìn ra đó là ngươi tâm lý quá âm、u. xem ai đều giống như người xấu ta cái này gọi thông minh cơ chí thứ chương hai trăm chín mươi năm nghiệp dư ca sĩ chương hai trăm chín mươi năm nghiệp dư ca sĩ theo mỹ nhân quán bar đi ra lâm thanh hà nghe diệp phong nói muốn đi hoàng chiêm phòng làm việc liền nói muốn đưa hắn tới có cái miễn phí mỹ nữ tài xế diệp phong đương nhiên sẽ không chối tử hắn cho hoàng chiêm gọi điện thoại trước ước định địa điểm gặp mặt sau đó cùng lâm thanh hà cùng một chỗ trở lại chỗ ở lấy hai bình rượu bao đài liền lái xe chạy tới hoàng chiêm trong nhà tại hoàng chiêm nhà trọ bên ngoài diệp phong cùng lâm thanh hà vừa đi xuống xe hơi hoàng chiêm cũng nhanh bức từ trong nhà ra đón d i ệ p phong vừa định tiến lên chào hỏi đã thấy hoàng chiêm nhanh chân đi hướng lâm thanh hà r ộ i ra hai tay cười to nói lâm đại mỹ nữ q u a n lâm thật là khiến hàn xá rồng đến nhà tôn n h à lâm thanh hà tiến lên cùng hoàng chiêm ôm ấp một chút sau đó mỉm cười nói chiêm t h ú c ta hôm nay là a phong tài xế hắn mới là người khác h nhân hoàng chiêm một mặt ghét bỏ địa nhìn hướng d i ệ p phong tiểu tử kia là đến l o i nợ thuộc về các khách không được hoang nên loại kia d i ệ p phong giơ lên trong tay d i ệ p mao đài hướng hoàng chiêm cười nói chiêm t h u c người trước đó vài ngày viết văn tại trên báo chí mang ta ta bất kể hiểm khích lúc trước còn cho ngươi mang về hai bình quốc tiến diệm mao đài ngươi làm sao còn nói ta là ác k h á c h đây hoàng chiêm nhìn đến rượu mao đài lập tức mặt mày hớn hở nói xem ở hai bình này rượu phần phía trên ta thu hồi lợi mới vừa nói diệp phong vui vẻ nói nhìn đến ta còn không bằng rượu mao đài mặt mũi lớn hoàng chiêm đem diệp phong cùng lâm thanh hà n ê n h vào nhà bên trong mời hai người ở trên ghế s a lon ngồi xuống hắn theo diệp phong trong tay tiếp nhận rượu mao đài tiếp cận ở trước mắt cẩn thận mong nó lần trước lão kim từ nội địa trở về đưa cho ta hai bình mao đài nghị không ra tiểu tử ngươi cũng có thể lấy được loại này cao cấp rượu đúng ngươi sẽ không phải thì lấy tới hai bình này a diệp phong cười nói ta sai người giúp đỡ lấy tới hai dưa rượu hết thẻ m ộ mươi hai bình hoàng chiêm vội la lên m ộ ư ơ i hai bình rượu ngươi thì đưa cho ta hai bình tiểu tử ngươi cũng quá keo kiệt d i ệ p phong cười khổ nói chiêm thúc ta trưởng bồi quá nhiều chút rượu này đều không đủ đưa người ngươi muốn lạ ưa thích uống lần sau ta lại đi nội địa nhất định giúp ngươi làm nhiều mấy bình ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi câu nói này ngươi cũng không thể thất tín hoàng chiêm nói xong làm lấy Diệp phong mặt thì mở ra rượu hộp lấy ra một bình rượu trực tiếp và ra diệm phong tranh thủ thời gian chạy đến rượu trú bên cạnh từ bên trong lấy ra hai cái chân cao ly rượu đặt ở hoàng chiêm trước mặt trên bàn trà hoàng chiêm một bên hướng ly rượu bên trong rót rượu một bên hướng lâm thanh hà cười hỏi thanh hà ngươi có muốn hay không uống một chút tốt lắm ta đã sớm nghe nói qua rượu mao đài nhưng vẫn không có uống qua hôm nay ngay tại chiêm t h ú c nơi này nhấm nháp một chút lâm thanh hà nói xong chính mình đi rượu chủ bên trong mang tới một cái ly uống rượu đặt ở trên bàn trà d i ệ p phong ở một bên nhắc nhở thanh hà thì rượu này mạnh cực kỳ ngươi uống ít một chút hoàng chiêm thay lâm thanh hà đổ đầy một chén rượu sau đó vặn phía trên nắp bình hướng diệm phong cười trêu nói ngồi cùng thanh hà quan hệ thân cận thậm chí ngay cả nàng tiểu lượng đ có thể thấy được tiểu tử ngươi cũng là cái hoa hoa công tử gặp sắc không thấy tâm d i ệ p phong bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một cái tự đạo chiêm túc h ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là khác biệt nghị không ra ngươi cũng là tục nhân hoàng chiêm lâm chén cùng lâm thanh hà ly rượu nhẹ đụng một chút sau đó nhấp một bụng rượu hướng lâm thanh hà cười hỏi thanh hà ngươi nói tiểu tử này là không phải cái hoa hoa công tử lâm thanh hà khép cười duyên mà nói chiêm túc h nói hắn là hắn không phải c ũ n g thế thanh hà ngươi cùng tiểu tử này cùng một chỗ ngốc lâu cũng đi theo hắn học cái xấu tuy nhiên hắn lần trước cho hoàng chiêm không ít nhắc nhở trong lòng vẫn là lo lắng hoàng chiêm tại hiện giai đoạn không viết ra được bài này tinh điện ca khúc các loại diệp phong nhìn đến ca khúc phía dưới có có hắn cùng hoàng chiêm liên hợp ký tên hắn nghi ngờ nhìn về phía hoàng chiêm nói chiêm thúc ngươi đem tên của ta ký lên làm cái gì hoàng chiêm biểu lộ nghiêm túc nói a phong bài hát này muốn không phải ngươi nhắc nhở ta là không viết ra được tới không cho ngươi cùng một chỗ ký tên ta chẳng phải là thành đánh cắp người khác thành quả tiểu nhân d i ệ p phong nghe nói như thế chợt cảm thấy gương mặt lửa nóng hổi hắn liền vội vàng lắc đầu nói chiêm túc h cho dù không có ta nhắc nhở ngươi cũng có thể viết ra chỉ bất quá muốn nhiều tốn một chút thời gian hoàng chiêm khoát tay nói ký tên ngươi thì đừng khiêm nhường ta cũng không kém điểm ấy danh tiếng ngươi muốn là cảm thấy tâm lý băn khoăn liền đem bản quyền phí nhường cho ta tốt, tốt ta vậy ta thì hãy náy a phong n g ư ơ i cảm thấy đem bài hát này giao cho hứa quan kiệt đến biểu diễn như thế nào diệp phong trầm ngâm một lát mới nói chim thúc ta cảm thấy bài hát này có thể cho chính ngươi đến biểu diễn hoàng chim giật mình t r ừ n g to mắt để cho ta tới tên ngươi có lầm lẫn không chim thúc ngươi cũng giải ta sửa đổi tiếu ngạo giang hồ cái này kịch bản bộ phim này cũng là nổi bật lệnh hồ x u n g đối giang hồ ngươi tranh ta đoạt chán ghét g ta cảm thấy bài hát này tốt nhất có thể kêu ra loại kia thê lương cùng nạn lòng thoái trí cảm giác thì ngại cái kia chiên vỡ giọng nói chính thích hợp biểu diễn bài hát này hoàng chim bắt đầu còn nghe được liên tiếp g đầu có thể về sau diệp phong nói hắn là hắn lập tức liền liền giận xú tiểu tử ngươi đã ghét bỏ ta là c h i ê n vỡ cúng họng còn để cho ta kêu cái gì ca d i ệ p phong vui vẻ nói chim thúc ta thế nhưng là tại giúp ngươi mưu phúc s á c đây ngươi kêu bài này ca khúc chủ đề liền có thể lấy thêm một khoản tiền hoàng chiêm nghe đến có tiền cầm lập tức gật đầu nói tốt ta bài hát này ta từ trước đến nay kêu lâm thanh hà ở một bên treo gạo nói chim thúc ngươi đây chính là vì năm đấu gạo không lưng ít một chút văn nhân khí khái nha hoàng chiêm cười h á h á nói thanh hà ta hôm nay có việc yêu cầu tiểu tử này chỉ có thể ủ y khuất cầu toàn diệm phong tò mò nói chim thúc ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hoàng chiêm là như vậy hứa quan kiệt muốn tham diễn ngươi đ i ệ ảnh để cho ta giúp hắn nói hộ ngươi nhìn có thể hay không cho hắn một cơ hội d i ệ p phong trần t r ờ nói chiêm thúc nếu là ngài giúp đỡ nói hộ ta khẳng định phải nể mặt ngươi ngươi chuyển c a o hứa quan kiệt hắn muốn là có thể đem cắt xê xuống đến một triệu ta để hắn đóng vai lệnh hồ sùng cái này nhân vật hoàng chiêm chừng to mắt nói a phong ngươi cái này trả giá cũng quá hung hát đi hứa quan kiệt giúp tân nghệ thành quay phim cắt xê cao đến hai triệu làm sao đến ngươi chỗ này liền chặt một nửa c i ê m thúc ta diễn một bộ điện ảnh mới cầm năm trăm ngàn cắt c ê hắn hứa quan kiệt phòng bán v ẽ lực thu hút có thể so với ta mạnh hơn nhiều ít cái này có thể giống nhau sao ngươi có ngọc phong công ty tham dự đầu tư kiếm tiền đều là mấy triệu hơn mười triệu ngọc phong công ty cùng ta có quan hệ gì ta cũng không có cầm ngọc phong công ty một thành cổ phần lời này của ngươi quỷ đều không tin d i ệ p phong thân thủ chỉ hướng lâm thanh hà nói chiêm túc h ngươi nếu là không tin thì lên tiếng hỏi h ạ tỷ lâm thanh hà hướng hoàng chiêm cười nói chiêm túc ngọc phong công ty cổ đồng chỉ có ba người a liên cầm cố sáu thành phương tiểu thư cầm cố ba thành vương kinh đạo diễn cầm cố một thành hoàng chiêm nghe vậy ngạc n h i ê nói n tiểu tử ngươi thì không sợ nha đầu kia thành p h ú bà về sau một chân đưa ngươi cho đạp lúc này diệp phong cầm lấy phía dưới một chương giấy viết bàn thảo hướng hoàng chiêm hỏi chiêm húc bài này chỉ cái hôm nay cười là chuyện gì xảy ra hoàng chiêm bài hát này là ta viết thương hải một tiếng cười lúc tiện tay mà làm ngươi nếu là có dùng liền bán cho ngươi diệp phong hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ bài hát này có thể làm tiếu ngạo giang hồ phía dưới một bộ điện ảnh nhạc định từ ngươi đến biểu diễn lâm thanh hà liên tục khoát tay nói ta không thể được ngươi để cho ta diễn xuất không có vấn đề để cho ta ca hát vẫn là quên đi hoàng chiêm ánh mắt sáng lên a phong cái chủ ý này không tệ bài này là điệu nhẹ nhàng biểu diễn độ khó khăn không lớn chính thích hợp thanh hà đến biểu diễn lâm thanh hà còn muốn chối từ diệp phong cầm lấy khúc phổ đứng lên nói chúng ta cái này đi huy thúc phòng thu âm để thanh hà tỉ hát thử nhìn xem hoàng chiêm vui vẻ nói không tệ chúng ta đi nghe một chút lâm đại mỹ nữ tiếng hát tuyệt vời lâm thanh hà bị hai người vây quanh đi ra nhà trọ nàng tức giận đá diệp phong một chân đau đến hắn thẳng nếp miệng chương hai n ó i dối là không đúng chương hai n ó i dối là không đúng Buổi sáng, diệp phong cùng tiêu hưng bình đi tới hồng kông phi trường tiếp người trần ngọc liên tối hôm qua gọi điện thoại nói cho hắn biết hôm nay đi máy bay trở về hồng kông tầm m ộ ư ơ i giờ một đám l ự khách xuất hiện tại phi trường đại sành diệp phong liếc một chút liền nhìn đến đi trong đám người trần ngọc liên hắn vội vàng đưa tay trên không trung vung vẩy vài cái trong miệng la lớn ngọc liên tỷ t a ở chỗ này tiêu hưng bình bận đ i ệ u nhắc nhở tiểu phong ngươi chú ý một chút cẩn thận bên cạnh có ký giả diệp phong chột dạ hướng bên cạnh nhìn liếc một chút may mắn không thấy được có cầm lấy máy chụp ảnh người trần ngọc liên cũng nhìn đến diệp phong nàng mỉm cười bước nhanh đi tới cùng diệp phong ôm ấp một chút sau đó cười lấy hỏi hiện tại là giờ làm việc ngươi làm sao không có đi công ty diệp phong vui vẻ nói không nhìn thấy ngươi ta cái nào có tâm tư đi làm trần ngọc liên ngượng ngùng nói nói mỏ gì đây nơi này còn có thật nhiều khách nhân đây diệp phong lúc này mới lưu ý đến theo trần ngọc liên sau lưng đi tới phi pháp di dân đạo diễn trương nguyện đình cùng nam chính lương triệu vĩ còn có một đôi mẹ và con gái đi theo Á phượng cùng Á hồ sau lưng hắn bận bị hướng trương nguyện đình đưa tay phải ra chưng đạo lần này cho ngươi đi đài loạn tuyên truyền điện ảnh thật sự là vất vả ngươi trương nguyện đình khách khí cười nói đây đều là ta phải làm diệp phong lại cùng lương triều vi nắm tay hàn huyên m ộ t câu sau đó mới nhìn hướng cái kia đôi mẹ con tối hôm qua hắn đã được đến tin tức trần ngọc liên tại phương nghệ hoa gợi ý giới đem trần đức dung tiếp đến hồng kông quay phim trần ngọc liên ở một bên giới thiệu nói a phong vị này cũng là t r ì n h thái nàng là trần đức dung tiểu bằng hữu mụ mụ t r ì n h thái là cái hơn ba mươi tuổi trung niên nữ tử dung mạo mỹ lệ khí chất dịu dàng diệp phong tử trên người nàng lờ mờ có thể nhìn đến kiếp chức trần đức dung lúc tuổi còn trẻ cái bóng không đợi diệp phong thân thủ trinh thái liền cười d ạ n g d ỡ địa hướng hắn rối ra hai tay nói diệp tiên sinh tốt nhà ta tiểu dung thích nhất nhìn ngươi diễn viên chính điện ảnh nàng vẫn là ngươi t r u n g thực mê điện ảnh diệp phong nghe vậy mồ hôi hắn tại đài loan truyền bá chiếu phim đều là không thích hợp thiếu nhi phim vị này trinh thái thật đúng là dám nói hắn cùng trinh thái nắm hết tay về sau ánh mắt nhìn về phía đứng tại trinh thái bên người tiểu nữ hải trong lòng nhất thời khởi s ư ớ n g nhìn tới cái này tiểu cô nương xinh đẹp là không thể chê cũng là quá yếu đuối một chút để cho nàng đến đóng vai gã sai vật dây leo cái này thật đúng là một lần mạo hiểm diệp phong bội nói vẫn là gọi ca ca đi tiểu nữ hài nhìn thấy diệp phong nhút nhát kêu lên đại ca ca tốt diệp phong đưa tay tại tiểu cô nương trên đầu nhẹ vỗ một cái an ủi tiểu m u ộ i muội quay phim thực rất đơn giản ngươi về sau có cái gì không hiểu địa phương liền đến hỏi ta biết không ta biết cảm ơn ca ca diệp phong cú đánh quá cười nói con gái của ngươi thật thông minh ta tin tưởng nàng có thể diễn tốt cái này nhân vật t r ì n h thái mừng khấp khởi mà nói đa tạ diệp tiên sinh khích lệ diệp phong bay đầu lại hướng trần ngọc liên nói chúng ta đi thôi xe thì ở bên ngoài đi về trước đem trình thái mẫu nữ an trí xuống tới trần ngọc liên a phong thì để mẹ con cắt nàng ở tại ta bên kia a d i ệ p phong gật đầu nói cũng tốt vừa vặn ngươi bên kia gian phòng nhiều mấy người đi ra phi trường ngồi lên tiêu hưng bình mở ra xe b í t nhỏ các loại xe hơi phát động về sau d i ệ p phong hướng trần ngọc liên hỏi thăm tiểu anh làm sao không có trở về trần ngọc liên tiểu anh ở bên kia tiếp mấy cái quảng cáo đại sứ hình tượng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về ta trước khi đi dặn dò qua mã quản lý cùng thái giám đốc lại đem a trạch cùng một tên nữ trợ lý lưu tại bên người nàng ngươi không cần lo lắng diệm phong gật đầu nói có a trạch tại ta cứ yên tâm nhiều trần ngọc liên đúng trương đạo viết một cái kịch bản mới muốn mời công ty của chúng ta đầu tư ngươi mất thời gian nhìn một chút nàng kịch bản diệp phong bay đầu nhìn về phía trương nguyện đình trương đạo ngươi cái k i a kịch bản mang theo trên người sao trương nguyện đình vội nói tại ta cái này đưa cho ngươi xem qua nói xong nàng theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần kịch bản đưa tới diệp phong trong tay diệp phong tiếp nhận kịch bản túi đầu xem xét kịch bản trang đầu phía trên viết năm chữ to chuyện đồng thoại mùa thu hắn tâm lý thầm nghĩ ngươi l i là cái này kịch bản hắn nhanh chóng đem kịch bản lật xem một lần phát giác bên trong nội dung cùng ban đầu thời không điện ảnh vẫn còn có chút ra vào nhìn đến cái này còn không phải cuối cùng phiên bản hắn thu thập xong kịch bản hướng trương nguyện đình cười nói trương đạo ngươi cái này kịch bản còn không có cuối cùng sửa bản thảo à. trương nguyện đình to mò hỏi diệp tiên sinh là cảm thấy cái này kịch bản có vấn đề gì không d i ệ p phong lắc đầu nói cái này kịch bản tổng tới nói còn là rất không tệ cũng là có một ít chi tiết chỗ còn không có xử lý tốt đúng ngài bộ phim này dự tính là bao nhiêu trương nguyện đình ít nhất cũng phải ba triệu tiền tài diệm phong được ta để ngọc liên tỉ giúp ngươi chuẩn bị ba phẩy năm triệu tiền tài để ngài tới quay chụp bộ phim này trương n g u y ễ n đình nghe vậy đại hỷ nàng liền vội vàng đứng lên nắm chặt diệp phong tay nói diệp tiên sinh đa tạ ngươi đối với ta chống đỡ không nói gặp ngươi ta tại hồng đài hai chỗ tìm hứa đầu tư thêm t h ư ờ n g bọn họ nghe xong ta báo ra ba triệu cái số này liền kịch bản đều không nhìn thì cự tuyệt diệp phong vui vẻ nói đó là bọn họ có mắt không t r ọ n g không nhìn thấy trương đạo giá trị trần ngọc liên chủ yếu vẫn là phi pháp di dân tại đài loan bên kia phòng bán vẽ không quá lý tưởng chiếu lên một tuần liền năm triệu đều không phá cùng ngươi diễn trước mấy cái bộ phim so sánh phải kém nhiều diệ phong không thể như thế so phi pháp di dân là một bộ phản ứng hiện thực mạng văn nghệ nó có thể lấy được thành tích như vậy đã rất không tệ trương nguyện đình cảm kích nói vẫn là diệp tiên sinh lớn nhất h i ể u điện ảnh hồng kông nếu có thể nhiều mấy cái giống như ngươi người đầu tư vậy thì tốt t r ư ơ n g đạo ta cũng chính là qua loa vài câu ngươi thật muốn để ta đến biểu diễn dạng này điện ảnh ta khẳng định là không nguyện ý diệp tiên sinh đến là cái thành thật người ta nguyên bản còn muốn mời ngươi tới diễn viên chính bộ phim này hiện tại xem ra là không đùa diệp phong vừa muốn khách khí hai câu lại nghe thấy bên hông máy đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là châu tiểu ngà văn phòng số điện thoại trần ngọc liên an vị tại diệp phong bên người nàng nhìn thấy là châu tiểu ngà điện thoại liền để áp phượng đem nàng đại ca đại lấy ra để diệp phong cho châu tiểu ngà hồi điện thoại diệp phong khẳng định là phương tiểu thư tìm ta không cần để ý nàng ngày mai đi công ty ta liền nói ta máy nhắn tin xấu trần ngọc liên im lặng nói ngươi nói nhăng gì đấy người ta tiểu bằng hữu thì ngồi ở bên cạnh ngươi cũng không sợ d ạ y hư tiểu h ả i tử diệp phong nghe vậy lúng túng không thôi hắn vậy mà quên bên cạnh còn ngồi đấy một vị tiểu học sinh hắn tiếp nhận đại ca lớn hướng chừng lấy một đôi mắt to nhìn thấy chính mình trần đức d u n cười nói nói dối là không đúng ngươi tuyệt đối không nên cùng ta học. nói xong hắn bấm châu tiểu n g à điện thoại đem đại ca đại xích lại gần bên thay hỏi châu trợ lý ngươi tìm ta có chuyện gì châu tiểu n g à ở trong điện thoại cả giận nói d i ệ p p h o n g ngươi hôm nay vì cái gì không tới làm châu trợ lý có chuyện gì thì nói mau ngươi muốn là không có việc gì ta nhưng là treo châu tiểu n g à vội nói phương tiểu thư để cho ta thông báo ngươi nhật bản khách nhân đã đến người ta điểm danh yêu cầu gặp ngươi bọn họ muốn gặp ta làm cái gì ta cũng không phải là đạo diễn ngược lại ta đã thông báo ngươi tới hay không công ty chính ngươi nhìn lấy làm châu tiểu nga nói xong đúng một tiếng trực tiếp tắt điện thoại diệp phong nắm đại ca đại cười khổ nói cái này người nhật bản thật đúng là phiền phức không có việc gì bọn họ muốn gặp ta làm cái gì trần ngọc liên v ọ n thẳng tiêu hưng bình hô hưng bình thúc n g ư ờ i đem xe dừng lại xuống xe gọi một chiếc taxi bội a phong cùng đi công ty t i ê u hưng bình vội nói được diệp phong ta một người đi tốt để hưng bình thúc lái xe đưa các n g ư ờ i trở về đi trần ngọc liên không sao có a phượng ở chỗ này nàng có thể lái xe diệp phong buồn bực nghĩ ta thì đi công ty một chuyến có cần phải khiến người ta theo ta nhà chương hai trăm c h ư ơ i bảy ba điều kiện diệp phong đi tới phương nghệ hoa văn phòng lại bị châu tiểu ngà báo cho phương nghệ hoa bồi cùng nhật bản đến khách nhân đi tiểu phòng chiếu phim đi để hắn sau khi trở về trực tiếp qua bên kia cùng khách nhân gặp mặt tiểu phòng chiếu phim là công ty dùng đến để cao tầng chủ q u a n xét duyệt mới p h i ế địa phương trong này diện tích mặc dù lớn chỗ ngồi cũng rất ít chỉ có thể cho phép phía dưới hơn m ộ ư ơ i người ở đây xem xem phim diệp phong gõ cửa đi vào tiểu phòng chiếu phim từ ở trong đó ánh sáng quá mở để hắn thị lực ở vào ngắn ngủi mơ hồ trạng thái hắn đứng tại cửa ra vào hơi chút chậm rãi mới mượn đối diện màn ảnh lớn phía trên phát ra ánh sáng thấy do phòng chiếu ph phía trước hàng chính bên trong vị trí phía trên ngồi lấy mười cái nam nữ đều tại tụ tinh hội thần quan sát đối diện màn ảnh lớn diễm phong lại hướng màn ảnh phía trên nhìn qua nguyên lai、like、chiếu phim chính là họa bị bộ phim này hắn tìm một cái hư không chỗ ngồi xuống tiến lặng quan sát hắn trở lại hồng c ô n g về sau đã cùng vương kinh hứa tiểu đông bọn người đến này tham một lần bởi vì kỹ thuật nguyên nhân để hắn nhìn sau cảm giác không bằng trước thế cái k i a phiên bản kinh diễm có thể đối với tư đẳng tới nói hắn tuyệt đến mặc kệ là sơn thủy bối cảnh đánh võ thiết kế đều có rất lớn tiến bộ tại diễn viên diễn giá trị phía trên càng là vượt qua kiếp trước cái tia phiên bản mặc kệ là ung dung mỹ lệ bộ dung vẫn là m ỹ hoặc hay thay đổi tiểu duy đều để hắn xem hết thành phim về sau cảm giác bên ngoài hài lòng thì liên cổ linh tinh quái hạ băng cũng đưa đến khôi h ả i cùng làm nổi bầu không khí tác dụng để cái này bi thương ai đoán cô sự biến đến không phải như vậy áp lực bốn d i ệ p phong tiến đến thời điểm điện ảnh đã đến đoạn kết bộ phận màn ảnh lớn phía trên chiếu phim chính là bộ dung chúng yêu độc biến thành tóc t r ắ n g thơ bị trong phủ giáp sĩ vây quanh tình tiết phong chiếu phim bên trong vang lên châu huệ mẫn biểu diễn nhạc đệm tình k h ó gối phối hợp điện ảnh trong tấm hình bộ dung tại mọi người đang bao vây dùng bi thương và tuyệt vọng ánh mắt ngắm nhìn đứng ở trong đám người vương sinh lộ ra nàng phá lệ thống khổ cùng bất lực d i ệ p phong chỉ cảm thấy cái mũi một trận mọi như hắn giống như cũng bị đoạn này nội dung cốt truyện cho cảm nhiễm đúng lúc này một bóng người đi tới ngồi ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói a phong phim này xác thực đập đến rất tuyệt người nói chuyện là vương kinh d i ệ p phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy đối phương nhẹ giọng nói chúng ta nói tốt đều vô dụng muốn người xem hiểu ý mới được vương kinh hướng hàng phía trước chuyển chuyển miệng nói phía trước ngồi đấy nhật bản tân bảo công ty trợ lý giám đốc tiểu lâm thiện thái lan nếu như hắm cảm thấy hài lòng bộ phim này liền có thể bàn cái giá tốt d i ệ p phong n g ầ g đầu hướng trước mặt nhìn qua chỉ thấy ngồi phía trước hàng mấy cái người nhật bản một điểm động tĩnh đều không có đã không có vì điện ảnh gọi tốt cũng không có người trâu đầu ghé thai l ỡ n h a u giống như bọn họ đều ngủ lấy một dạng lúc này màn ảnh lớn phía trên nội dung cốt truyện đã tiến triển đến bảng dũng cùng tiểu dịch tranh đấu phim đoạn này tình tiết tuy nhiên chỉ có hơn mười phút có thể hứa tiểu đông cùng mấy vị hồng kông võ chỉ lại tiêu tốn rất nhiều thời gian dùng đến thiết kế bên trong đánh võ động tác hứa tiểu đông áp dụng nhanh pha quay chậm thay thế quay trục thủ pháp để b à n sau cùng tiểu duy c h khỉ tại viên giả núi cùng sao ôm trong ngực vương sinh khoe miệng mỉm cười ánh mắt lưu luyến không rời địa ngưng mắt nhìn tỉnh lại vương sinh sau đó đang vẽ tâm ca khúc âm thanh bên trong một chút xíu địa biến mất điện ảnh thả còn về sau phòng chiếu phim bên trong ánh đèn sáng lên tiếp lấy liền vang lên một trận lễ tiết tính tiếng vô tay diệp phong cùng vương kinh tranh thủ thời gian đứng người lên hướng ngồi phía trước hàng chính bên trong phương nghệ hoa đi đến phương nghệ hoa lúc này đã đứng người lên đang cùng đứng tại bên người nàng một vị nhật bản nam tử tại trò chuyện với nhau cái gì tại trước người hai người còn có một vị nữ tử tại thay bọn họ làm phiên dịch nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tới phương nghệ hoa cởi lấy hướng hai người ngót nói a kinh diệp phong các người tới bái kiến tiểu lâm tiên sinh diệp phong cất bước tiến lên cẩn thận dò xét liếc một chút vị tiêu lâm thiện thái lan người này nhìn qua có năm mươi tuổi khoảng trừng cái đầu không cao tóc hối cua mặt tròn không có lưu diệm mép nhìn qua cùng người trung quốc không có gì khác biệt các loại vương kinh cùng đối phương nắm qua tay về sau diệp phong mới đi lên trước đưa tay phải ra tiểu lâm tiên sinh n g ư ơ i xem hết bộ phim này về sau cảm thấy thế nào tiểu lâm hiển nhiên không quá tinh thông tiếng trung quốc hắn cùng diệp phong nắm một r a tay về sau liền đưa mắt nhìn sang bên người nhật bản phiên dịch n g h e xong phiên dịch sau khi giải thích hắn lại hướng diệp phong bô bô đ ị a nói vài lời phương nghệ hoa bên người nữ phiên dịch hướng diệp phong giải thích nói diệp g i á m chế tiểu lâm tiên sinh nói bản thân hắn đối bộ phim này thích vô cùng có thể nhật bản người xem hội sẽ không thích nhìn hắn còn muốn trở về nghe mọi người phân tích cùng phán đoán diệp phong mỉm cười nói Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ t nói nói các, các loại phương nghệ hoa bồi tiếp tiểu lâm sau khi đi hai tên nhật bản nam tử bảo hộ lấy dạ sủ cổ xạ họa gụ chia cùng một tên trung niên nữ từ hướng vương kinh cùng diệp phong đi tới diệp phong cẩn thận đánh giá đối diện đi tới dạ sủ cổ xạ họa gụ chia lúc trước nhìn ảnh trụ còn không có phát giác bây giờ thấy bản thân diệp phong mới hiểu được dạ sủ cổ xạ họa g ụ chia còn là con lai lại nghĩ tới hồng kông lý gia hân hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán quả nhiên tuyệt sắc mỹ nữ thêm ra từ con lai dạ sủ cổ xạ họa g ụ chia bước nhỏ đi đến hai người trước mặt khuất thân hành lễ dùng hơi có vẻ cứng nhắc tiếng trung kêu lên vương tiên sinh tốt diệp tiên sinh tốt vương kinh kinh n g ạ c nói xạ họa g ụ chia tiểu tỷ sẽ còn nói tiếng trung dạ sủ cổ xạ họa g ụ chia đứng người lên cười ngọt nào nói ta liền sẽ nói một chút xịu tiếng trung đứng tại nàng bên cạnh trung niên nữ tử dụng lưu loát tiếng trung giải thích nói hai tháng trước xạ họa gù chia tiểu tỷ nghe nói muốn tới h liền trong nhà khổ luyện tiếng trung hiện tại nàng đã có thể sử dụng tiếng trung tiến hành đơn giản đối thoại vương kinh vui vẻ nói như vậy cũng tốt làm nhiều ta chính lo lắng lời nói giao lưu không thông sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp tiến độ giả sù cổ x à họa gụ chia vợ nói cho các ngươi thêm phiền phức mời nhiều tha thứ vương kinh luôn miệng nói không phiền phức tuyệt không phiền phức đứng tại giả sù cổ x à họa gụ chia bên cạnh trung niên nữ tử mở miệng nói vương đạo diễn có mấy chuyện muốn cùng các ngươi trước nói rõ một chút vương kinh mời nói đầu tiên xạ họa gụ chia tiểu tỷ chỉ có thời gian nửa tháng ngươi nhất định muốn tại trong nửa tháng đập hết nàng toàn bộ phân vương kinh chừng to mắt nói nửa tháng người đang nói m ộ a chứ trung niên nữ nhân gật đầu nói xạ họa c ụ chĩa tiểu tỷ chỉ có nửa tháng lịch trình nàng đằng sau còn có khắc diễn đi làm không thể tại hồng kông l ư u thêm vương kinh vẻ mặt đau khổ nói ta tận l ự c đi trung niên nữ nhân lại nói đầu thứ hai cũng là tại cái này bộ phim bên trong xạ họa c ụ chĩa tiểu tỷ đóng vai nhân vật không thể có hôn hí vương kinh bộ nói cái này không có vấn đề còn có một đầu cuối cùng cũng là đoàn làm phim muốn vì xạ họa gụ chĩa tiểu tỷ đơn độc ăn bài thức ăn nàng không thể cùng hồng kông bên này nghệ sĩ ăn đồng dạng đồ ăn vương kinh vừa muốn gật đầu đồng ý lại nghe thấy diệp phong lạnh giọng mà nói trừ đầu thứ hai nó hai điều kiện một mực không chắc xa họa gù chia tiểu tỷ muốn là tiếp nhận không vậy thì mời nàng dẹp đường hồi phủ nói xong câu đó về sau diệp phong quay người liền nên ngang rời đi trung niên nữ tử ngạc nhiên nói vương đạo diễn hai người các ngươi vị đến tột cùng là ai làm chủ vương kinh ngượng ngùng cười nói a phong là g i á m chế hắn mới là bộ phim này người phụ trách các ngươi đừng nóng đội ta cái này đi khuyên hắn một chút nhìn đến diệp phong cùng vương kinh đều chạy giả sủ cổ xa họa gù chia một mặt mơ hồ nhìn lấy bên cạnh trung niên nữ tử dùng tiếng để hỏi trung nữ sĩ cái kia diệp tiên sinh mới v chương hai trăm chín g mươi tám tiểu n bằng n hữu không cổ dễ lừa gạt a chương hai trăm chín g chúng ta mươi tám tiểu bằng hữu không dễ lừa gạt vương kinh chạy ra tiểu phòng chiếu phim nhìn đến diệp phong chính muốn đi vào thang máy hắn bận bịu đuổi theo hô a phòng ngươi chờ ta một chút diệp phong nghe tiếng dừng bước lại thẳng đến vương kinh đi tới hai người mới cùng đi tiến thang máy sau khi đi vào diệp phong đưa tay đặt tại lầu một dãy số phía trên thang máy khởi động chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống không đợi vương kinh mở miệng k h u y ê n bảo hắn diệp phong liền đ o ạ n hỏi trước a kinh ngươi cảm thấy giả sủ cộ xạ họa gụ chĩa tại thời gian nửa tháng bên trong có thể diễn tốt nàng chỗ có phần diễn sao cũng không kém bao nhiêu đâu không phải không sai bị lắm mà chính là sẽ kém rất nhiều trừ phi ngươi muốn đem bộ phim này làm hư bằng không tại thời gian nửa tháng bên trong nàng đoán chừng liền nhân vật nội tâm biến hóa đều không hiểu rõ làm sao có thể diễn tốt cái này bộ phim vương kinh quy n đ ủ a phong tân bảo công ty đã quyết định bán đ ứ t bộ phim này giả sù cổ x a họa gụ chĩa cái kia cái nhân vật chúng ta đập cái sấp xỉ là được nàng chỉ là nghĩ tại cái này bộ phim bên trong lộ cái mặt mượn ngươi cùng lầm tiểu thư nhân khí soạt điểm danh tiếng ngươi cần gì phải như vậy tích cực đây a kinh gia hỏa cái kia bộ kế hoạch r a tại nhật bản chiếu lên nửa tháng đã phá hai phẩy năm tỷ phòng bán vé bộ phim này rất có thể sẽ đánh vỡ tư đẳng tại nhật bản phòng bán vé g i chép muốn là chúng ta lại làm một bộ không hợp cách điện ảnh đi lừa gạt nhật bản người xem cái này thật vất vả đánh xuống thị trường liền có khả năng bị ra hóa c ấ p đi vương kinh trần c h ờ nói ngươi bộ này họa bị không phải muốn đưa vào nhật bản chiếu phim sao chắc hẳn bộ này chế tác tinh xảo phim có thể tại nhật bản bên kia bán một cái cao phòng bán vé lời này ngươi chỉ sợ chính mình cũng không tin à, lam khiết anh tại nhật bản thì là cái là người nàng phòng bán vé lực thu hút cùng lâm thanh hà làm sao có thể so sánh đây không phải còn có ngươi nha ngươi liên tục diễn mấy bộ bán chạy điện ảnh phòng bán vé lực thu hút cũng không thể khinh thường diệm phong c ư ờ khổ nói nếu như là tại hồng Công, ta còn có chút tự tin có thể nhật bản bên kia tình huống ta là không có chút nào giải họa bị có thể hay không tại nhật bản chịu đến người xem hoan nen ta cũng là tâm hỏng vô cùng vương kinh còn muốn lại mở miệng lúc lại nghe thấy len ken một tiếng thang máy đã dừng lại d i ệ p phong hướng vương kinh nói a kinh quay đầu phương tiểu thư khẳng định phải nói chuyện này ngươi nhớ kỹ giả sủ c ổ x a họa cụ chia lịch c h í n h không thể thiếu tại một tháng nếu như nàng tại nhật bản có an bài công việc vậy liền để nàng nhiều chạy hai c h u y ế n tốt vương kinh vội la lên lời này vẫn là chính ngươi cùng phương di đi nói đi quên đi ta sợ nhìn thấy cái kia tiểu lâm ta sẽ khống chế không nổi chính mình trực tiếp cùng bọn hắn nhau nhau l ậ ợ t d i ệ p phong nói xong quay người thì hướng thang máy bên ngoài đi đến vương kinh bất đắc dĩ lắc đầu quay người đưa tay ấn về phía lầu mười tám thang máy d â y số bốn d i ệ p phong vừa đi ra tvb hành chính cao úc thì nhìn đến tiêu h ư n g bình lái ô tô hướng hắn lái qua hắn tiến lên kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào đi hướng tiêu h ư n g bình cười hỏi h ư n g bình thúc ngọc liên tỷ sẽ không phải là để ngươi đến xem ở ta đi tiêu h ư n g bình vui vẻ nói trần giám đốc chỉ nói để ta bảo vệ ngươi an toàn khác nàng không nói gì ta cũng cái gì cũng không biết ai nàng là không nói gì có thể lại so nói thẳng ra càng lợi hại ngọc liên thì thật là khiến người ta lại thích lại đau đầu tiêu h ư n g bình tựa như là không nghe thấy diệp phong nói ra lời nói một dạng chỉ là an tĩnh lái xe diệp phong thấy thế giật mình nhìn đến tiêu h ư n g bình là tại nói cho hắn biết hắn chỉ phụ trách thay tự mình lái xe khắc sự tình hắn thì làm như không nhìn thấy sau khi hiểu rõ diệp phong trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít nhìn đến tại tiêu h ư n g bình tâm lý hắn vẫn là cùng chính mình thân cận một chút bốn diệp phong đi vào trần ngọc liên biện tự lớn nhìn đến trần ngọc liên chính ở phòng khách chỉ đạo trần đức dung biểu diễn tư đằng phần tiếp theo bên trong một đoạn nội dung cốt t u y ệ n trần đức dung mẫu thân ngồi tại bàn trà bên cạnh là một tên tiểu học sinh chỉ thấy trần đức dung đứng tại mẫu thân của nàng trước người ngẩng cao lên c ặ m nhỏ một mặt ngạo kiểu mà nói tránh n g ra ngươi không nghe thấy lao sư tại gọi ta sao d i ệ p phong đưa tay vỗ nhẹ hai lần tán dương diễn không tệ t r ì n h thái vội vàng đứng người lên hướng d i ệ p phong cười nói d i ệ p tiên sinh n g à i tới rồi d i ệ p phong cú đánh quá gật gật đầu ngay sau đó lại hướng trần đức dung cười nói tiểu muội muội ngươi vừa mới diễn rất khá nhớ kỹ ngươi đóng vai tiểu tây trúc cũng là tư đàng hóa thân nàng và k á c tiểu học sinh là khác biệt ở trong mắt nàng những bạn học kia đều là tiểu bằng hữu cùng thân phận nàng là không bình đẳng trần đức dung đại ca ca có phải hay không tiểu tây trúc cảm thấy mình là đại nhân bạn học của nàng đều vẫn là tiểu hải tử người nói đúng tây trúc tâm lý cũng là nghĩ như vậy cái kia nàng đã cảm thấy mình là đại nhân nhưng vì cái gì muốn đối đồng học giữ như vậy đâu đại nhân không phải cần phải để cho tiểu bằng hữu sao bởi vì nàng là đằng yêu a yêu tinh cùng người khác biệt các nàng là không có cảm tình yêu tinh nếu là không có cảm tình cái kia tư đẳng như thế nào lại ưa thích tần phong đâu ách d i ệ m phong bị tiểu cô nương hỏi được cá khẩu không trả lời được h á n cú đánh quá cười nói nhà ngươi đứa nhỏ này thật sự là cổ linh tinh q u á i chắc hẳn ngài trong nhà cũng không có thiếu vì nàng đau đầu đi t r ì n h thái ngượng ngùng cười nói thật xin lỗi diệp tiên sinh đứa nhỏ này từ nhỏ bị ba nàng làm hư một chút lễ phép cũng đều không hiểu xin ngài tha thứ trần ngọc liên ở một bên cười nói t r ì n h thái tiểu dung có thể có những ý nghĩ này cho phải đây chứng minh nàng là muốn đem cái này trình diễn tốt nói xong nàng đem trần đức dung kéo lại bên người tiểu đu âm thanh giải thích nói tiểu dung đàng yêu vốn là không có cảm tình có thể bởi vì tần phóng vẫn luôn đối nàng rất tốt đem nàng chậm rãi cảm động về sau nàng dần dần ưa thích lên tần phóng có thể nàng loại này ưa thích chỉ thuộc về tần phóng m ộ t người đối đ ã i người khác nàng vẫn như cũng là lạnh như băng trần đức dung gật đầu nói trần tỉ tỉ ta tựa như là nghe hiểu đáng yêu trước kia không có cảm tình là tần phóng để cho nàng có cảm tình có thể nàng cảm tình chỉ thuộc về tần phóng m ộ t người đúng không trần ngọc liên vừa muốn gật đầu đồng ý d i ệ p phong ở một bên mở miệng nói không chỉ là tần phóng tư đ à n g đối cùng tần phóng quan hệ tốt nhan phúc thụy cùng nhà ngói cũng rất tốt cái này kêu là yêu ai yêu cả đường đi lối về trần đức dung nháy một đôi to ánh mắt không hiểu nói đại ca ca ca yêu, yêu cả đường đi lối về là có ý gì? Yêu yêu hai yêu cả đại ư người, liền mang theo cũng ưa thích lên đối phương dưỡng một cái tiểu quả đen. Vì von yêu một người người ờ n liền mang cũng lên đen. von liền mang cũng cùng hắn người liên quan g đi đối đ lối bởi cái tiểu là về vì Vì vật. ý tứ thích một theo thích một một thích hứa hứa hoặc yêu yêu quả sự ca ca tại sao có thể có người ưa thích dưỡng q u ả đen đâu trần ngọc liên nghe vậy nhất thời cười không lưng trần quá cố nén ý cười đem nữ nhi kéo vào trong ngực nhỏ giọng chuẩn bị t r á c h nói ngươi một đứa bé cái nào có nhiều vấn đề như vậy d i ệ p phong hướng trần ngọc liên cười khổ nói vẫn là ngươi đến dạy nàng a ta thật không phải làm lao sư tài liệu đúng lúc này a phượng đi tới hướng trần ngọc liên nói ngọc liên tỷ nữ hầu nói cơm đã làm tốt hỏi ngươi có hay không có thể ăn cơm trần ngọc liên vội nói ăn cơm trước đi ăn hết chúng ta lại đến tập diễn đón lấy nàng lại hướng a phượng phân phó nói a phượng ngươi đi gọi hương bình thúc tiền đến cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm a phượng hương bình thúc đã trở về hắn để phong ca có việc đi ra ngoài gọi điện thoại cho hắn d i ệ p phong theo hắn đi thôi cùng với chúng ta ăn cơm hắn cũng không được tự nhiên trần ngọc liên thúc ta chúng ta đi ăn cơm chương hai trăm chín mươi chín ý kiến khác nhau chương hai trăm chín mươi chín ý kiến khác nhau nghe đến vương kinh t h u t lại diệm phong ý kiến phương nghệ hoa cùng nhật bản phương diện đi qua hiệp thường song phương mỗi người lui nhường một bước đông bảo công ty đem dạ sủ cổ xạ họa c ụ chia quay phim lịch trình kéo dài vì hai mươi ngày thiệu thị bên này thì gia tăng một vị phó đạo diễn đoàn làm phim áp dụng trọ văn cùng cảnh võ thay thế quay t r ụ tăng tốc quay t r ụ tiến độ diệp phong tuy nhiên đối quyết định này rất không hài lòng có thể phương nghệ hoa để vương kinh truyền cao hắn hiện tại nàng đang cùng đông bảo công ty đàm phán bán đức họa bị một chuyện để hắn không muốn lại phức tạp rơi vào đường cùng diệp phong đành phải vội vàng tiến vào đoàn làm phim bắt đầu tư đảng phần tiếp theo quay trụng ngay tại tư đảng kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu bởi vì đông bảo công ty muốn bán đ ứ t họa bì sau tại hai địa phương đồng bộ chiếu lên phương nghệ hoa quyết định đem họa bì bình tĩnh lúc tại ngày 18 t h á n g 8 chiếu lên họa bì đ i ề u đến kỳ nghỉ hè hậu kỳ vương kinh đạo diễn ngã ái la lan độ liền bị sách lúc đến ngày 27 tháng 6 chiếu lên bộ này từ t r â n bách tường cùng hạ văn tịch liên hợp diễn viên chính phim hài kịch ngày đầu chỉ lấy đến 116 vạn phòng bán vé thành vương kinh đạo diễn trong phim ảnh ngày đầu phòng bán vé thấp nhất một bộ càng thêm để vương kinh phiền một lạ ra hòa vì tránh đi họa bì bộ phim này đem nguyên bản bình tĩnh lúc tại tháng 8 quán ăn lưu động sách lúc đến ngày mùng ngày 2 tháng 7 chiếu lên ngày đầu thì lấy được 176 phòng bán vé cứ như vậy vương kinh liền càng thêm phiền m u ộ n hạn gái kia bộ ngã ái la lan độ ngày phòng bán vé bị chém ngang l ư n g đem gần một nửa ngày phòng bán vé rơi xuống chừng sáu t r ă n ngày 10 t h á n g 7, tân nghệ thành phim hài kịch ảnh gia đình cũng thêm vào chiến đoàn bộ này từ thạch thiên đạo diễn hứa quang việt trịnh vấn nhã cùng t r â n My diễn viên chính phim hài kịch chiếu lên ngày đầu thì lấy được một vạn phòng bán vé vượt qua ra hỏa quán ăn lưu động ngay tại kỳ nghỉ hè tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm Thiệu thị cùng Tân Bảo công ty cùng công Bảo đồng à m Mỹ phán cũng quyết định họa Nhật giá bán bá cũng xuống. Tân、Bảo、công Bản truyền quyền. cả, quyết triệu ty lấy đứt tại đô đ bị Bảo bì la 3,2 thời bọn họ còn nắm giữ họa bị phần tiếp theo tại nhật bản thị trường ưu tiên quyền mua d i ệ p phong biết được tin tức này về sau cũng là vung lòng một hơi họa bị cùng tư đáng khác biệt bộ phim này kịch vui nguyên tố không nhiều lại không có vương kinh tham dự đạo diễn nếu như phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ đối với hắn danh tiếng chính là nặng lớn một cái đà kích hiện tại nhật bản p ư ơ n g diện bản quyền bán ra ngoài về sau cho dù hồng công bên này phòng bán vé không lý tưởng đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn bốn nghỉ hè về sau châu huệ mẫn chính thí ký kết xuất đạo trở thành ngọc phong công ty vị trí đầu não ký kết nghệ nhân ký kết về sau trần ngọc liên giúp châu huệ mẫn tại tvb phụ cận mua một bộ tiểu nhà trọ đem người nhà nàng cùng một chỗ nhận lấy ở lại trung tuần tháng bảy châu huệ mẫn báo danh tham gia tvb tổ chức truyền hình tân tú ca sướng giải đấu lớn đồng thời một đường rết vào trận chung kết thành đạo sư trường quốc vinh đệ tử ngay tại diệp phong coi là châu huệ mẫn nhất định có thể đoạt được giới này tân tú ca sướng giải đấu lớn vô địch lúc ai biết trong trận đấu đột nhiên rết ra một con ngựa ô đoạt giải quán quân tiếng hô vậy mà so châu huệ mẫn còn cao hơn Các loại Diệp người người, p hai người gặp mặt về sau trần ngọc liên hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu để hắn nghĩ biện pháp giúp châu huệ mẫn cầm tới giới này tân tú ca sướng giải đấu lớn vô địch diệp phong nghe xong nhất thời đầu lớn như c á i đấu châu huệ mẫn cùng trần tuệ lâm so sánh nghệ thuật ca hát cùng giọng nói đều muốn chênh lệch muốn cho châu huệ mẫn đoạt giải quá n quân trừ phi đi tìm mấy tên ban giám khảo trong bóng tối giúp đỡ loại chuyện này diệp phong là ghét nhất hắn tuy nhiên nữa thích châu huệ mẫn lại cũng không muốn vì loại chuyện này đi cầu hoàng chiêm b ọ n người suy nghĩ một chút diệp phong hướng trần ngọc liên q u y ê n n h ngọc liên tỷ tiểu mẫn nghệ thuật ca hát rõ ràng không bằng cái kia trần tuệ lâm cho dù chúng ta giúp nàng cầm tới vô địch những ký giả kia cũng sẽ ở trên báo chí công kích nàng cầm tới vô địch có tấm màn đen. Kể từ đó, Cái mà lại tiểu mẫn tại người xem trung gian tỷ lệ ủng hộ cũng vượt qua đối phương chỉ có tại ban giám khảo chấm điểm có khuynh hướng trần tuệ lâm vậy liền chứng minh trần tuệ lâm nghệ thuật ca hát so tiểu mẫn tốt hoàng tốt h i ê m cố gia huy lê tiểu thiên bọn họ đều cùng ta quan hệ muốn tốt muốn là bọn họ cảm thấy tiểu mẫn nghệ thuật ca hát so với đối phương tốt thì tuyệt đối sẽ chống đỡ nàng trần ngọc liên ngươi không đi tìm bọn họ cũng được vậy liền để phương tiểu t ư tại tuyên truyền điện ảnh họa bỉ thời điểm thuận tiện tuyên truyền một chút tiểu mẫn là bộ phim này nhạc đệm tình khó gối người biểu diễn d i ệ p phong lập tức lắc đầu nói việc này tuyệt đối không được t v b là giải đấu lớn chủ sự pháp làm như thế không phải đem tay cầm dao cho những ký giả kia à trần ngọc liên tức giận chất vấn cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi là không thì không muốn thấy tiểu mẫn cầm vô địch d i ệ p phong ủy khuất mà nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta đây ta chỉ là nghĩ để tiểu mẫn bằng bản sự tham gia trận đấu cầm tới vô địch tất nhiên rất tốt lấy không được cũng không có gì chỉ cần nàng có thể khoái lạ những cái kia hư tên đều là phụ vân n g ư ờ i không giúp đỡ coi như ta ngày mai chính mình đi tìm phương tiểu thư thương lượng n g ư ờ i không thể đi việc này ta không đồng ý ta lại muốn đi trần ngọc liên nói xong xoay người hướng gian phòng của mình bên trong chạy tới diệp phong mau đuổi theo tại trần ngọc liên sắp đóng cửa phòng trong tích tắc cứng ư ép xâm nhập trong môn trần ngọc liên tức giận nói ngươi mau đi ra ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi diệp phong ôm chặt lấy thân thể n à n g liếm lắp mặt cười nói nơi này chính là nhà ta ngươi muốn cho ta đi chỗ nào nhà ngươi nhiều nữa đây đừng đến t i ệ n trần ngọc liên lời còn chưa nói hết liền bị diệp phong ngăn chặn môi đỏ Nàng trần ngọc liên nghiêng n h đầu đi bất mãn nói đừng tưởng rằng dạng này ta thì tha thứ ngươi d i ệ p phong đưa tay mơn trớn gọ má nàng ôn nhu mà nói như vậy đi ta giúp tiểu mẫn lại viết một bài ca khúc mới để cho nàng tại trong trận chung kết biểu diễn dạng này được rồi đi trần ngọc liên trần chờ nói trận chung kết chỉ có ba ngày hiện tại viết còn đi gấp sao d i ệ p phong vẻ mặt đắc ý mà nói tới kịp ta thì dùng tình khó gối khúc phổ lại điền một bài ca khúc mới từ nhỏ như vậy mẫn biểu diễn thời điểm một chút khó khăn cũng không có trần ngọc liên vui vẻ nói vậy thì tốt ngươi bây giờ thì viết viết xong để ta xem một chút chất lượng như thế nào ngươi lại không hiểu âm nhạc sao có thể biết ca khúc tốt xấu ta là không hiểu có thể lẽ xử lý hiểu a ta để hắn xem xét chẳng phải sẽ bên nhà tốt ta ta quên ngươi bây giờ là l ã o bản có thể sai khiến người khác làm việc đừng nói lôi thôi dài dòng nhanh đi sáng tác bài hát tốt ta còn có tại điện ảnh họa bị chiếu lên trước một ngày diệp phong cùng lam khiết anh cùng một chỗ đổi tới hồng kông phi trường nên đón hoàn châu đoàn làm phim một đoàn người ba tháng trước diệp phong thông qua quan tri lâm hướng từ tiểu dân ám chỉ nội địa hương thị có ý cùng hồng kông đài truyền hình hợp tác a tờ vợ bên kia không có gì bất ngờ xảy ra địa phái người tiến về kinh đô hướng ương thị đưa ra hai nhà mục đích hợp tác làm hợp tác chọn lựa đầu tiên tiết mục phim truyền hình hoàn châu cách cách là a tờ vờ trọng điểm quan trú đối tượng đang nhìn hết mấy cái tập thành phim về sau a tờ vờ p h ả i đi nội địa tiết mục quản lý từ tiểu dân đối bộ này phim truyền hình phi thường hài lòng sau khi trở về hắn lập tức hướng chủ tịch khâu đức căn làm báo cáo kiến nghị a tờ vờ mua xuống bộ này phim truyền hình tại hồng công chiếu phim bản quyền khâu đức căn cảm thấy đang muốn hợp tác với ương thị thì dứt khoát cao điệu một chút hắn trực tiếp mời ương thị lãnh đạo cùng hoàn châu đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đến đây a tờ tham quan mượm cơ hội tuyên truyền hoàn ch t h ì d ạ n g này ương thị bên kia tiếp nhận khâu đức căn mời điều động tiền nhiệm phó đại trưởng đ á i lăng phong xuất lĩnh hoàn châu đoàn làm phim chủ sáng nhân viên tham cảng đúng lúc chu lâm muốn tới hồng kông tham gia điện ảnh họa bị bồi ra mắt ương thị bên kia liền đem hoàn châu đoàn làm phim tham cảng ngày tháng định là số m ộ ư ơ i bảy d i ệ p phong nhận được tin tức về sau tâm lý đối hồng lâu m n g đoàn làm phim nói thầm một tiếng thật xin lỗi bởi vì hắn nhiều chuyện đem nguyên bản thuộc về hồng lâu m n g đoàn làm phim phong cảnh cho chính không cũng không biết bảo đại sai về sau còn có thể hay không đến hồng kông bên này vì ứ n tháng bốn diệm phong cùng lam khiết anh bởi tới phi trường thời điểm nơi này đã tụ tập số lớn ký giả. đều đang đợi lấy phỏng vấn nội địa đến viếng thăm đoàn cứ việc diệp phong cùng lam khiết anh hai người đều mang theo kính dâm lớn lại như cũng bị ký giả phát hiện diệp phong nhẫn lại tính tình trả lời mấy vấn đề về sau liền cùng tiêu hưng bình cùng một chỗ bảo hộ lấy lam khiết anh xông phá ký giả bao vây tiến vào phi trường đại sành tại nhận điện thoại chỗ diệp phong gặp phải trước đến nhận điện thoại từ tiểu dân hai người vừa hàn huyên m à i câu bên cạnh trước đến nhận điện thoại đáng người xuất hiện rối loạn tương mừng lam k i ế t anh cũng tại diệp phong bên người vây tay lớn tiếng kêu chu lâm thị hà tình chúng ta ở chỗ này diệp phong ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy đái lăng phong chính dẫn một đám người hướng cái này vừa đi tới diệp phong vừa định muốn tiến lên nên đón từ tiểu dân hướng hắn khuyên cắn nói diệp giáng chế phía trước có nội địa chú cảng cơ cấu lãnh đạo chờ bọn hắn đánh xong bắt chuyện về sau chúng ta lại đi qua diệp phong vừa nghĩ cũng đúng đái lao tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hai nhưng cũng là cao cấp quan viên hắn đến hồng kông bên này khẳng định sẽ có người trước tới đón tiếp quả nhiên đái lăng phong bọn người vừa đi tới thì có hơn mười vị nam nữ nên đón cùng bọn hắn nắm tay hắn huyên chỉ một lúc sau đái lao thì từ trong đám người đi tới đi tới diệp phong cùng từ tiểu dân trước mặt hắn trước cùng từ tiểu dân nắm tay hàn huyên bài c ầ u sau đó hướng diệp phong đưa tay ra nói tiểu diệp đa tạ ngươi tới đón tiếp chúng ta diệp phong nắm chặt đái l a n g phong tay đái lao nguyên bản ta còn muốn mời các ngươi mọi người đi ta trong nhà làm khách xem ra hôm nay là không có cơ hội đái lao cởi mở cười nói hội có cơ hội lần này tới ta còn có rất nhiều chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây diệp phong đội nói không dám nhận đái lao lại nói như vậy đi đã họa bị sắp lần đầu vậy liền để chu lâm theo ngươi đi đi bất quá ngươi có thể muốn vụ trách chiếu cố tốt nàng diệm phong đội nói ngài yên tâm ta sẽ an bài tốt lam khiết anh ở một bên sen và nói lao ra ra có thể hay không để cho hà tình cũng theo chúng ta đi đái lăng phong đầu tiên là xứ sở ngay sau đó hắn lại gật đầu cười nói có thể bất quá ngày mai buổi sáng tiểu diệp muốn phái người đem nàng đưa tới a tờ vờ vì chúng ta an bài nghỉ ngơi nhà khách cùng chúng ta tụ hợp mới được lam khiết anh vui vẻ nói tốt chúng ta sáng mai liền đem người cho các ngươi đưa qua bên này thỏa thuận về sau diệp phong lại đi qua cùng vương quân trương tiểu lâm nhậm đ ặ n huệ dương tiệp bọn người chào hỏi tại trong nhóm người này hắn còn kinh ngạc phát hiện lý linh ngọc cũng tại đại biểu đoàn bên trong h ư ớ dương tiệp sau khi ngay n ó n g diệp phong mới biết được lý linh ngọc là đối phương tại phía đông đoàn ca múa chọn lựa diễn viên lúc phát hiện một vị tân nhân nguyên bản dương tiệp gặp nàng dung mạo xinh đẹp liền muốn lấy để cho nàng tham diễn tây du ký về sau cầm tới diệp phong vì hoàn châu cách cách viết mấy cái bài nhạc đệm dương tiệp liền để nàng đến biểu diễn xem như đưa một cái thuận tay nhân tình diệp phong nghe xong cảm khái không thôi nhìn đến lý linh ngọc lần này là đi đại vận hắn lần trước viết xong ca hậu là muốn tìm bao a mẫn đến biểu diễn cái này mấy cái bài hát chỉ tiếp đối phương đến bây giờ còn không có suất đạo để hắn muốn tìm người đều không có chỗ đi nghe n g n g bốn thừa dịp đái lăng phong bọn người ở tại ngoài phi trường bị đám phóng viên vây quanh phỏng vấn diệp phong chỉ huy chúng nữ tiến vào xe buýt nhỏ nhanh chóng lái rời phi trường trong ô tô hà tình một mặt hưng phấn mà cùng lam khiết anh trò chuyện với nhau chu lâm thì l à an tĩnh ngồi phía trước hàng xem xét ngoài cửa sổ phong cảnh diệp phong đứng dậy ngồi đến bên người nàng nhỏ giọng hỏi chu lâm thì người đi tới nơi này một bên có cảm tưởng gì chu lâm quay đầu lại hướng hắn cười nói bên này ký giả thật nhiều vừa mới lúc ra khỏi phi trường đợi ta đều bị bọn họ hủ đến diệp phong ở chỗ này phóng viên giải trí cùng ngôi sao thì là một đôi cộng sinh thể. ngôi sao dựa vào ký giả tuyên truyền mới có thể gặp may ký giả cũng muốn dựa vào đưa tin ngôi sao tin tức đến kiếm lấy tiền bật bút cái này nhìn như là hợp tác cùng có lợi sự tình có thể có một ít ký giả vì truy cầu độc nhất vô nhị tin tức liền sẽ trong bóng tối theo dõi ngôi sao tìm hiểu bọn họ những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư ẩn dạng này tin tức một khi đưa tin ra ngoài ngôi sao nhẹ thì danh dự bị hao tổn nặng thì bị mê điện ảnh vứt bỏ rơi cái không phim có thể vô xuống chẳng hà tình sau lưng hai người hỏi ký giả như thế là mẫu liền không có người quản bọn họ sao lam k i ế c anh tại hồng Kông, ký giả lại gọi vua không ai. chỉ cần bọn họ không phải xông vào trong nhà người chụp ảnh ngươi thì bắt bọn hắn không có cách nào chu lâm lo lắng mà nói vậy ngày mai buổi ra mắt ta vẫn là khác đi tham gia a d i ệ p phong đã đến tổng muốn mở mang kiến thức một chút coi như tại a tờ vờ bên kia cũng sẽ có ký giả đi phỏng vấn bọn họ chỉ bất quá người bên kia tương đối nhiều đến phiên mỗi người trả lời vấn đề cơ hội thì sẽ ít đi rất nhiều chu lâm gật gật đầu ngay sau đó lại nói chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào đây chúng ta đi trước một nhà tiệm bán quần áo cho ngươi lựa chọn một bộ lễ phục dùng tới tham gia ngày mai họa bị buổi ra mắt hà tinh cũng thuận tiện chọn hai bộ quần áo đã đến hồng kông dù sao cũng phải vì bên này kinh tế làm điểm công hiến chu lâm nghe vậy t r ộ t dạ nói ở chỗ này mua quần áo có phải hay không rất quý a ta sợ mang đến không đủ tiền thanh toán lam khiết anh chu lâm tỉ mua quần áo tiền để ca ca tới đỡ các ngươi là khác h nhân làm sao có thể để các ngươi chính mình dùng tiền đây cái này không thể được chu lâm cùng hà tình đồng thanh cự tuyệt d i ệ p phong hai người các ngươi đừng lo lắng họa bị bộ phim này nhật bản bản quyền vừa bán hơn ba triệu đô la mỹ lần trước ta không phải đáp ứng muốn cho các ngươi phát hồng bao nhà mua quần áo tiền thì theo các ngươi hồng bao bên trong khấu trừ hà tinh ngạc nhiên nói d i ệ p phong ta cùng chu lâm tỷ có thể phát bao nhiêu tiền chu lâm tỷ là nữ chính nàng lần này ít nhất cũng có thể phát một trăm l i n đô la hồng kông ngươi là nữ số hai đại khái có thể phát ba mươi a làm sao lại kém nhiều như vậy chứ lam khiết anh hướng hà tình cười nói ta sớm liền nói cho ngươi à tại hồng kông bên này nhân vật chính cùng vai phụ đãi nộ g khác biệt là rất lớn hà tình suy nghĩ một chút lại cao h ứ n g trở lại ba mươi cũng không ít ta trước kia tại đoàn kịch phát tiền lương một tháng mới mấy chục khối đ ó lấy nàng lại giàu gì lần này phát hồng bao trở về nên làm cái gì nha Muốn đâu? không nộp lên cho đoàn hay cho tích diệp phong đứng người lên nói chính là chỗ này ba vị tiểu thư mời xuống xe chương ba trăm linh một mua sắm chương ba trăm linh một mua sắm diệp phong dẫn ba nữ đi vào tiệm bán quần áo sớ cùng diệp phong hẹn xong lưu đổi tích nhiệt tình ra đón cùng diệp phong chào hỏi Nhìn đến diệp phong l ta đưa tay chỉ hướng chu lâm cũng là vị này chu lâm tiểu thư nàng là từ nội địa tới một tên diễn viên muốn tham gia ngày mai điện ảnh bội ra mắt ta cần ngài giúp nàng chọn lựa một bộ phù hợp thân phận nàng y phục cũng không có thể quá xa hoa cũng không thể quá bình thản tóm lại một câu để đám ký giả kia không cách nào theo nàng trên quần áo lấy ra mà bệnh là được lưu bồi tích vẻ mặt đau khổ nói diệp tiên sinh ngươi đưa yêu cầu thế nhưng là có chút độ khó khăn nếu là không có độ khó khăn ta cũng là không đến phiền phước ngài lưu bồi tích vây quanh chu lâm xung quanh hai vòng lại sờ lên cảm suy nghĩ một lát mới hướng diệp phong nói chu tiểu thư nếu là từ nội địa đến ta cảm thấy váy dài lễ phục không quá thích hợp nàng như vậy đi trước hết để cho nàng xuyên qua một bộ đồ tây váy ngắn thử một chút diệp phong ta đối phục trang cũng không hiểu liền nghe lưu tiên sinh đi các loại lưu bồi tích đem chu lâm lĩnh sau khi đi diệp phong hướng lam khiết anh nói thiếu anh người linh hà t ì n h đi chọn lựa y phục đi được lam khiết anh đáp đáp một tiếng lôi kéo hà tỉnh trong nháy mắt thì chạy mất cam bên này lưu bồi tích vì chu lâm chọn lựa một bộ quần áo để cho nàng đi trong phòng thử áo thay quần áo đi diệp phong đi qua cùng hắn nói chuyện p h í ế m lên hai người cùng một chỗ trò chuyện đề tài hơn phân nửa đều là mai diễm phương nói lên nàng đến d i ệ p phong cũng là nhức đầu không thôi nô vũ xâm gần nhất một mực gọi điện thoại hướng hắn phàn nàn nói mai diễm phương công tác quá bận rộn thường xuyên xin phép nghỉ nghiêm trọng cấy nhiều đến điện ảnh quay chụt tiến độ diệp phong nghe xong tâm lý âm thầm đậu đen rau muống mai diễm vương tại trong phim cũng là cái bình hoa nàng có thể đối điện ảnh quay chụp tiến độ quấy nhiễu cái c ộ n lông biết rõ ngô vũ sâm là đang kiếm cớ diệp phong cũng là rất bất đắc dĩ đối với hắn và vương kinh tới nói dùng thời gian một năm đập một bộ điện ảnh cũng là đầy đủ xa xỉ có thể ngô vũ sâm lại ngại thời gian không đủ những thứ này đạo diễn muốn là nghiêm túc ngươi thật đúng là đối bọn hắn vô kế khả thi diệp phong ngay tại lưu bồi tích trước mặt đậu đen rau muống mai diễm vương cho điện ảnh quay chụp tiến độ kéo chân sau đã thấy phòng thử áo môn từ b chỉ thấy chu lâm mặc lấy một bộ gạo trắng âu phục bộ váy xuất hiện ở trước mặt hắn thiền lĩnh gạo trắng âu phục bên trong áo lót một kiện màu xám nhạt tơ lụa áo sơ mi để chu lâm nhìn qua tựa như là một vị chỗ làm việc nữ lãnh đạo thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại thành thục tài trí mỹ cảm lưu bồi tích bật thốt lên khen chu tiểu thư thật sự là thiên sinh lệ chất mặc đồ này thật là khiến người ta xem qua khó quên chu lâm hiện tại đã có thể nghe hiểu một số tiếng quảng đông đối thoại nghe đến lưu bồi tích tán dương về sau nàng ngượng ngùng nói đa tạ lưu tiên sinh khích lệ diệp phong lúc này đột nhiên nhớ tới kiếp trước tại trên internet thấy qua một trường chu lâm người mặc đồ tây đen ả n h trụ hắn g ấ p hướng lưu b i tích đề nghị lưu tiên sinh đồng dạng kiểu dáng y phục ta cảm thấy chu tiểu thư nếu như thay đổi một bộ đồ tây đen áo sơ mi trắng dạng này có lẽ sẽ càng thích hợp lưu b i tích lắc đầu liên tục nói không không không nếu như thay đổi quần áo màu đen sẽ để cho nàng lộ ra vẻ người lớn rất nhiều vẫn là để chu tiểu thư thử một chút ta ta cảm thấy nàng mặc kệ xuyên qua cái gì y phục cũng sẽ không trông có vẻ giả thôi ta vậy liền để nàng thử một chút lưu bồi tích vây t r ả o gọi tới trong tiệm một tên nữ phục vụ viên lại đối phân phó vài câu chỉ một lúc sau nữ phục vụ viên tay mang theo một bộ phục trang đi tới đem đưa cho chu lâm d i ệ p phong lại hướng chu lâm hỏi thăm nàng đi giày số đ o sau đó phân phó nữ phục vụ viên vì chu lâm lấy ra vài đôi giày cao gót cung cấp chu lâm mặc thử ước chừng qua một phút hai bên làm chu lâm xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt lúc lưu bồi tích hướng nàng trên dưới giò xét vài lần liền quay đầu lại hướng diệm phong búc lên ngón tay cái diệm tiên sinh vẫn là người ánh mắt tốt chu tiểu thư ra thịt trắng nõn nàng xuyên qua hát sắc tây tr ngược lại sẽ cho người một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác diệp phong hài lòng gật đầu ngay sau đó lại hướng chu lâm hỏi chu lâm tỉ ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào chu lâm k h n g lưng ngó ngó chính mình lộ ở bên ngoài tất chân cặp đùi đẹp có chút lo lắng mà nói diệp phong có thể hay không cho ta đổi một đầu thêm chút váy diệp phong vui vẻ nói thì như vậy mới phải nhìn cũng không phải là lộ l ư n g ngươi sợ cái gì chu lâm ngượng ngùng trắng diệp phong liếc một chút đợi nàng muốn lại mở miếng lúc lưu bồi tích lại vượt lên trước hướng diệp phong cười nói diệp phong ta một đại nam nhân hoàn toàn không cần phải vậy như vậy đi để chu tiểu thư lại chọn lựa một bộ quần áo thuận tiện chờ một chút cái kia hai cái tiểu n h a đầu chu lâm không dùng có bộ quần áo này có thể tham gia ngày mai buổi ra mắt là được vẫn là lại chọn một bộ à, về sau ngươi tại nội địa cũng sẽ tham gia đủ loại hoạt động nhiều mua một bộ quần áo cũng là tốt lưu bồi tích cũng ở một bên k h u y ê n bảo nói chu lâm thật vất vả tới một lần hồng c ô n g không nhiều mua mấy cái bộ quần áo thực sự quá thua t h i ệ t chu lâm do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý d i ệ p phong kiến nghị đúng lúc này diệm phong trong túi máy đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện lại là châu tiểu ngạ văn phòng số điện thoại diệp phong đi đến trong tiệm máy điện thoại bên cạnh cho châu tiểu nga hồi một chiếc điện thoại châu tiểu nga ở trong điện thoại nói cho hắn biết là thiệu chủ tịch muốn gặp hắn diệp phong tâm lý cười thầm thiệu giật phu tin tức thẳng linh thông tương thị người vừa tới bên này hắn thì nhận được tin tức nhìn đến thiệu thị tại r ơ i báo chí vẫn là có không ít thai mắt để điện thoại xuống ống nghe diệp phong đem hai cái tiểu nha đầu bắt trở lại mấy người tề tựu về sau diệp phong đem thiệu chủ tịch tìm hắn đi trò chuyện sự tình nói cho ba người kia hà tình vội la lên diệp phong người đi chúng ta mấy cái làm sao bây giờ nha diệm ta để hưng ơ bình thúc lái xe đưa các n g ư ơ i đi trước hải thành đại khách sạn trần giám đốc giữa chưa muốn ở bên kia thiết tiến chiêu đãi các ngươi các loại ta bên này sau khi hết bận ta liền đi qua cùng các ngươi dùng cơm lam k h í c anh kaka hiện tại thời gian còn sớm ta muốn mang chu lâm tỷ hà tình các nàng bốn chỗ đi dạo chơi đây tuyệt đối không được các ngươi ba cái nữ nhân tại bên ngoài d ạ n phố vạn nhất ra chuyện nhưng làm sao bây giờ ta cùng à thiến trước kia thường xuyên ở bên ngoài d ạ n phố không cũng là thật tốt nhà việc này không thể nói nhập là một tóm lại chu lâm tỷ hai người bọn họ thân phận khác biệt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lam khiết anh còn muốn phản bác nữa lúc diệp phong mặt đen lại nói ngươi nếu là dám làm loạn ta liền đem ngươi đưa đi kinh đô bên hướng kia võ thuật đội để ngươi lại đi học tập nửa năm võ thuật không đi liền không đi tốt ngươi hung cái gì hung nha lam khiết anh nói thầm một câu khí núc ních địa nghiêng đầu đi diệp phong đi trước quầy tính tiền sau đó hướng lưu bồi tích cáo tử lúc này mới dẫn ba nữ đi ra đưa các nàng đưa lên xe buýt nhỏ về sau diệp phong lại căn dặn tiêu hưng bình vài câu lúc này mới đánh một chiếc xe taxi vội vàng địa rời đi chương ba trăm linh hai nhìn không thấu chương ba trăm linh hai nhìn không thấu diệ phong đi vào thiệu giật phu văn phòng thời điểm lão gia t ử đang cùng phương nghệ hoa cùng một chỗ ngồi ở trên ghế s a l o n xem tv mà lại bọn họ nhìn vẫn là a tờ vờ hoàng kim thay hắn dùng khỏe mắt hướng màn hình tv liếc liếc một chút phát hiện phía trên đang tiến hành hiện trường trực tiếp truyền bá là a tờ vờ chủ tịch khâu đức căn đi cùng đái lăng phong các loại người tham quan a tờ vờ tin tức phòng trực tiếp nhìn đến châu tiểu ngạ dẫn diệp phong t i ế n đến thiệu giật phu đưa tay nhất chỉ tv phương nghệ hoa lập tức từ trên ghế s a l o n đứng người lên tiến lên đem truyền hình cho quan thiệu giật phu vỗ vỗ bên người ghế sofa hướng diệ phong cười nói diệ phong tới ngồi chủ tịch ta vẫn là ngồi ở bên cạnh a cách n g à i quá gần ta cảm giác gáp lực thật lớn d i ệ p phong tự dễ một câu ngay sau đó đi đến thiệu giật phu đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống thiệu giật phu đi thẳng vào vấn đề hỏi d i ệ p phong ngươi mới vừa rồi là không phải đi phi trường đúng chủ tịch thiệu giật phu gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi nói như vậy vị k i a đái tiên sinh ngươi trước đây cũng là nhận biết nhận biết ta đi nội địa quay phim trước nhận biết dương t i ệ p đạo diễn là nàng giới thiệu ta biết gương thị phó đại trưởng nguyễn ngọc linh sau đó lại nhận biết vị này đái lão chúng ta đặt t h à n ngoài miệng hiệp nghị bọn họ vì ta tại nội địa quay phim cung cấp thuận tiện ta vì bọn họ chủ quay một bộ phim truyền hình trợ giúp bọn họ đánh vào thị trường nước ngoài h ả nói như vậy ngươi cảm thấy bọn họ g á i kia bộ hoàn g châu phim truyền hình có thể tại hồng kông lấy rất khá thu thị xuất d i ệ p phong trần trờ nói muốn nói hoàn toàn chắc chắn ta khẳng định không có sáu bảy thành năm chắc ta vẫn là có phương nghệ hoa ở một bên chất vấn d i ệ p phong có phải hay không là ngươi từ đó dậy dây giới thiệu a tờ vờ đi mua sắm hương thị phim truyền hình phương tiểu thư ta cũng không có tham dự chuyện này bất quá lúc trước đái lao hướng ta hỏi thăm có thể hay không cùng tvb hợp tác lúc ta từng đối với hắn nói qua công ty của chúng ta không thiếu phim ốc bọn họ có thể đối tượng hợp tác khả năng chỉ có atv phương nghệ hoa bất m ặ n nói ngươi đã nói như vậy bọn họ khẳng định sẽ đi liên hệ atv d i ệ p phong hỏi ngược lại cho dù ta không nói bọn họ thì sẽ không đi tìm atv sao theo ta được biết t ư ơ n g thị bên kia chính tại quay trụp tây du ký cùng hồng lâu n g n g cái này hai bộ từ bốn đại kiệt tác sửa đổi phim truyền hình một khi hoàn tất bọn họ tất nhiên sẽ theo hồng c ô n g bên này tìm kiếm đột phá khẩu lại tìm cách đánh vào nhật hàn cùng nam á thị trường thiệu dân phu nói như vậy ngươi cho rằng bọn họ quay chụp tây du ký cùng hồng lâu mộng có thể chịu đến châu á quốc gia người xem vỡ thích d i ệ p phong tây du ký ta không rõ lắm bất quá ta đi bọn họ cái kia hồng lâu mộng bồi v ơ n ba n n h ì n qua bọn họ theo cả nước chọn lựa mấy chục tên vừa độ tuổi nam nữ diễn viên đem bọn hắn tập trung lại mời nội địa hồng học chuyên gia vì bọn họ g i ả n g bài giáo sư trong sách tri thức cùng lễ nghi còn để một số chủ yếu diễn viên học tập cầm kỳ thư họa bọn họ phần này nghiêm túc thái độ công ty của chúng ta là xó、so、không thiệu giật phu nghe giật này cả mình h á n hướng vương nghệ hoa nhìn liếc một chút bọn họ là muốn quay chụp một bộ có thể lưu truyền muôn đời sử thi danh k ị c ta d i ệ p phong không chỉ có như thế bọn họ còn phí tổn món tiền khổng lồ tại kinh đô xây dựng một tòa đại quan viên dựa theo cảnh thật kiến tạo ninh vinh n h ị phủ phương nghệ hoa nghi h o ặ c nói bọn họ như thế đập sao có thể thu hồi đầu tư d i ệ p phong đầu tư là nhất định có thể thu hồi chỉ bất quá muốn thời gian rất lâu mà thôi thiệu dân phu nội địa cùng chúng ta khác biệt bọn họ là quốc gia phát tiền đài truyền hình chỉ phụ trách quay tốt phim kiếm tiền sự tỉnh không về bọn họ quản diễm phong chủ tịch lời tuy như thế có thể hương thị quan viên cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể thu hồi quay t r ụ n g phim truyền hình đầu tư vị kia đái lao thì đối với chuyện này rất quan tâm thiệu g i â n phu diệp phong ngươi cảm thấy công ty của chúng ta có hay không hợp tác với hương thị khả năng diệp phong trầm ngâm một lát mới lát đầu nói trước mắt còn không có cơ hội hợp tác trừ phi công ty chúng ta có thể từ bỏ đài loan bên kia thị trường cái này rõ ràng là làm không được bất quá ta cảm thấy về sau vẫn là có cơ hội rốt cuộc nội địa non xanh nước b i ế c là lấy cảnh tốt nhất trang sở chỉ cần bên kia thị trường đối ngoại mở ra chính là chúng ta công ty thi thố tài năng cơ hội tốt phương nghệ hoa d i ệ phong p có thể hay không ước vị kia đái tiên sinh cùng chủ tịch gặp mặt phương tiểu thư ngươi nói là để đái lao cùng chủ tịch trong âm thầm gặp mặt không tệ đái tiên sinh đã đến hồng kông chúng ta cũng không thể giả bộ như không biết đi d i ệ phong p như vậy đi ta cùng đái lao hẹn xong chờ bọn hắn tham gia hết ta tờ v ờ bên h ư n kia chuẩn bị hoạt động về sau ta sẽ thiết tiến chiêu đái đám bọn hắn đến thời điểm ta tìm cơ hội để chủ tịch cùng đái lao trong âm thầm gặp mặt trao đổi một chút thiệu dân phu diễ phong ngươi trước đi hỏi một chút đái tiên sinh ý tứ xem hắn là ý tưởng gì tốt ta ngày mai muốn đưa một vị nữ diễn viên đi qua đến thời điểm cùng đái lao nói một tiếng phương nghệ hoa vội la lên diệp phong đối bên kia tới nữ diễn viên ngươi nhưng không cho làm ẩu diệp phong nghe vậy mồ hôi hắn im lặng nói phương tiểu thư ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá không chịu nổi tên t i a nữ n diễn viên là lam khiết anh bằng hưu nàng l à nên lam khiết anh mời lưu lại ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ phương nghệ hoa tâm lý âm thầm đoán thầm tiểu tử ngươi chê hoa ghẹo nguyệt thế nhưng là nổi danh người nào dám cam đoan ngươi không biết đầu góc phát sốt hai họa từ nội địa đến nữ diễn viên thiệu giật phu cười nói diệp phong làm việc vẫn tương đối ổn thỏa tin tưởng hắn sẽ biết n ặ n nhẹ diệp phong cảm ơn chủ tịch khích lệ nếu là không có khác sự tình ta liền đi về trước ta bên kia còn muốn chiêu đái khách nhân đây thiệu giật phu gật đầu nói cũng tốt ngày mai ngươi nhìn thấy đái tiên sinh thay ta hướng hắn chào hỏi được các loại diệp phong rời đi về sau phương nghệ hoa hướng thiệu giật phu nói chủ tịch muốn là a tờ vờ cùng nội địa ương thị liên thủ có thể hay không đ ố i công ty của chúng ta tạo thành ảnh hưởng bất lợi thiệu giật phu cười nói hoàn toàn ngược lại ta cho rằng khâu đức căn hướng ương thị mua phim nước cờ này nhìn như khốc khéo thực là một bất bại chiêu há vì cái gì đây rất đơn giản a tờ vờ vốn là thiếu hụt nhân tài khâu đức căn lại hướng ra phía ngoài m u a mảnh chỉ sẽ tạo thành nội bộ bọn họ nhân tài s ó i mòn cứ thế mãi a tờ vờ chắc chắn là đóng cửa sập tiệm xuống tràng phương nghệ hoa cười nói vẫn là chủ tịch mưu tính sâu xa nói như vậy ta cũng không cần lại lo lắng thiệu g i ậ n phu nhữ mày nói ta hiện tại đến lúc đó có chút lo lắng diệp phong cái này tiểu g i a hỏa ngài là lo lắng diệp phong hội đầu nhập vào a tờ vờ cái này hẳn là sẽ không a hắn đối đập phim truyền hình cũng không có gì hứng thú thiệu dân phu lắc đầu nói hắn là tuyệt sẽ không đầu nhập vào a tờ vờ ta lo lắng là diệ phong cùng nội địa đi được quá th ngươi ngẫm lại xem hắn lấy hồng c ô n g kiểu bảo thân phận đi nội địa quay phim bên kia ai sẽ đi làm khó hắn hắn hoàn toàn không cần thiết lại đi tìm một cái chỗ dựa hắn làm như thế được lợi lớn nhất chỉ có ương thị muốn là hoàn g châu cái này bộ phim tại hồng c ô n g thu thị s u ấ t nóng này ương thị đằng sau quay chụp phim truyền hình liền muốn bán chạy nhiều phương nghệ hoa vậy hắn tại sao muốn phí tổn nhiều như vậy tâm tư giúp ương thị làm việc đâu thiệu giận phu cười khổ nói đây cũng là ta nhìn không thấu địa phương tiểu tử kia làm việc tùy tâm sử dụng quả thực khiến người ta không nghĩ ra phương nghệ hoa cười nói vậy ngài cũng được nghĩ hắn chỉ cần không giút hã tờ vờ đối phó chúng ta là được về phần hắn hướng bắt một bên lấy lỏng cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì liền theo hắn đi thôi cũng chỉ có thể theo hắn giày vò bất quá hoàn châu bộ này phim truyền hình ngươi còn muốn chú ý một chút muốn l à nó thu thị xuất nóng này các ngươi phải sớm điểm nghĩ ra đối sách phương nghệ hoa an ủi nội địa quay chụp một bộ cổ trang phim tình cảm có thể lựa đi nơi nào công ty chúng ta đang muốn mở đập lộc đình ký ngài còn đập áp không đến cái k i a bộ phim thu thị xuất thiệu giật phu vừa nghĩ cũng đúng chỉ cần tvb bên này mở đập kim dùng phim võ hiệp còn chưa bao giờ thua quà thu thị xuất Chương 303, đoàn tụ. Chương 303, đoàn tụ. diệp phong vừa đi ra tvb hành chính cao úc liền nghe đến đối diện vang lên một trận hơi tiếng còi xe hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến vương kinh cái kia chiếc xe hơi nhỏ dừng sắt ở cách đó không xa đường cái bên cạnh hắn bước nhanh đi qua mở ra tay lái phụ bên này cửa xe không lưng ngồi vào t r o n g xe bên trong đóng cửa xe về sau hắn nhìn thấy vương kinh hỏi ngươi không phải tại đập phim sao làm sao lại chạy tới đón ta vương kinh phát động xe hơi vừa lái xe vừa nói là trần giám đốc gọi điện thoại mời ta tới đ ó ngươi nàng lo lắng chủ tịch sẽ làm có ngươi để cho ta tới thay ngươi nói hộ vậy sao ngươi các loại ở bên ngoài không đi lên lầu gặp chủ tịch ngươi cũng không phải là phạm cái gì sai lầm lớn chút chuyện nhỏ như vậy cái nào đáng giá ta ra mặt đi cầu tình ngươi là sợ hãi thiệu chủ tịch không dám lên đi gặp hắn đi ta sợ hắn làm cái gì năm nay vì thiệu thị quay phim nhiệm vụ ta lập tức thì phải hoàn thành ngươi hơn nửa năm đập cái kia bộ nam đầu quan viên tam đấu bắc thiếu ra cũng là thật giả lẫn lộn ta muốn là chủ tịch khẳng định sẽ khiến người ta đập ngươi lương đồng cái kia bộ phim ta chính là treo cái tên nó là lưu gia lương đệ đệ lưu gia âm thanh đạo diễn lấy hắn mức độ chiếu lên có thể cầm tới hai triệu phòng bán vé thế là tốt rồi cái kia kịch bản luôn luôn người với ta phía trên thế nhưng là bố trí lấy ngươi đại danh ta viết kịch bản nhiều cũng không thể từng cái đều có thể kiếm nhiều tiền đi cái này lời nói mặc dù không tệ chỉ bất quá thiệu thị năm nay hơn nửa năm một bộ bạo khoản điện ảnh đều không ra cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì ngươi mặc kệ nó chúng ta cũng không phải là thiệu thị cổ đông quản những cái kia nhàn sự làm cái gì d i ệ p phong nghĩ thầm vương kinh lời này đến cũng không nói sai thiệu thị tốt xấu cùng bọn hắn quan hệ thật đúng là không lớn tại hải thành đại khách sạn bên ngoài rừng xe xong diệm phong cùng vương kinh đi vào khách sạn tại một tên nữ hầu người dẫn giáp g ớ i đi tới một gian hào hoa ngoài gian phòng hai người còn không có vào cửa chỉ nghe thấy bên trong mơ hồ chuyển tới một trận tiếng ca d i ệ p phong n g h i ê n g thai lắng nghe nguyên lai、like、là châu huệ mẫn ở bên trong biểu diễn họa bị nhạc đệm tình khó gối thân thủ đẩy ra hờ khép cửa phòng d i ệ p phong hướng trong phòng xem xét nhất thời bị giật mình chỉ thấy trong phòng ngồi đấy mười mấy người nhìn đến d i ệ p phong cùng vương kinh tiến đến ngay tại hát ca ra ok châu huệ mẫn trong nháy mắt thì tạm ngừng d i ệ p phong đi vào trong nhà cười lấy cùng mọi người chào hỏi hôm nay mọi người làm sao tới đến như thế đầy đủ ta ngóng ó còn có ai không có tới ôn triệu luân ngươi không dùng nhìn chỉ có a mai t h không có tới nàng đi nhật bản mở cả nhạc hội diệp phong đi đến c h ú lâm hà tình bên người ngồi xuống sau đó hướng châu huệ mẫn cười nói tiểu mẫn vừa mới ngơi ư kêu rất khá lại tiếp tục kêu à. châu huệ mẫn ngượng ngùng nói ta đã kêu qua hai bài ca vẫn là biến thành người khác đến kêu à. diệp phong nhìn hướng cùng tiểu nha đầu t r ầ n đức dung ngồi cùng một chỗ lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ muốn không ngươi đến hát một bài hát cho chúng ta nghe một chút lâm thanh hà hướng hắn trợn mắt chừng một cái ngươi biết do ta không giỏi giải ca hát còn muốn ta đi tờ ngươi là muốn cho ta xấu mặt sao diệp phong ngươi ngày đó tại huy thúc trong phòng làm việc biểu diễn cái tiêu thủ chỉ cái hôm nay cười không phải kêu rất h á nghe nha trần ngọc liên thân thủ tại lâm thanh hà trên cánh tay nhẹ đẩy một cái hướng cười nói thanh hà tỷ ngươi thì kêu cho mọi người chúng ta nghe một chút đi mọi người cùng theo một lúc ồn ào để lâm thanh hà vì mọi người biểu diễn bài hát kia lâm thanh hà bất đắc gì đứng người lên nơi này cũng không có bài hát kia nhạc để mang ta sợ chính mình sẽ hát chạy điều diệm phong trêu chọc mà nói không sao tất cả mọi người là chính mình người ngươi liền xem như chạy điều chạy về đài loan đi cũng không có người sẽ châm biếm ngươi mọi người lại bị hắn câu nói này chọc cho vui vẻ lâm thanh hà vừa định mắng hắn một câu ngay sau đó nhãn châu xoay động nói a p h o n g không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ kêu à, từ ngươi mang theo tác kêu liền sẽ không chạy điều d i ệ p phong vừa định muốn từ chối mọi người cùng một chỗ mở miệng kêu là, để hắn b ồ i tiếp lâm thanh hà cùng một chút kêu hắn đành phải đứng người lên đi đến châu huệ mẫn bên người tiếp nhận trong tay nàng bị rộ phồn thổi một chút ngay sau đó g ơ lên cười nói mọi người nghe vậy lại là tiếng cười không ngừng trần đức dung cực nhanh chạy đến bên cạnh bàn ăn theo trong bình hoa quất ra hai cành lượm tợ lạc tiệc hoa phân biệt đưa cho hai người bên này lâm thanh hà cũng lấy ra một cái mì tô phồn hướng diệp phong cười nói a phòng hai ta một người một câu thay phiên đến biểu diễn đi được ta đến bắt đầu diệp phong nói xong tay nâng lên mịt rổ phồn mở miệng biểu diễn lên đến biển cả một tiếng cười lâm thanh hà tiếp lấy hướng xuống đê ơ mây trắng tung bay nhà nước xanh dao động thế giới nhiều tiêu g i a o d i ệ p phong tự do gió nha tự tại chim hôm nay nhiều vui cười lâm thanh hà nhiều sao điệu khoái lạc nhiều sao điệu mỹ rượu nhiều sao điệu không được lạp lạp hai người phối hợp ăn ý một khúc kêu tôi h mọi người hào hào vỗ tay để bọn hắn lại biểu diễn một bài lâm thanh hà tranh thủ thời gian để mịt rổ phồn xuống chạy trở về chỗ ngồi bên trên nói ta liền sẽ cái này một ca khúc lại kêu ta liền nên số mặt diễm phong cũng trở về đến chỗ ngồi phía trên hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ ngươi bây giờ cái này mức độ hoàn toàn có thể ra một eo b ù n lâm thanh hà phản bác ngươi so với ta hát thật tốt nhiều tại sao không đi ra eo b ù n trần ngọc liên ở một bên cười nói hắn chính là sợ phiền phức lúc trước giải thi đấu ngôi sao mới nổi kết thúc trần thái thì khuyên hắn ra một eo b ù n hắn chết sống không đáp ứng đừng nói là ra eo b ù n có thương gia ra một triệu mời hắn đi đập quảng cáo hắn cũng không chịu đáp ứng ôn triệu luân buồng nghịch mà nói a phong là tiền quá nhiều muốn là đổi thành trước kia tại quầy rượu hát t r n g thời điểm hắn là khẳng định sẽ đáp ứng vương kinh muốn ta nói hắn cũng là người ngốc nhiều tiền nếu đổi lại là ta bận rộn nữa lại mệt mỏi tiền này cũng là muốn d ẫ y diệp phong vui vẻ nói các người đây thì không hiểu ta vừa mới bắt đầu quay phim thời điểm thương gia móc năm n g h n khối tiền mời ta đập quảng cáo ta không đáp ứng về sau bọn họ vẫn dâng đi lên giá ta còn không chịu đáp ứng dạng này ba tăng hai tăng ta đập quảng cáo giá trị con người thì tăng tới một triệu vương kinh hài h ư ớ g nói giá trị của ngươi là tăng đi lên có thể một phân tiền đều không dây đến ngươi còn không bằng người ta kiếm lời cái năm nghìn mười ngàn ngươi đ ư n g đội a ta chờ bọn hắn lại tăng cao một chút liền đi đập quảng cáo hà tình tại diệp phong bên p h n h hỏi trần ngọc liên hướng hắn gác rộng, ta nhìn ngươi mới c h quay đầu hướng a phượng phân phó nói a phượng ngươi cùng a trạch ra ngoài thông báo bọn họ mang món ăn lại để bọn hắn phía trên hai bình cao cấp rượu văn g đỏ được a phượng đắp đắp một tiếng vương kinh nguyên bản còn muốn để diệp phong lâm thanh hà mấy người theo hắn cùng một chỗ trở về quay phim hiện tại nam chính đều chạy hắn cũng chỉ có thể trở về nghỉ ngơi đợi đến khách nhân đều sau khi đi lâm thanh hà đi đến trần ngọc liên âm thanh một bên nhỏ giọng nói a liên ngươi có hay không cảm thấy a phong đối nội địa tới cái kia hai cái nữ diễn viên quá tốt một chút trần ngọc liên nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó c ư ờ i nói các nàng là khác h nhân tại này chưa quen cuộc sống nơi đây a phong tự nhiên muốn quan tâm các nàng một chút ngươi thì không sợ hắn háo sắc bệnh cũ lại phạm đối với hắn ngươi nhưng muốn quản gấp một chút thanh hà tỷ a phong hiện tại đã ổn trọng nhiều tvb năm nay mới thu nhận nữ nghệ sĩ từng cái đều rất xinh đẹp a phong cũng rất ít nâng lên các nàng cũng không có tìm các nàng quay phim ý nghĩ có thể thấy được hắn đã đổi tính lâm thanh hà vừa nghĩ thật đúng là trước kia diệ phong cùng nàng trong âm thầm một chỗ thời điểm còn luôn muốn chiếm nàng tiện nghi hiện tại tuy nhiên còn ưa thích cùng nàng nói đùa nhưng thật giống như q u ý cách nhiều chẳng lẽ t i ể u tử kia thật đ ổ i tính chỉ mong bị ngươi nói chúng cái kia g i a hỏa muốn là thật có thể lãng tử hồi đầu đến cũng không phụ ngươi đối với hắn một mảnh thâm tình trần ngọc liên trong miệng mặc dù nói nhẹ nhõm thực trong lòng cũng đánh tới c h ó n g nhỏ nàng cảm thấy cái kia hà tình tuổi tắc còn nhỏ d i ệ p phong đối nàng khẳng định không có hứng thú gì có thể cái kia chu lâm thì khó nói lại nghĩ tới trước kia lâm thanh hà đã từng trêu chọc nói qua diệp phong ưa thích lớn tuổi địa mỹ nữ trong nội tâm nàng thì đối chu lâm phá lệ lưu ý vào lúc ban đêm diệp phong m u ố n là muốn ấn hàng chu lâm hà tỉnh tại lam khiết anh bên kia nghỉ ngơi có thể trần ngọc liên lấy lam khiết anh chỗ ở quá nhỏ khăng khăng mời chu lâm đi nàng bên kia nghỉ ngơi diệp phong cũng không biết trần ngọc liên t i ể u tâm tư còn tưởng rằng nàng là muốn cùng chu lâm giữ gìn mối quan hệ để ký chu lâm hắn đ ố i công ty ký kết diễn viên sự tình không có hứng thú gì cũng lời suy nghĩ nhiều đối trần ngọc liên an bài cũng không có cảm thấy không m n t bốn sáng sớ m ngày thứ hai diệp phong dậy thật sớm ăn sáng xong về sau hắn gọi điện thoại để tiêu h ư n g bình lái xe tới theo hắn cùng đi tiếp lam k i ế t a n cùng hà tỉnh lại đem hà tình đưa đi hoàn châu đoàn làm phim xuống giường nhà khách. cùng đoàn làm phim người tụ hợp tại nhà khách bên trong hắn hướng đái lao thông báo thiệu giật phu hẹn gặp tại được đái lao đồng ý về sau hắn lại vội vã địa chạy tới trần ngọc liên chỗ ở tiếp chu lâm cùng một chỗ chạy tới thiệu thị long đầu dạp chiếu phim tham gia họa bị buổi ra mắt các loại diệp phong ba người đổi tới dạp chiếu phim bên này nhìn đến mấy tên công tác nhân viên chính đang bố trí thảm đỏ có mấy tên thiệu thị mời đến làm tay xung ký giả thật sớm địa đổi tới bên này ngay tại phỏng vấn bộ phim này dám chế lương giai thụ nhìn đến diệp phong dẫn lam khiết anh cùng chu lâm đi xuống xe ký giả lập tức xúm lại tới cấp hướng diệ phong đặt đối ư ơ n nhiên sẽ không nói cái gì xảo trá vấn đề. Diệp Phong cùng làm khiết anh phân biệt trả lời mấy vấn đề, nhưng ký giả kia liền vùng bọn g gì giả khiết tha họ. cái Diệp biệt lời kia sẽ ký trá xảo trả mấy đề, đề, đ làm với chu lâm bọn họ coi là cái này vị đến từ nội địa nữ diễn viên nghe không hiểu tiếng quảng đông liền biết điều địa không có hướng nàng đặt câu hỏi nguyên bản khẩn trương không thôi chu lâm gặp ký giả cũng không có hướng nàng đặt câu hỏi trong nội tâm nàng đã cảm thấy vung lòng một hơi lại cảm thấy vô cùng thất lạc d i ệ phong p còn chưa kịp an ủi nàng vài câu thì nhìn đến lương g a i thụ hướng bọn họ đi tới hắn bận bịu nên đón cùng đối phương nắm tay hàn huyên sau đó đem chu lâm giới thiệu cho lương g a i thụ nhận biết mấy người chính ở chỗ này nói chuyện với nhau lúc một chiếc xe hơi nhỏ màu đen chậm dại lai qua cửa xe mở ra vương kinh theo b ư ờ n g lái bên này chạy xuống xe sau đó chạy đến phía sau xe ngồi bên này đem cửa xe mở ra từ bên trong nên ra một vị thân thể xuyên váy dài màu đỏ mỹ lệ nữ tử d i ệ p phong cẩn thận xem xét phát hiện nữ tử kia lại là hồ huệ trung hắn tâm l ý âm thầm ngạc nhiên hai người này làm sao lại cùng một c h ỗ t ớ i vương kinh đ ứng phó hết ký giả về sau dẫn hồ huệ trung hướng d i ệ p phong bọn họ bên này đi tới diệm phong tiến lên đón nói a kinh ngươi cùng hồ tiểu thư làm sao lại cùng một c h ố tới vương kinh giải thích nói là phương di để cho ta cùng hồ tiểu thư cùng một c h ỗ t ớ i diệp phong nghe xong câu nói này về sau trong lòng nhất thời minh bạch hạn hướng hồ huệ trung đưa tay ra nói hồ tiểu thư chúc mừng ngươi hồ huệ trung nắm chặt diệp phong tay cười ngọt ngào nói còn mời diệp dám chế chiếu cố nhiều hơn diệp phong tất cả mọi người là chính mình người không cần phải k h á c h khí vương kinh cùng hồ huệ trung đến không lâu ký giả cùng các khách nhân lần lượt đ i ệ u chạy tới người càng nhiều diệp phong cùng lương giai thụ hai người đều không ứng phó quá nổi lam k i ế t anh cùng chu lâm đều không giúp đỡ được cái gì diệp phong chỉ có thể để vương kinh giút đỡ tiếp đại khách nhân bật d ụ n bên trong diệp phong cảm giác hôm nay khách nhân đến thật nhiều có thể ký giả lại so trước kia ít rất nhiều hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chắc hẳn các đại ký giả truyền thông phần lớn chạy đi tham gia a tờ vợ cùng hương thị sắp cử hành ký kết nghi thức đi lúc này lam khiết anh tại diệp phong bên thai nhỏ giọng nhắc nhở kk từ khắc đạo diễn tới diệp phong nghe vậy hướng trước mặt nhìn qua chỉ thấy từ khắc thi nam sinh cùng lâm thanh hà ba người đang bị ký giả về sau diệp phong lập tức tiến ra đón thi nam sinh hướng diệp phong cười nói a phòng chúc ngươi phim mời bán chạy cảm ơn từ khắc hướng diệp phong giải thích nói vũ s â m bởi vì muốn đ ổ i công không thể tới tham gia buổi ra mắt hắn để cho ta thay hắn hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi d i ệ p phong nội nói không có việc gì hắn gái kêu một bên thời gian khẩn trương ta có thể lý giải từ khác gặp đằng sau lại tới một đợt khác h nhân liền hướng diệp phong cáo tử dẫn khi nam sinh cùng lâm thanh hà hướng ảnh trong nội viện đi đến đằng sau người đến là gia hòa tổng giám đốc hà quán sương trần long hồng kim bảo b ọ n người diệp phong tiến lên cùng mấy người nắm tay hàn huyền sau đó gọi tới một tên công tác nhân viên lĩnh bọn họ đi và ngồi xuống gia hòa bên kia sớm đã chết lôi kéo diệp phong tâm tư hà quán sương cố ý chỉ huy trần long qua đến tham gia buổi ra mắt. đầu tiên là muốn nhìn một chút họa bị bộ phim này đập đến như thế nào đồng thời cũng muốn kích thích một chút trần long hy vọng hắn có thể tại điện ảnh phòng vẽ phía trên đánh bại diệp phong cùng vương kinh tổ hợp này hà quán sương bên này vừa đi hạng thắng cùng hắn huynh trưởng hạng mạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này hai huynh đệ mặc kệ đi tới chỗ nào đều là ký giả chú ý mục tiêu hạng mạnh mặc dù là vĩnh thắng ló bản nhưng hắn cái này người rất ưa thích diễn xuất thường xuyên tại điện ảnh bên trong đóng vai các loại nhân vật vĩnh thắng quay c h ụ người trong giang hồ lúc hắn liền tại bên trong đóng vai một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu hắc bang hắn hôm nay tới một là tham gia họa bị bồi ra mắt còn có một cái mục đích thì là muốn mời diệp phong biên soạn người trong giang hồ phần tiếp theo kịch bản ứng phó đi hạng thị huynh đệ về sau đằng sau khách nhân đã còn thừa không có mấy điện ảnh chiếu phim thời gian cũng nhanh đến lương giai thụ trước đây đã bồi tiếp phương nghệ hoa đi vào trước vương kinh cùng hồ huệ trùng cũng không biết chạy đi nơi nào diệp phong xem đến phần sâu đã không có cái gì khách nhân trọng yếu liền dẫn lam kiếp h anh chu lâm đi vào dạp chiếu phim tiến vào vì bọn họ an bài trong g i ả xem phim chương ba trăm linh năm ánh mắt độc đáo chương ba trăm linh năm ánh mắt độc đáo trần long tới tham gia họa bị bồi ra mắt Cũng không phải là tuy nhiên m b trước o n g mắt diệp phong diễn viên chính điện ảnh nhưng hắn đối diệp phong mỗi một bộ điện ảnh đều có một vị tuyển sắc nữ chính lại là vô cùng hâm mộ phía trên bộ phim hắn thì chủ động mời đại mỹ nữ quan c h i lâm đến đóng vai nữ chính bất đắc dĩ quan c h i lâm sớm đã bị diệp phong bảo hộ đối với hắn tự nhiên không có hứng thú gì trừ quay phim thời điểm hai người có một chút giao lưu bình thường đều đối với hắn rất qua loa đã quan c h i lâm cảm động không trần long thì đưa ánh mắt về phía lâm thanh hà hắn chuẩn bị xuống bộ phim mời lâm thanh hà tới làm nữ chính hắn biết lâm thanh hà cùng diệp phong quan hệ rất tốt họa bị bộ phim này bội ra mắt nàng là khẳng định sẽ tới tham gia quả không phải vậy hắn cùng hà quán xương bọn người mới vừa đi tới hàng phía trước ghế khách quý bên này thì nhìn đến lâm thanh hà cùng tử khắc thi nam sinh ngồi cùng một ch trần long trước cùng hà quán sương thì thầm vài câu ngay sau đó đi đến từ k h ắ c trước mặt cười nói từ đạo diễn có thể hay không cùng ngài thay cái chỗ ngồi hà quản lý muốn cùng ngươi giao lưu vài câu từ k h ắ c quay đầu hướng trần long ngón tay phương hướng nhìn qua nhìn thấy hà quán sương ngay tại hướng hắn gật đầu ra hiệu hắn bận b i ể u đứng người lên hướng trần long gật gật đầu sau đó cất bước hướng hà quán sương bên kia đi đến các loại từ k h ắ c sau khi đi trần long hướng lâm thanh hà cùng thi nam sinh cười nói hai vị tiểu thư ta có thể ngồi ở chỗ này sao lâm thanh hà cùng trần long đánh qua mấy lần quan hệ cũng coi là người quen cũ nàng mỉm cười trộp một câu a long ngươi hôm nay làm sao biến đến khách khí như vậy trần long nhìn về phía thi nam sinh nói đây không phải còn có thi tiểu thư tại sao thi nam sinh trần tiên sinh là có chuyện muốn cùng thanh hà thương nghị a trần long ngượng ngùng nói là có một chút chuyện nhỏ gáy dày các ngươi không quan hệ thi nam sinh nói xong đứng người lên cùng lâm thanh hà trao đổi một chút chỗ ngồi lâm thanh hà một lần nữa ngồi xuống về sau h ư ớ n g trần long hỏi a long ngươi tìm ta có chuyện gì trần long ta sáu tháng cuối năm muốn mở đập một bộ điện ảnh tên gọi câu chuyện cảnh sát ta muốn mời ngươi đến biểu diễn trong phim nữ chính không biết ngươi có hứng thú hay không lâm thanh hà lo lắng mà nói a long n g ư ơ i đóng điện ảnh đều là động tác kịch liệt tranh đấu phim ta sợ chính mình diễn không tốt cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một vị thể trạng tương tự thế thân tranh đấu phim liền để thế thân giúp ngươi tới làm lâm thanh hà suy nghĩ một chút nói như vậy đi ngươi quay đầu đem kịch bản giao cho ta các loại ta xem xong kịch bản mới quyết định như thế nào được ngày mai ta khiến người ta đem kịch bản tặng cho ngươi còn xin ngươi sớm một chút cho ta một cái trả lời chắc chắn được trần long nói xong chính sự về sau liền hướng hai nữ cáo tử trở về cùng tử khắc trao đội c h â ngồi đúng lúc này dạp chiếu phim ánh đèn tối xuống điện ảnh bắt đầu chiếu phim bắt đầu cũng là một cái s ừ n g dài ống kính tại hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc rộng lớn một chi từ binh lính chiến mã cùng lạc đà tạo thành đội ngũ trong sa mạc khó khăn đi về phía trước tiến lấy tuy ý ống kính lui về phía sau từng hàng phụ đề xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên t h i nam sinh nhìn đến đạo diễn ký tên là diệp phong lúc không khỏi nhỏ giọng nói bộ phim này là diệp phong tự thân đạo diễn lâm thanh hà nghe vậy cười khẽ một tiếng nam sinh tỉ a phong cũng là treo cái tên bộ phim này đạo diễn có người khác khi nam sinh mừng tỉnh đại nộ gật đầu c ũ n g kính h i lại hoán i là ai. Phu đổi ề về thả trên xuất ảnh phía song sau, màn lớn thám báo đội trưởng trở về hướng diệp phong đóng vai vương sinh bằng báo phía trước đã là sa mạc ở mép bọn họ phát hiện một đám mã tặc doanh điệp c á tại n h sĩ trong trướng đồng ạ một khối thảm lông dê phía trên lam khiết anh đóng vai tiểu duy tại mã tặc thủ lĩnh chơi bửa lộ ra là điểm đạm đáng yêu mảnh mai bất lực ngay tại trong trướng tiếng cười không lúc ngừng đợi quân trướng bên ngoài mã tặc doanh địa ngay tại bị tần quân đánh bất ngờ tại tần quân dày đặc mũi tên đả kích xuống phụ trách phòng thủ mã tặc c o hào theo trại tường phía trên rơi xuống đất trong n g a y mắt tần quân binh lính ngay tại vương sinh chỉ huy dưới xông vào mã tặc danh o địa bắt đầu một trận lớn đ ổ s á t bốn bên này trần long hướng hà quán sương nhỏ giọng nói chan ôi dạng này to lớn chiến tranh c h ẳ n g diện xem ra quả thật có thể khiến người ta cảm giác mới mẻ ngài nói chúng ta có thể hay không cũng đi nội địa lấy cảnh quay phim hà quán sương lắc đầu nói ngươi cùng diệp phong khác biệt hắn là biên kịch xuất thân đã liền diễn viên đường đi không thông hắn còn có thể chuyển thành hậu trường n g ư ơ i thì khác biệt muốn là n g ư ơ i bị đài loan phong sát mà nội địa lại không có người điện ảnh thị trường n g ư ơ i thì một chút đường lui đ ề u không trần long nghe vậy rơi vào trong trầm mặc hà quán sương nói không sai chính mình tại hồng đài hai chỗ cũng coi như là có chút danh tiếng hắn thật muốn đi nội địa lấy cảnh quay phim có khả năng rất lớn sẽ gặp phải phong sát hắn lúc này thời điểm phản đến có chút hâm mộ diệp phong tiểu tử k i a so với chính mình bởi trẻ đẹp trai cũng so với chính mình có tiền m ẫ u chốt là hắn có thể tùy tâm sử dụng quay phim không cần cố kỵ s a lưng công ty cản trần long ở trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ lúc này màn ảnh lớn phía trên phóng tới diệp phong cứu tuổi trẻ mỹ mạo tiểu duy trở lại giang đô nhà vương sinh thê tử bội dung xuất linh trong nhà nô buộc nên đón ra chủ trở về chu lâm đóng vai bội dung vừa ra trận liền đem trần lòng cho kinh diệm đến chu lâm ra sân tạo hình là diệp phong cùng sở tài liệt cùng nhau nghiên cứu cân nhắc đến chu lâm khôn u mặt m ư ợ t mà nhỏ nhắn diệp phong kiến nghị sở tài liệt vì chu lâm thiết kế ra kiếp t r ư ớ c nữ diễn viên bạch bằng đóng vai tiêu mỹ nương lúc g áp dụng tiểu tóc loại này theo gương mặt vén đến sau đầu tiểu tóc vẫn là vô cùng cho người chu lâm lại có thể rất tốt tốt khống chế ở loại này tiểu tóc một bộ đỏ thâm váy dài chu lâm vừa ra trận thì cho người mang đến một loại kinh diễm cảm giác riêng là nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn động tới người xem ánh mắt từ khác nhìn đến chu lâm ra sân ống kính nhịn không được bật thốt lên、khen. A Phong chọn lâm a hoa nữ diễn viên ánh mắt thật sự là lợi hại. Vị này nữ diễn viên điển nữ lợi hại, vị thật thật h mắt mỹ t sự sự là là cổ n l â thanh hà nghe ữ k i hê ẩm m nói như thế nhất thời thì có cảm giác nguy cơ dựa theo từ khắc thuyết pháp diễm phong về sau tìm chính mình quay phim cơ hội thì sẽ biến càng ngày càng ít nàng ở trong lòng âm thầm hối hận chính mình thật không nên từ diễn cái kêu bộ long môn khách sạn về sau lại nghĩ cùng diệp phong cùng một chỗ diễn xuất chỉ sợ là khó chương ba trăm linh sáu đập đến đặc sắc chương ba trăm linh sáu đập đến đặc sắc thì sau l ư n g lâm thanh hà cách đó không xa vương kinh cùng hồ h ệ chúng cũng đang quan sát bộ phim này nhìn đến chu lâm ra sân ống kính vương kinh tuy nhiên đã sớm nhìn qua bộ phim này lại như cũng bị chu lâm cho kinh diễm đến hắn ở trong lòng thầm nghĩ có lẽ có thể cùng diệp phong thương lượng một chút để hắn vì chu lâm lượng thân biên soạn một cái kịch bản giao cho mình đến đạo diễn hồ h ệ trung quan chú không phải chu lâm mà là tại điện hồ huệ trung đóng liếc Tiểu mắt một cái ngồi tại thi nam sinh bên cạnh lâm thanh hà trong nội tâm nàng thầm nghĩ lâm thanh hà để đó long môn khách sạn bộ này tốt điện ảnh không đập cũng không biết nàng là làm sao nghĩ chẳng lẽ nàng coi là cơ hội bỏ lỡ còn có thể lần nữa tới qua sao lúc này m a n ảnh lớn phía trên phóng tới bàn dũng cùng tiểu dịch tại nóc nhà truy đuổi tranh đấu hình ảnh hồ huệ trung nhìn một hồi cảm thấy rất là mới lạ nàng n h ỏ giọng hướng vương kinh hỏi thăm vương đạo cái này bộ phim bên trong đánh võ thiết kế giống như cùng hồng c ô n g bên này quay chụp phim hành động không giống nhau lắm đây là có chuyện gì đây là a phong hấp t h ụ thiếu lâm tự cái k i a bộ phim thành công kinh nghiệm lấy nội địa võ thuật chiêu thức làm chủ lại phối hợp máy tính đặc hiệu chế tác để diễn viên tranh đấu động tác nhìn qua càng có mỹ cảm ngay sau vương kinh giải thích hồ h ệ trung giật mình long môn khách sạn cũng là một bộ đánh võ phim chẳng lẽ cái tia bộ phim cũng sẽ như vậy đâu nghĩ tới đây nàng liền tập trung ý chí bắt đầu nghiêm túc quan sát bộ phim này bốn bên này nguyên bản đối bộ phim này không quá để tâm trần long cũng đối điện ảnh bên trong tranh đấu tràng diện sinh ra hứng thú hắn cùng ngồi ở bên cạnh hồng kim bảo nhỏ giọng trao đổi cái nhìn nghiên cứu thảo luận có hay không có thể tham khảo địa phương hà quán sương đột nhiên than nhẹ một tiếng a long kim bảo đặc hiệu kỹ thuật còn như vậy phát triển tiếp chỉ sợ về sau、so、hội hủy võ chỉ cái này một hàng trần long hội nói tuyệt đối sẽ không người xem mặc kệ cái gì thời điểm đều thích xem mạo hiểm đánh ra đến yêu cầu cao đánh võ động tác hà quán sương vừa định muốn giải thích vài câu lại n g h e được sau lưng có người xem hướng bọn hắn c h ắ c cứ các ngươi không muốn xem thì ra ngoài đừng ở chỗ này quay dày chúng ta xem phim xin lỗi hà quán sương quay người hướng sau lưng người xem chắp tay t ạ lỗi lại phát hiện đối phương là hạng già hai anh em hắn buồn bực quay đầu lại trong lòng tự đủ thật sự là xối quậy như thế nào cùng hai vị này ngồi đến cùng một chỗ phía dưới những thứ này người đều mang tâm tư ngồi tại trong bao xương diệp phong lại là nhàn nhát rất bộ phim này hắn tuy nhiên đã sớm nhìn qua nhưng bây giờ buổi tiếp hai vị mỹ nữ thương thức tâm tình tự nhiên khác biệt hắn một bên xem phim một bên tán dương lấy chu lâm cùng lam khiết anh diễn ký tốt ai ngờ hai vị kia không có chút nào cảm kích ngược lại chê hắn nhao nhao đến các nàng xem điện ảnh muốn vớt mông ngựa lại đập tới trên móng ngựa lấy cái chán về sau diệp phong đứng dậy vì chính mình rót một ly trà lạnh bắt đầu thấm giọng nói chuẩn bị sau đó đi ứng phó những ký giả kia phỏng vấn không đợi điện ảnh thả xong thì có một tên công tác nhân viên chạy vào hướng diệp phong nhắc nhở diệp giáng chế thời gian nhanh đến lương phó quản lý để cho các ngươi mau trong tới chuẩn bị sẵn sàng tốt chúng ta lập tức liền đến đem tên kia công tác nhân viên cái kia chúng ta ra sân chu lâm diệp phong ta có chút khẩn trương một hồi muốn là ta tiếng quảng đông nói không rõ ràng những ký giả kế h ộ i sẽ không làm khó ta nha lam kiết anh cười nói chu lâm tỉ ngươi chính là nói rõ ràng bọn họ cũng đều vì khó ngươi ký giả chính là cái này đức hạnh bọn họ nếu là không gây sự thì không gọi ký giả diệp phong an ủi chu lâm tỉ có ta ở đây đây đối phó ký giả ta thành thạo nhất có vấn đề gì ta thay ngươi chống đỡ lam kiết anh còn có ta, ta cũng sẽ giúp ngươi giải vây diệp phong vui vẻ nói ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình thiếu gây điểm phiến phức là được người chớ xem thường người ta cũng trải qua nhiều lần họp báo đối phó thế nào những người kia ta cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm h ả cái kia ta hôm nay có thể muốn nhìn ngươi có không có một chút tiến bộ ba người nói d ỡ n lấy đi ra gian phòng đi xuống lầu dưới bốn ước chừng một phút sau lương giai t h ụ cùng diệp p h o n g lam k h i ế t anh chu lâm ngồi trên đài tiếp nhận ký giả phỏng vấn tại một tên nam người chủ trì lời dạo đầu về sau lương giai t h ụ đối với mịt rộ phồn nhắc nhở các vị ký giả hôm nay chúng ta chỉ nói cùng điện ảnh có quan hệ đề tài còn mời mọi người cho lấy phối hợp diệm phong nghe vậy tâm lý cởi thầm ký giả nếu có thể nghe ngơi lời nói trừ phi là mặt trời mọc ở hướng tây quả nhiên vị thứ nhất đứng lên đặt câu hỏi nữ ký giả thì hướng diệp phong làm khó dễ diệp tiên sinh ta là tân báo ký giả ta muốn hỏi là ngươi lần đầu đảm nhiệm đạo diễn liền đi nội địa lấy cảnh đóng điện ảnh còn mời nội địa chu lâm tiểu thư đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính ngươi làm như thế là không sợ đài loan bên kia phong sát ngươi sao diệp phong mỉm cười nói vị nữ sĩ này ngươi vừa lên đến thì phá hư lương quản lý vừa mới định ra quý củ ngươi làm như thế là không quan tâm lương quản lý sẽ cho người đưa ngươi oanh ra ngoài sao đám phóng viên nghe đến diệp phong phản kích lập tức vang lên một trận cười khẽ tên tia nữ ký giả vừa định lại mở miệng lại nghe thấy diệp phong lại nói đương nhiên lương quản lý đối ký giả từ trước đến nay là rất hữu hảo hắn cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta h u a n h n g ư ờ i ra ngoài tương đồng ta muốn đài loan bên kia cũng sẽ không bởi vì ta đi nội địa đập một bộ điện ảnh thì đối với ta tiểu nhân vật này tiến hành phong sát tên tia nữ ký giả đ ư c hỏi vạn nhất bọn họ nhất định phải phong sát ngươi đây vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ thái ra từ khí ta lại hướng các ngươi lặp lại một lần ta bản thân đối với đóng điện ảnh cảm thấy hứng thú làm sao đem điện ảnh đắt ố t mới là ta duy nhất quan tâm sự tình diệp phong sau khi nói xong tên tia nam người chủ trì nh hôm nay là họa bị bộ phim này h ọ báo còn mời mọi người quan tâm kỹ càng bộ phim này ngay sau đó hắn lại chỉ ra một tên nữ ký giả lên đặt câu hỏi tên kia nữ ký giả g ơ lên m ị t h ổ phồn hướng chu lâm hỏi ta là minh báo ký giả ta muốn hỏi chu lâm tiểu thư theo ta được biết nội địa tư tưởng là rất bảo thủ ngươi tại cái này bộ phim bên trong cùng d i ệ p phong tiên sinh đập một đoạn kích tình hí, ngươi có thể hay không lo lắng nội địa người xem nhìn qua bộ phim này về sau hội chỉ trích ngươi đây chu lâm nghe đến nữ ký giả nâng lên, nàng tên, tâm lý lập tức khẩn lên. may ra ký giả nâng lên vấn đề này diệm phong đã sớm hướng nàng nhắc nhở qua cũng d ạ qua nàng trả lời kỹ xảo chu lâm đối với mỹ t h ộ phồn dùng nàng không quá lưu loát tiếng quảng đông trả lời vị nữ sĩ này ta nghĩ ngươi là hiểu lầm nội địa cũng không có ngươi muốn như vậy bảo thủ một số bởi vì nội dung cốt truyện cần tiêu chuẩn không quá lớn thân mật phim nội địa người xem vẫn là có thể tiếp nhận có người bắt đầu đằng sau một vị nam ký giả cũng đem đầu mâu nhắm ngay chu lâm hắn đặt câu hỏi để càng có khiêu khích thí vị chu lâm tiểu thư ngươi là làm sao cầm tới cái này bộ phim nữ chính ngươi cùng d i ệ p phong tiên sinh ở giữa có phải hay không có nội tình gì giao dịch diệm phong nghe vậy lập tức liền mặt đen hắn chính là muốn thay thế chu lâm đến trả lời lại nghe thấy chu lâm không tiêu n g ạ o không tự ti mà nói vị phóng viên này tiên sinh ta cùng diệp giám chế quan hệ không có người tưởng tượng như vậy bật hiệu ta sở dĩ có thể thu được bội dung cái này nhân vật là bởi vì diệp giám chế đi nội địa điện ảnh học viện chọn lựa diễn viên mà ta đúng lúc thì trong trường học bồi dưỡng hắn là thông qua thử vai mới chọn chúng ta chu lâm tiếng quảng đông mặc dù nói không được tự nhiên có thể nàng nói chuyện lại đem tên kia nam ký giả ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt l a m khiết anh hướng chu lâm t á n dương chu lâm tỵ người trả lời thật giỏi diệm phong cũng hướng chu lâm bước lên ngón tay cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới chu lâm nhìn qua tính cách tự Nghĩ không ra nàng đập lên người đến, ra đập vì ậ y này chuyển truy mà Lâm đem Lam nàng là tài nàng là nào. như bén. bên ăn quả đắng, còn lại ký giả liền biết nàng cũng không Đằng liền hướng Anh, truy vấn nàng cùng、diệp、Phong là quan hệ như thế Chu phải khi hỏi hệ thế tại biết đặt Kết sắp sau Diệp Có câu ký ký ký giả giả giả lại quả đề dễ dễ. v cái gì có thể tại bộ này bộ phim bên trong đảm nhiệm nữ chính lam kiết anh lần này đến là không có xảy ra sự cố nàng trực tiếp đem đề tài giao cho diệp phong để ký giả hỏi tham diệp phong vì sao lại tuyển nàng đằng sau chu lâm cũng học đến chiêu này có khó trả lời vấn đề thì giao cho diệp phong Diệp Phong là a i đến cũng không có cự trăm u y ệ t nói n nói đám phóng viên linh ư ợ n quanh đến không có t bảy cạnh tranh kịch liệt Trưng tranh Cạnh 307, kịch liệt. ban đêm tvb nhà hát lớn bên ngoài đèn đuốc sáng t r ư n g một cỗ chiếc xe hơi nhỏ chạy nhanh đến trước cửa từ bên trong đi tới đều là trang điểm thời thượng nam nữ khách quý giới thứ ba tân tú ca sướng giải đấu lớn tối nay đem ở chỗ này cử hành trận chung kết làm giải đấu lớn bên ngoài sân người chủ trì thậm chí vi cùng thẩm điện hàng a y tại phỏng vấn một số trọng yếu khách quý giới này giải thi đấu ngôi sao mới nổi tuyển thủ ở giữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt thu thị xuất cũng phi thường cao tối nay trận đấu tvb không những đối với trong tràng trận đấu tiến hành hiện trường trực tiếp thì liền bên ngoài sân cũng muốn trực tiếp người chủ trì đối một số trọng yếu khách quý phỏng vấn b n g a y tại tàng trí vi bắt lấy hồng công nổi tiếng soạn nhạc viết lời người đái tư tùng tiến hành phỏng vấn lúc một cỗ màu đỏ hót chở xe đua chậm rãi lai qua xe hơi dừng hẳn về sau người mặc câu phục đen diệp phong trước tiên theo xe bên trong đi ra đến sau đó quay người che chở trần ngọc liên xuống xe thẩm điện hà nhìn thấy hai người tới lập tức cầm ống nói lên đón đối với hai người tiến hành phỏng vấn nàng đầu tiên là lấy lòng trần ngọc liên tối nay ăn mặc quang thải chiếu dọi n g ư ơ i luôn luôn rất ít tham gia loại này bình thường hoạt động tối nay làm sao lại phá b ả y tới tham gia giới này tân tú ca sướng giải đấu lớn trận chung kết diệp phong đưa tay dơ lên trần ngọc liên trước sớm vì hắn chuẩn bị tốt tiểu bài bài xông lấy nhắm ngay hắn ca mê ra lắc lắc tối nay ta là tới chống đỡ châu huệ mẫn tiểu thư trước máy truyền hình người xem bằng hữu hy vọng các ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho tiểu mẫn bỏ phiếu t ă n g trí vi lúc này cũng đi tới hắn hướng diệp phong treo chọc nói diệp tiên sinh ngươi tại chúng ta ống kính chức giút tuyển thủ bỏ phiếu cái này có tính hay không gian lận diệp phong cái này không tính là gian lận a ta không phải là giải đấu lớn ban cũng không h p ả i tổ vị h ệ m phong ra vẹn i h kinh ta ngạc nhìn thấy thẩm điện hà phi tỷ ta lúc nào thành hồng c ô n g nổi tiếng nhất ngôi sao lớn lời này của ngươi muốn là thật ta ngày mai liền đi tìm thiệu lục thúc cho ta thêm các xe đi thẩm điện hà ngươi tuyệt đối đừng đi câu nói mới vừa rồi kia coi như ta không nói nói xong nàng lại hướng thợ quay phim hỏi thăm vừa mới diệp tiên sinh nói câu nói kia không có truyền bá ra ngoài đi trong ă n g t vi một b ta đại sành h i đã ngồi sáu bảy thành c h nhân diệp phong cùng trần ngọc liên đều xem như khách quý bọn họ được gan bài tại ở gần ghế giám khảo hàng thứ hai châu ngồi phía trên diệp phong cùng trần ngọc liên mới vừa đi tới bên này thì nhìn đến rất nhiều người quen cũ có trần khắc biệt phân hạ chiêu quỳnh chu minh k i ế t trần gia anh b ọ n người còn có một bộ phận nổi tiếng ngôi sao ca nhạc cùng với hồng c ô n g nổi tiếng viết lời soạn nhạc người chỉ là cùng hắn không quá quen thuộc hắn cũng không có tiến lên chào hỏi các loại hai người ngồi xuống về sau hạ chiêu quỳnh nhìn đến diệp phong cầm trong tay tiểu bài bài liền trêu chọc nói a phong ngươi làm lấy trần tiểu thư mặt công n h i ê n chống đỡ vị kia chu tiểu thư thì không sợ nàng ăn sai sao diệp phong thân thủ ô n trần ngọc liên cười hì hì hỏi ngọc liên tỷ ngươi hội ăn dấm sao trần ngọc liên đẩy hắn ra tay sau đó hướng hạ chi trần a ngọc liên nhỏ giọng giới thiệu nói a phong hắn gọi đái tư tùng tại giới âm nhạc rất nổi danh hắn nữ nhi cũng tiến tối nay trận chung kết d i ệ p phong vui vẻ nói đái lao sư nói đúng trận đấu so là tuyển thủ ca hát mức độ cũng không phải so người nào lao tử danh khí lớn đ á i tư thông nghe vậy giận dữ hắn vừa định muốn trách cứ diệp phong vài câu lại nhìn đến tối nay giải đấu lớn ban giám khảo cùng mấy tên chủ yếu khách quý hướng cái này vừa đi tới hắn tranh thủ thời gian như nay đoan chính tư thế ngồi trong giám khảo diệp phong người quen biết là hoàng chiêm cố gia huy lê tiểu thiên từ tiểu phượng cùng la văn trần bách cường mấy người còn lại người hắn có người nhận biết nhưng không có đánh qua quan hệ có người hắn liền đối phương là ai cũng không biết trần ngọc liên nhìn đến ban giám khảo đi tới lập tức đem diệp phong giấu đi tiểu bài bài rút ra coi như cây quạt tại mặt bên cạnh nhẹ nhàng loạt、trọng. diệp phong thấy thế nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt hận không thể đem mặt trò che chắn lên hoàng chiêm đi đến diệp phong trước mặt lúc hướng hắn lộ ra một tia vẻ trào phúng dường như đang c ư ờ i hắn hối lộ ban giám khảo đều làm lén lút diệp phong một mặt khó chịu chừng trở về sau đó túm lây trần ngọc liên trong tay tiểu bài bài trực tiếp thi đấu tiến dưới mông trần ngọc liên thân thủ tại hắn trên lưng hung hăng bóp một chút sau đó tức giận nghiêng đầu đi các loại khách quý cùng ban giám khảo an vị về sau trong đại sảnh ánh đèn tối xâm lại âm nhạc vang lên trên sân khấu trong nháy mắt thì biến đến năm màu trói mắt diệp phong kinh ngạc phát hiện tối nay nam người chủ trì lại là lưu đức hoa nữ người chủ trì hắn không quá quen thuộc thông qua đối phương tự giới thiệu hắn mới biết được nữ người chủ trì tên là lô minh nghi hai vị người chủ trì thông qua sau lưng màn hình lớn đ ê m tối nay dự thi chín vị tuyển thủ muốn diễn viên ca khúc giới thiệu một lần sau đó lại theo thường lệ lặp lại một lần trận đấu cho điểm quy tắc dựa theo diệp phong quy hoạch đối tuyển thủ chấm điểm từ ban giám khảo cùng người xem đều chiếm một nửa bất quá tvb bên này đối với hắn định ra đến quy tắc tiến hành sửa đổi đem ban giám khảo chấm điểm tính toán làm bảy thành người xem cho điểm thống kê vì ba thành thu hoạch được người xem bỏ phiếu vô địch tuyển thủ có thể cầm tới 50 điểm người thứ tháng 2 a i năm b ố phân người thứ tháng 3 a năm b ố điểm đằng sau thứ tự mỗi giảm một vị thì so phía trước giảm thiếu một phần cái này người xem cho điểm quy tắc đối thủ nhất người xem hoan nghênh ca sĩ vô cùng có lợi đối những cái kia nghệ thuật ca hát tốt dài giống kém chút tuyển thủ thì tương đối khó thụ chính là bởi vì có dạng này khuyết điểm năm ngoái tvb vừa đẩy ra quy tắc này thì chịu đến truyền thông trắng trợn đa kích nói tvb công ty đem tân tú ca sướng giải đấu lớn biến thành tân tú cuộc thì hoa hậu tại truyền thông áp lực dưới phương nghệ hoa không thể không đem người xem bỏ phiếu được điểm tỷ lệ xuống làm bá thành để ban giám khảo có càng nhiều quyền quyết định diệp phong đang suy nghĩ tâm sự thời điểm trần ngọc liên đẩy đẩy hắn cánh tay nhỏ giọng nói áp phong ngươi mau nhìn màn hình lớn làm sao rồi diệp phong nghi ngờ hướng trên màn hình lớn nhìn qua chỉ thấy đại biểu hiện trên màn ảnh tại một căn phòng lớn bên trong hai ba mươi tên công tác nhân viên chính đang không ngừng tiếp lấy điện thoại ghi chép người xem vì tuyển thủ bỏ phiếu bỏ phiếu là theo tuyển thủ tiến vào trận chung kết sáng ngày thứ hai tám giờ bắt đầu trước đó thì liên diệp phong cũng không biết tuyển thủ trước mắt bài danh trên sân khấu lô minh n g h ị tay nâng mịt rổ phồn cười nói chắc hẳn mọi người hiện tại quan tâm nhất cũng là người xem vị tuyển thủ bỏ phiếu bài danh lưu đức hoa ngươi cũng đừng bán q u a n tử mau nói trước mắt vị tia tuyển thủ xếp ở vị trí thứ nhất đi lô minh nghị ta cũng không biết ta bất quá hậu trường vừa mới thông báo ta số liệu đã chuyển tới để cho chúng ta nhìn xem màn hình lớn lưu đức hoa hưng phấn mà hô để cho chúng ta nhìn xem là vị nào tuyển thủ xếp tại đệ nhất chống tiếng vang lên màn hình lớn bỗng nhiên l o ạ lên mấy đạo dài ngắn không một hồng sắc hình trụ xuất hiện tại trên màn hình lớn trần ngọc liên khẩn trương bắt lấy diệm phong tay chứng to mắt nhìn về phía m rất nhanh nàng thì ngạc nhiên kêu thành tiếng Á phong là tiểu mẫn xếp tại hạng một diệp phong lúc này thời điểm cũng thấy rõ châu huệ mẫn lấy ba trăm mười bốn phẩy tám năm sáu phiếu xếp hàng thứ nhất có thể nàng cùng xếp ở vị trí thứ hai trần tuệ lâm ở giữa chỉ kém hơn bốn phiếu điểm ấy t r í n h lệch nếu có người muốn làm tay chân lời nói vẫn là rất dễ dàng vượt qua đi bởi vì tuyển thủ tham gia trận chung kết thời điểm tv bên b kia hộ i gia tăng năm mươi bộ điện thoại tốt thuận tiện người xem nô nước tấp nập vì tuyển thủ bỏ phiếu ngay tại diệp phong lo được lo mất thời điểm đệm chàng ca sĩ trân nhi đã lên này bắt đầu biểu diễn tinh điện ca khúc n g ộ tưởng số xe kéo 308, một khúc hai 308, một khúc hai hậu ú khúc c tê Trương tê ơ. h trường trong phòng nghỉ người mặc màu hồng phấn váy công chúa châu huệ mẫn cũng đang khẩn trương chờ đợi ra sân biểu diễn tại nàng bên cạnh còn ngồi đấy một nam một nữ hai vị tuyển thủ nam tuyển thủ gọi trương vệ kiện nữ tuyển thủ là trần gia linh ba người bọn họ đều là đạo sư trương quốc vinh chọn chúng đệ tử ba người bên trong trương vệ kiện cùng châu huệ mẫn biểu diễn mức độ muốn hơi cao hơn trần gia linh bọn họ hai người đều có tranh đoạt quan quân cơ hội mà trần gia linh chỉ có thể là tận lực tranh thủ một cái tên hay khí bởi vì không có tranh quan cơ hội trần gia linh thì cùng châu huệ mẫn thân cận một chút trần gia linh u tại tìm kiếm nghĩ cách địa cùng châu huệ mẫn rút ngắn quan hệ trương vệ kiện tâm lý thì là không gì sánh được xoắn suýt hắn cũng minh bạch châu huệ mẫn bối cảnh thâm bất khả chắc có thể bởi vì hắn rất muốn cầm tới lần tranh tài này vô địch cho nên tại đối mặt châu huệ mẫn thời điểm hắn tổng không cách nào làm đến tự nhiên đường đối trừ châu huệ mẫn trương vệ kiện còn có hai cái càng lớn uy hiếp một vị là đạo sư đàm v ĩ n h lân đệ tử trần tuệ lâm còn có một vị thì là đạo sư la văn đệ tử đái tuệ vận hai vị này nữ tuyển thủ thực lực đều rất mạnh mẽ riêng là trần tuệ lâm nàng tại bán kết sau khi kết thúc cho điểm quá trình bên trong còn bị một tên nam tính ban giám khảo tán thưởng nàng có một bộ lao thiên thưởng cơm ăn giọng ngọt nào càng làm cho trương vệ kiện lo lắng là cái k i a ba vị đều là tiểu mỹ nữ tại người xem bỏ phiếu lúc các nàng so với chính mình khẳng định sẽ chiếm cứ so sánh đại ưu thế ngay tại trương vệ kiện suy nghĩ lung tung lúc một vị công tác nhân viên đi tới hướng mọi người hô trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. số một tuyển thủ trần gia linh theo ta ra đi chờ đợi ra sân còn lại người làm tốt ra sân chuẩn bị trần gia linh liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi theo công tác nhân viên cùng tiến lên tràng châu h ệ mẫn cũng đứng dậy cùng nàng ôm ấp một chút sau đó hướng dơ lên nắm tay nhỏ a linh cố lên cảm ơn trần gia linh nói một tiếng tạ liền đi theo công tác nhân viên đi ra ngoài cửa trương vệ kiện há h ố c m ồ muốn m nói một tiếng cố lên lại không có lên tiếng bốn trần gia linh sau khi đi châu h ệ mẫn lần nữa ngồi xuống nàng đem ánh mắt liếc nhìn ngồi ở trong góc trần tuệ lâm theo trần ngọc liên trong miệng nàng biết đối phương chính là nàng tối nay lớn nhất kình địch đối phương so với nàng c ũ n g học tốt tuổi tác cũng so với nàng lớn chính mình ưu thế duy nhất cũng là d i ệ p phong vì nàng mới viết bài hát kia khúc châu huệ mẫn siết chặt nắm tay nhỏ tâm lý thầm hạ quyết tâm tối nay nhất định muốn thật tốt phát huy đánh bại cái kia bị lao thiên thưởng cơm ăn dọn ngọt nào g quy tắc mới dưới tuyển thủ thứ tự xuất trận cũng có cải biến trước kia có tranh quan thực lực tuyển thủ hội hàng ở giữa ra sân hiện tại thì đ ổ i thành nhân bán kết thứ tự xếp hạng ngược lại ra sân trương vệ kiện là đến ngược cái thứ ba ra sân hắn bị công tác nhân viên kêu lên đi thời điểm châu huệ mẫn còn đứng dậy vì hắn cổ vũ ủng hộ làm đến trương vệ kiện lúng túng không thôi các loại trương vệ kiện ra ngoài về sau trong phòng chỉ còn lại châu huệ mẫn cùng trần tuệ lâm hai người ngay tại châu huệ mẫn nghiêng thai lắng nghe lấy trương vệ kiện tại trên sân khấu ca kh hát thời điểm ngồi ở trong góc trần tuệ lâm đột nhiên mở miệng nói tối nay vô địch là ta ngươi không tranh nổi ta châu huệ mẫn nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó nàng hướng đối phương phản bác người nào cầm vô địch muốn tỉ thí qua mới sẽ biết trần tuệ lâm ngươi nghệ thuật ca hát mặc dù không tệ có thể ngươi giọng nói không có đặc điểm nếu như không có ta đến tham gia trận đấu ngươi có thể sẽ cầm tới vô địch có ta ở đây ngươi cũng đừng nghĩ châu huệ mẫn không phục nói ngươi chớ đợ ý ta tối châu huệ mẫn đáp đáp một tiếng ngay sau đó đứng người lên thân thủ xử lý váy sau đó lại quay đầu nhìn trần tuệ lâm liếc một chút lúc này mới quay người đi ra ngoài cửa nhìn đến châu huệ mẫn ra ngoài sau trần tuệ lâm mới tâm tình phức tạp thu hồi ánh mắt nàng nguyên bản đối đoạt được giới này giải đấu lớn vô địch vẫn rất có lòng tin có thể ngay hôm nay giữa trưa một vị thay nàng sáng tác bài hát lão sư nói cho nàng hôm nay chiếu lên huyền huyết mảng lớn họa bị bên trong có một bài nhạc đệm lại là châu huệ mẫn biểu diễn nàng tại hơi giật mình đặc biệt chạy tới dạp chiếu phim quan sát một lần họa bị bộ phim này quả không phải vậy bên trong cái tia thủ t h ê mỹ đau thương nhạc đệm t ì n h khó gối đúng là châu huệ mẫn biểu diễn một vị còn không có suất đạo tân nhân liền có thể tại một bộ huyền huyết mảng lớn bên trong biểu diễn nhạc đệm điều này có ý vị gì trần tuệ lâm tuy nhiên tuổi trẻ nhưng cũng minh bạch khẳng định là có người ở sau l ư n g vận hành muốn lực nâng châu huệ mẫn cái này khiến nàng đối mình liệu có thể đoạt được lần này giải đấu lớn vô địch sinh ra một tia giao rộng nàng vừa mới chủ động hướng châu thì là muốn quấy n h i ề u đối phương tâm cảnh hy vọng châu huệ mẫn có thể thụ ảnh hưởng này dẫn đến tâm thái thất thường lúc này bên ngoài âm nhạc vang lên không r a n à n g trần tuệ lâm dự kiến châu huệ mẫn là muốn tại trong trận chung kết biểu diễn tình khó gối bài hát này trần tuệ lâm đi tới cửa bên ngoài hướng sân khấu phương hướng nhìn lại tuy nhiên nàng ở chỗ này không nhìn thấy châu huệ mẫn bóng người lại có thể nghe rõ ràng nàng tiếng ca cái này thế giới hoặc có người khác cũng có thể làm ta làm càn đ ị a thích một trận đối người phiêu hốt thích vì sao nghiêm túc nhiệt tình yêu quý lần khó gối trần tuệ lâm nghe đến phía trước vài câu lời bài hát nhất thời thì ngây người đồng d ạ n g k h ú c phổ lời bài hát lạ i biến châu huệ mẫn vậy mà có thể một khúc hai tê ơ mà lại hai bài ca cũng đều là tinh phẩm trần tuệ lâm ở trong lòng thầm nghĩ đến tột cùng là ai ở sau lưng chống đỡ châu huệ mẫn để cho nàng một người mới liền có thể xa xỉ như vậy đ ị a tiêu xài những thứ này thượng dai tốt tác phẩm chẳng những trần tuệ lâm nghe đến bài hát này sau cảm thấy c h â n kinh thì liền hoàng chiêm cố gia huy lê tiểu thiên mấy người cũng là kinh ngạc không thôi bọn họ đều là biết châu huệ mẫn vì điện ảnh họa bị biểu diễn qua một bài nhạc đệm tình khó gối lại không nghĩ rằng châu huệ mẫn tại trong trận chung kết biểu diễn si tâm đổi chân tình vậy mà cùng, tình khó là cùng một thủ khó h o à ngay Chiêm đầu liếc liếc Diệp Phong m ộ tại chút, thầm nghĩ, tâm lý hoàng chiêm nhìn về phía diệp phong thời điểm hắn chính giơ cao lên cái kia viết tiểu mẫn cô lên tiểu bài bài trên không trung lung lay ngồi tại hắn sau lưng một vị tiểu thanh niên bất mãn nói ngươi là bệnh thần kinh à, cái này cũng không phải là nhìn ca nhạc hội ngươi giao động nhãn hiệu gì diệp phong vừa muốn quay đầu đập người kia hai câu trần ngọc liên tục nhanh túm lấy trong tay hắn tiểu bài bài nhẹ dọn quý nhủ tiểu mẫn có thể nhìn đến chúng ta ngươi khắc quay dối có tốt hay không diệp phong nghe nói như thế đành phải đem hỏa khí hướng xuống ép một chút chuẩn bị đợi đến trận đấu sau khi kết thúc lại tìm cái k i a ra hỏa tính s ổ sách bài này si tâm đội chân tỉnh vô cùng thích hợp châu huệ mẫn thanh tuyến tăng thêm nàng luyện tập tỉnh khó gối đã có hơn nửa năm thời gian đối biểu diễn bài hát này có thể nói là thành thạo điêu luyện một khúc kêu tôi h dưới đ à i khán đài lập tức vang lên một trận sôi động tiếng vô tay châu huệ mẫn kích động túi người c h à o nói tạ sau đó liền hướng diệp phong cùng trần ngọc liên bên này nhìn sang diệp phong đưa tay giơ ngón tay cái lên hướng châu huệ mẫn ra hiệu khen nàng kêu đến đặc sắc trần ngọc liên cũng tại đập lúc này lưu đức hoa cùng lô minh nghi đi lên này đối châu huệ mẫn hung ác khen một trận sau đó mời các vị ban giám khảo đối tuyển thủ tiến hành phân xét chấm điểm chương ba trăm linh chín ngoài dự liệu chương ba trăm linh chín ngoài dự liệu l ê giám khảo phía trên ngồi ở chủ vị ca sĩ l à văn hướng châu huệ mẫn tảng án dương chu tiểu thư ơ người n g bài này s i tâm đổi tình thâm kêu rất khá cái này thủ khúc rất thích hợp ngươi biểu diễn ngươi tối nay phát huy phi thường tốt để cho ta chọn không đến bất luận cái gì trừ điểm lý do nói xong hắn dơ lên chấm điểm bài cho châu huệ mẫn đánh mát điểm năm mươi điểm châu huệ mẫn ngạc nhiên che miệng lại ngay sau đó tranh thủ thời gian hướng la văn túi đầu gửi tới lời cảm ơn vị thứ hai chấm điểm ban giám khảo là từ tiểu phượng nàng trực tiếp lấy ra chấm điểm bài nói chu tiểu thư người bài hát này kêu đến rất h o à n mỹ ta cho người đánh năm mươi điểm Giải liên hai cái ban giám khảo đánh m ắ t điểm chẳng những là người xem cảm thấy ngạc nhiên thì liên diệp phong đều cảm thấy thật không thể tin hắn quay đầu nhìn hướng ngồi ở bên người trần ngọc liên hoài nghi là nàng làm tay chân trần ngọc liên bất mãn mít hắn một cái người nhìn ta làm gì là tiểu mẫn hát thật tốt ban giám khảo mới có thể cho nàng đánh mát điểm diệp phong cười khổ quay đầu trở lại lại hướng g h y giám khảo phía trên nhìn qua phía dưới đến phiên cố gia huy cho tuyển thủ cho điểm hắn mỉm cười nói phía trước hai vị ban giám khảo đều đem ta lời nói cho nói đi ra bài này si tâm đội tình thâm s á c thực đều cực kỳ đặc sắc bất quá chu tiểu thư còn rất trẻ vì không cho nàng kiêu ngạo ta quyết định khấu trừ một phần cho nàng đánh bốn mươi chín phân trên sân khấu châu huệ mẫn hướng cố gia huy túi đầu gửi tới lời cảm ơn bên dưới sân khấu trần ngọc liên bất mãn thầm nói cố tiên sinh đến tột cùng là làm sao nghĩ hắn sao có thể áp tiểu mẫn điểm số đây đằng sau đến phiên hoàng chiêm chấm điểm hắn trực tiếp làm địa điểm bình nói chu tiểu thư n g ư ơ i tối nay phát huy tuy nhiên rất tốt có thể ngươi nghệ thuật ca hát còn có thật nhiều cần cải thiện địa phương hy vọng ngươi lấy sau tiếp tục cố gắng s ớ m ngày tại giới ca hát chiếm cứ một chỗ cắm rủi nói xong hắn lấy ra chấm điểm bài phía trên điểm số chỉ có bốn mươi bảy phân trần ngọc liên nghe đến người chủ trì báo ra hoàng chiêm đánh ra điểm số về sau quay đầu hướng diệp phong cắn răng nghiến lợi nói về sau không cho phép ngươi lại cùng hắn lui tới diệp phong cười khổ nói chiêm thúc chính là cái này tính cách ngươi cũng không phải không biết trong miệm tuy nhiên nói như vậy diệp phong trong lòng vẫn là có chút oán trách hoàng chiêm hắn nghĩ t h ầ m ngươi liền xem như không tốt đánh mắt điểm vậy thì củng cố gia huy m ở dạng đánh cái bốn mươi chín phân cũng được à. n g ư ơ i đánh ra thấp như vậy phân khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đằng sau ban giám khảo quả không phải vậy đằng sau mấy cái ban giám khảo chấm điểm đếm theo thứ tự là hai cái bốn mươi chín phân hai cái bốn mươi tám phân còn có hai cái bốn mươi bảy phân hai cái bốn mươi chín phân vẫn là lê tiểu thiên cùng trần bách cường đánh ra tới khấu trừ một cái tối cao phân cùng thấp nhất phân châu huệ mẫn sau cùng điểm số là phân trần ngọc liên đối cái này điểm số cực kỳ bất mãn nàng chết mà nhìn chằm chằm lấy hoàng chiêm phía sau lưng giống như là muốn đem ánh mắt hóa thành mũi tên cho hoàng chiêm đến cái một tiễn xuyên tim mới giải hận đợi đến châu huệ mẫn rút lui về sau người chủ trì tuyên bố sau đó phải lên sân khấu biểu diễn ca sĩ là trần tuệ lâm nàng biểu diễn ca khúc tên gọi nhiều ít n u tình nhiều ít mộng bài hát này d i ệ p phong ở kiếp trước đồng thời chưa từng nghe qua bất quá đã có thể bị trần tuệ lâm chọn lựa vì tham gia trận chung kết ca khúc chất lượng khẳng định là sẽ không kém đi nơi nào theo âm nhạc vang lên một thân màu trắng váy công chúa trần tuệ nhàn theo băng khô chế tạo trong xương khói chậm rái hiện thân tại mấy tên nam nữ bạn nhảy phụ trợ bên trong mở miệm biểu diễn tại ta tâm rất nhiều quá khứ mộ cũng biết ta từng vì ngươi v ẩ y qua nước mắt hôm nay vẫn cảm thấy bị thương d i ệ p phong nghe một hồi liền ở trong lòng âm thầm cảm thán trần tuệ nhàn giọng nói có vô cùng rộng lớn âm vực giọng trầm khu thâm trầm hùng hậu cao âm khu gián ra tự nhiên thông thường tới nói hết t h ể giọng trầm tốt ca sĩ kêu cao âm khu đều sẽ có khó khăn mà cao âm tốt ca sĩ kêu giọng trầm khu lúc khắp nơi lại hội cảm thấy suy yếu vô lực mà trần tuệ lâm hoàn toàn có thể tập hợp cao âm cùng giọng trầm ưu điểm vào một thân cho nên nàng thành danh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhưng vật may đợi đến trần tuệ lâm một khúc hát xong dưới đài lại vang lên một trận tiếng vỗ tay khán giả đều đang đợi lấy hai vị giới ca hát mới quật khởi tiểu mỹ nữ ai có thể cầm tới tối nay vô địch đến phiên ban giám khảo đánh phân thời điểm trần tuệ lâm điểm số không giống châu huệ mẫn như thế có khác nhau nàng tuy nhiên chỉ cầm tới một cái mắt điểm lại cũng không có thấp hơn bốn mươi tám phân khấu trừ một cái tối cao phân cùng thấp nhất phân trần tuệ lâm hết thể cầm tới năm cái bốn mươi chín phân ba cái bốn mươi tám phân sau cùng nàng cầm tới ban giám khảo phân là phân trần tuệ lâm nghe đến người chủ trì báo ra nàng ban giám khảo chấm điểm tại tuyển thủ bên trong xếp số một tên về sau nhất thời kinh hỉ đến lưu lại nước mắt tới nàng liên tục túi đầu trên g dưới đài sân giám khấu b i người chủ trì đem tối nay dự thi tất cả tuyển thủ đều mời lên đài đến chờ đợi quan sát trên màn hình lớn người xem bỏ phiếu kết quả theo kịch liệt chống tiếng vang lên toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào trên màn hình lớn tiếng chống dừng lại màn hình lớn lấy lên phía trên lại cho thấy cựu đạo trưởng ngăn không một hồng sắt hình trụ không đợi d i ệ p phong thấy rõ ràng chỉ thấy đứng tại tuyển thủ trung gian châu huệ mẫn đã đưa tay che miệng lại kích động đến t r à o nước mắt trần ngọc liên ngạc nhiên kêu lên a phong là tiểu mẫn xếp tại hạng một d i ệ p phong lúc này cũng thấy rõ ràng đại biểu châu huệ mẫn màu đỏ hình trụ d à i nhất rõ ràng vượt qua trần tuệ lâm người thứ hai bởi vì hai người ban giám khảo phân t r a n lệch không lớn tối nay giải thi đấu ngôi sao mới nội vô địch đã là thuộc về châu huệ mẫn đi qua máy tính thống kê về sau châu huệ mẫn cuối cùng được phân là xếp hàng thứ nhất trần tuệ lâm cuối cùng được phân là phân xếp hạng thứ hai trương vệ kiện cuối cùng được chia làm phân vài trên sân khấu trần tuệ lâm nhìn lấy cùng trần gia linh ôm cùng một chỗ chúc mừng châu huệ mẫn tâm lý chỉ cảm thấy đ á n g chát khó tả nàng rõ ràng nghệ thuật ca hát so châu huệ mẫn tốt cũng nhận giải đấu lớn ban giám khảo tán thành có thể cuối cùng v ẫ n t h u a trong nội tâm nàng minh bạch chính mình thua ở nơi đó người xem không phải ban giám khảo bọn họ sẽ không biết hai người đang hát công phía trên t r ê n l ệ n h có thích hay không một cái ca sĩ bọn họ đầu tiên nhìn là n h à n chị lần chính là muốn nhìn ca sĩ biểu diễn ca khúc phải trang đêm hay tại hai điểm này phía trên châu huệ mẫn đều không bại bởi nàng nhìn đến châu huệ mẫn tại trên sân khấu tiếp nhận hoàng chiêm ban phát vô địch cút, d i ệ p phong cũng ở trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng hắn tại cao hứng rất nhiều cũng đối thất lạc trần t huệ lâm cảm thấy một tia xin lỗi nếu như không là hắn đem cho điểm quy tắc sửa đổi trần t huệ lâm nhất định có thể cầm tới cái này vô địch nhưng hắn lại nghĩ một chút ban đầu thời không cái này vô địch cũng không phải là nàng cầm hắn muốn xin lỗi đối tượng cũng cần phải là cái kia q u ý quân trương vệ kiện theo vô địch biến thành q u ý quân gia hỏa này thế nhưng là đầy đủ không may trao giải sau khi kết thúc châu huệ mẫn theo trên sân khấu cực nhanh chạy xuống cùng trần ngọc liên ôm chặt nhau ngọc liên tỷ cả trần ngọc liên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng ôn n u mà nói ngốc nha đầu về sau không cho nói cảm ơn d i ệ p phong ở một bên cười nói tiểu mẫn ta tối nay giúp ngươi hướng truyền hình người xem bỏ phiếu đây ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái ôm ấp à châu huệ mẫn gắt giọng không cho hôm nay một mực không thấy ngươi bóng người ngươi quá phận ta không phải muốn tham gia buổi ra mắt nha cái k i a bộ phim chiếu lên đối ngươi bỏ phiếu cũng có chỗ tốt ta mặc kệ ngược lại thì ngươi sai rồi d i ệ p phong đang muốn chịu nhận lỗi lại nhìn đến hoàng chiêm củng cố ra huy hướng bên này đi tới hắn tranh thủ thời gian nên đón n ư ờ i lấy cùng hai người chào hỏi Trần thì Trưng thất Trưng ra Ngọc Liên thì lôi kéo châu Mẫn, đi ra phía ngoài. Trưng 310, phòng bán thất bại. Trưng 310, phòng bán châu lôi đi bại. bại. Huệ phía thất kéo 310, 310, vẽ vẽ sáng sớm quan c h i lâm trong căn hộ d i ệ p phong theo nhà vệ sinh đi ra nhìn đến quan đại mỹ nhân ngay tại liếc nhìn một tờ báo hắn đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống tiếp cận tới hỏi chi chi hôm nay trên báo chí có tin tức gì quan c h i lâm đưa trong tay phần kia giấy báo nhét vào trong tay hắn nhìn có chút h ả h ê nói trên báo chí đều tại nói ngươi tiểu mẫn mội mội cầm tới tân tú vô địch có tiếng không có miếng là người giúp nàng gian lận được đến nói vậy Bán quyền bán đứt hợp đồng tin tức. xem hết đưa tin nội dung về sau diệm phong kinh ngạc phát hiện a tờ vờ đưa cho hương thị bản quyền phí lại là mỗi tập tám mươi nghìn đô la hồng kông hoàn châu cách cách là ba mươi tập phim truyền hình bản quyền phí là hai bốn triệu d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ khâu đức căn cái này là thật tâm muốn cùng nội địa giữ gìn mối quan hệ chỉ tiếc hắn lấy mua mảnh sách lược đi nhầm muốn là a tờ vờ có thể cùng ương thị liên hợp lại quay phim có lẽ mới có cơ hội đánh bại tvb xem hết a tờ vờ tin tức về sau d i ệ p phong lại đem ánh mắt chuyển tới tân tú ca sướng giải đấu lớn tin tức trên báo chí đăng ký giả tại sau trận đấu đối mấy vị soạn nhạc viết lời người phỏng vấn đại đa số chuyên gia đều cho rằng trần tuệ lâm nghệ thuật ca hát càng tốt hơn nàng mới là giới này trận đấu vô địch có chuyên gia chỉ ra đưa vào người xem bỏ phiếu cái này phân đoạn đối có thực lực lại không có nhan trị tuyển thủ rất không c ô n bằng giúp trần tuệ lâm sáng tác bài hát soạn nhạc viết lời người hạn chủ tại sau trận đấu chỉ trích thiệu thị đem điện ảnh họa bị đặt ở cùng một ngày chiếu lên chính là vì giúp châu huệ mẫn chế tạo thanh thế hấp dẫn người xem vì nàng bỏ phiếu dạng này hành động cần phải thuộc về gian l ợ n trần tuệ lâm đạo sư đàm vĩnh lân cũng nghi vấn châu huệ mẫn đoạt được vô địch là có người tại hậu trường thao túng trận đấu còn ám chỉ diệp phong cùng châu huệ mẫn ở giữa quan hệ không giống bình thường diệ phong p lật xem m ấ y phần giấy báo về sau liền cầm lấy đua bắt đầu ăn điệp tâm quan tri lâm lại gần hỏi trên báo chí nói ngươi thao túng trận đấu việc này là th ta nếu có thể thao túng trận đấu tiểu mẫn ban giám khảo chấm điểm liền sẽ không thua vậy cũng không nhất định có lẽ ngươi chính là đoán ra để cho nàng cố ý thua một chút ban giám khảo chấm điểm tốt ngăn chặn người k h á c m i ệ n g chi chi ngươi tưởng tượng lực như thế phong phú tại sao không đi v ớ i đâu ta nói cũng là sự thật n h a ngươi đối nhà đầu kia tốt như vậy làm sao có thể sẽ không làm tay chân ta thật không có làm trò gì họ bị sớm định ra tháng bảy chiếu lên là đông bảo công ty đưa ra để thiệu thị trì hoan đến tháng tám cùng nhật bản bên kia đồng bộ chiếu lên ta nếu có thể làm chủ khẳng định sẽ để họ bị sớm chiếu lên quan tri lâm vừa nghĩ cũng đúng muốn là họa bỉ có thể sớm chiếu lên bài hát kia liền sẽ càng nhiều người nghe đến biết là châu huệ mẫn biểu diễn người cũng sẽ càng nhiều d i ệ p phong không muốn nhắc lại việc này liền hướng quan c h i lâm thúc giục nói nhanh ăn đi ăn hết ta còn muốn đi công ty hỏi một chút họa bỉ ngày đầu phòng bán vé quan c h i lâm người hôm nay không đi phim trường quay phim sao d i ệ p phong hôm nay không cần đi Dạ s xù c ổ xạ họa g ũ triệu hồi nhật bản đi nàng không trở lại ta còn lại phần diễn không có cách nào đ ậ p vừa vặn hôm nay ta cũng không cần quay phim sau đó hai ta cùng đi dạo phố đi không đi ta sợ nhất dạo phố quan tri lâm nghe vậy tức giận nói Muốn là ngươi cái kia tiểu mẫn mội mội mẫn mua tiểu Nguyễn tiểu quả phố, phố ngươi ngươi nàng ngươi cũng không đi sao. Diệp Phong nói, tiểu mẫn dạo phố cũng là là cái kia đi đi Diệp chút sao. theo để dạo dạo vậy thì tốt hôm nay ta cũng không mua đồ h a i ta chỉ là dạ o phố xem phim ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời không thể nửa đường thay đổi ngươi yên tâm ta không biết lừa ngươi nha quan c h i lâm trong miệng đáp ứng tâm lý cũng đang cởi t h ầ m đợi lát nữa nhất định muốn nhiều mua mấy bộ ý phục thật tốt sửa chữa cái này tiểu bại hoại diệm phong đống nhiên nhớ đến một chuyện Hán hướng quan chi chi, cách cách cách cách cách cách tri cách cách lâm vui vẻ nói trừ phi hoàn g châu cách cách giống như bến thượng hải nóng này đây, đều muốn đến nói, nàng lại nói a phong muốn không ta cho t ử quản lý gọi điện thoại hỏi một chút lá tờ v à bên kia l à an bài thế nào cũng tốt quan c h i lâm để đua xuống đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe cho t ử tiểu dân rút một chiếc điện thoại sau một lát quan c h i lâm để điện thoại xuống ống nghe đi về tới hướng diệp phong nói a phong t ử quản lý nói hoàn g châu cách cách tối mai tại hoàng kim thái phát ra diệp phong cả kinh nói tối mai thì thả bọn họ chẳng lẽ không cần phối âm sao bọn họ có thể một bên phối âm một bên phát ra diệp phong tâm lý âm thầm kêu khổ hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng hoàn châu khác giống kiếp trước như thế nóng、này. bằng không họ a bị phòng bán vé khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng chi chi sáng hôm nay ta không thể cùng ngươi dạo phố ta hiện tại muốn đi công ty hỏi một chút họ a bị ngày đầu phòng bán vé ngươi tại sao lại nói không tính toán gì hết hôm nay tình huống đặc thù ta nhất định muốn đi công ty nhìn chút điện ảnh phòng bán vé diệp phong nói xong đem trong chén b á t cháo uống hết sau đó để xuống bát b ú a đứng dậy đi ra ngoài cửa quan c h i lâm tại hắn sau lưng tức giận nói tên lừa đảo lần sau ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi lời nói M nếu như là khác đ i ệ n ảnh dạng này ngày đầu phòng bán vé cũng rất không tệ có thể họa bì là thiệu thị năm nay màn kịch quan trọng cái này ngày đầu phòng bán vé so với tư đẳng nhưng muốn kèm xa d i ệ p phong t ạ i thất vọng sau khi tâm lý càng thêm lo lắng hoàn châu cách cách phát ra về sau sẽ đối với họa bì phòng bán vé tạo thành ảnh hưởng họa bì ngày kế tiếp phòng bán vé cũng không có quá tăng nhiều lớn lên chỉ có một một ba triệu cũng chính hôm đó buổi tối a tờ v ờ hoàng kim thay bắt đầu phát ra hoàn châu cách cách ngay đầu hoàn châu cách cách thu thị s u ấ t chỉ có hai mươi tám cái này thu thị xuất để a tờ vợ chủ tịch khâu đức căn thất vọng nhưng cũng để diệp phong thở một hơi dài n h ẹ n h õ m họa bi ngày thứ ba phòng bán vé là một trăm ba mươi lăm triệu để diệp phong nhìn đến một chút hy vọng có thể chính hôm đó buổi tối hoàn g châu cách cách tập hai thu thị xuất nhảy lên đến ba mươi chín năm để nguyên bản đã không ôm hy vọng a tờ vợ cao tầng rất là kinh hỷ sau đó hoàn g châu cách cách thu thị xuất từng bước tăng lên phát ra đến tập năm thời điểm thu thị xuất liền đã đột phá sáu thành thăng đến sáu mươi bốn hoàn g châu cách cách thu thị xuất nóng này họa bi phòng bán vé lại tại dần dần héo rút tại tuần đầu không thể đột phá mười triệu về sau hòa b ì ngày phòng bán vé lại ngã xuống một triệu trở xuống hòa bị phòng bán vé không lý tưởng truyền thông cũng bắt đầu kêu suy diệt phong nói hắn đã hết thời năm nay đều không thể giúp thiệu thị viết ra một bộ phòng bán vé bán chạy đ ư ợ c ảnh hòa bị phòng bán vé không lý tưởng phim truyền hình thu thị xuất cũng bị a tờ v ờ ngăn chặn phương nghệ hoa tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt nàng lập tức chiêu tập công ty mấy tên lâu năm giảm chế thương nghị kế sách tương đối chương ba trăm m ư ơ i một sáng mất chương ba trăm m ư ơ i một sáng mất buổi sáng diệ phong vừa tới đến công ty liền bị nhân viên lễ tân báo cho phương nghệ hoa đang tìm hắn diệ phong đi tới lầu m ư ơ i tám tại phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy châu tiểu n g ã hướng nghe ngóng phương nghệ hoa tìm chính mình làm cái gì châu tiểu n g ã chỉ nói một câu thảo luận phim truyền hình sự t ì n h liền đem hắn đưa vào văn phòng bên trong ở giữa vừa vào cửa hắn liền bị giật mình chỉ thấy trong văn phòng ngồi đấy bảy tám vị khách nhân tất cả đều là vì công ty quay chụp phim cổ trang giảm chế nhìn đến châu tiểu n g ã dẫn diệp phong tiền đến phương nghệ hoa hướng hắn gật đầu nói diệp phong chúng ta chính đang thảo luận như thế nào ứng đối a tờ vào bên kia phim truyền hình hoàn châu cách cách nóng nảy sự tỉnh tăng phó tổng giám đưa ra để ngươi tham gia thảo luận ngươi ngồi xuống trước đã diệp phong nghe vậy nhìn t ă n g lệ trinh liếc một chút trong lòng tự nhủ nữ nhân này muốn làm gì chẳng lẽ là muốn nhìn chính mình c h u y ệ n cười hắn đi đến lý tăng thắng bên cạnh ngồi xuống a tính nghe lấy mọi người thảo luận như thế nào ứng đối a tờ vờ thu thị xuất nóng này hoàn châu cách cách tại diệp phong đến trước đó mọi người đã thỏa thuận tốt cái kia chính là mở đập kim dung lộc đ ỉ n h ký cùng a tờ vờ đánh l ô i đài hiện tại mọi người tranh giành cũng là dám chế quyền tiêu sinh lý đình luân lý hội minh lý tăng thắng bốn người đều muốn đạo diễn cái này bộ phim liền đợi đến p ư ơ n g nghệ hoa cùng tặng lệ trinh làm ra quyết định nhìn đến bốn người tranh đến kịch liệt phương nghệ hoa nhất h t vi việc này ta đã nghĩ kỹ liền để lương triều vi đến đóng vai vi tiểu bảo tăng lệ trinh lương triều vi không được hắn nhân khí không mạnh từ hắn đến đóng vai vi tiểu bảo chưa hẳn liền có thể đánh bại a tờ vờ hoàn châu cách cách phương nghệ hoa trần trờ nói cái tia ngươi cảm thấy để người nào đến diễn viên chính phù hợp tàng lệ trinh đưa tay nhất chỉ diệp phong nói diệp g i á m chế diễn viên chính thần điêu hiệp lữ thời điểm từng lấy được năm mươi phần trăm thu thị xuất ta cảm thấy muốn đánh bại a tờ vờ chỉ có để diệp phong đến g i á m chế đồng thời diễn viên chính cái này bộ phim diệp phong nghe đến tàng lệ trinh kiến nghị mới hiểu được đối phương để cho mình tới tâm tư hắn ở trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là khớt khéo để cho mình dám chế một bộ phim truyền hình đi đánh bại chính mình vì ương thị kế hoạch quay phim truyền hình bởi như vậy mặc kệ ai thua ai th chính mình cũng lấy không tốt đi d i ệ p phong bận bịu hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư ta hiện tại muốn đập tư đảng phần tiếp theo về sau còn có đi nội địa quay chụp long môn khách sạn quay chụp phim truyền hình sự t ì n h ta là hữu tâm vô lực không đợi phương nghệ hoa mở miệng tăng lệ trinh liền dành nói diệp giám chế theo ta được biết tư đảng phần tiếp theo đã nhanh muốn chiếu thử nghiệm ngươi có thể một bên quay chụp lộc đình ký một bên quay chụp tư đảng đến mức long môn khách sạn cái kia bộ phim có thể chỉ hoan đến cuối năm quay chụp cũng không muộn diễm phong tăng phó tổng giám công ty nhiều như vậy giám chế cùng diễn viên vì cái gì nhất định phải ta tới quay chụp lộc đình ký chẳng cản ngươi là muốn ngăn lẽ là tăng a sao? đóng điện ảnh t lệ trinh Diệp, diệp i g ánh m chế, g đừng ư ơ i i ể u l ầ mắt ta c lóe à lên một tia vẻ trào phúng trong miệng lại định lòng nói diệp dám chế tài hoa mọi người đều biết ta trong lòng cũng là rất bội phụ Chính vì vậy ta mới ngươi tới đảm nhiệm lộc đỉnh ký cái này bộ phim giam chế diệp phong nhịn không được liền muốn trở mặt lý tăng thắng lại vượt lên trước mở miệng nói phương tiểu thư ta kiến nghị từ diệp phong đến giam chế lộc đỉnh ký cái này bộ phim để ta làm đạo diễn dạng này đã có thể đập tốt bộ này phim truyền hình cũng để cho hắn có thời gian tới quay tư đẳng phương nghệ hoa lý giam chế đề nghị này không tệ thì quyết định như vậy đi tăng lệ trinh vội la lên lý giam chế ngươi còn chưa nói để người nào tới làm bộ này phim truyền hình diễn viên chính lý tăng thắng tăng phó tổng giám để người nào đến đóng vai vi tự bảo cần phải từ g i á m chế đến quyết định ngài cũng không cần nhiều quan tâm ngươi tăng lệ trinh vừa định trách cứ lý tăng thắng vài câu đã thấy châu tiểu ngà đẩy cửa đi tới cầm trong tay của nàng một phần phát hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư tân bảo công ty phát tới phát nói họa bị tại nhật bản đầu tuần phòng bán v ẽ đột phá một phẩy năm tỷ yên phương nghệ hoa bỗng nhiên đứng người lên một mặt ngạc như nói thật sao Ừm! châu tiểu ngà dùng sức chút một đầu sau đó đem n ắ m ở trong tay trang giấy đưa cho phương nghệ hoa phương nghệ hoa sau khi xem xong hướng mọi người cười nói hai ngày trước ta liền nghe chủ tịch nói họa bị tại nhật bản rất được hoan nghênh lại nghĩ không ra đầu tuần phòng bán vé thì phá một phẩy năm tỷ nhìn đến diệp giám chế đối thị trường năm chắc vẫn là rất tinh chuẩn như vậy đi lộc đỉnh ký liền từ lý tăng thắng đến phụ trách giám chế diệp phong ngươi có thời gian thì thay hắn kiểm định một chút lý tăng thắng ngạc nhiên nói phương tiểu thư ta nhất định sẽ đập tốt cái này bộ phim được diệp phong đáp đáp một tiếng ngay sau đó dùng khỏe mắt l i ế c nhìn tặng lệ trình mới vừa rồi còn là một mặt hưng phấn tặng phó tổng giám hiện tại sắc mặt â m trầm đến tựa như là ai thiếu nàng mấy chục ngàn khối tiền giống như bốn theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra lý tăng thắng đi theo diệp phong đi tới vương kinh văn phòng vừa vào cửa diệp phong thì hướng một mặt hỉ khí lý tăng thắng nói lý đạo vừa mới ngươi thật không nên đón lấy cái này bộ phim lý tăng thắng ngạc n h i ê nói n vì cái gì diệp phong đi đến sau bàn công tác ngồi xuống sắp mặt nghiêm túc mà nói ta lo lắng ngươi đập lộc đỉnh ký chơi không lại a tờ v ừ hoàn châu cách cách làm sao có khả năng tvb cho tới bây giờ tất cả kim dung sửa đội võ hiệp phim truyền hình đều chưa từng bại thu thị xuất diệp phong xoắn suýt mà nói cũng là bởi vì chưa từng thua qua ta mới lo lắng hội tại ngươi trên thân phá lệ không thể nào cái k i a bộ phim thật có như thế lợi hại khẳng định so ngươi tưởng tượng muốn lợi hại nhiều lý tăng thắng vẻ mặt đau khổ nói nếu thật là dạng này vậy ta chẳng phải là phiền p h ứ c lớn a phong ngươi mau giúp ta muốn cái chủ ý d i ệ p phong tay sờ lên c ằ m khổ tư hồi lâu mới nói dạng này ngươi thì lấy cơ phim truyền hình nhạc đệm không như ý tìm ngươi một lần nữa phổ nhạc viết lời bài hát đợi đến hoàn châu cách cách phát ra hơn phân nửa về sau ngươi đập lộc đỉnh ký lại lên tv cứ như vậy hoàn châu cách cách coi như thu thị xuất mạch nữa cũng chỉ có thể áp chế ngươi chừng mười ngày muốn là vận khí tốt ngươi còn có thể tại nó kết thúc công việc thời điểm vượt lại qua、nó. lý tăng thắng nghe vậy vui vẻ nói ý kiến hay thì theo lời ngươi nói làm đúng nam chính vi tiểu bảo ngươi cảm thấy để người nào đến đóng vai phù hợp d i ệ p phong không chút nghĩ ngợi nói châu tinh tinh chỉ có hắn diễn vi tiểu bảo mới phù hợp lý tăng thắng suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói châu tinh tinh trên thân xác thực có phim hải nguyên tố vậy liền để hắn đến đóng vai đi d i ệ p phong lại nói lý đạo ngươi cho lè xử lý bạn gái một cái nhân vật cũng là tại thần điêu hiệp lữ bên trong đóng vai hồng lăng ba lý thi bội lý tăng thắng tiểu cô nương kia quá non nớt một chút để cho nàng đóng vai a kha chỉ sợ không được ngươi nhìn để cho nàng đóng vai xong như thế nào được song nhi rất thích hợp nàng d i ệ p phong cùng lý tăng t h ắ n g chính đang thảo luận lộc đỉnh ký cái này bộ phim làm sao sửa đổi vương kinh đột nhiên gọi điện thoại tới nói giả xủ cộ xạ h ỏ a gụ chế đến để hắn nhanh đi phim trường chuẩn bị quay phim chương ba trăm mười hai ngày lầu phim chương ba trăm mười hai ngày lầu phim buổi sáng tự khắc cùng một tên trợ thủ ngay tại phòng chỉnh lý bên trong làm lấy thượng hải bàn đêm hậu kỳ chế tác ngay tại hắn lay hay chính đầu n h ậ p lúc ngoài cửa vang lên vài cái nhẹ nhàng tiếng đ ậ cửa hắn rất là bất man đứng người lên đi đến quá khứ đem cửa cho mở ra nhìn đến gõ cửa người là thi nam sinh hắn lúc này mới thu liễm vẻ giận dữ hỏi có chuyện gì sao t h ì nam sinh đưa trong tay một phần phát đưa cho tư k h á c ta vừa lấy được ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì sở thuộc kinh tế công ty phát tới phát bọn họ đáp ứng để ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì tiếp đập n h ế p tiểu tiến h bộ phim này bất quá nghiên âm công ty bên kia đưa ra một cái yêu cầu bộ phim này nam chính nhất định phải là diệp phong tư k h á c tiếp nhận phát túi đầu nhìn liếc một chút sau đó nhữ mày nói muốn dùng diệp phong đến nâng lên ạ kỳ nạ, nạ cả m ọ gì giá trị con người bọn họ còn thực có can đảm sách có thể diệm phong là tốt như vậy mà sao lão tử ta cũng cảm thấy để diệp phong cùng hạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì liên hợp biểu diễn cái này bộ phim phòng bán vẽ hội càng có bảo hiểm chứng người nói quả thật không tệ có thể diệp phong tiểu gia hỏa kia quá khôi khéo nếu như không có tất yếu ta thật sự là lười n h ắ c cùng hắn liên hệ t h i nam sinh chúng ta có thể cho trần ngọc liên ngọc phong công ty tham dự đầu tư dạng này lại mời diệp phong tham diễn bộ phim này thì thuận lý thành trương từ khác trần trờ nói ta cảm thấy diệp phong chưa hẳn chịu đáp ứng hắn từ khi xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ đập qua người khác điện ảnh chúng ta vẫn là đi hỏi một chút hắn à dù sao cũng là cùng nhật bản trước mắt nổi tiếng nhất nữ ngôi sao ca nhạc gạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì hợp tác hắn có lẽ rất nguyện ý đây vậy liền đi hỏi một chút xem đi sau đó thi nam sinh cho trần ngọc liên gọi điện thoại biết được diệp phong ngay tại hạ chiêu quỳnh trong biệt thự quay phim nàng liền cùng từ khắc cùng một chỗ ngồi xe hướng vịnh tiện thủy chạy tới bốn từ khắc cùng thi nam sinh đổi u tới hạ chiêu quỳnh biệt thự lúc nhìn đến đoàn làm phim đang ở bên trong quay chụp một trận tranh đấu phim đoạn này phim là dạ sủ cộ xạ hỏa gụ chĩa đóng vai xích tán bắt lấy diệp phong đóng vai tần phóng u từ khác nhìn đến đoàn làm phim ngay tại quay phim liền cùng thi nam sinh đứng ở bên cạnh chờ đợi hiện trường chính tại quay chụp ống kính là diệp phong không đành lòng nhìn đến tư đ ằ n g bị xích tán uy hiếp hắn tránh thoát xích tán bắt giữ theo biệt thự lầu ba trên ban công thả người nhảy xuống ngã chết ống kính đoạn này phim bởi vì là theo lầu ba nhảy xuống vương kinh kiên chỉ để diệp phong chính mình này không cho phép hắn xin thay thân thể giúp đỡ diệp phong đứng tại trên ban công nhìn xuống dưới cũng cảm giác một trận trống đầu đứng ở bên cạnh hắn giả sủ cổ xạ họa gụ chịa gặp sắc mặt hắn dọa đến chắm bệnh liền nhỏ giọng hỏi di gia xù cổ x à họa gụ chĩa bởi vì sẽ không nói chứng sợ độ cao ba chữ chỉ có thể dùng tiếng nhật thay thế không đợi đến diệp phong trả lời đứng tại ban công đối diện lâm thanh hà trào phúng mà nói hắn cũng là tâm lý sợ hãi một đại nam nhân liền ba tầng lầu cũng không dám nhảy không có tiền đồ diệp phong bất mặt nói ngươi nói nhẹ nhõm muốn không ngơi ư trước nhảy một lần để ta xem một chút là vương đạo diễn để ngươi nhảy cùng ta có quan hệ gì lúc này phía dưới thổi phong đệm đã làm tốt vương kinh cầm lấy bộ đàm la lớn các bộ môn ai vào chôn ấy diễn viên chuẩn bị sẵn sàng theo vương kinh hô lên một câu ạ sẩn lâm thanh hà cùng dạ sủ cổ x ả h ỏ a gù chia hai người lập tức hóa thân thành hí tinh đối t h ọ i gây gắt lẫn nhau đập lên c á c nàng một cái nói tiếng trung một cái nói tiếng nhật vậy mà biểu diễn đến không có chút nào không hài hòa cảm giác ngay tại thợ quay phim đem ống kính nhắm ngay diệp phong thời điểm vương kinh tay nâng bộ đàm bên trong hô a phòng nhanh nhảy diệp phong nghe vậy lập tức chết vai phá tan bắt giữ h ắ n dạ sủ cổ x ả h ỏ a gù chia sau đó cắn răng một cái thả người theo trên ban công nhảy đi xuống vay một tiếng diệp phong thân thể nặng n ề mà ngã xuống tại thổi phòng đệm lên lăn rơi xuống đất mấy tên v õ i chỉ lập tức x u ố n g lại tới lo lắng địa tìm hỏi hắn có hay không chỗ nào không thoải mái diệp phong đưa tay xoa bóp sau cái cổ nói tựa như là cổ chật một chút một tên v õ i chỉ tranh thủ thời gian tiến lên đến vì hắn kiểm tra kết quả đánh g i á m không có diệp phong bị người từ dưới đất nâng đỡ hắn vừa đi mấy bước chỉ thấy vương kinh lại gần hướng hắn cười bồi nói a phong vừa mới ngơi ư cái kia nhảy một cái không quá lý tưởng ngươi còn muốn đi lên lại nhảy một lần ngươi nói cái gì a phong vì điện ảnh phóng vé vất vả ngơi lại đến đi nhảy một lần hôn đản ngươi là cố ý a ngươi có phải hay không cảm thấy nhìn nhảy lầu chơi rất vui không phải ta quyết này. không nghĩ có có ý nghĩ này. vương kinh đem Diệp chạy đến tới h e o dõi t r ư u lại vừa muốn mở miệng diệp phong theo thổi phồng đệm lên đứng lên nói ngươi muốn là còn dám để cho ta nhảy ta thì liệu mạng với ngươi a phong ngươi tuyệt đối đừng hiệu lầm ta chính là ghé thăm ngươi một chút có bị thương hay không diệp phong cái này nhảy lầu ống kính quay xong về sau phía dưới liền muốn quay t r ụ tư đảng cùng xích tán tại ban công tranh đấu tràng diện đoạn này phần diễn càng khó đập bởi vì lâm thanh hà cùng dạ sủ cổ xạ h ỏ a cụ t r i ệ a đều không biết võ thuật giữa các nàng rất nhiều tranh đấu phim đều cần bản thân cùng thế thân thay thế đến hoàn thành trong lúc này còn muốn dây treo làm cho các nàng tại trên ban công bay tới bay lui tranh đấu loại nguy hiểm này tính s o diệp phong nhảy lầu cũng không nhỏ bao nhiêu tạm thời không có diệp phong phần diễn hắn liền đi tới từ khắp cùng thi nam sinh trước mặt hướng hai người chào hỏi ba người hàn huyên vài câu sau đó tại thi nam sinh theo đề nghị diệp phong cùng từ khắc đi đến biệt thự trong hoa viên thương nghị mời diệp phong biểu diễn n h i ế p tiểu tiến h sự tình diệp phong nghe xong từ khắc ý đồ đến về sau lập tức lắc đầu cự tuyệt hắn sáu tháng cuối năm cùng sang năm nhật trình đều x ế p đầy căn bản là không có thời gian biểu diễn n h i ế p t i ể u tiểu h ế n này.、Diệp、phong mình không bộ phim Diệp h t b i ể diễn nhiếp tiến ể u t h i hắn liền hướng từ khắc trương quốc vinh đến biểu diễn từ khắc như mày nói ta cũng là đồng ý để leslie đóng vai ninh thái thần có thể nhật bản phương diện chỉ định để ngươi làm nam chính bọn họ mới bằng lòng đáp ứng để ạ kỳ nạ, nạ cả m ọ gì biểu diễn bộ phim này diệp phong k u y n ủ từ đạo l e s l i tại nhật bản danh khí cũng rất cao n g ư ơ i hướng ả ký nạ nạ cả mọi dị kinh tế công ty sách đi ra thử một chút vạn nhất bọn họ không đáp ứng ngươi thì đổi một vị hồng kông nữ ngôi sao đến đóng vai nhiếp tiểu tiến h từ k h ắ c vẻ mặt đau khổ nói hồng kông hai địa phương nữ ngôi sao tuy nhiều có thể thích hợp đóng vai nhiếp tiểu tiến h nữ diễn viên lại khó tìm d i ệ p phong do dự một chút vẫn là mở miệng nói từ đạo ta tại đài loan gặp qua một cái tiểu nữ h à i trên người nàng có một loại thanh lanh khí chất chỉ là nàng năm nay vừa mới đầy một ư ơ i tám tuổi nếu như ngươi thực sự tìm không thấy nhân tuyển có thể mời nàng đến thử vai từ khác vội hỏi nàng tên gọi là gì nàng gọi vương tổ hiền ngọc liên t h nhận biết nàng ngươi thật có ý tuyển nàng lời nói có thể cho ngọc liên tỷ giúp ngươi cùng cha mẹ của nàng bắt được liên lạc đ ã tạng chương ba trăm mười ba chi chiêu chương ba trăm mười ba chi chiêu không có thể nói phục diệp phong từ khắc thi nam sinh thất vọng rời đi trước khi đi hai người đều quên cùng lâm thanh hà chào hỏi ăn cơm buổi trưa thời điểm lâm thanh hà bưng lấy cơm hộp đi đến diệp phong bên người t o mò hỏi áp phong từ khắc đến tìm ngươi làm cái gì hắn muốn cho ta đóng vai n i n h thải thần bị ta cho cự tuyệt ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta cái kê bộ phim ta muốn tham diễn đều không có cơ hội đây ta chính là không muốn đem chính mình làm đến m ệ t m ỏ i như vậy nhân sinh ngắn ngủi hơn mười năm khoái lạc địa hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao cần gì phải khắc khe khe khắc, khắc chính mình thứ người cái này gọi đứng đấy nói chuyện không đau keo ta muốn là giống ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy ta cũng có thể một bên quay phim một bên hưởng thụ sinh hoạt lâm thanh hà vừa nói vừa đem nàng trong hộp cơm mấy cái tảng mỡ d à y lựa đi ra rút tiến d i ệ p p h o n g hộp cơm d i ệ p phong một mặt ghét bỏ mà nói ngươi không ăn thịt mỡ thì lưu tại trong hộp cơm sau khi cơm nước xong lại rót rơi tốt đuổi cho ta làm cái gì lâm thanhà ta nhìn phạm buồn ôn đúng ngươi có thể hay không cùng tài vụ nói một tiếng đem chúng ta thức ăn hơi chút làm tốt một chút cái kêu dạ sủ cổ xạ h ỏ a gụ trịa có thể ăn nhật bản ẩm thực chúng ta ăn một chút ngon miệng đồ ăn tổng không quá mức đi d i ệ p phong buồn buồn nói mỗi lần quay phim đều vì chuyện này cùng tài vụ chủ q u ả n cãi cọ ta đều ngại phiền ngươi trước nhịn một chút đi chờ qua mấy ngày ăn hoàn tất tiến ta mời các ngươi ăn tiệc lâm thanh hà còn muốn đoán trách vài câu đã thấy vương kinh đi tới c ư ờ i n i nói hai người các ngươi vị tại nói cái gì thì thầm đâu lâm thanh hà ta tại nói đoàn làm phim thức ăn quá kém tư đẳng thay công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy thiệu chủ tịch cũng không nói lấy chút tiền đi ra đem chúng ta thức ăn sách cao một chút hắn thật đúng là là bùn xỉn vô đối vương kinh vui tươi hớn hở mà nói lâm tiểu thư đoàn làm phim thức ăn kém chút vừa vặn có thể giúp các ngươi nữ ngôi sao giảm béo tố thân ta nhìn cần phải giảm béo người là chính ngươi đi lâm thanh hà hung hăng thứ vương kinh một câu liền đứng dậy bưng lấy cơn hộp đi ra các loại lâm thanh hà sau khi đi vương kinh tại diệp phong bên người ngồi xuống tới hỏi a phòng a tờ vợ cái kia bộ hoàn châu cách cách t u thị xuất nóng này cái này bộ phim ngươi có thể kiếm được không ít tiền a không ki cái k vương, may may trắng trắng vương kinh nghi a vụ g liền một hoặc n nói ngươi hạ lớn như vậy tiền vốn tất có mưu đồ đàng hoàng nói cho ta ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì a kinh lần trước ta không là để cho ngươi biết sao ta muốn cùng nội địa hương thị bộ đập một bộ tam quốc diễn nghĩa nhưng bọn hắn thiếu hụt tiền tài ta giúp bọn hắn quay trụt một bộ hoàn châu cách cách cũng là muốn cho bên kia lãnh đạo nhìn đến chỉ cần bọn họ có thể đánh ra tốt phim truyền hình cũng có thể xuất khẩu kiếm được ngoại tệ vương kinh nghe vậy đ ầ u đen rau muốn nói đầu góc ngươi đến tột cùng là làm sao nghĩ vì đập một bộ điện ảnh phí tổn n h i ề u như vậy tâm tư đang ra không d i ệ p phong một mặt khinh bỉ nói hai ta hiện tại đã không đồng bộ ta theo đuối vật chất truy cầu tăng lên đến phương diện tinh thần mà ngươi vẫn là dừng lại tại đ ố i vật chất truy cầu phía trên vương kinh vui vẻ nói ta nhìn ngươi chính là có hai cái món tiền nhỏ thiêu khó chịu muốn là ngươi bây giờ phá sản ta d i ệ p phong chính muốn phản bác hai câu đã thấy giả s ủ cổ xạ họa gù t r i a dẫn nàng trợ lý kiêm phiên dịch trung nữ sĩ hương cái này vừa đi tới hắn bận bịu đắp lên hộp cơm đứng người lên hỏi xạ họa gù t r i a tiểu tỷ ngươi có chuyện gì sao giả s ủ cổ xạ họa gù t r i a mỉm cười nói hai vị tiên sinh các ngươi tối nay có r ả n h không ta muốn mời các ngươi sắp xếp ăn bữa tối cảm tạ các ngươi đối với ta chiều cố vương kinh b ộ i nói lúc rảnh rỗi lúc rảnh rỗi diễm phong thật sự là không khéo ta tối nay có cái bữa tiệc muốn tham gia xạ họa gù chia tiểu tỷ ý đẹp ta chỉ có thể tâm lĩnh gia s ù cổ xạ hỏa gụ t r i a nghe xong chung nữ sĩ phiên dịch về sau một mặt t i ế c nối nói thật sự là không khéo vậy ta lần sau lại đơn độc mời ngài đi xạ hỏa gụ t r i a tiểu tỷ không cần vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra ta thực cũng không thể giúp đến ngươi cái gì d i ệ p phong nói câu nói này gia s ù cổ xạ hỏa gụ t r i a đến là nghe hiểu nàng hướng d i ệ p phong túi người chào nói ngài làm cho ta biểu diễn bộ phim này thì là đối t a lớn nhất trợ giúp lớn nói xong nàng liền dẫn chung nữ sĩ cáo từ rời đi các loại dạ xù cổ xạ hỏa gụ chia rời đi về sau vương kinh hướng diệm phong hỏi ngươi tối nay ước người nào ăn cơm ta làm sao không biết là hoàn châu đoàn làm phim viếng thăm đoàn ngày mai muốn trở lại hồi kinh đô ta tối nay chuẩn bị tại hải đô quán rượu thiết tiến chiêu đ ạ i đám bọn hắn vậy ngươi không sớm một chút nói cho ta hải đô rượu trong nhà hải sản thế nhưng là xa gần nghe tiếng ta thật lâu đều không có đi qua nhấm nháp ta nguyên bản chuẩn bị kết thúc công việc ngồi xe của ngươi cùng đi ai ngờ ngươi hội giai nhân nước hẹn vậy ta thì không tốt q u ấ y g i à y ngươi vương kinh xoan s u ý t mà nói a phong ngươi nói g i ả sủ cổ xạ họa c ủ trịa tại sao muốn mời chúng ta ăn cơm diệm phong vui vẻ nói hạng trang mục kiếm ý tại bai công nàng mục đích ngưới hội đoán không được ngươi nói là nàng muốn mượn ăn cơm cơ hội nghe nóng tư đẳng đằng sau còn đập không đập phần tiếp theo d i ệ p phong lắc đầu nói không phải tư đẳng là hòa bì nàng nghĩ ra diễn hòa bị phần tiếp theo vương kinh nói vậy ta đây cơm còn thế nào ăn nha nàng muốn là hỏi ta ta nên trả lời thế nào đó chính là người sự tình d i ệ p phong đưa tay vỗ vô, vô vương kinh bạ vai sau đó cầm lấy hộp cơm hướng kịch vụ bên người đi đến bốn hoàn g châu cách cách thu thị x u ấ t nóng n ả y để viếng thăm đoàn tại hồng kông dừng lại thêm hai ngày tại viếng thăm đoàn về nước trước một ngày buổi tối diệm phong tại hải đô quán diệu thiết t ế n vì viếng thăm đoàn một đoàn người tiễn đưa vào lúc ban đêm thiệu giật phu đúng lúc cũng tại hải đô quán rượu mời khách ăn cơm d i ệ p phong đem thiệu giật phu mời đến một cái hào hoa trong giật nhỏ để hắn cùng đái lao ở đây hội đàm ngoài gian phòng ở giữa d i ệ p phong cùng nhậm đạt huệ ngồi cùng một chỗ vừa uống t r à một bên nói chuyện phiếm hoàn châu cách cách tại hồng kông thu thị s u ấ t nóng n ả y vượt quá viếng thăm đoàn tất cả mọi người đó trước thì liền kiến thức rộng rãi sản xuất chủ nhiệm nhậm đạt huệ cũng là giật mình không thôi hắn chuẩn bị đi trở về về sau tìm ngoại sự bộ môn lãnh đạo đem bộ này phim truyền hình quảng bá đến nam á cùng nhật hàn chiếu lên hai người nhàn trò chuyện vài câu về sau. nhậm đạt huệ từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là hương thị mượn ngươi hai triệu còn có ba trăm n g à n biên kịch phí xin ngươi cất kỹ diệp phong từ chối nói nhậm chủ nhiệm các ngươi cho ta hai triệu là được trước đây ta cũng đã nói cái này bộ phim là ta nghĩa vụ giúp đỡ biên kịch phí ta sẽ không thu nhậm đạt huệ vội nói cái này ba trăm n g à n biên kịch phí là đái lao ý tứ hắn nói ngươi muốn làm một phân tiền đều không thu chúng ta về sau thì không tốt hợp tác lại nói cái này ba trăm n g h n đã đầy đủ thiếu ngươi nếu là không nhận lấy chúng ta cũng băn khoăn diệp phong tiếp nhận chi phiếu gật đầu nói được nếu là đái lao ý tứ ta thì nhận lấy nhâm đạt huệ diệp tiên sinh hôm qua a tờ vờ chế tác bộ quản lý từ tiểu dân hướng ta hỏi thăm bộ này hoàn châu cách cách có hay không đập phần tiếp theo kế hoạch ta cũng cảm thấy cao như vậy thu thị xuất không đập phần tiếp theo quá đáng tiếc ngươi có thể hay không lại giúp chúng ta viết một cái phần tiếp theo kịch bản diệp phong ta giúp các ngươi viết cái phần tiếp theo kịch bản dễ dàng có thể dương đạo sau đó phải đập tây du ký chương đạo cũng tại kế hoạch quay một bộ điện ảnh không có đạo diễn còn thế nào mở đập nhậm đạt huệ chúng ta hương thị đạo diễn rất nhiều ngươi chỉ cần đem kịch bản viết ra ta phụ trách tìm đạo diễn tới quay phim d i ệ p phong liền vội vàng khoát tay nói đội người đập tuyệt đối không được dương đạo thiện trường đập cảm tình hí trương đạo thiện trường đập đánh võ phim biến thành người khác tới quay mạo hiểm thực sự quá lớn đến không đến mất nhậm đạt huệ không có cam lòng mà nói tốt như vậy kiếm tiền cơ hội từ bỏ thật sự là quá đáng tiếc d i ệ p phong cười nói nhậm chủ nhiệm chờ một chút đối với các ngươi có chỗ tốt chỉ có a tờ vào bên kia cuối cùng các ngươi lần sau bán khoảng cắt lợi mới có thể chiếm cứ đàm phán quyền chủ động nhậm đạt huệ hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói lợi này có đạo lý nhậm chủ nhiệm ngươi quay đầu nói cho từ t i ể u dân liền nói hoàn châu phần tiếp theo kịch bản đã viết xong hiện tại liền chờ dương đạo đem tây du ký đọc xong nàng mới có thể đưa ra công phu đọc hoàn châu phần tiếp theo nhậm đạt huệ nâng cầm lên suy nghĩ một chút không hiểu d i ệ p phong nói ra lợi này có dụng ý gì d i ệ p phong nhắc nhở tây du ký thiếu hụt tiền tài cùng thiết bị dẫn đến quay chụp tiến độ chậm chạp muốn là a tờ vờ có thể đem bản quyền phí dự chi cho các ngươi dương tiệp đạo diễn quay phim không cũng sắp nhiều không nhậm đạt huệ vui v ẻ nói ý kiến hay, chúng ta cứ làm như thế. Diệp phong, việc này ngươi trước đ ừ n g đề cập đợi đến a tờ vợ thúc giục các ngươi quay c h ụ t hoàn châu phần tiếp theo thời điểm ngươi lại sách đi ra khi đó mới có thể làm ít công to minh bạch chương ba trăm mười bốn hát thủ chương ba trăm mười bốn hát thủ hải đô quán rượu một gian khác trong gian phòng hồng kim bảo chính chỉ huy thủ hạ một đám long h ổ võ sư đang ăn mừng hương cảng kỳ binh bộ này phim mới lấy được phòng bán vé phá mười triệu thành tích tốt làm đạo diễn mạch đảng hùng tự nhiên là bộ phim này phòng bán vé bán chạy công thần hắn cũng là mọi người mời rượu mục tiêu chủ yếu nâng ly cạn chén ở giữa mạch đã n g hùng mặt mày hồng hào mà nói đều nói thiệu thị cái kia diệp phong lợi hại đến mức nào đem hắn đều nhanh thổi tới bầu trời ta trước đây còn lo lắng hương cảng kỳ binh sẽ bị nửa đường rết ra họa bị chém ngang lưng rơi ngày phòng bán vé ai ngờ họa bị chiếu lên một tuần phòng bán vé đều không thể phá mười triệu nhìn đến cái kia diệp phong cũng không có như vậy thần kỳ hắn cũng không so chúng ta lợi hại bao nhiêu nam chính lâm ngụy ở một bên định mà nói thiệu thị cái kia diệp phong viết kịch bản còn cũng t ạ m được nhưng muốn bàn về làm đạo diễn hắn so mạch dẫn ngài thế nhưng là kèm xa mạch đã hùng khiêm tốn nói cũng không thể nói như vậy t nguyên, Nguy, nguyên đức ầ u bộ phim h t ở một bên nhỏ giọng nói ta nghe thiệu thị một tên voi chỉ tại trong âm thầm lộ ra họ bị cái này bộ phim thực là hứa tiểu đông đạo diễn diệp phong thì ở giữa dẫn qua mấy cành phim bởi vì hứa tiểu đông lo lắng lọt vào đài loan phong sát mới khiến cho diệp phong ký tên làm đạo diễn mạch đ ã n g hùng giật mình nói còn có việc này đem người khác thành quả n ắ m ở trên đầu mình diệp phong tiểu từ này ra mặt cũng quá dày nguyên như cái kế hoạ bì ta cũng đi dạp chiếu phim nhìn phim bên trong hai vị diễn viên tại nóc nhà bay tới bay lui thế này sao lại là đang đánh nhau rõ ràng là đang tản bộ nhà chúng ta quay phim đều tại lấy mạng phân đấu muốn là giống bọn họ dạng này bay tới lắp đi vô vô liền có thể phòng bán vé bán chạy cái này còn có thiên lý h nguyên thu đang muốn mở miệng nói chuyện hồng kim bảo theo ngoài cửa đi tới hắn ngồi xuống về sau một mặt thần bí nhỏ giọng nói các n g ư ơ i đoán ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn đến người nào nguyên thu thuận miệng đáp sẽ không phải là n g ư ơ i thấy diệp phong a hồng kim bảo đưa tay vô cái bàn a thu n g ư ơ i đoán thật chuẩn cũng là diệp phong nguyên thu ta là thuận miệng nói muốn không quả là hắn mạch đ ă n g hùng trào phúng mà nói chẳng lẽ hắn cũng là tới chúc mừng họa bị bộ phim này bắn chạy hồng kim bảo lắc đầu nói không phải ta nhìn hắn bên kia mời khách nhân đều là nội địa người nguyên như vội hỏi cũng là a tờ vờ mời qua đến sân ga đám tia đại lục khách không tệ cũng là bọn họ lâm ngụy cái này diệp phong lá gan thật to lớn hắn thì không sợ bị ký giả đập tới mạch đáng hùng ta nghe nói diệp phong cùng đài loan bên kia công ty điện ảnh đang liên hiệp quay phim chắc là đài loan bên kia có người giúp hắn nói chuyện nguyên yêu thật muốn thật bị đập tới cùng nội địa quan viên có lui tới hắn cũng là không bị phong sát cũng sẽ chọc phải đại phiền thoái hồng kim bảo nghe vậy giật mình nếu có thể thúc đẩy đài loan bên kia đem diệp phong phong sát rơi g i a h ò a bên kia sẽ phải b ấ t lo nhiều hắn công ty là g i a hòa dưới cờ vệ tinh công ty ra hòa thời gian tốt hơn hắn có thể theo thơm lây sau khi hiểu rõ hồng kim bảo lập tức liên tiếp hướng mọi người mời rượu chỉ một lúc sau hắn thì u hắn uống say mọi người cũng là không có lại uống vào hào hứng để mỗi người tàn bốn cùng ngày ban đêm gia hòa chủ tịch châu văn hoài trong giấc mộng bị một trận chung điện thoại đánh thức hắn nhận lấy điện thoại về sau lập tức rời giường đến phòng khách chờ đợi khách n h n đến chỉ một lúc sau hà q u á n sương dẫn một mặt mùi rượu hồng kim bảo đi tới châu văn hoài thấy thế nhữ mày nói á sương đến tội cùng xảy ra chuyện gì hà quán sương đưa trong tay một cái phong thư đưa cho châu văn hoài nói chủ tịch đây là hồng quản lý theo trong tay người khác lấy tới diệp phong kết giao nội địa quan viên chứng cứ ngươi nhìn muốn hay không gửi cho tòa soa b á châu văn hoài vội vàng cầm lấy kính mắt đeo lên sau đó tiếp nhận phong thư từ bên trong quốc gia mấy chương màu sắc rực rỡ ả n h chụp cái này mấy chương là diệp phong đi cùng đái lăng phong đi ra khách sạn chuẩn bị lên xe ả n h chụp đem mấy tấm ảnh chụp một lần nữa thả lại trong phong thư c h u văn hoài hướng hà quan xương hỏi a xương ngươi là làm sao nghĩ hà quan xương chủ tịch diệp phong đối với chúng ta ra hòa uy hiếp quá lớn nếu như không có thể đem hắn quật khởi tình thế ngăn trở chúng ta ra hòa thì khó có thể đánh thiệu thị ta ý kiến là đem những hình này gửi cho tòa soạn báo đang đi ra để chọc giận đài loan bên kia đem diệp phong cho phong sắt rơi chú văn hoài đưa mắt nhìn sang hồng kim、Bảo. h chứ văn hoài lắc đầu nói các ngươi đều nghĩ đến quá đơn giản diệp phong mới có thể là tại điện ảnh chế tác phía trên cho dù đài loan bên kia phong sát hắn hắn y nguyên có thể khai thác thị trường nước ngoài để đền bù đài loan bên kia bất mất đón đến chứ văn hoài lại nói các ngươi còn không biết ta họ bị tại nhật bản chiếu lên đầu tuần phòng bán vé thì phá một phẩy năm tỷ yên hồng kim bảo nghe đến tin tức này k hồng o e m i kim bảo đáp đáp một tiếng ngay sau đó cáo từ rời đi đợi đến hồng kim bảo vừa đi chú văn hoài lập tức hướng hà quan sương phân phối nói a sương ngày mai buổi sáng ngươi giúp ta ước tân nghệ thành mạch ra ra tới uống trả chủ tịch ngài là muốn liên thủ với tân nghệ thành đẩy mạnh đài loan bên kia phong sát diệp phong châu văn hoài gật đầu nói không tệ ta chỉ có liên thủ với tân nghệ thành phát lực mới có thể nói phục đài loan bên kia đem diệp phong cho hoàn toàn phong sát rơi hoàn toàn phong sát a sương ngươi phải hiểu được đài loan bên kia chỉ là phong sát diệp phong một người là không có dùng chỉ có đem hợp tác với diệp phong diễn viên cũng phong sát rơi dạng này mới có thể đà kích đến hắn đem hắn năng lượng hạn chế đến thấp nhất mức độ hà quan sương dùng thanh thế lớn như vậy đối phó một người mới Đài tốt sau. lại o a n tại a hồng ư a h kông hai địa phương truyền thông phía trên đồng thời đăng đánh thiệu thị một trở tay không kịp hà quan sương chọn chỉ khen không động thì thôi nhất động cũng là thái sơn áp đỉnh chủ tịch cái này vừa ra tay diệp phong tiểu tử kia thì mắt t r ò n tròn châu văn hoài thở dài nói thực ta cũng không nguyện ý làm như thế cái này vừa ra tay chúng ta nhưng là đem diệp phong tiểu tử kia cho làm mất lòng về sau lại nghĩ mời chào hắn thì tuyệt đối không thể hà quan sương cười nói chủ tịch cái này không cần lo lắng chỉ cần chúng ta đem tiểu thị phá tan diệp phong tiểu tử kia không chỗ có thể đi cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa chúng ta chỉ hy vọng như thế đi chương ba trăm mười lăm phát động chương ba trăm mười lăm phát động số mười chín trải qua ba tháng khẩn trương q a y trụ tư đảng p h n tiếp theo rốt c u c hoàn tất lúc chạm vào tối đoàn làm phim tại hải thành đại khách sạn tổ chức hoàn tất tiến chúc mừng điện ảnh hoàn tất mọi người ở đây nâng ly cạc chén uống đến chính này thời điểm trần ngọc liên tiểu trợ lý a phượng đẩy cửa chạy vào nàng đi đến diệp phong bên người lo lắng nói phong ca ngọc liên tỉ ở bên ngoài mời ngươi đi ra ngoài một chút diệp phong có chuyện gì gấp sao rất gấp diệp phong nghe a phượng nói rất gấp hắn liền hướng vương kinh thì thầm vài câu sau đó cùng a phượng cùng đi ra khỏi gian phòng lâm thanh hà thấy thế tiếp cận hướng vương kinh hỏi a phong làm sao chạy là xảy ra chuyện gì sao vương kinh a phong nói là trần giám đốc đến tìm hắn chắc là bởi vì công ty sự tình. lâm thanh hà nghe vậy phạm lên nói t h ầ m trong nội tâm nàng thầm nghĩ nếu như là công ty sự tình trần ngọc liên vì cái gì không tiến vào nói sao lúc này đóng vai trúc t ử tinh diệp đức nhàn nâng chén hướng lâm thanh hà mở rượu đem nàng chú ý lực cho hấp dẫn tới bốn d i ệ p phong đi theo a phượng đi tới khách sạn bên ngoài nhìn đến trần ngọc liên xe thể thao màu đỏ thì dừng ở bên đường hắn bước nhanh đi qua kéo ra cửa sau xe túi đầu ngồi vào trong xe hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ xảy ra chuyện gì trần ngọc liên ta vừa lấy được hồ trạch vũ điện thoại có người vỗ xuống ngươi cùng đái lăng phong trong âm thẩm kết giao hành t r ụ gửi đến đông phương nh diệp phong nhữ mày nói việc này đều đi qua vài ngày làm sao lại lúc này thời điểm tuân ra đến trần ngọc liên nhắc nhở mấu chốt là chụp hình cái này người vì cái gì không tìm người xảo trá một khoản tiền ngược lại trực tiếp đem ảnh chụp gửi qua biêu điện đến tòa soạn báo đi ngọc liên tỉ người ý tứ là có người ở sau lưng lưu đồ việc này dùng tới đ ố i pho ta trần ngọc liên gật gật đầu nàng vừa muốn mở miệng lại nghe thấy diệp phong trong túi máy nhắn tin vang diệp phong tranh thủ thời gian móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là phương nghệ hoa văn phòng số điện thoại trần ngọc liên tranh thủ thời gian lấy ra đại ca đại đưa cho diệp phong nói phương tiểu thư bên kia khẳng định cũng nhận được tin tức ngươi nhanh cho nàng hồi điện thoại diệp phong tiếp nhận đại ca lớn rút thông p h ư ơ n g nghệ hoa văn phòng điện thoại điện thoại bên kia phương nghệ hoa vội và nói diệp phong có mấy nhà tòa soạn báo đều cho chúng ta biết ngươi cùng đái lăng phong gặp mặt bị người vô xuống tới ngươi mau tới đây một chuyến chúng ta thương nghị một chút đối sách biết ta lập tức liền tới đây diệp phong nói xong hướng a phượng p h n phó nói a phượng đưa ta đi công ty tổng bộ tuất phong ca a phượng lập tức phát động xe hơi nhanh chóng lai rời hải thành đại khách sạn trong ô tô trần ngọc liên lo l ắ n g nói a phong việc này có phải hay không ra h ò a bên kia làm d i ệ p phong cười khổ nói trừ bọn họ còn có ai sẽ cùng ta không qua được châu văn hoài đến bây giờ mới đọc thủ cũng coi như đầy đủ ẩn nhẫn a phong muốn không ta đi đài loan bên kia đi một chuyến cùng thái giám đốc bọn họ nói chuyện trước không n ó n g này thiệu thị tại đài loan thâm căn c ố đế muốn là bọn họ đều không ngăn cản ổ i ngươi đi cũng lên không cái tác dụng gì thái giám đốc lần trước không phải nói quần lòng công ty có biện pháp có thể bảo trụ ngươi không bị phong sát sao thái tùng lâm những người kia là không đáng tin cậy ta đối bọn hắn chưa từng ôm hy vọng quá lớn bọn họ chỉ cần có thể bảo trụ ngươi ngọc phong công ty không bị đài loan bên kia p h o n g sát thì coi như bọn họ hết sức trần ngọc liên t r ợ t nhớ tới a phong lúc trước ngươi không chịu để cho ta đem tên ngươi tăng thêm tại cổ đông bên trong có phải hay không là ngươi sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày này d i ệ p phong v ộ i vàng phủ nhận nói làm sao lại thế ta cũng không phải là t h ờ i bói sao có thể nghĩ đến lấy sau phát sinh sự tình thật sao tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như lại đ a n g gặp ta